Người đàn ông kia cũng có thể làm được sao? Kiếm vô danh nheo mắt lại, nội tâm bốc cháy lên chiến ý. Tinh tộc cung, Vân 2. Nguyên Vũ Tinh Quốc Tinh Tộc Cung lấy vạn ngàn tinh thần sắp xếp san sát nối tiếp nhau cung địa bảy, đối ứng thượng cổ tinh độ cách cục mà bố trí, tuy rằng Nguyên Vũ Tinh Quốc không có trung ương tinh vực như vậy tự khí tinh mạch, nhưng cũng ở tinh mạch bên trên, phối hợp thượng cổ tinh tốc đổ đối với tinh tướng tu luyện rất có có ích. Tinh giới cựu cung giữa, Lưu tú Tinh Tộc sắp xếp thứ ba, chỉ đứng sau trung ương tinh vực Tử Vi Tinh Cung cùng cung Á Phỏng. Vân 228 đem lại thể lại lấy 28 tinh tú làm tên. Thiên chi tử danh xứng với thực. Trần Mặc nghĩ đến, chẳng trách Lưu Triệt dùng săn bắn kỳ lần đến nhục nhã Lưu Tú, mà Lưu Tú Vân thai tướng lĩnh đối với tứ tượng coi trọng như thế. Trở lại tinh túc cung sau, Cảnh Nan bị mang đi đi trị liệu, nàng Vân thai tướng lĩnh lại là nàng tinh vực, giam xem Kỳ Lân quân. Vân thai trên, chỉ còn dư lại Lưu Tú, Mã Viên, Tô Miên cùng Trần Mặc bốn người. Tô Miên cùng Lưu Hậu Tú ôn chuyện một phen, cùng Thiên tri tử quan hệ không tệ, không giống vừa nãy đối mặt Lưu Triệt mặt ngoài hòa hòa khí khí nhưng có chút mối lạ. Chẳng qua điều này cũng không kỳ quái, Lưu Hậu Tú vĩnh viễn là không tranh với đời không màng lợi danh, định rõ trí hướng khí chất, nàng không có tinh hầu uy nghiêm thậm chí không có tinh tướng nên có một điểm kiêu ngạo, cùng nàng ở chung, tổng là phi thường tâm thần thoải mái. Trần Mặc rốt cục nhìn thấy truyền thuyết này, giữa ngàn năm nhất ngộng cũng phát hiện thiếu nữ cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, nàng biểu hiện rất lãng, có nơi ở ẩn phong thái, kết hợp vừa nãy nàng đối mặt hai đại tinh hầu như sóng nước không sợ hãi, nàng lòng dạ cũng là bất ngờ sâu không lường được. Trần Mặc các hạ cũng là vận khí thật tốt, đụng tới hầu tú tỷ. Tô Miên ánh mắt trở lại Trần Mặc trên người. Trần Mặc thu hồi tâm tư, cũng là tán thành gật gật đầu. Ở 16 tinh hầu bên trong, Lưu Hậu Tú có thể nói là ôn nhu nhất tinh hầu, đổi làm người khác cũng sẽ không như vậy giúp nàng nói chuyện. Liên tưởng ở trong buồn tắm cái kia phiên kiều diễm cảnh xuân, đó thật là một cái nam nhân cả đời đều xa không thể vậy may mắn. Người cũng không có nhường Hậu Tú tỷ thất vọng, có thể đem Bạch Hồ quay về trên trời, rốt cục giải quyết tỷ tỷ khúc mắc. Tô Miên nắm Lưu Hậu Tú tay, ngữ khí ôn hòa. Vừa nãy cũng phải đa tạ Miên điện hạ cho tại hạ tranh thủ nửa năm ước hẹn, e sợ trên đời này không ai có thể ngăn cản được cái kia kỳ lân vũ đế. Chân mắc cảm tạ nói. Tô Miên nở nụ cười. Chính là không biết nửa năm sau ngươi có dám hay không dự thiệt, bổn cung nhưng là cùng nàng lập xuống lời thệ. Thời gian nửa năm đối với tu luyện chỉ có thể nói như thời gian qua nhanh nhanh như vậy, chẳng qua Trần Mặc vẫn rất có tự tin, hắn trên người bây giờ đã có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai thượng, sẽ đem Giang binh tốc túc tinh thạch ngưng luyện ra vô cực nguyên thủy lượng nghi tứ tượng kiếm giữa loại thứ hai Bạch Hổ phi kiếm, thực đủ sức để đối mặt Hoắc Quang. Rất tốt, bổn cung rất thưởng thức ngươi phần này dung không đợi, nói, "Bổn cung có một việc cũng muốn hỏi ngươi. Tô Miên thu hồi lỗ cười, Nữ khí như không có chuyện gì xảy ra mơ mơhổ ngậm lấy ta gốc điện hạ là muốn hỏi huyền Vũ vẫn là ngũ đế ấn sự tình chân mặc đại khái đoán được đều muốn biết tứ tượng đồn đại là Nương Sơn Thánh thú, không biết người làm sao được huyền Vũ chân Linh tinh giới nếu như phát sinh huyền Vũ chân linh loại đại sự này nàng thân là trung ương tinh vực chi chủ là không thể không biết thế nhưng nhiều như vậy năm chưa từng nghe nói phương diện này động tính thực sự quá kỳ quái đây là may mắn chân mặc ngắn gọn nói ra huyền Vũ di tích sự tỉnh còn làm sao được bị một lời mang đi qua ngoại tinhực thì ra là như vậy Tô Miên nghe được Trần Mặc là từ ngoại tinh vực được đâm chiêu, trung ương tinh vực đối ngoại tinh vực khống chế cũng không nghiêm ngặt, ở nội tinh vực xem ra, ngoại tinh vực tinh lực quá thấp, liền tinh danh đều rất ít có thể thai nghén. Tô Miên đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng từng phái người đi ngoại tinh vực tìm kiếm Âu gia tử, cũng không biết người đàn ông này sẽ có hay không có cửa. Chỉ là một điểm chi tiết nhỏ, lập tức nhường nữ hài Mưu Tính sâu xa. Có thể được tứ tượng quả nhiên là tạo hóa hay lại mạc thú nói, cái kia ngũ đế ớn lại là làm sao được? Lại nói giữa, Tô Miên ánh mắt càng thêm sắc bén, phảng phất muốn xem thấu Trần Mặc nội tâm ta cũng không biết, ta từng trong lúc vô tình được huyền hoàng kiếm khí có thể cùng này có quan hệ. Trần Mặc biết nếu muốn ẩn dấu vị này, thống xuất trung ương tinh vực nữ hải cũng không thể, đơn giản nửa chặn nửa che nhường bản thân nàng đi đoán. Huyền hoàng kiếm khí, buồn cung có thể nhìn sao? Tô Miên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên có thể, chẳng qua ta hiện tại huyền hoàng kiếm khí không nhiều." Trần Mặc nói. Người hướng buồn cung bán, buồn cung muốn biết này huyền hoàng kiếm khí đến tuột cùng là cái gì." Trần Mặc cong ngón tay búng một cái, một đạo huyền hoàng kiếm khí như lợi kiếm bình thường vọt tới Tô Miên. Mã Viên ở bên hơi kinh hãi, này nói huyền hoàng kiếm khí tuy yếu, nhưng mà bên trong lẫn chứa dĩ nhiên là không chút nào thua Bạch Hổ Hồng hoang tinh lực, thậm chí càng muốn cổ lão, vượt qua tinh giới nhận thức. Tô Miên rổi ra tố chỉ, hơi điểm nhẹ. Này nói Huyền Hoàng kiếm khí liền bị một đạo tử khí vòng xoáy cho nhốt lại, ngư hài đùa bẩn một hồi, mở ra anh đào môi đỏ, nhẹ nhàng hút một cái, lại liền đem Huyền Hoàng kiếm khí hút vào trong cơ thể. Dựa vào, chấn mắc trợn mắt ngất mồm. Tô Miên nghiền ngẫm Huyền Hoàng kiếm khí, lai cũng là thượng cổ sức mạnh, xem ra các hạ không thể là kỳ ngộ đơn giản như vậy, nói không chắc là Nương Sơn hạ xuống người đâu. A, Nương Sơn hạ xuống. Điện hạ là có thật không? Mã Viên Cả Kinh, Lưu Hậu Tú cũng lộ ra một điểm hiếu kỳ. Đối với tinh giới tinh các thiếu nữ tới nói, Nương Sơn chính là các nàng nhất là ngóng trong thánh địa, bởi vì này thần bí tinh danh sức mạnh chính là này giới sinh ra nơi, năm đó tử vi tinh đế đi tới Nương Sơn sau đều một đi không trở lại, cũng không ai biết mặt trên đến tụt cùng ẩn giấu cái gì. Buồn cung chỉ là suy đoán, dù sao có thể được ngũ đế ấn, tứ tượng, tinh giới phổ thông tu sĩ là không làm được. Tô Miên nhíu mày lại, xem thêm Trần Mặc một chút. Điện hạ thực sự là đẹp đẽ ta. Trần Mặc cười khổ. Tô Miên cười cười, cũng biết mình nghĩ quá nhiều. Vì để tránh cho Kỳ Lân Vũ Đế bên kia xuất hiện biến số, buồn cung xem các hạ có thể hiện tại tinh túc cũng có thể tu dưỡng, này Bạch Hổ linh phách nên gần như có thể dung hợp đi." Tô Miên nói rằng. chân mặc gật gù. "Miên Nhi, ngươi không bằng mấy ngày nay liền ở tại Tinh túc cũng đi." Lữ Hậu tú nhẹ giọng nói. "Chẳng qua trung ương tinh vực có rất nhiều sự tình phải xử lý." Tô Miên suy nghĩ một chút. Điện hạ mới từ Hỗn Độn Tinh Giới trở về, chúa công cũng muốn nhiều tìm hiểu một chút. Mã Viên cũng giữ lại. "Được rồi, ở lại cái mấy ngày sẽ không có chuyện gì." Lý Nên có thể quản lý tốt. Tô Miên cười cười, lại nhìn kỹ Trần Mặc, con mắt ba quang lưu chuyện, bổn cung cũng muốn cùng có thể luyện hóa Huyên Vũ, Bạch Hổ đạo hữu luận bàn phía dưới, cũng kính không bằng tuân mệnh. Trần Mặc cũng đang có ý tưởng này. Tinh rồi thứ nhất tinh võ người, trung ương tinh vực bá chủ, có cường đến mức nào? Chương 442, Tình ý văng lai. Huyền Vũ phi kiếm hóa thành chấp danh thất tinh, bảy ánh kiếm đấu đá lung tung. Tô Miên sắc mặt bình tĩnh, 72 hư không tiên kiếm kiếm linh mà ra, màu tím kiếm kích, kiếm chặn lại. Ánh kiếm màu tím không chút nào kém Huyền Vũ. Chân Mặc thần nghiệm hơi động, Huyền Vũ kiếm pháp lực lưu chuyển, từ quang kiếm linh đem Huyền Vũ kiếm quấn lấy Tô Miên ngón tay một điểm, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, kiếm linh cũng đã vây nước hắn, kiếm khí thẳng chống đỡ trên người. Miên Điện Hạ Phi kiếm này thật là lợi hại, ta Huyền Vũ kiếm cũng không ngăn nổi. Chân Mặc có chút bất ngờ, kiếm quyết của hắn là tinh giới Tam Đại kiếm quyết, tuy rằng không quá hoàn chỉnh, nhưng Huyền Vũ kiếm cũng là dùng chấp danh thất tinh tinh chế. Nhưng lại đối phó Tô Miên kiếm quyết không có bất kỳ ưu thế nào, dễ dàng liền bị áp chế. Kiếm quyết của nàng cũng phi thường kỳ lạ, Chân chưa từng thấy. Hành kiếm xa Hoa có thể diễn ra chân linh, khó lòng phòng bị. Nghĩ đến nàng là trung ương tinh vực chi chủ thân phận, có thể nắm giữ này tuyệt thế kiếm quyết cũng thoải mái. Phi kiếm là lấy buồn cung tử vi hóa khí luyện, coi như đỉnh cấp tinh tướng thiên mệnh tinh vo cũng chưa chắc chống đỡ được. Tô Miên tự tin nói, các hạ kiếm quyết còn chưa hoàn chỉnh, sau đó có thể lại thử. Sau đó lại tới khiêu chiến điện hạ rồi. Chân Mặc gật đầu. Hai người thu tay lại. Lưu Hậu Tú ở bên vẫn nhìn, ánh mắt khá là ondu. Thực vật đại chiến sâu bọ sâu bọ. Nàng nói, mấy thứ này nên vật quy nguyên chủ. Sáu viên dường như tinh thần tinh thạch lóng lánh bầu trời, hình thành các loại kỳ dị hình thái, chính là giang binh thất tinh giữa 6 sao. Trần Mặc lần kia đem Bạch Hổ đã thương, sáu viên tinh thạch chưa kịp thu hồi liền hôn mê bất tỉnh, sau đó biết được bị Lưu Hậu Tú cùng nhau lấy đi cũng không tốt lại đòi về, dù sao đối phương đã cứu hắn một mạng, này giang binh thất tinh thạch đối với tinh tốc cung Vân Thai tinh tướng cũng rất có ích lợi. Không nghĩ tới nàng lại có cho mình. Người Vân Thai tướng lính không cần sao? Trần Mặc hỏi. Không có công không nhận lộc, này thất tinh thạch là chính được. Trần Mặc cũng không kiếm tốn, này giang binh thất tinh đối với mình quá có trợ giúp. Chỉ tiếp cuối cùng một viên tất túc tinh thạch bị Lý Khanh Ý dùng thái sơ cơn giận được, còn thiếu một viên. Tô Miên ở tinh túc cũng đợi 3 ngày. Xuất phát từ đối với trung ương tinh vực Hiếu kỷ, cùng với cùng Lưu Triệt đã phát sinh một màn, nhìn qua hoắc quang cùng tình tướng đối với trung ương tinh vực cũng không phục, thế cuộc có vẻ tương đương cân nhắc, Trần Mặc hỏi qua nàng không ý chuyện, chỉ là nữ hải phòng bị tâm rất nặng, rất nhiều lời nói đều chỉ là hàm hồ mang đi qua hoặc chạm đến là tôi. Tô Miên cũng hết sức tò mò Trần Mặc trải qua, nàng cũng nhìn ra nam nhân trước mắt có rất nhiều sự tình đều ở dấu. Hai người ngầm hiểu ý, 3 ngày ở chung cũng vẫn tính hòa hợp. Nàng đi rồi, Trần Mặc liền vui đầu vào khôi phục tinh lực cùng tu luyện linh phách bên trong, khoảng cách Hoa Sơn tỷ thí thời gian đã còn lại không có mấy, Trần Mặc hiện đang toàn lực khôi phục thực lực mình, cũng may Tinh Túc cũng là tình mạnh ngôi, lại có Vân Chỉ tinh nước, chưa được mấy ngày tinh lực đã khôi phục 7, 8 phần 10, Bạch Hổ linh phách cũng gần như dung hợp. Ở Tinh Túc cũng đợi khoảng một tháng, Trần Mặc quyết định hướng về Lưu Hậu Tú chào từ biệt. Người sau này chuẩn bị đi đâu?" Lưu Hậu Tú hỏi. "Ta chuẩn bị trước về Hoa Sơn." Hoa Sơn tỷ thí gần như muốn bắt đầu rồi, sư tỷ các nàng cũng ở lo lắng cho mình, là thời điểm nên chạy trở về. Tây Nguyệt Hoa Sơn. Nghe nói Tây Nguyệt Hoa Sơn cùng Thịnh Thế Bạo Quân sản sinh tranh cãi, hai người lấy Hoa Sơn tiền đặt cược luân võ, nhường Trung Nguyên tinh vực đều bó tay toàn tập. Mã Viên đối với Trần Mặc đầu đi ánh mắt nghi hoặc, ngươi đây là muốn đi xem luận võ sao? Tại Hạ khuyên ngươi vẫn là không muốn chuyến lần này hồ thủy, Thịnh Thế Bạo Quân người này cũng không tốt ở chung. Thật không dám giấu giếm, ta chính là Hoa Sơn đệ tử, là đi gặp võ. Nay dạng trong nơi, Trần Mặc cũng đem lưu hậu tú cho rằng bằng hữu liền báo cho nàng. A. Mã Viên kinh ngạc, ngươi là Hoa Sơn đệ tử? Chẳng trách ngươi lợi hại như vậy. Tây Nguyên Hoa Sơn là Tinh giới 5 tháng, tuy rằng từ trung ương Tinh vực nắm quyền tinh giới sau, 5 tháng địa vị sa sút, đã không lại như từ trước, chẳng qua có thể trở thành đệ tử bộc lộ tài năng cũng không phải bình thường tinh võ người có thể làm được. Nghĩ như vậy, Trần Mặc Kinh Thiên năng lực tựa hồ có rất giải thích hợp lý. Mã Viên ánh mắt quái lạ nói, thế nhưng Tây Lân Tinh vực cùng Nguyên Vũ Tinh vực có rất đường xa chỉnh, ngươi hiện tại chạy trở về e sợ đã không kịp. Trấn Mặc hôn mê, hắn lúc này mới nhớ tới Tinh giới 9000 Tinh vực, cách nhau cực xa, mấy lớn tinh quốc nếu như không phải thiên tinh căn bản không có cách nào qua lại như thường co như dựa vào Na Ji tinh trận, thế nhưng hai nước quá xa cũng phải tốt chút thời gian. Sớm biết liền đi tìm Tô Miên, nàng là túng hoành gia, tựa hồ đối với tinh giới qua lại hạ bút thành văn. Có biện pháp gì sao? Trần Mặc hỏi. Người ít nhất phải xuyên qua hơn 1000 cái tinh vực mới có thể đến tùy nghiệp tinh quốc, trên đường còn cần đi qua các loại truyền tống tinh vực thông điệp. Mã Viên phân tích một chút, ít nhất phải thời gian 3 tháng. Nhìn thấy Trần Mặc khổ não, Lưu Tú thản nhiên nói, Hoa Sơn luận võ ta chính muốn nhìn một chút, ta đưa ngươi đi đi. Chú công, ngươi muốn đi tùy nghiệp tinh quốc. Mã Viên cả kinh. Nhưng là thịnh thế bạo quân nàng Mã Viên có chút do dự, hai nước không có quá nhiều lưu tới, Dương Quảng người này lại khá là thành công vĩ đại, lần trước ở Tử Vi tinh cung trên, nàng từng đề nghị xây dựng tinh hà tuyến đường, liên hợp thông mấy chòm sao lớn. Bởi vì cái này công trình quá mức hung vĩ, cực kỳ hao tiền tốn của bị Lưu Tú phụ quyết, khiến cho thịnh thế bạo quân phi thường không vui. Nàng không sẽ phát hiện ta." Lưu Hậu Tú nói. "Cái kia xin hãy cho tại hạ bồi chúa công đồng thời." Mã Viên trở lệnh. "Không cần, lần này ta chỉ là muốn đi hoa sơn nhìn, ngươi trước tiên ở lại Tinh Túc cung dưỡng thường." Nguyên Vũ tinh quốc cũng cần ngươi trợ âm lại hoa, đặng Vũ các nàng quản lý. Liễu Hậu Tú phủ quyết. Mã Viên thậm chí chúa công tính cách, nàng quyết định sự tình liền sẽ không lại thay đổi. Phiền phức ngươi. Trần Mặc rất tình nguyện có thiên tri tử cùng đi, đến lúc đó luận võ ra nhiều loạn, nói không chắc nàng còn có thể giúp chính mình một tay. Việc này không muốn phi dương. Liễu Hậu Tú dặn dò. Tuân mệnh. Đêm đó, Trần Mặc trước hết mọi người trước tiên cáo tử, biết được hắn phải đi, đặng Vũ, cổ phục chúng nữ cũng là khách khí đưa lên lời chúc phúc, những ngày qua ở trùng, Trần Mặc cùng các nàng cũng coi như quen thuộc. Trong cơ thể hắn dung hợp tứ tượng linh phách sau, tinh túc cung tinh tướng cũng là cảm thấy thân thiết không ít, quan hệ tốt hơn rất nhiều. Liền ngay cả ban đầu rất phản đối cảnh đàn cũng không gọi nữa nhượng, bắt bẻ. "Lần sau ngươi có thể đừng bị thương, chúa công là sẽ không lại nhường ngươi vào ở tinh tốc cung." Thiên bức tinh nữ thổ bức cảnh đan hừ một tiếng, chân mặt cười cận, trong lòng có chút thấm áp. Đa tạ nam tú muội muội quan tâm, lần sau trở lại tinh túc cung nhất định hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe người đàn ông này nói mình tên thật, cảnh nam tú hừ vài tiếng, quay mặt đi. Dựa theo ước định, Trần Mặc ở ngoài thành một chỗ trên đỉnh ngọn núi trước tiên cùng Lưu Hậu Tú. Chân Mặc cùng kẻ nhạn ở trên đỉnh ngọn núi luyện công, hướng về cánh rừng một quyền vung ra. Chỉ thấy quyền phong thổi bay, tảng lớn đại thụ che trời cánh rừng ở quyền phong rũ đổ tận gốc, cũng thành một mảnh. Nay đơn giản một quyền liền so với trước đây càng khôn ấn còn lợi hại hơn 3 phần, không hổ là dung hợp bạch hổ linh phách, chà chà. Trần Mặc cảm thụ quyền pháp mạnh mẽ âm thầm lưu luyến, hắn chỉ là hơi hơi dùng một điểm pháp lực mà thôi, nếu như dùng tinh lực phối hợp thiên hoàng, bình thường tiên tinh đều không chống đỡ được. Trần Mặc ở trên đỉnh núi luyện một hồi, đột nhiên không gian bắt bẹo một đạo cầu vòng ban đêm ảnh xuyên ra. Thật xa liền cảm nhận được sức mạnh to lớn, thật không hổ là tứ tượng bạch hổ linh phách. Trần Mặc nghe âm thanh, lộ ra nở nụ cười. Điều này cũng muốn nhờ có khanh ý ngươi giúp đỡ. Cầu vồng giữa xuất hiện một chiếc xe ngựa, chính là nguyên hồng thiên thừa, trên xe có hai nữ, một tên màu đen quần dài bó đầu khấu nữ hải, một người khác màu xanh trường y, không nói một lời, cứng nhắc nữ tử. Nói chuyện chính là điều động trăng hồng dáng vóc tiểu chỉ nhạn, nàng nhìn Trần Mặc quyền giữa hồng hoàng tinh lực, chỉ là dung hợp tung phú đều cảm thấy có rất lớn áp lực. Xem ra ngươi ở tình tốc cũng rất sung sướng. Lý Khanh Y nheo mắt lại. Hi hi, Khanh Y còn nói hắn không phải người nam nhân, lời này thực sự là tốt chua à? Chỉ nhạn cười treo nói. Lý Khanh Y cao mày Đừng trách nàng như thế ghen, ai, Khanh Y nguyên thú sau thương thế hiện tại còn không khôi phục như cũ đây. Chỉ nhạn giải thích. Khanh Y thì cần ta làm những gì sao? Trần Mạc quan tâm hỏi. Người không cần quan tâm ta, chúng ta tinh tướng bị thương đã thành thói quen. Lý Khanh Y không phản đối. Người cuối cùng từ tinh túc cung bên trong đi ra, chúng ta tìm người không phải là tự ôn chuyện tình chỉ nhạn cười hi hi, nói Thật sao? Ta còn muốn cùng khanh ý ngươi nhiều tâm sự." Trần Mặc giả ra thất lạc dáng vẻ. "Được rồi, không muốn phí lời, đem đồ vật đem ra đi." Chỉ Nhạn đưa tay ra. "Thất tinh thật sao?" Trần Mặc nói. "Đương nhiên, ngươi có biết hay không Bạch Hổ cuối cùng vì sao lại cam tâm nhường ngươi giết chết?" Chỉ Nhạn hì hì nở nụ cười. Trần Mặc lắc đầu. "Khanh y thái sơ cơn giận có thể làm cho Bạch Hổ rơi vào đến hồng hoang ảo giác, nhưng nó khôi phục ngắn ngủi thần trí, tuy rằng không thể giết chết nó, nhưng cũng gây lên Bạch Hổ thành thú tôn nghiêm, nó tài nhường ngươi giải thoát." Chỉ Nhạn nói mạch lạc rõ ràng. Trần Mặc cũng không biết là thật hay giả, chẳng qua mặc kệ như thế nào, nếu không là Lý Khanh Ý thiên giai hắn cũng xác thực giết không được bội hổ. Được, Trần Mặc cũng là thủ tín người, 6 viên tinh thạch từ trong cơ thể bay ra, chính là giam binh thất tốc. Ta có Bạch Hổ linh phách, này thất tinh thạch cũng nên quý ngươi. Trần Mặc gật gù. Ngươi không đau lòng sao? Lý Khanh Ý không nghĩ tới Trần Mặc thẳng thắn như vậy. Làm người không thể quá tham lam. Trần Mặc cười nói, nắm giữ Bạch Hổ linh phách, Bạch Hổ phi kiếm ngược lại không trọng yếu như vậy, hơn nữa so với cái này, có thể cùng Bồ Sơn Long Xà kết làm hữu nghị càng thêm có lợi. Chỉ nhạn nói không sai chứ, người đàn ông này nhất định sẽ đưa cho ngươi." Nữ hài ngồi ở trên xe ngựa lung lay chân. Cái kia Khanh Y liền nhận lấy. Lý Khanh Y tay một điểm, đem 6 viên tinh tú thạch cầm trong tay, lại đem mình được cái kia viên tinh thạch lấy ra, Giang binh thất tinh liền làm một thể, nhất thời hiện ra bạch hổ hình dáng. Thất túc tinh thạch ở nàng trong lòng bàn tay xoay tròn, ánh sáng long lánh. Trong mặt hồi lâu, Lý Khanh Y nói, "Ngươi biết ta tại sao muốn lôi kéo ngươi giết bạch hổ sao? Không phải là muốn thất tinh thạch sao?" Ngoại trừ thất tốc tinh thạch, tại hạ càng nghĩ đến, đến cùng bạch hổ kinh nghiệm chiến đấu. Lý Khanh Y nói: "Trần Mặc biết Bạch Hổ cảnh giới đủ để có Huyền nữ cảnh, tương đương với siêu nhất lưu tình tướng, có thể cũng như vậy tình tướng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ quý giá. Nay thất tinh thạch còn người đi." Lý Khanh Y lặng lẽ chốc lát, tay đẩy một cái, bảy viên tinh thạch bay đến Trần Mặc trước mặt. Chương 443: Thiên hợp túng công tôn diễn. Trần Mặc không rõ nàng tại sao từ chối. "La, vâng đúng, bởi vì không muốn cùng Tại Hạ có liên quan gì. Không, nay thất tinh thạch là chính người liệu mạng được, Tại Hạ không muốn trở thành không làm mà hờ người, có Bạch Hổ kinh nghiệm đã đầy đủ." Lý Khanh Y nói. Hơn nữa này thất túc tinh thạch lại bên trong cơ thể người tu luyện có một quãng thời gian, như vậy tảng đá tại hạ cũng không muốn. Lý Khanh Y rất ghét bỏ mím môi. Cho người có càng to lớn hơn trợ rút, sau đó có thể chúng ta có thể trở thành là minh hữu. Trần Mặc bất cười. Ta cũng rất muốn cùng Khanh Y ngươi làm cái bằng hữu. Khanh Y liễu, ngươi cùng người nam nhân xong, có phải là giờ đến phiên người ta cơ chứ? Chỉ Nhạn không nhìn nổi hai người im lặng đối diện, quá buồn lôn. Chỉ Nhạn ngươi muốn cùng ta. Trần Mặc trêu ghẹo nói. Không nên quên, các ngươi lần này săn bắn hổ, Chỉ Nhạn cũng có công lao nhưng là nợ người ta một cái ân tình. Khanh Y không muốn thất tinh thạch, nhưng chỉ nhạn muốn để lại mấy khối vui đùa một chút. Chỉ nhạn hì hì nở nụ cười. "Chỉ nhạn." Lý Khanh Y hô một tiếng. "Ngươi không muốn vì ngươi lời nói nam nhân." Chỉ nhạn ngăn cản hắn, "Người ta cho hắn một cơ hội có thể không muốn thất tinh thạch, nói không chắc sau đó còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa. Có thể cùng Chỉ nhạn muội muội cùng nhau chơi đùa, cơ hội này ta nhất định hào hảo nắm." Trăn mặc vẻ mặt thành thật. "Người ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ngươi trả lời." "Xin hỏi." "Chỉ nhạn tinh danh đến cùng là cái gì đây?" "Chỉ nhạn" Ngươi không nên làm khó hắn, hắn cùng ngươi tại gặp qua một lần, làm sao có khả năng biết được ngươi tinh danh. Lý Khanh Ý lắc đầu một cái. Không đau lòng hơn ngươi nam nhân mà, ngươi nam nhân tại Tây Dạ lúc liền nói đã biết rồi nha. Chỉ nhạn nở nụ cười. Hừ, thật sự. Lý Khanh Ý lộ ra vẻ kinh ngạc, đều đã quên sửa lại ngươi nam nhân danh xưng này. Vậy ta nói rồi. Trần Mặc giá hiệu. Nếu như ngươi thật sự biết rồi, Khanh Ý cũng phải biết. Chỉ nhạn gật đầu, có thể không tin có người biết, tại hạ trước tiên nhắc nhở ngươi, không phải là tinh danh là gì to năm đó tự vi tinh đế cũng không biết. Thần bí tinh giới lao tài xế lời thể son sát. Công Tôn Diễn công Tôn chỉ nhạn, tại hạ đoán đúng sao? Trần Mặc chắp tay, chỉ nhạn trận to hai mắt, hương phấn nói, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là Công Tôn Diễn. Túng Hoành gia trong lịch sử cũng không nhiều, am hiểu hợp tung Công Tôn Diễn cùng Tô Tần nổi danh nhất, trong lịch sử liên quan với hai người đến cùng ai là hợp tung người sáng lập có chút tranh luận, sử ký, chiến quốc sách đều cho rằng là Tô Tần, chẳng qua, chiến quốc Túng Hoành gia thư, sách luật thì lại viết là Công Tôn Diễn. Trần Mặc so với tin tưởng người sau, bởi vì Tô Tần cùng Chương Nghi lẫn nhau làm đối thủ. Trên thực tế Công Tôn Diễn cùng Trương Nghi tài là cùng thời đại, Trương Nghi là ngang dọc đế sứ người, như vậy tự nhiên Công Tôn Diễn chính là hợp tung. Ta đối với mỗi muội Tinh Danh có một loại duyên phận đại khái, liền đoán được. Chân mặc hơi trước mắt, chỉ nhạn chỗ cười. Công Tôn Diễn? Lý Khanh Y nhíu mày lại, đều chưa từng nghe tới cái này Tinh Danh, chẳng qua cũng không kỳ quái, túm hành gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực nhỏ có Tinh Danh truyền lưu, gần nhất sinh động cũng là Tô Thần. Cái kia chỉ nhạn liền một lần nữa giới thiệu một chút đi. Nữ Hải từ chỗ ngồi đứng lên, Sinh sẵn thân thể bẩy ra một cái hoa lệ tao nhã giới thiệu tư thế. Tại Hạ Thiên hợp Tinh Thiên hợp Tung Công Tôn diễn Công Tôn chỉ nhạn chính là tại hạ. Vì lẽ đó chỉ nhạn ngươi cùng Địa Liên Hoành trương Nghi thực sự là đối thủ. Lý Khanh Ý hỏi: "Là, vẫn đúng, a, năm đó Tung Hoàng ngang giọng Phong Hầu, nàng tháng. Công Tôn chỉ nhạn viên muộn." Lý Khanh Ý lộ ra vẻ xấu hổ, trách tại hạ năng lực không đủ, cũng không thể trách ngươi, lý thế dân quá mạnh mẽ, trung ương tinh vực đều đệ không được nàng. Ừ. không nghĩ tới ngươi so với tự vi tinh đế thông minh đây." Công Tôn diễn nhìn với cặp mắt khác xưa, Nàng như thế thần bí tinh danh đều có thể biết, ta chỉ là biết nhiều hơn một ít tinh danh ngọn nguồn mà thôi, không sánh được tinh đế. Trần Mặc lắc đầu. Công Tôn Chỉ Nhạn hì hì nợ nụ cười. Người rất thú vị, sau đó chỉ nhạn lại tìm người chơi. Khanh Y Điệp, các ngươi sau này chuẩn bị đi làm gì? Trần Mặc hỏi. Công Tôn Chỉ Nhạn ám muội nói, Khanh Y Điệp, ngươi nam nhân lại lo lắng ngươi nhà. Hử, ta không cần nói cho ngươi. Cũng không biết là Công Tôn Diễn, Lý Khanh Y mặt biến đổi, không muốn nói thêm. Trần Mặc không khỏi nở nụ cười, trước mắt Lý Mật thần thái cũng quá nhi nữ tình trường. Đi thôi. Không nên vấy rầy hắn phong lưu. Lý Khanh Y liếc mắt nhìn xa xa quan võ thành. Khi hỉ, Công Tôn Diễn phất phắt tay, nhấc lên Nguyệt Hồng Thiên Thư, lọt vào không gian. Khanh Y, thì Chỉ Nhạn cảm thấy ngươi thật sự nên tìm người đàn ông hầu hạ, Mặc Trần, không sai đây, như thế tinh trắng. Chỉ Nhạn, ngươi rất cô quả nha. Đúng rồi, ta gọi Trần Mặc, pháp hiệu Mặc Trần. Trần Mặc nhớ tới chuyện này, tiếng hô. Không gian rất nhanh khép kín, cũng không biết các nàng có nghe hay không đến. Trần Mặc nhìn bảy viên binh thất tốc, nhìn chăm chú một lúc lâu, đem Thất Tinh Thạch tiến vào trong cơ thể. Đời được đang tu luyện một trận liền có thể đem Thất Tinh thạch luyện thành Bạch Hồ phi kiếm. Một lát sau, Lưu Tú xuất hiện ở trên núi. Thiếu nữ một bộ trang nhã trường y liễu, kết hoàn tại đỉnh, không cần cầm trụ, khiến cho tự nhiên buông xuống, cũng cột kết thiếu đôi, buông xuống trên vai, cũng sương yến đôi, là phi thiên, mười phần ôn nhu. Loại này bùi tóc bình thường đều là chưa ra phòng thiếu nữ yêu thích, nhưng Lưu Hậu Tú hiện ra nhiều một phần thiếu nữ nhu tình vẻ. Vóc người của nàng phi thường thon thả, như nụ hoa chờ nở tuyết liên, đứng ở trên đỉnh núi, có một loại phong cảnh đều ảm đạm phai mờ hình ảnh cảm giác. Hậu Tú khái niệm cái Ngươi trang phục thật xinh đẹp." Trần Mặc theo bản năng nói rằng. "Ừm." Lưu Hậu Tú khẽ mút cằm, trắng nõn da thịt có chút hưởng hạnh. "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lưu Hậu Tú cảm giác được Trần Mặc trong cơ thể đã tụ tập ra binh thất túc, chẳng qua nàng cũng không có hỏi nhiều. Trần Mặc đến gần bên cạnh nàng, mùi thơm như tuyết. Sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến hóa. Tây Lân tinh vực cầu vồng tình hoặc, lấy vào Lâm Đông, gió lạnh lạnh rung, cây cối khó khăn, lấy thành khô thất bại cảnh. Hoa sơn nhưng là vẫn như cũ ngẫu dựng tổ trúc, trăm hủy chứa anh. Ngay hôm đó, Một nam một nữ đi tới bên dưới ngọn núi. Nam ngọc thụ lâm phòng, uyên đỉnh núi cao sừng sững, tu vi không cao nhưng khí độ nội liễm, có tông sư khí. Nữ tử mang theo khăn che mặt, hiểu điệu thân thể, cử chỉ nhàn nhã, yên tĩnh như nước, cũng là phong nhã mỹ lệ. Chẳng biết lúc nào, dưới chân Hoa Sơn nhiều hơn rất nhiều trà than, cửa hàng so với trước đây náo nhiệt không ít, rất nhiều tu sĩ đều tụ tập ở dưới chân núi. Hai người tìm một cái trà than ngồi xuống nghỉ ngơi, liền nghe đến như thế một đoạn đối thoại. Lại quá chút thiên, lập tức liền là lượt võ. Ha Không nghĩ tới Tây Lân tinh vực còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Không sai, Khai thủy Cửu lão có người nói đều sẽ xuất chiến Hoa Sơn đệ tử, loại tình cảnh này nhưng là hiếm thấy a. Chẳng qua thực sự là kỳ quái, Hoa Sơn tại sao muốn đỡ lấy Bạo quân khiêu chiến? Hiện tại Tây Nguyệt nhưng là nước sông ngày một rút xuống, căn bản không có cái gì cường giả đi. Nghe nói là quỷ diện Đô đốc Ngư Câu là phản bội Bạo quân muốn đầu Hoa Sơn, cũng bị Bạo quân chém giết, Trần Đoàn lão tổ không đành lòng liền đồng ý. Thủy tiên tử có ngu xuẩn như vậy. Đây nhất định là Dương Quảng cùng Ngư Câu la thiết lập tốt cái bẫy. Vậy thì khó nói Ta là nghe nói ngư câu là sát thực bị thường, ngư tán đều chết rồi, nghe nói ngư câu là có trọng đồng, Dương Quảng so với Kiên Kỵ Nàng. Dương Quảng vẫn là tin Phật nhà bộ kia đồ vật. Lần này Hoa Sơn luận võ sau đó, e sợ Tây Nguyệt Hoa Sơn từ đây tử ngũ nguyệt giữa thoát ly. Vì thế, Dương Quảng đem Cam Lộ tinh quốc người đều mời tới con chiến. Thực sự là thảm, chẳng qua chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể mở mang tầm mắt. Nghe bên cạnh tu sĩ đàm luận âm thanh, chân Mặc nhíu mày lại, không nghĩ tới Hoa Sơn tiền đặt cược sự tình đã mọi người đều biết, nhiều như vậy người lại chờ xem Hoa Sơn trò hay. Nhìn thấy bên cạnh tu sĩ trong lời nói đối với Trần Đoàn lao tổ cực điểm chửi rới, Trần Mặc trong lòng không thích, thần nghiệm hơi động. Hai cái cười trên sự đau khổ của người khác tu sĩ một tiếng hắt thảm, gióa ngã xuống đất. Trần Mặc dung hợp bạch hổ sau, thần nghiệm cũng rất có xâm lược tính, hai cái hồn nguyên cảnh tu sĩ không chịu nổi Trần Mặc ý nghĩ một đòn, nguyên thần đại thương. Vị đạo hữu này, các ngươi không có sao chứ? Vài tên tu sĩ quan tâm hỏi. Hai người vẻ mặt trắng sám, xuống đến đầu, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng, tại hạ không dám chửi rới. Trần Mặc thu hồi thần niệm, hai người như được đại xá, Vội vàng chạy trốn, không dám lại dừng lại. Nhìn thấy hai vị hồn nguyên tu sĩ lại bị thần nghiệm trọng thường bên cạnh nghị luận tu sĩ đều biến sắc mặt, không dám lại xem thường cười nhạo thủy tiên tử. Hoa Sơn đúng như bọn họ nói tới nguy hiểm không? Đối diện nữ tử nghẹn giọng hỏi, Lưu Hậu Tú có chút không nghĩ tới Tây Nguyệt sẽ như vậy không bị người xem trọng. "Là, vâng đúng, có chút." Chân Mặc cũng biết tình thế không quá lạc quan. Chẳng qua ta tin tưởng sư tỷ các nàng có thể bắt luật võ. "Ừm." Chẳng qua không nghĩ tới sự tình huyên náo lớn như vậy, lại có nhiều người như vậy. Dưới chân Hoa Sơn thôn xóm cũng đã gần có thành trấn quy mô, có thể cảm nhận được vài cái thiên tôn thậm chí tinh tướng cũng ẩn nút ở bên trong xuyên qua chi vũ em hệ thống cải tạo. Lấy Tây Nguyệt làm tiền đặc cuộc, đương nhiên như vậy. Ừm. Trần Mặc lo lắng lo lắng, hán triệu hoán trả than tiểu nhị, hỏi, "Ta hỏi ngươi cái vấn đề." Đạo hưu muốn hỏi cái gì? Tiểu nhị kia tiếp nhận Trần Mặc tinh ly, cười híp mắt nói, "Cam lộ tinh quốc người cũng tới. Là có thật không?" Trần Mặc hỏi. Nghe nói là như vậy, Thịnh Thế Bạo quân đã mời thư hùng cung chủ đến đây tùy nghiệp tinh quốc, chuẩn bị cùng xem xét Hoa Sơn luật Tiểu Nhị giật gù, hắn ở này rất lâu, biết không ít Hoa Sơn luận võ sự tình. Cam lộ thất hùng cũng sẽ đến sao? Trần Mặc hỏi. Nên. Trần Mặc nhớ tới một người, lông mày càng sâu. Đạo Hữu, xem ra 10 phân sầu lo, lẽ nào là mua Hoa Sơn thắng? Tiểu Nhị hỏi. Hả? Còn có thể là cược. Trần Mặc hỏi. Đương nhiên, lần này Hoa Sơn tiền đặt cược, ngàn năm khó gặp, thiên kim các nhưng là phái người ở đây thiết lập đánh cuộc, không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy Đạo Hữu ở đây? Tiểu Nhị cười cười. Thì ra là như vậy. Trần Mặc gật đầu. Lần này nhưng là hiếm thấy kiếm tiền cơ hội, hiện nay có thắng bại đánh cuộc, cùng ra đứng tinh tướng đi ra còn có thể từng người áp trú. Trần Mặc trong lòng cởi gặn. Lần này Hoa Sơn có người nói sẽ phái một cái này mầm cảnh tinh tướng ra đứng, vì lẽ đó lần này Hoa Sơn phải thua, đạo Hưu mau nhanh thay đổi chủ ý. Này mầm cảnh, Trần Mặc nhớ tới Hồng Hưng Nhi. Không thể, lão tổ làm sao có khả năng sẽ phái nàng xuất chiến? Cũng không đáng kể, Hoa Sơn tiên tinh cũng không mấy cái. Tiểu Nhị cười cười, hai vị đạo Hưu có muốn hay không mua? Ta vậy thì giúp ngươi đi liên hệ. Lưu Hậu Tú dõng nhiên lấy ra một viên tinh giới thạch, đặt ở bàn, Thiên tri Tử ngự khi không có chút rung động nào nói rằng, 2 triệu tinh nguyên, ngươi đi mua Hoa Sơn Trần Mặc thắng. A, 2 triệu. Tiểu Nhị giật nảy cả mình. Cái này Trần Mặc là ai? Tiểu Nhị có chút mơ hồ. Hắn là Hoa Sơn đệ tử, tất nhiên xuất chiến, Thiên Kim các tự nhiên biết. Lưu Hậu Tú bình tĩnh nói, "Được rồi tốt, tiểu nhân đi luôn làm." Tiểu Nhị lại hỉ, "Cho ta cũng mua 20 vạn tinh nguyên Hoa Sơn thắng." Trần Mặc lấy ra tiền buôn đến. Tiểu Nhị đi rồi, Trần Mặc nhìn hải, nở nụ cười. Không nghĩ tới hậu tú ngươi cũng có hợp ý như vậy. Nếu như ngươi thua rồi, liền nói do ánh mắt của ta rất dung tục. Lưu hậu tú không ngại có dung tục một mặt. Vì ngươi, xem ra ta cũng nhất định phải thắng. Trần Mạc trêu kẹo nói. Nữ hải cười cận, rất bình tĩnh. chương 444, Hồng Hương Nhi. Hòa Sơn Bắc Đỉnh Núi. Bốn phía khó tuyệt, trên quan cảnh vân, dưới thông địa mạch, sừng sững độc tú, như vân hai Trên đài cao, hai bóng người vừa đến một hồi, đan sen chiến đấu. Lương Vũ công Lý Tố hai cái tinh võ xích huyết đằng xạ thương cùng Tuyết Dạ tinh hãn thương cực kỳ thành thạo đang công kích trung chuyển đổi, thương quang đột nhiên, từng đạo từng đạo máu luyện cùng kia ánh sáng trắng không ngừng đánh giết. Nàng đối thủ là Lục Tu tính, nữ nhân sắc mặt như thường, nhẹ tách ra Lý Tiêu công kích. Thân pháp của nàng sáo rượu, giẫm đến bước tiến rượu đỉnh hảo, rất dễ dàng nhường Lý Tiêu công kích thất bại. Tôn đánh manh, Khương Nhạc Trạng, Mễ Phật đám người ở bên im lặng nhìn. Nay Tu Tĩnh làm sao như thế lợi hại Lý Tố lại thương không được Mễ Đế khó hiểu, thấy thế nào Lý Tố đều là rất có thiên phú tướng. Lục Tu Tính chỉ là linh lực tinh tướng, nhưng là đối mặt Lương Vũ công công kích, nàng có vẻ thành thạo điêu luyện. Là, vâng đúng." à, buồn cô nương cũng cảm thấy rất kỳ quái, đại khái Lục Tu Tính thiên phú càng cao hơn." Tôn Ánh nhanh nói, "Công kích cần càng thêm nhẹ bén, Lý Tiêu, còn chưa đủ." Lục Tu Tính một bên tránh né, một bên chỉ điểm, đang khi nói chuyện, người đã đến Lý Tiêu bên cạnh. Lý Tiêu rất không thích, bị ngươi dậy thực sự là khó chịu a." Nữ hài chặt chẽ quát một tiếng, kinh lôi nổ lên, sinh huyết đằng xà thương giết ra một cái màu máu lớn mãng quay về Lục Tu Tính của bạn. Này một chiêu huyền dai mãng quấn quanh người nhanh mạnh mẽ như điện, bá đạo dị thường. Chiêu này huyền dai có thể nhốt lại tốc độ của đối phương, cho dù nhanh hơn nữa cũng khó có thể chạy trốn. Lục Tu Tính khẽ mỉm cười, mang xà một bàn, khó mà tin nổi, thân ảnh biến mất. A Lý Tiêu sững sở. Ngươi nên lại xuất kỳ bất ý một ít. Lục Tu Tính xuất hiện sau lưng Lý Tiêu. Lương Vũ Công sau lưng mắt lạnh, cấp tốc tách ra. Đang lúc này, đột nhiên một đạo cương phong từ thiên mà rơi, Lục Tu Tính một trường đỡ ra, song trường cắt tròn, nhẹ tá lực, cương phong bảo vệ ở trên người Lục Tu Tính lui lại mấy bước lộ ra giật mình vẻ. Ai? Lý Tiêu xem có người đánh lén Lục Tu Tĩnh, có chút tức giận. Mạc Ngụy Lục Tu Tĩnh sư tỷ. Một nam một nữ đi tới Hoa Sơn bắc đỉnh núi. Chân Mặc, mấy người vui vẻ. Vừa nãy nhìn thấy Lục Tu Tĩnh sư tỷ hạ bút thành văn liền không nhịn được muốn thử một chút sư tỷ. Trần Mặc cười cợt, rơi vào vân hai, Lưu Hậu Tú cũng như lông chim mà rơi. Sư đệ, Khương Nhạc chạ kinh hỉ. Người rốt cục đã về rồi, hừ hừ, không chết sao? Tôn Ánh Minh tức giận nói. Manh manh đây là nhớ ta không? Buồn cô nương chỉ là đang nhớ ngươi chạy đi nơi nào chịu chết, sống sót trở về sau có thể hay không đoạn cái tay chân, buồn cô nương muốn thu ngươi bao nhiêu tiền giúp ngươi chứa khỏi. Tôn Ánh Minh nhếch môi, Khương Nhạc Trạch cùng mẹ phất trở lại Hoa Sơn sau đã nói rồi Trần Mặc sự tình. Vị này chính là, Lục Tu tính nhìn Lưu Hậu Tú. Nàng kêu Hậu Tú, bằng hữu của ta, lần này giúp ta chăm sóc rất lớn. Trần Mặc giới thiệu. Thiên tri Tử khẽ bước cảm. Nàng hào phóng đoan trang khí chất đem mấy cái nữ hải đều kinh ngạc đến mê người. Vị tỷ tỷ này thật là đẹp a. Tôn nói. Ngươi người đàn ông này thực sự là hoa tâm, tỷ tỷ, Trần Mặc có phải là lấy cái gì thủ đoạn vô liêm sỉ câu dẫn ngươi? Đừng nói xấu ta vĩ đại nhân cách được không? Trần Mặc lườm một cái. Lục Tu Tĩnh nhìn Lưu Hậu Tú, luôn cảm giác cô gái trước mắt nhìn không thấu. Nghe nhạc chạc nói ngươi một mình đi mạo hiểm, xem ra thành quả không sai, vừa nãy cái kia một chiêu rất hung là cái gì? Lục Tu Tĩnh nghiêm nghị, nàng cùng Lý Tiêu Đối luyện mấy ngày, đều không có cảm giác đến mạnh mẽ như vậy lực các bách, nếu không là nàng kinh nghiệm phong phú, vừa nãy thậm chí có thể ở Trần Mặc một quyền bên dưới liền bị thương. Ta đi nguyên thú. Trần Mặc cũng không có ẩn dấu. Cái gì? Nguyên thú? Nghe được hắn, Lục Tu Tính, Lý Tiêu, Tôn Ánh Manh, Khương Nhạc Trạch cùng Mẹ Tết đều trấn kinh rồi. Nguyên thú? Ngươi sẽ không là đi tham gia Kỳ Lân Vũ Đế Nguyên thú chứ? Tôn Ánh Manh niết miệng, mặt đều trắng. Nguyên thú sự tình đã truyền khắp nội thành vực, một tên trêu Mặc Trần Tình võ người giết Vũ Đế chăn nuôi kỳ lân gây nên Vũ Đế chú ý, lúc đó các nàng biết tin tức này còn đang cười, cái này tên Mặc Trần ngược lại chính là Trần Mặc đây. Ầm. Trần Mặc ngắn gọn nói rồi phía dưới thú trải qua. Đương nhiên thân phận của Lưu Hậu Tú cũng không có nói tới. Lục Tu tính vẻ mặt nghiêm túc, nắm lên trần mặt tay, nhìn xung quanh, ngươi lại được Bạch Hổ Linh Phách cùng thất tốc tính thạch, chẳng trách vừa nay cu đấm kia so với Lý Tiêu Huyền giai còn muốn hung mãnh. Ngươi đúng là nam nhân sao? Lý Tiêu cảm giác mình tự ái chịu đến đả kích thật lớn, lại có thể giết Bạch Hổ. Chuyện này nhất định phải bảo mật, sư đệ được Bạch Hổ Linh Phách, lại được Ngũ Đế ấn, đối phó Khai tùy Cửu lão tỷ lệ thắng rất lớn." Lục Tu tính nói. "Trần Mặc, ngươi thực sự là không muốn sống, làm sao có lớn mật như thế dám giết Bạch Hổ?" Tôn Ánh Minh một cước đá vào trần mặt trên ủi, nàng trước rồi cùng Lý Tiêu còn lo lắng chuyện này đây. Sư đệ cũng là vì luận võ, ngươi cũng đừng đau lòng hắn." Mễ Phát hì hì nợ nụ cười. Tôn Ánh manh lắc đầu một cái, "Ta vừa tới Hoa Sơn, phía dưới rất náo nhiệt, liền tiền đặt cược đều có." "Hừ, lần này Hoa Sơn luận võ có rất nhiều người đến, nghe nói Dương Quảng đã năm chắc phần thắng, muốn hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đánh bại chúng ta được Hoa Sơn, nàng là muốn công khai thiên hạ, Hoa Sơn là nàng đi." Lục Tu tính lật "Hồng Hương Nhi tiểu sư tỷ cũng phải ra đứng sao?" Trần Mặc hỏi. "Đúng thế." Nhấc lên cái này, Lục Tu Tính, Lý Tiêu, Khương Nhạc Trạc bọn người rất khó hiểu, Hồng Hương Nhi tu vi thực sự quá thấp, nàng vẫn ở nảy mầm cảnh không cách nào đột phá, phổ thông điệu tinh đều có thể đánh bại nàng, đi tới phải thùa có nghi. Chẳng qua lần này là Hồng Hương Nhi chính mình hướng về Lao tổ trở lệnh, nàng nói muốn mượn cơ hội này đột phá cảnh giới. Bởi vì đã cân nhắc đến Hoa Sơn có mấy trận thất bại chi cục, kỳ thực Hồng Hương Nhi thay thế Khương Nhạc Trạc ra đứng cũng không cái gì không giống, vì lẽ đó Lao tổ cũng đồng ý. Vị tỷ tỷ này có thể giúp Hoa Sơn xuất chiến sao? Tôn Ánh Minh đối với Lưu Hậu Tú hỏi, Nàng không phải Hoa Sơn người, coi như hiện tại gia nhập Hoa Sơn cũng đã chậm. Lục Tu tính muốn nàng đừng hồ đồ. Ta đi bái phòng phía dưới tổ sư, lại đi xem xem tiểu sư tỷ." Trần Mặc nói. "Được, ngươi được Bạch Hổ linh phách, mấy ngày nay, sư đệ rồi cùng chúng ta hào hào thao luyện một phen." Lục Tu tính khẽ mỉm cười, Trần Mặc có Bạch Hổ linh phách công kích còn mạnh hơn Thiên Tinh, cơ hội như vậy nhưng lại có. Trần Mặc vui vẻ đáp ứng. Chơi cờ đỉnh. Trần Đoàn lao tổ đang cùng thương đạo nhân Triệu Vân Trần Yên tĩnh Cao Sơn Tuyết đứng ở một bên, như Thanh tùng mà đứng. Vân Trần đạo hữu Tài đánh cờ của ngươi càng ngày càng lô hỏa thuần thành." Nữ đồng nhẹ nhàng nở nụ cười. Triệu Vân Trần có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt vắng cờ. Hắn lấy tứ linh bát thủy thế lại thay đổi bốn thánh hướng nguyên thế mỗi một bức cờ đều khuyên khuyên liên kết, xảo diệu đến cực điểm. Này bốn thánh tứ linh là hắn chuyên tâm mấy chục năm nghiên cứu ra sát thủ, nhưng là không nghĩ tới đụng tới Trần Đoàn lão tổ. Một chiêu năm cờ dễ dàng xoay chuyển cục diện. So với lao tổ, Vân Trần vẫn là hỏa hầu không đủ a. Triệu Vân Trần lắc đầu một cái. Trắng đen cờ như sao rơi vào bàn cờ, rất nhanh sẽ đầy sao nằm dày đặc, dưới thành một bộ trưởng sinh đồ cục diện. Triệu Vân Trần nhìn trước mắt, lần này Luân Võ, ngoại giới cũng không coi trọng Hoa Sơn. Triệu Vân Trần nói, Trần Đoàn Lao tổ cũng không tiếp lời, gió nhạc nói nhẹ chuyên tâm chơi cờ. Triệu Vân Trần biết hỏi dò thủy tiên tử tỷ lệ thắng là một cái rất dung tục sự tình, nghiệp không có hỏi nhiều nữa. Trần Mặc trở về, Cao Sơn Tuyết giờ lên ánh mắt. Một đạo độn quang hạ xuống, Trần Mặc vay quần quyền, cung kính nói, đệ tử Trần Mặc tham kiến Lao tổ. Nữ đồng nợ nụ cười, ngươi trở về là tốt rồi. Nhưng lão tổ lo lắng. Trần Mặc nói, lần này Hoa Sơn Luân Võ Ngươi hiệp trợ sư tỷ các nàng đồng thời đi. Trần Tiên Nhi khuôn mặt tổn hòa. Tuân mệnh. Trần Mặc Đạo hữu cờ nghệ tuyệt vời, không biết bản cờ này thế còn có thể hay không thể tứ lại. Triệu Vân chần hỏi. Trần Mặc nhìn xuống cục diện là trường sinh đồ, là vong ưu trong suốt vui mừng tập trên biến chủng, phá giải pháp ngược lại không khó thay gã con dâu nuôi từ bé. Được. Trần Mặc bước kế tiếp xảo rượu một tay. Ồ. Triệu Vân Trần kinh diễm. Trần Mặc này một tay ở cờ khẩu quyết sinh sinh tử tử biến hóa kỳ đối phó trường sinh độ như vậy vẫn cở, có thể sinh tử chuyển đổi, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Máy bộ biến hóa, cờ trắng trưởng sinh thế cũng có thể đệ vào chết thế. Trần Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, khỏe miệng ngầm lấy cười nhạt, lần này Hồng Hương Nhi xuất chiến, Trần Mặc, ngươi có ý kiến gì không? Chỉ cần Hương Nhi tiểu sư tỷ có lòng tin, ta không phản đối." Trần Mặc nói, cho dù nàng thua, chúng ta cũng sẽ thay sư tỷ thắng trở về." Trần Tiên Nhi gió nhạt nói cười khẽ cười. "Khi gì có một việc muốn ngươi đi chợ Hương Nhi?" Tiên Nhi láo tổ xin phân phó. Tiêm Long Đầm bên cạnh, màu đỏ vạt áo, lớn lên áo khoác nữ đồng vẫn như cũ ở khắp khổ luyện chính mình pháp. Nàng đánh đặc biệt chăm chú, linh động lúc như mèo man lúc dường như hổ động tính giữa biển như du lòng một quyền một thức dường như lạnh leo trường thương bệnh ngựa mà gai tay bước liên kết trên dưới đi theo nổ khích thức công thấy không thì lại phủ chiêu thức có phi công thức phòng yếu đất giữa ngụ thực thực bên trong chưa yếu đất một thức khó lường so với lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Hương Nhi luyện quyền nàng hiện tại bộ quyền pháp này đã càng ngày càng thuần thục lại dung hợp bát quái sau càng trở nên cương manh biến ảo. từng Hồng Hương Nhi nghe có người tới gần một tiếng ngâm khẽ một cái xoay người một quyền đánh ra quyền phong ném tới Trần mặt mặt như chạm long lưa thương Hàn quang lạnh lẽo. Chân Mặc mu bàn tay chặt lại, nhẹ kích thích hóa giải sức mạnh của nàng, nhìn thấy sự công kích của chính mình không có lấy đến bất kỳ hiệu quả nào, Hồng Hương Nhi hừ một tiếng. "Tiểu sư tỷ, ngươi bộ quyền pháp này đã riêng một mặt cờ, không biết có hay không tên." Chân Mặc hỏi. "Quyền pháp này liền tinh tướng đều đánh bại không được không xứng mệnh danh." Hồng Hương Nhi dừng một chút, nói rằng, "Ngươi cũng là tới khuyên ta từ bỏ xuất chiến sao?" "Không là." Chân Mặc khẽ mỉm cười, đột nhiên loáng một cái, một quyền hướng Hồng Hương Nhi đập tới, liền thấy Chân Mặc thân như sơn nhạc, lù lù không ngã, huyền vũ mã gia, ra, ra quyền giữa. Thân thể ra vẻ bệnh lên, thật giống một con manh thu thở hang, trên tay tư thế, một quyền hạ xuống, lại như là mãnh hổ nhanh đuốt hướng về con ngồi chỗ tới. Này một tính Huyền Vũ, một công Bạch Hổ, công thủ hoàn mỹ. Hồng hương Nhi cả người run lên, một luồng hơi lạnh gây nên, cảm giác Trần Mặc lần này công kích không chê vào đâu được, nàng không tìm được bất kỳ cái hở. Cô gái nhỏ cắn ngôi, ánh mắt cương nghị, toàn thân cảm quan đều bọc lại quyền phòng, tay nhỏ run lên, thế như gió cuốn, cực độ sự phân khích. Hồng hương Nhi tay tê dận, lui về phía sau mở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đây là cái gì? Viên Vũ cùng Bạch Hồ Chân Linh. Trần Mặc tay, sư đệ Trần Mặc lần này đặc biệt đến lĩnh giáo tiểu sư tỷ. tượng, ngươi lại có hai cái. Bé gái không phục, được, phóng ngựa lại đây. Chương 445, Long Liên Tử Thiên Tử khí Đông Lai. Hoa Sơn, lão con tử. Bốn phía quần sơn chợt trùng, mây tiễu hoàng rưu, đặt mình trong trong đó như vào tiên thôn phủ, vạn loại tụ niệm, quét đi sạch sành sanh. Trần Mặc, Khương Quỷ, Lý Quảng, Lục Tu Tĩnh, Hồng Hương Nhi, Triệu Vân Trần, Lý Tố trong sơn tuyết tám tên hoa sơn đệ tử ở lão quân tử ở ngoài. Dược Vương manh manh cùng Ngư Câu La bởi vì còn không phải hoa sơn đệ tử thì lại rất sớm đi tới luận võ địa. Lão quân tử là hoa sơn mấy đời lão tổ tinh danh tế tự nơi, bình thường là cấm địa, chỉ có hoa sơn trưởng giáo lúc tế tự, những đệ tử khác mới có lên núi. Chân Mặc rất kỳ quái hoa sơn đệ tử làm sao có ít đòi như thế, là ngũ nguyệt một tròng, đạo gia chi tổ, lẽ ra nên hẳn là hương hỏa cường thịnh mới là, có người nói nho ra, Phật ra đều rồi giáo không được. Ngũ nguyệt lại không phải danh môn. Tiến vào Tây Nguyệt Trừ Phi con lớn thiên phú nhất định phải trải qua thử thách mới có thể đi vào, cái này thử thách không có mấy cái tinh võ người có thể thông qua được không? Đối mặt cái nghi vấn này, Lý Tố lừa một cái, có thể vào Hoa Sơn đều là cao cấp nhất tu sĩ, nếu như Hương Hỏa cường thịnh, vậy còn được, trung ương tinh vực đều muốn run trên 3 phần. Khương Quỷ hơi nói tiếp nói rằng, đúng, hơn nữa ở Hoa Sơn tu hành sau, sau khi xuống núi liền thoát ly Hoa Sơn, không lại tính đệ tử. Hừng, vào núi khó, xuống núi đổi. Lý Tiêu gật đầu. Còn có đạo gia nói là vạn gia chi tổ không phải là khen tạo. Rất nhiều nhà đều có tu luyện đạo gia căn cơ, đạo là bách gia đứng đầu, bởi vì bách gia đều có đạo của chính mình, 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Lục Tu Tĩnh cũng nói. Triệu Vân Trần cười nói, không sinh bất diệt, vô hình không tượng, to lớn không ở ngoài, nhỏ không bên trong, không chỗ nào mà không bao lấy, hằng cổ bất biến. Bắt đầu vô danh, cố nhân viết đạo. Trần Mặc nghe được các nàng cũng biết mình lại dùng thế tục ánh mắt đến xem Hoa Sơn. Coi như Hoa Sơn không có một tên đệ tử, thế nhưng thiên hạ đạo nhưng vĩnh viễn tồn tại, đạo gia tất nhiên là vạn cổ tiên tồn, vĩnh hằng bất diệt. Hàng năm hàng năm chi trích tiền đoán. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đại khái chính là như vậy đi. Chân mặc thoải mái. Ồ, nghe được hắn, Lục Tu Tính, Khương Quỷ bọn người khiếp sợ nhìn chân mặc. Vẫn không hề bị lay động, hết sức nghiêm túc Cao Sơn Tuyết cũng đều một mặt vẻ hoàng sợ. Ta nói sai cái gì sao? Chân mặc sờ sớm mũi. Đạo sinh nhất, một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Rất ít vài câu, nhưng là đạo tận đạo ra ngàn nói trí tuệ. Ở Hoa Sơn tu luyện trăm năm thương đạo nhân Triệu Vân trầm một tiếng thở dài. Trần Mặc Đạo hữu quả nhiên có thánh nhân chi tư. Mấy cái nữ hải rất tán thành. Trần Mặc lúng túng nói, "Này không phải liền đạo đức kinh sao? Các ngươi lẽ nào đều chưa từng xem?" "Đạo đức kinh? Người lẽ nào xem qua?" Cao Sơn Tuyết Ngữ khí đều có chút kích động. "Chẳng lẽ còn thật không có xem qua? Ta chỉ là nghe nói qua." Tinh Giới tứ thư ngũ kinh giữa, "Đạo đức kinh là đạo gia thánh điển, có thể tu luyện đạo đức kinh liền có thể nhập thánh." Bước lên vào núi Sơn. Những này đã sớm tất truyện, truyền thuyết đều cùng thánh nhân lên núi Sơn, Tinh Giới đã không có. Khương Nhạc chậc nhẹ giọng giải thích, Trần Mặc bình tĩnh, hắn đột nhiên có một ý nghĩ, nếu như hắn đem Đạo Đức Kinh Nguyên Văn toàn bộ viết ra có thể hay không biến thành khắc một bộ thánh điện. Chẳng qua ngẫm lại cũng không có khả năng lắm, Tinh giới tứ thư ngũ kinh mặc dù có thể trở thành tinh tướng cao nhất điện tịch đó là bởi vì ngầm có ý Tinh giới vạn năm tới nay tinh lực ngưng tụ, không phải mấy câu nói liền có thể đạt tận. Kinh thư giữa ngưng tụ là hồng hoang thái cổ thánh nhân trí tuệ, bất luận người nào đều không thể mô phòng theo. Cũng khó trách hắn có thể trên Hoa Sơn, nhất định là bởi vì trong lúc vô tình biết một ít Đạo Đức Kinh sự tình. Lý Tố tìm tới một cái lý do. Mọi người cũng cảm thấy như vậy. Lại nói lần này Hoa Sơn luận võ, đại sư tỷ không tới sao?" Trần Mặc hỏi. "Đại sư tỷ sự tình không biết đây." Lý Tiêu mấy người cũng không rõ ràng. Các nàng nhìn Hoa Sơn hộ pháp Cao Tuyết Tuyết, Lý Tiêu nói, "Đúng vậy, Cao Sơn Tuyết sư tỷ, lần này luận võ việc quan hệ Hoa Sơn tồn vong, đại sư tỷ chẳng lẽ còn lại muốn trong rừng tu hành sao? Việc này cần còn muốn hỏi Lao tổ, nếu Lao tổ không nói gì, như vậy nàng thì sẽ không xuất thế." Cao Sơn Tuyết bình thản trả lời, "Người đại sư này tỷ đến cùng là lai lịch ra sao a? Tốt thân bí." Mấy người càng ngày càng hiếu kỳ. Thương đạo nhân Ngươi biết không?" Lý Tiêu hỏi. "Bần đạo vào Hoa Sơn tu hành sau, vị này Hộ Phách đạo hữu cũng đã ở Hoa Sơn, bần đạo cũng không rõ ràng." Triệu Vân Trần lắc đầu, trước đây cũng có Hoa Sơn đệ tử hiếu kỳ, nỗ lực xông vào thần cô rừng nhóm ngó thân phận, nhưng ngày thứ hai đều không tên ra trong rừng cũng không có cái gì ký ức, từ đây liền không ai lại đi. Không cần loạn hỏi thăm, Hộ Phách đại sư tỷ nếu bế quan thần cô rừng khẳng định có chính mình đạo lý, chúng ta liền không nên quấy rầy nàng." Võ luyện hư không. Trần Mặc nói một câu. Lý Tiêu mím mím miệng, không tiếp tục nói nữa. Một lúc nữa Lão quân tử cửa mở ra, một tên cổ điện đã bảo, siêu phàm thoát tục nữ đồng lưng thững từ từ đường giữa đi ra, nữ đồng vầng trán bên trong, tiên khí lở lờ, con mắt màu trắng có siêu thoát thế gian đau khổ siêu phàm khí tức. Lao tổ, mọi người cung kính hành lễ." Thụy tiên tử Trần Đoàn ôn hòa, "Các ngươi theo ta xuống núi luận võ đi." "Tuân mệnh." Hòa Sơn bên dưới ngọn núi, phụ cận một ngọn núi đã bị Dương Quảng phái người tức núi vì đại, dựng thành luận võ nơi, tên là Lên Trời Đỉnh. Rất nhiều tu sĩ đã vây ở Lên Trời Đỉnh xung quanh nhìn kỳ trận này, trước nay chưa từng có khoáng thế đại chiến. Nhìn qua Hoa Sơn cùng tùy nghiệp tinh quốc luận võ có chút mắt đắm năm sắc, nhưng là cẩn thận nhìn lên, Hoa Sơn trước mặt đệ tử tình trạng vừa xem hiểu ngay, khiến người ta lắc đầu thở dài này, Ngũ Nguyệt một trong Tây Nguyên sắp đổi chủ. Tuy nói từ trung ương tinh vực to lớn sau, Ngũ Nguyệt đã không bằng lúc trước chói mắt, nhưng dù sao từng uy chấn tinh đình giới, Hoa Sơn như bị một tinh hầu triệt để đem khống vậy cũng là một cái rất lớn địa công lao, đối với tinh danh tới nói là vô thượng sức mạnh. Ở tinh hầu cấp bằng này, tu luyện ý nghĩa đã không lớn, chỉ có một kiện lại một cái khoáng cổ thước kim công lao mới có thể làm cho tinh danh trở nên càng mạnh mẽ hơn thậm chí truyền lại đến đời kế tiếp đều tan tác tại cái khác tinh danh. Chân đoàn, chân mạc một nhóm đệ tử đạt đến lên trời đỉnh sau, liền chịu đến các tu sĩ nóng bỏng quan tâm. Hoa Sơn tình trạng đã sớm nghe được không ít phong thanh, có chút tu hành đạo gia tu sĩ còn ở tự mình an ủi có thể là lời đồn đại, hiện tại vừa nhìn chỉ có vẹn vẹn 7, 8 người, thậm chí miễn cưỡng tập hợp Hoa Sơn luận võ nhân số, không khỏi cảm giác thương tiếc. Thư trang tử giá hạt sau, Hoa Sơn đạo ra thật sự sa sút. Nay có biện pháp gì? Hoa Sơn cái kia sát hoạch quá khó, trong năm xuất thế tài mới có thể thi qua. Nhưng loại thiên tư này, người long lại làm sao có khả năng đi Hoa Sơn, ai cũng biết Dương Quảng đối với Hoa Sơn mắt nhìn chằm chằm, miễn cho đi trèo đến một thân tao. Hừ, huống hồ hiện nay Hoa Sơn trưởng giáo là Thụy thiên tử, nàng tuy cũng là ngàn năm xuất thế đạo gia kỳ tài, nhưng có người nói yêu thích mị ngụ luyện đạo, những người khác cũng học không là cái gì. Xem ra này Hoa Sơn đổi chủ này lịch sử sự kiện, chúng ta cũng có thể tự mình chứng kiến, cũng coi như đại sự. Nghe nói Hoa Sơn có lưu lại trang tử di sản còn có Tam đại thần thụ, lần này đều làm lợi thế Bạo Quân. Nay Bạo Quân coi là thật muốn khai sáng tứ hải thái bình thịnh thế a. Chờ vừa ý ương tinh vực ứng đối ra sao, chắc chắn sẽ không đơn giản." Tu sĩ suy đoán. "Ồ, cái kia nam tu, chính là đồn đại giữa này 100 năm qua thứ nhất thông qua Hoa Sơn sát hoạch tinh võ người. hừ, tu vi lại chỉ có địa tiên, thực sự là buồn cười. Người như thế cũng có thể thông qua Hoa Sơn đệ tử, chẳng trách Hoa Sơn sa suất không thể tả." Đám tu sĩ nghị luận sôi nổi, nhìn thấy dễ thấy Trần Mặc nói sau phong không khỏi một chuyện, luôn ngữ cực điểm mê thị. "Những người này thực sự là có mắt không trọng, hừ, im lặng nhưng là hoạch lẫn người, cái gì ngàn năm nhất vọng cũng không sánh nổi, ngươi nói đúng không là?" khả kỷ. Tôn Ánh manh rất vì Trần Mặc bất bình dùm, ở bả vai nàng trên ạt kỷ thu hồi bốn đuôi, chỉ có một đuôi trạng thái, từ khi ở Tôn Ánh Minh thanh khâu cổ cốc dược canh điều dưỡng dưới, trạng thái khá hơn nhiều. Hoạch Lân, ngư câu la khăn che mặt, trọng đồng chuyển động phát tác. Kha kha, ngươi chờ xem đi, im lặng nhất định ngừng những tu sĩ này giật nảy cả mình. Tôn Ánh manh đắc ý nói. Hừ, manh manh, ngươi này im lặng gọi nói thật đúng là thân thiết. Một tiếng không vui xen vào. Lương Vũ công Lý Tiêu vừa vào Hoa Sơn ngồi vào, liền nghe đến Tôn Ánh Minh cái kia vài tiếng im lặng sư Lại nhìn nàng dáng vẻ cao hứng chuyện này quả là lại như là người trong nhà lao tổ tiêu tiêu các người tới rồi tôn ánh manh vui vẻ nên đón cho lý tiêu một cái nhảy nhót ôm um ấp. ấ thửần đoàn lao tổ vào thủ tịch đến rồi rất nhiều người a chân mặt nhìn cảnh tượng ít nhất có hơn vạn tu sĩ có thể nhìn thấy đỉnh cấp tinh sẽ ra tay chiến đấu cơ hội như thế đối với tu sĩ tinh tướng tinh võ người đều là giúp đỡ cực lớn Cam lộ tinh Quốc nghe tiếng mà đến người e sợ không thôi lục tu tính cũng không kỳ quái chính lúc nói chuyện đột nhiên một bên khác Long liễn lọc chè ngàn thừa mà đến, hùng vi tinh binh tiền hô hậu ủng, bọn họ ăn mặc hoàng long giáp, giống như chân long bay lên không, dốc vừa xuất hiện, liền hiển lộ ra thiên hạ trí tôn khí thế, lên trời đỉnh các loại ngôn ngữ cát nhiên thất thành, đối mặt ngày này vì không dám nghị luận nữa nửa cái chữ. Chân mặc nheo mắt lại, không cần nghĩ cũng biết là ai tới. Nhật nguyệt tự nhiên, vạn ngựa mất tiếng. Đây chính là long liên tử thiên cổ lễ. Triệu Vân trần mí mắt hơi nhảy một cái. Thượng cổ có đế, thừa long thăng thiên, là vì tinh giới trí tôn. Này long liên tử trời cũng là lễ kinh noi theo mà đến chỉ có loại kia đại công đức tinh danh mới đủ tư cách. Nay Thịnh Thế Bạo Quân vừa ra trận liền vận dụng thượng cổ lễ nghi khiếp sợ tất cả mọi người, quả thực là trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế, ở đáy lòng của mọi người nàng mới là này Hoa Sơn chủ nhân chân chính. Lần này theo Dương Quảng mà đến ngoại trừ khai tùy cửu lao ở ngoài còn có Di Thiên Quốc sư thích đạo an cùng Cam Lộ tinh quốc quốc chủ thư hùng cung chủ. Hai đại tinh hầu phong thái tất cả mọi người đều nghẹn ở. Vậy thì là Thịnh Thế Bạo Quân. Chân mặc đáy lòng hơi kinh, ở đáy lòng hắn Thịnh Thế Bạo Quân là cái tà ác, nông củng nữ vương nhân vật, này vừa thấy mới biết càng là độ khấu tuổi tác nữ hài cũng chính là 13, 14 tuổi răng róc, nhưng là dơ tay nhất chân, hết sức trầm ổn, có một loại khai sáng tinh thế, ngoài ta còn ai bá khí. Bên ngoài tuy nhỏ, nhưng là tu sĩ ở trước mặt nàng chỉ có thể càng thêm nhỏ bé. Chân mặc từng cái đảo qua khai tùy Tử lão, Dương tố, Sự và Thúế, hàng cầm Hổ, Hạ Nhược Bật bực này trung hoa lịch sử giữa tiếng tâm lừng lây tướng lĩnh. Những này kế thừa tinh tên nữ tử sinh đẹp tuyệt luân, vẻ mặt khác nhau, thế nhưng không hẹn mà cùng đều ung dung tự tin. Dương Quảng ngồi ở bên bạch ghế, trung tâm cùng Hoa Sơn tách ra một cái ghế. Nay bước lên trong bầu trời ghế là chủ tịch Có mấy cái không tỏa, tựa hồ đám người vào ghế, nhưng không phải thư hùng cung chủ. Có thể làm cho Trần đoàn lão tổ cùng hai đại tinh hầu đều ngồi ghế phụ, thân phận của đối phương hiển nhiên muốn cao hơn nhiều. Ở tinh giới giữa, có thể làm cho tinh hầu khuất tại ghế phụ e sợ cũng chỉ có cái kia một người. Sau đó không lâu, phía chân trời, vài tên cô gái tuyệt sắc thiên ảnh đạp lên tử khí mà đến, thiên địa đều rồi rảo tử quang bên trong, mọi người lễ bái đại lễ. Tử khí Đông Lai. Điện hạ vậy. Chương 446, ngàn năm luận võ trận chiến đầu tiên. Tử khí doanh đầy phương đông, thiên hạ chí tôn cùng theo đó cúi đầu. Năm năm trước, Tử Vi Tinh đế tử khí Đông Lai kinh diễm tinh giới, nhường rất nhiều đỉnh cấp tinh tướng lĩnh ngộ được tử vi chi khí sức mạnh, do đó đột phá chân hoàng cảnh giới cực hạn đạt đến càng cao hơn độ cao. Tử khí Đông Lai nói là trí thánh chi đạo, ở toàn bộ tinh giới cũng chỉ có Tử Vi Tinh đế con gái Tô Miên luyện đến cảnh giới này. Long Niệm từ Thiên Đế vương đến, Tử khí Đông Lai thánh nhân ra. Nếu như nói Dương Quảng Long Niệm từ Thiên làm cho tất cả mọi người đều khuất tại đế vương ai, cấm như hến, thánh nhân kia xuất thế, đạm chiếu thụ, khiến người ta từ đáy lòng quỳ bái. Tử khí Đông Lai vừa ra Dương Quảng cái kia tỉ mị sắp xếp phô trương long diện từ thiên liền hạ thấp xuống. "Hừ, hừ, hừ." Bạo quân nữ hải nắm lấy tay vịn, ánh mắt không vui dương cung mà không bắn. Từ khí rơi xuống lên trời đỉnh, xuất hiện ba tên cô gái tuyệt sắc. Ở chính giữa thiếu nữ như ve giữa đi ra, một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động mang theo nơi ở ẩn phong thái. Từ y nhẹ nhàng, lưu tô châm gài tóc, u ám từ tóc dài, đổ xuống như thiên hà. Chính là ngàn năm nhất ngượng Tô Miên. Ở nàng bên cạnh nhiều hai tên nữ tử, một cái cao gầy tư thái, bấy trang tư. An Mặc Quân bằng dương cánh kim phượng áo giáp, mang đi võ tướng tử diễm mỗ miện, ánh mắt kia bệ nghệ thần ma, quang minh lâm liệt, nhanh nhẹn một cái chiến thần tư thái. Nàng khí độ chính là khai tùy cửu lão sư vạn tuế những ngày võ tướng lại cũng không sánh nổi, rất hiển nhiên nàng tính danh tất nhiên là đỉnh cấp giữa đỉnh cấp. Ở Tô miên tay trái nữ tử thì lại hoàn toàn ngược lại, cổ điện trường y đi, không hề xinh đẹp, hơi thở của nàng hầu như không dấu tích, như một tia không khí, trong nháy mắt liền gọi người lãng quên. Thế nhưng nàng cặp kia thon con người nhưng có hiếm thấy linh quang, phản phất nhìn chăm chú dòng sông lịch sử, anh hùng liệt truyện đều bị trong mắt của nàng viết. Đồng dạng là linh lực đạt đến cực hạ, vượt qua đỉnh cấp linh lực tinh tướng. Không hổ là trung ương tinh vực người trường khống, Tô Miên bên cạnh hai tên nữ tử đều ngạo nghệ trừ tinh hầu cùng trần đoàn bên ngoài ở đây tinh tướng, đều là cao cấp nhất. Miên Điện hạ lại sẽ đích thân quang lâm, thật là khiến người ta bất ngờ à, kỳ thực ngưỡng sử thánh một người tới đã đủ rồi, không đáng Miên Điện hạ lãng phí tinh lực. Dương Quảng khuôn mặt kiêu ngạo, nhìn cái kia cổ điện nữ tử. Ngũ Nguyệt Hoa Sơn, đội chủ chiến, ngàn năm vừa nghe, cỡ này công lao đóng chủ lại sự, tỷ người đương nhiên phải nhớ vào dòng sông lịch sử một bút. Cổ điện nữ tử nói chuyện rõ ràng dễ nghe. Mùa cái chữ lại mang theo lắng động cổ lao gốc gác dày nặng, chỉ là nghe âm thanh liền đủ để kêu người nổi lòng tôn kính. Cái kia tốt nhất, cô sẽ chờ ngươi một buổi xuân thu này, một bút ghi nhớ cô trắng cử. Dương Quảng Vinh vã hưng hăng. Một buổi xuân thu. Chân Mặc trong lòng thất kinh, cái kia cổ điện nữ tử càng là Tư Mã Thiên. Một bút xuân thu Tư Mã Thiên ở tinh giới lại có sự thánh tên, là trung ương tinh vực rừng chúc bảy thánh hiền một trong, có người nói ánh mắt của nàng có thể nhìn thấu cổ kim, nàng tư tưởng có thể tính toán cổ, tâm tư của nàng có thể thấu triệt thời gian, tình giới cung lao việc đều ở dưới ngòi bút của nàng. Nếu như Tinh Danh có thể ở sử ký giữa đơn độc liệt truyện, có người nói đời kế tiếp Tinh Danh được kích lợi vô cùng, thai nén cảnh giới cực cao đây. Lý Tố nghe Tư Mã Thiên đến, lộ ra vẻ hâm mộ. Tư Mã Thiên đều đến rồi, chúng ta càng không thể thua." Chân Mặc trầm giọng. "Đương nhiên, bạn người ở Xuân Thu giữa không phải là một cái hào quang sự tình." Lục Tu Tính gật đầu. Tô Miên cùng Dương Quảng nói rồi vài câu, ngồi vào trung tâm chỗ ngồi, rồi hướng Trần Đoàn lão tổ một mực cung kính hành lễ, tuy là trung ương chi chủ, nhưng biểu hiện khéo léo hào phóng, cho dù là sử thánh như vậy đỉnh cấp Tinh Danh đều đệ không được khí thế của nàng. Vị này Trần Mặc Đạo Hữu nghe nói là Hoa Sơn trăm năm qua người thứ nhất thông qua sát hoạch tinh võ người. Tô Miên mặt mỉm cười nhìn Trần Mặc. Vậy cũng là ngút trời tài năng. Trần Mặc mang theo một tấm che mặt mặt nạ, nhưng không nghi ngờ chút nào, Ngàn năm nhất mộng đã nhận ra hắn, lấy năng lực của nàng, có thể chính mình manh mối đều ở nàng nắm trong lòng bàn tay. Chẳng qua nữ hải làm bộ không quen biết dáng vẻ, Trần Mặc cũng hiểu ngầm chấp tay, Khiêm Tốn nói, cùng Ngàn năm nhất mộng điện hạ so với, Trần mỗi chẳng qua là đong đóm chi huy. Mặc Đạo Hữu thực sự là Khiêm Tốn, lần này luật võ, tin tưởng ngươi có một tiếng lên làm cái người. Tô Miên ý tứ sâu xa nợ nụ cười. Hàn Huyền vài câu. Tôn Ánh Minh hiếu kỳ kéo kéo trần mặc góc áo, "Các ngươi nhận thức sao? Tại sao ngươi có cảm thấy như vậy?" Trần Mặc bất ngờ nhìn nàng, "Giác quan thứ 6 a, các ngươi thật nhận thức." Tôn Ánh manh mím môi. "Săn bắn kỳ lần sau, nàng có xuất hiện, gặp qua một lần." Trần Mặc gật đầu. "Như vậy, các nàng vừa nghĩ cũng thoải mái, dù sao săn bắn kỳ lần chuyện này cũng phi thường trọng đại, đủ để bị Tư Mã Thiên ghi chép vào sách." "Đúng rồi, bằng hữu của đi đâu?" Lục Tu thỉnh hỏi. "Hầu ở bên ngoài xem đi." Liêu Đô xuất hiện ở loại này trường hà quá dễ dàng bại lộ thân phận, giống như Tiêu Ma Ha đều ngủ đông ở trong bóng tối nhìn trận này Hoa Sơn Lu Võ. Tô Miên bên cạnh nữ tướng là ai? Trần mặt rất tò mò, vị kia cô bằng giáp vàng nữ tử vì phong lấm lẫm, mạnh mẽ mạnh mẽ chính khí, tinh danh hiển nhiên bất phàm. Không biết, Lý Tiêu mấy người lại không đi qua trung ương tinh vực, cũng không cần biết. Nếu có thể cùng Miên Điện hạ bên cạnh, nhất định cũng là cùng sự Thánh Tương đương nhân vật đi. Hừm, trung ương tinh vực nhiều như vậy tướng, nói không chắc là chiến quốc bốn công tử một cái. Lại nói ngươi mang đi cái mặt nạ làm gì? Lẽ nào là sợ nàng nhìn ra được sao?" Tôn Ánh Minh tức giận nói. "Thần bí a." Chân Mặc nún núm vai, nhất định là làm đối lý sự tình. Tôn Ánh manh đều nhượng vài câu. Chân Mặc không khỏi bật cười, nàng nói cũng không sai. Chân Mặc ánh mắt nhìn tới thư hùng cung chủ bên kia, quả nhiên cái kia lớn ít nhũ vóc dáng hot vương manh cũng tới. Diện Quốc đại tướng Vương Nhu ánh mắt nhắm lại, nhìn nam tử đối diện. Nàng xuyên qua áo giáp bại lộ, mơ tưởng viễn vông, thế nhưng lấy nàng diện quốc đại tướng khí thế, coi như tôn cũng không dám nhìn thẳng nhìn nàng, nhưng là đối diện Hoa Sơn nam nhân không sợ chút nào, thế nhưng ánh mắt chừng nhiên Sách sẽ thấu triệt cùng nam nhân khác lại không tương tự chẳng qua như vậy càng làm cho Vương mãnh cảm thấy không vui người đàn ông này xem chính mình quả thực nhìn ra Hạo nhiên chính khí Nhu nhi người làm sao thư hùng c công chủ nằm thẳng ở thơm ngon trên giường nhỏ quần câu giữa thon dài lộ ra rất là lửa nhát đối với trận này khoáng thế đại chiến nàng cũng không quan tâm dưới cái nhìn của nàng héo tàn Hoa Sơn phải thua không thể nghi ngờ cái này b bảo quân chỉ là làm cho nàng đến mở mang kiến thức một chút sự vai phong của nàng mà thôi Hừ, thực sự là không vui nhưng điện hạ tự hồ đối với hoa Sơn Nam tử kia rất xem trọng Vương Mãnh Đạo không có nói Trần Mặc sự tỉnh, người đàn ông này có chút không tên cảm giác quen thuộc, thế nhưng nàng lại không biết đến từ đâu, trong ấn tượng, cùng nàng tiếp xúc nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hừ, Tô Miên, nhắc lên nữ nhân này, thư hùng cung chủ phủ kiên càng không sắp rồi. Nay tử khí đông lai trận thế, thật đúng là nhường tinh hầu đều hít khói, chúng ta tinh giới, trăm vạn tinh danh lại muốn khuất tại một cái tinh võ người, thực sự là sỉ nhục. Cung chủ cũng đối với nàng bất mãn. Dương Quảng nhẹ giọng nợ nụ cười. Bất mãn đương nhiên không dám, chỉ là buồn cung sắc thực đố kỵ. Nàng không có tính danh nhưng có thể nhường chúng ta đều cúi đầu xương thần. Thư Hùng cung chủ lười biếng mở rộng lười eo. Nàng là Tử Vi tinh đế con gái, trong cơ thể còn có cái kia tinh tướng huyết mạch, có thể nói vạn 5 người số 1, cung chủ cùng bệ hạ không nên đố kỵ. Thích đạo an ôn hòa khuyên bảo. Vạn năm người số 1. Hừ. Hai cái tinh hầu trở nên trợn trặc, các nàng cũng biết Tử Vi tinh đế cỡ nào thần thông, bây giờ tinh hầu cảnh giới đột phá còn bắt nguồn từ hắn, mà hắn cái kiêm mà sống dưới con gái thế tử luận tinh danh vậy cũng là lực đẻ nguyên thủy tinh danh tồn tại. Chỉ tiếc vì cái này huyết thống, đánh đổi quá to lớn a. Dương Quảng Trà trả một tiếng. Vẫn là không cần nói, bị điện hạ nghe được có thể không tốt. Tôn Văn nhĩ nhã, Bạch Đi Phiên Phiên đục thế giai nhân Dương Tố mỉm cười nói, hai người biết điều, không lại bàn luận. Dương Tố nhìn lại Hoa Sơn, cũng nhìn đến Vương Mạnh chú ý nam tử, con mắt có chút dị thải. Điện hạ, đây chính là vị Kiêu Hoạch Lân công tử. Nữ võ tướng đối với Tô Miên hỏi một câu, "Chính là, hắn đi thú Lân chỉ sợ cũng là vì chuẩn bị này Hoa Sơn tỉ thí." Tô Miên hơi nói rằng, "Ly, di chuyển, các ngươi cảm thấy người đàn ông này ấn tượng làm sao?" Ly nữ tử mặt không hề cảm xúc. Cẩn thận tỉ mỉ, hắn có phong độ của một đại tướng, viên Đình Nhạc Chỉ, chúng ta cũng khâm phục, e sợ không chỉ có Bạch Hổ linh phách, ứng còn có Huyền Vũ chi linh hồn. Có thể được cách ngươi Uyên Đình Nhạc Chỉ đánh giá, đây thực sự là hiếm thấy đây." Tô Miên nói. Tư Mã Thiên mắt như diếng cổ, không chút biến sắc, Hoạch Lân có thể ký một bút, nếu như Hoa Sơn thắng được lại ký một bút, có tư cách trở thành Huyền nữ Thất Tinh. Như vậy tinh võ người cũng đủ để cho cái khác tinh hầu cảnh giác." Ly nói. Như vậy thiên tài bổn cũng thấy quá nhiều, liền nhìn hắn có thể đi tới mức độ cỡ nào đi nửa năm sau. Hắn cùng Kỳ Lân Vũ Đế ước hẹn, là một cái khe, nếu có thể đi qua. Tô Miên ánh mắt lấp loé, đăm chiêu, lên trời đỉnh náo nhiệt một trận, lại một lúc nữa, sắp trời vừa vặn. Tô Miên đứng dậy, tay trắng một điểm, một viên ngay ngắn chỉnh tề hộp xuất hiện ở trước mặt nàng, này hộp bốn phía bóng loáng, có nhật nguyệt tinh thần tứ tư tượng, so với thủy tinh còn muốn sáng sủa. Lần này Hoa Sơn hội vũ, từ bổn cung chủ trì, Dương quảng, Trần đoàn, các ngươi có đồng ý hay không? Nữ hài hỏi. Hai người cũng không có ý kiến, Hoa Sơn tiền đặt cược việc này can hệ trọng đại, tự nhiên không thể làm qua loa. Từ trung ương tinh vực đứng ra chủ trì là tất nhiên. Nếu Song phương đều đồng ý lấy luận võ hóa giải ân oán, cái kia buồn cùng cũng không tiếp tục nan trở. Tô Miên Hạo Phong nói, bọn cùng liền để ly lập lại lần nữa lần này luận võ quý cũ. Ly tiến lên, nói năng có khí phách, miệng phun vàng ngọc giống như, mỗi cái chữ lên kèn mạnh mẽ. Tuy nghiệp tinh quốc Dương Quảng cùng Hoa Sơn lão tổ Trần Đoàn Lật Võ, từng người phái bảy tên đệ tử xuất chiến, bắt bốn cục vì người thắng. Tuy nghiệp Dương Quảng bại, từ thoát ly nhập Hoa Sơn, Tây tinh cùng Ngư Câu La sao lớn cũng vì Hoa Sơn tinh vực. Tuy nghiệp tinh quốc không lại nhúng tay can thiệp. Ly nhìn lại Dương Quảng. Dương Quảng khỏe miệng xem thường, nàng căn bản không tin thất bại. Đương nhiên, nếu là chân đoàn bên này bại, liền muốn đem Hoa Sơn chắp tay nhổ ra, từ đây quy Dương Quảng khống chế. Còn Hoa Sơn đệ tử cũng có thể ở lại Hoa Sơn tiếp tục tu hành, thế nhưng từ đây nhất định phải nghe theo Dương Quảng hiệu lệ. Nữ đồng gió nhạc nói nhẹ gật đầu. Điện hạ, Ly Ôn Quyền, đi trở về. Tô Miên nói rằng, quy củ đã định, cái kia liền xem từng người bản lĩnh. Chẳng qua để cho công bằng, tránh khỏi điển kỵ đua ngựa việc này lấy thiên mệnh tỷ thí hai vị không có ý kiến chứ? Đương nhiên, vừa vặn. Dương Quảng cười ha ha. Chân Đoàn cũng không có ý kiến. Thiên mệnh tỷ thí là cái gì? Chân Mặc có chút dự cảm không ổn. Chính là Song Phương từng người trước đem phái ra bảy tên đệ tử tên viết ra để vào cái kia tính tượng hồ gầm giữa, sau đó có tùy ý tuyển ra Song Phương đệ tử, đến so với, nếu như vậy, không, có bất luận là thủ đoạn gì, có thể để tránh cho điển kỵ đua ngựa sự tính phát sinh." Lục Tu tính nhẹ giọng giải thích. "Còn có như vậy quý củ." Chân Mặc mày lại, lời nói như vậy đối với Hoa Sơn càng là không ổn. Nếu như Lục Tu Tính, Hồng Hung Nhi, Lý Tố các nàng đều đụng tới Dương Tố, Hàng Cầm Hổ, sự vạn tuế vậy thì thua chắc rồi. Hoa Sơn bên này cũng biết, không nói gì. Sau đó, Trần Đoàn con ngón tay búng một cái, đánh ra bảy đạo ý nghi nghĩa vào trong hộp, Dương Quảng Hư một tiếng, cũng là bảy đạo ý nghĩ tiến vào trong hộp. Như vậy trận đấu bắt đầu đi. Tô Miên Tử Tốn nói, ngón tay một điểm tinh trợ hộp. Hộp xoay tròn, mọi người bằng ở hô hấp. Sau đó, hai đạo ý nghĩ lần lượt từ trong hộp này ra, ý nghi trên không trung tản ra, hóa ra hai bóng người cũng là lần này tỷ thí đối thủ. Địa tinh thượng Thanh Tông sư Lục Tu tính cùng Thiên trường tự Tinh thiếu Ti Vũ thổ và tự. Chương 447, Đàn đạo đệ cùng 36 kế. Hoa Sơn thực sự là không người a, lại còn có địa tinh xuất chiến. Này không phải nói rõ chịu chết sao? Nhìn thấy Lục Tu tính muốn chiến khai tùy cựu lão giữa Thiên trường tự Tinh thiếu Ti Vũ, mọi người chố mắt ngậm ngồm, hai người cảnh giới coi là thật là khác nhau một trời một vực, một cái ở thiên, một cái ở địa. Trừ phi là loại kia rất có thiên phú địa tinh bằng không nếu muốn chiến thắng thiên đình, đặc biệt là thiếu Vũ như vậy võ tướng vẫn là cực kỳ xa vậy một chuyện. Thổ Vạn tự tuy rằng không phải nhất lưu tinh danh, nhưng nói thế nào cũng là tùy nghiệp tinh quốc khai tùy cửu lão một trong, tuyệt không thể khinh thường. Thổ Vạn tự lên lên trời đỉnh, nữ hài trợn mắt như phật, so với nghĩ tới còn muốn vi vũ, một thân Phật gia kim khải che kín chân tròn. Dung mạo của nàng tuổi trẻ, ước chừng 17-18 tuổi, thế nhưng là có 8-70 tuổi lão luyện. Thượng Thanh tông sư, địa tinh, này Ngũ Nguyệt Hoa Sơn chỉ đến như thế, lại còn có địa tinh tồn tại. Thổ Vạn tự một tiếng trầm biếm, nữ hài có chút xem thường. Lục tu tính sạch sẽ mà đứng, tam nhạn đầu đàn đôi, mặt mày thanh tú. Lục Giáp tôn lên vóc người dong dỏng, như đứng ở hoàng bích bên trong một lá hoa sen, mỹ lệ trang nhã, tuy rằng chỉ là điệu tinh, nhưng lại nhưng làm cho người ta một loại khó có thể truy đổi tiêu sái tâm ý. Tại hạ bất tải, kính xin muội muội chỉ giáo một, hai. Lục Tu Tĩnh cười cận, dường như gió xuân hiu hiu, làm cho người ta ấm áp khí tức. Thổ Vạn tự đáy lòng không vui, trong mắt mang theo cờ gằn. Dùng Thiên mệnh Tinh võ đều cảm thấy khuất lục chính mình, thổ Vạn tự thân hình hơi động, một quyền hướng Lục Tu Tĩnh tới. Tiếng quyền như lôi, cương khí nổ vang. Lục Tu Tĩnh mở ra lòng bàn tay, nhẹ một tránh tách ra quyền ảnh, theo nghiêng người lên ngựa, phản ném ra khủng bố một quyền. Nhìn thấy cu đấm này, Thiếu Ti Vũ thổ Vạn tự càng thêm mê thị, một cái không biết tên linh lực địa tinh cùng nàng thiên tinh như người, coi là thật là trận sống. Đối mặt lục tu tinh năm đấm, thổ Vạn tự cũng không né tránh, vừa kè sát thân tiến lên lĩnh tiếp, hai tay mở ra, tựa như gấu bị, hai tay hướng nàng đột nhiên ôm đi, coi là thật là gấu ôm mở dạng, tinh lực từ nàng hai tay mà ra, như vạn tầng khóa trụ muốn khóa lại lục tu tinh cánh tay then chốt, sau đó sẽ ép thành phân vụn. Thủ Vạn tự thiên phú là gấu bị lực lượng, gần người bắt khóa chụp then chốt làm liền một mạch. Là nàng sở trường cho hay, nhanh đến mức khó mà tin nổi, một khi kẻ địch bị nàng nắm lấy trong lòng, liền muốn chịu đựng nghiền ép, sức mạnh vô cùng lớn. Ở tinh vực rèn luyện thời điểm, thổ Vạn Tự từng ở hoang thổ đem một đầu phát điên tê giác yêu thú xoắn đứt cái cổ. Lục Tu Tĩnh trên mặt không chút biến sắc, cái chán nhưng là dần hiện ra tinh phù, thiên phú mở ra, nàng không tránh không né, không nhanh không chậm một quyền đánh ra, thổ Vạn Tự trong nháy mắt liền bắt lấy Lục Tu Tĩnh cánh tay. Nữ hài đại hỷ, mục tiêu bị khóa thân thể, vậy thì như chim trong lồng, khó có thể chạy trốn, trừ sức mạnh của ngươi so với nàng còn muốn lớn hơn. Ở khai tùy cừu lão bên trong cũng chỉ có một chỗ độc nhất tinh danh sử vạn thuế các nàng mới có thể thoát khỏi, càng không nói đến địa tinh. Thiếu Ti Vũ ngược lại toàn thân phát lực, muốn tiến thêm một bước nữa đem lục tu tính khóa vào trong ngực, nhưng là một màn kỳ dị phát sinh, nhưng thổ vạn tự muốn nghiền nát lục tu tính xương thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện mình này một ôm như là ôm lấy một đoàn mềm nhũn tây bông không có bất kỳ thực chất, lục tu tính lại như là thuế một lớp da giống như vậy, khó mà tin nổi biến mất ở nàng khóa ký dưới. Cái cảm giác này lại như là thoát xác kim ve sầu. Làm sao có khả năng? Thủ vạn tự giật nảy cả mình, Lục Tu Tĩnh xuất hiện ở phía sau, trong tay một quyền nước ra. Thổ vạn tự không lường phó kịp, trực tiếp bị bắn bay, ở bắn bay không trùng, phát sinh liên tiếp dương cốt nổ vàng âm thanh. Xung quanh âm thanh các nhưng mà biết, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Lục Tu Tĩnh lại có thể một quyền đánh bay thiên thiếu tự tinh thổ vạn tự. Thổ vạn tự đứng dậy, giữa quyền địa phương, áo giáp đã chỗ lõm, nữ nhân không thể tin tưởng. "Thiên, ngươi chăm chú điểm, không muốn làm mất đi quân chủ mặt mũi." Dương Tố cười gằn, tùy nghiệp tinh quốc bạo quân đã sâu lông mày. "Muội xin chỉ điểm." Lục Tu Tĩnh tức chết người không đền mạng. Thủ Vạn Tiến hai tay nắm chặt, một luồng to lớn hơi lửa nổ tung, toàn bộ lên trời đỉnh lại như bị nhen lửa trăm cân thuốc nổ đột nhiên nổ tung một đạo khí lưu, một đôi màu nâu gấu bi quyển xảo mang đi ở trên tay, ngón tay phương hướng như mãnh thú nhe nướt, so đao kiếm còn muốn sắp bén, găng tay bạn có 6 sao bay lượng, rõ ràng là nàng thiên mệnh tinh võ thanh lam lão nha. Ta muốn đem ngươi xé nát. Thủ Vạn Tiến chém biến thành phẫn nộ. Nữ hài lời nói vừa rơi xuống, một chảo xé đi Lục Tu Tĩnh. Lục Tu Tĩnh tiếp tục dùng chính mình nhẹ công phu né tránh, nhưng là một rơi đến, tinh lực đều khó mà bảo vệ. Lục Tu tính sắc mặt khẽ thay đổi, Thủ Vạn tự nụ cười như khát máu, phát huy gấu bi lực lượng, chỉ thấy hai tay như chảo, hoa cả mắt tàn phá đi ra. Từng đạo từng đạo thanh phong không ngừng cấp đến, so với bất kỳ binh khí còn muốn sắp bén. Lục Tu tinh trong tay cùng mở, nhảy ra một viên đại ấn, cũng là tinh võ thượng thanh thông tâm ấn, in lại linh quang thoáng hiện, bọc lại nàng toàn thân, Thủ Vạn tự thanh lam lão nha lợi trảo công kích lập tức bị thượng thanh thông tâm ấn ngăn trở. Thủ Vạn tiến công kích càng ngày càng điên ý, Tu tinh làm cho không ngừng lại, đã sắp đến lên trời đỉnh biên giới. Võ, một khi hạ xuống coi như thua rồi. Trạng qua thổ vạn tự cũng không muốn liền như thế đánh bại cái này, ngạo mạn đối thủ, nàng muốn nhục nhã nàng, mạnh mẽ nhục nhã đối phương, làm cho nàng biết thiếu thị vũ đáng sợ. Thổ vạn tự đột nhiên hai tay lại như go ôm, thanh làm lão nhã thanh phong ở trước mắt giữa hóa thành thiên đạo ánh sáng đỏ ngắm xoắn lấy Lục Tu tính. Hoàng giai, sôi máu. Thượng Thanh Thông tâm ấn linh quang lập tức chờ tối, Lục Tu tính sắc mặt nghiêm nghị, thân pháp như du lòng, nhưng vẫn như cũng bị nàng hoàng giai sôi máu xoắn lấy, lại như là thiên đạo lợi trảo kéo chính mình, trong nháy mắt thương tích khắp người, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Lục Tu tính nhíu mày lại rên rỉ một tiếng, cảm thấy một luồng toàn tâm lên ăn ý. Loại này chỉ điểm liền không chịu được. Vậy ta Huyền Gia Sương vỡ chẳng phải nhường người trung thân khó quên. Thủ Vạn tự cười ha ha, vừa vặn mà lên, Thanh Lam lão nha quay về Lục Tu tính phát động vũ mạnh. Nhìn độ Vạn tự rốt cục gáp chế lại đối thủ, đưa nàng khiến cho một thân chật vật, dương quang ánh mắt mới rốt cục dịu đi một chút. Tuy Nghiệp Tinh Quốc bên này tinh tướng nhóm một mặt hờ hững, chỉ chờ Lục Tu tính bị chém thành Làm sao bây giờ, Trần Mặc, Lục Tu Tĩnh như vậy sẽ chết. Tôn Ánh manh cảm thấy hoang mang, nàng có chút không dám nhìn cảnh tượng này. Lý Tiêu năm đấm năm trăm bảy, nổi cơn xanh. Trần Mặc nhìn Lục Tu tính chiến đấu tư thái, vỗ vỗ tôn ánh manh tay, làm cho nàng không cần sốt sáng. Không bằng làm cho nàng trước tiên nhận thua đi. Triệu Vân trầm nói, hắn cũng cảm thấy song phương chênh lệch thực sự quá to lớn, một cái địa tinh cùng một cái thiên tinh căn bản không cùng đẳng cấp. Mấy người nhìn lại Trần Đoàn lão tổ. Nữ đồng mặt không bận sóng, không hề bị lay động. Không cần lo lắng, tu tính sư tỷ có thể không bề ngoài đơn giản như vậy. Trần Mặc nhìn chăm chú một hồi, khẽ cười. Chẳng lẽ còn có những cách sao? Khương Bỉ Lo lẳng nói, nàng không thấy được có nàng không rỗng. Trần Mặc chú ý tới, thủ vạn tự tuy rằng thế tiến công rất điên cuồng, áp chế dường như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, không thể thu thập, nhưng Lục Tu Tĩnh biểu hiện nhưng phi thường kỳ quái, bóng người của nàng hôn tại thanh lam lão nha chảo ảnh giữa, cũng không có quá to lớn tướng thế. Trên người hắn hiện tại có mạnh mẽ đối với tinh tướng kinh nghiệm, lại được ngũ đế ấn sau càng tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới, một chút liền có thể nhìn ra Lục Tu Tĩnh còn có bảo lưu. Có thể đối mặt tiên tinh công kích còn ở bảo lưu, nàng hiển nhiên rất có tự tin. Một phen công kích, đột nhiên như hắn dự liệu, Lục Tu tính bức bỏ thượng thành thông tâm ấn, ngược lại trong tay lấy ra một cái binh khí, này thanh binh khí bao vây ở một đoàn mầu đen sương mù bên trong. Khói đen xương tên là Hắc Mạc chi vụ cùng trần mạc này, thanh bắt đầu phong thần kết giới tương tự, thuộc về ẩn giấu binh khí hình thái một loại phép thuật, chỉ có điều Hắc Mạc chi vụ không có thuộc tính ngũ hành, trái lại nhường binh khí công kích bao vây ở trong sương mù ngay cả mình đều nhìn không thấu có hạ thấp công kích mình độ chính xác, chỉ có loại kia rất có tự phụ võ giả mới có rèn đúc. Chẳng qua Hắc Mạc chi vụ có một chỗ tốt, có thể che đậy đối phương tầm mắt. Phong thần kết giới có thể kéo dài phạm vì công kích nhường sát khí càng thêm nhìn không thấu, hắc mạc chi vụ thì lại có thể quấy rầy kẻ địch phán đoán. Cái này bao vây ở khói đen giữa binh khí dường như một cái lớn lên bình, lục tu Tĩnh một nắm ở trên tay liền đã biến thành một người khác, tinh lực một kích, tinh thần tung bay, binh khí hướng Thanh Lam lão nha một đoạn. Bao quanh khói đen bao bọc sát khí chặn đứng Thanh Lam lão nha cắn xé. Thủ vạn tự không muốn dùng huyền giai giết lục tu Tĩnh, đó là bởi vì này Hoa Sơn luận võ nhưng là ngàn năm đại sự càng là có thể ở này, luận võ giữa làm cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng, liền có thể ở trong sử sách lưu lại huy hoàng một bút, như vậy công lao lại càng lớn. Nếu như nói chính mình lấy thiên tinh võ tướng thân phận lại dùng huyền giai giết một cái địa tinh, cho dù tháng rồi cũng có nhìn. Thổ vạn tự tức giận đến cực điểm. Lục tu tính tự hồ biết rồi điểm ấy, nhếch miệng lên nụ cười giảo hoạt, nàng nắm lên trường thương, mượn cơ hội này, lập tức phi thân đòn đánh, liền thấy hắc vụ chuyển động, kể cả thân pháp của nàng đều ẩn dấu ở trong bóng tối. Thổ vạn tự có sự kiên dè, nàng lục tu tính cũng không có bất kỳ tốt kiêng kỵ. Thủ Vạn tự biến sắc mặt, Thanh Lam lão nha sau này vừa thu lại. Giang Danh bình thường thanh phong bao quát ôm lấy Lục Tu Tịnh Thế tiến công, nhưng là này một chảo lại như là chỉ nắm lấy một hơi gió mát, trước mắt biến mất ở trên tay. Đợi được Thủ Vạn tiến lấy lại tinh thần lúc, Lục Tu Tịnh binh khí đã chạy đi bờ vai của chính mình. Thông suốt thương ngụ máu tươi như trụ. Không thể, không thể. Thủ Vạn tự giận không nhịn nổi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục kiên kỵ mặt mũi của chính mình, không có cái gì so với điệu tinh tổn thương chính mình càng thêm mất hết mặt mũi, cho dù thắng nàng trở lại cũng có thể chịu đến bạo quân trách phạt. Ta muốn đem ngươi xé nát. Xé nát, Senát, nát, dùng phương thức tàn nhẫn nhất xé nát. Đau đớn còn không tới kịp thở dốc, Thủ Vạn Tự gầm lên, lập tức sử dụng địa dai. Huyết tinh đóng cốc. Thủ Vạn Tự hầu như trong nháy mắt giữa hay dùng thanh lam láo nhà nắm lấy Lục Tu Tĩnh, sắc bén lợi trảo đâm vào thân thể của cô bé, khủng bố màu xanh báo táp vụt lên từ mặt đất, lại như là một cái to lớn tối say thịt khí đem Lục Tu Tĩnh nút chừng. Mạnh mẽ báo táp thẳng chạy toán loạn bầu trời, đem trời đều xuyên ra một cái lỗ thủng to, màu xanh báo táp cắn rứt ra mạnh mẽ tính lực, nếu không là lên trời đỉnh đã bố trí trận pháp. Này một chiêu địa giai đủ để đem ngọn núi này đều xé nát không thể. Màu xanh báo táp ở trước mắt trung phi ra vô số huyết nục, tựa hồ đã đem lục tu tính kể cả xương, huyết nục đều cho cắt nát, đã biến thành máu tươi vẻ, tình cảnh mười phân giờ người. Hết thể người xem cuộc chiến đều đáy lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân liều linh khí lạnh. Địa tinh tinh tướng đều có thể bị cắt nát, này cỡ nào tàn nhẫn. Huyết tinh phong bạo tàn ra, vô số máu tươi như mưa to lạch xoạch rơi trên mặt đất, ngâm xuống một địa, lục tu tính đã không gặp tung vạn tự rất hài lòng toàn trường kinh hãi ở nàng kiệt tác bên dưới, chính mình dùng địa giai Đối phương không còn bất kỳ phòng ngự tình huống, trừ phi là loại tiêu cực kỳ có thiên phú lợi hại tinh tướng, và không bất luận cái nào địa tinh đều sẽ chết không toàn thời. Thiếu Ti Vũ chính muốn bay đầu hướng Tô Miên phục mệnh, đương nhiên, nàng phát hiện không đúng lắm. Chỉ thấy mặt đất máu tươi lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành ảnh, lục tu tính càng là từ dòng máu giữa quỷ dị hiện thân. Thủ Vạn tự kinh ngạc hồn phi phách tán. Người làm sao có khả năng không có chuyện gì? Đó là cái gì binh khí? Thủ Vạn tự cắt nhưng mà biết nhìn lục tu tính tính võ. Trải qua thủ Vạn tự địa giai huyết tinh đống sức mạnh, Hắc Mạc Chi vụ đã bị xé nát lộ ra thanh binh khí này hình thái, dường như một cái phi thường quái dị lớn lên minh, như tiến chuyển hướng, mọc đầy bất quy tắc vặn vẹo sức măng rồ, giống như bụi gai luyện chế binh khí, che kín binh pháp cực hạn ánh sáng, quái dị đến cực điểm. Thanh binh khí này chủ nhân nhưng đủ để kinh diễm hai người. Trần Mặc cùng Tô Miên không hẹn mà cùng một tiếng khẽ lẩm bầm. 36 kế ám vân tiễn. quỷ đạo binh giả đàn đạo tệ. Chương 448, tàn khốc thủ thắng. Chư tử bạch gia binh gia là 10 nhà một chồng, nhưng là so với Nho gia, Pháp gia, Đạo gia Phật gia những này lưu phái tới nói, binh gia nhập môn tư cách cực cao, chỉ có từng có 6 thao 3 hơi kỳ ngộ tinh danh mới có thể miễn cưỡng nhập môn, sau này tu hành còn phải xem năng lực chính mình, thế nhưng có thể nhập môn binh gia tinh tướng ngày sau vũ lực cũng sẽ là tài năng xuất chúng, hơn người một bậc. Binh gia có thể mấy lần tăng mạnh tinh tướng vũ lực, đỉnh cấp tinh danh đều có binh gia kinh nghiệm, bởi vậy ở tinh giới bên trong, có thể tu luyện binh gia là một loại vinh quang. Bây giờ tu luyện binh gia tinh tướng mỗi người có thiên phú, bất luận chiến quốc bốn công tử vẫn là hoắc hứa bệnh, lý tính đều là trăm hoa đua nở. Thế nhưng theo có một cái tinh danh ý muốn ở hiện nay binh ra giữa bộ lộ tài năng. Đàn đạo thể, tổng hợp thượng của binh pháp góp lại, biên soạn 36 kế người khởi sướng. Một câu 36 kế đi, vì trên cũng là truyền lưu thiên cổ. Ở chú kinh thiên mệnh tinh võ tính toán trên, đàn đạo thể Ám Vân Tiễn cũng là kỳ binh một trong. Không nghĩ tới Lục Tu tính dĩ nhiên có đàn đạo thể tính võ, hay là phải nói Lục Tu tính chân chính tinh danh chính là quỷ đạo binh giả đàn đạo thể, Ám Vân Tiễn ở trong tay nàng như là có linh hồn, đây mới thực là thiên mệnh hợp nhất mới có khí thế. Đàn đạo thể tập binh pháp 36 kế vị lại thành. Thế nhưng rất hiển nhiên nàng tinh danh ở tinh giới cũng không tính không người không biết. Chí ít khai tùy cửu lão giữa thiếu ti vũ thổ vạn tự sẽ không có bao lớn xúc động. Nữ nhân nhìn mình điệu dai không có giết chết một cái điệu tinh đã ngây người như phóng, không dám tin tưởng. Bây giờ nhìn đến đàn đạo tệ bỗng nhiên chuyển biến, vùng nổ ra so với điệu tinh khí tức càng mạnh mẽ, thổ vạn tự lập tức hiểu đối phương vẫn ở che giấu. Muội muội, xin chỉ điểm. Đàn đạo tệ hiện ra tinh danh, không bảo lưu nữa. Ám Vân tiện rút ra một đạo hào quang màu đen, bụi gai chi đâm tử hư không mà ra, những ngai bụi gai to như thùng nước, đâm mang sinh sôi. Như từng cái từng cái xúc tu hướng về thổ vạn tự quất mà tới. Mỗi một đạo bụi gai rút ra rầm một tiếng, giống như muốn đem không gian đều độ ra. Thổ vạn tự dùng tay vồ một cái, thanh lam lão nha cắn vào quất tới bụi gai, muốn chết. Nữ nhân một tiếng cười gằn, liền đem bụi gai xé nát. Có thể này chẳng qua là đàn đạo tể hư hỏng một thương thế tiến công. Ngay ở nàng nắm lấy bụi gai sau, nữ hải phi thân loáng một cái, một chiêu ám độ chẩn đường, ám độ trần thương dùng chính diện mê hoặc kẻ địch, mà từ cánh tiến hành đột nhiên tập kích. Ám vân tiện hướng về thủ vạn tự đâm tới, sát khí vặn vẹo thành một đoàn bọc lại tổ và tự. Xương vỡ. Thổ vạn tự bị bức ép bất đắc dĩ, vận dụng Huyền giai, chỉ thấy hai tay thanh lam lão nhã như là dã thu mở ra, một luồng sen kẽ như răng lược sát khí hình thành một cái vòng xoáy, lực lượng mạnh mẽ, có thể đem kim cương thần thạch đều có thể cắn nát. Ở nàng xương vỡ dưới, chính diện chống lại võ tướng chỉ có thể bằng sức mạnh của chính mình đi chống lại, căn bản không có cách nào thoát khỏi. Sự thực thật sự như vậy. Cái gì? Thổ vạn tự kinh hại đến biến sắc, nàng Huyền giai xương vỡ càng là cắn nát một đoạn không khí, đàn đạo tệ lần thứ 2 mất đi tung tích, lại đến một bên khác. Tốc độ của nàng rõ ràng không nhanh. Nhưng lại như thế nhất động nhất tính, mỗi lần hít thở giữa liền như linh dương ngóc sừng, không dấu vết. Thế nhưng Thổ Vạn tự Sương vỡ là kéo dài tính, Thanh Lam lão nhà Sương vỡ sát khí tiếp tục vô mạnh đi đàn đạo tệ, chỉ cần huyền dai vẫn còn, bất kỳ hoa chiêu đều có thể cắn nát. Thổ Vạn tự liên tục vô mạnh. Đàn đạo tệ từng bước một biến mất, chính là góc áo đều chưa từng bị Thổ Vạn tự bắt được. A. thiếu Ti Vũ Thổ Vạn thiến bỗng nhiên cảm giác được sau lưng phát lạnh. Đàn đạo tệ xuất hiện, ám vân như vặn dây leo, bắt đầu kết ra tử vòng vay, một đóa màu đen hoa hồng trong nháy mắt rơi xuống lưng Thổ tự liền như ung nhỏ tận xương gắt gao tiếp tiến vào thân thể của nàng, đau nhức liên lụy ở mỗi một cái thần kinh. Huyền dai, ám thứ. Đàn đạo thể khó mà tin nổi, biến hóa thất thường công kích nhường toàn trưởng phần lớn người đều rất là kinh ngạc. Kim thiên thoát xác, mượn sắc hoàn hồn, ám độ trận thương, lửa dối. Tô Miên nói, binh ra tinh túy lại diễn luyện như vậy lô hỏa thuần thành, thật không nghĩ tới Hoa Sơn còn có như vậy tinh danh. Nữ Hải vi khẽ mí môi, trong tay cùng mở, hiện ra một quyển sách quý, sách này mở ra, một tờ trên liền hiện ra một nhóm tin tức. Tinh bị, thiên kế sách tinh. Tinh danh Đàn đạo thể Bi danh, quỷ đạo binh giả. Thiên phú, 36 kế. Ngũ hành, thổ. Tên thật. Thị tinh, không. Tinh tính, không. tính võ, ám vân tiễn, 4 sao. Cảnh giới, chân hoàng cảnh ba đoạn. Hoàng giai. Ly, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đây? Tô miên hỏi. Nữ võ tướng Ly trả lời, luận cảnh giới, thổ vạn tự toàn thắng. Nhưng là nàng binh gia tựa hồ đại thành, thổ vạn tự e sợ không địch lại thiên phú của nàng, có hoàn toàn thất bại. Tô miên gật đầu, nàng cũng là như thế cho rằng nàng khống chế tinh giới, đối với tinh danh đều có mở, đàn đạo thể 36 kế thiên phú vô cùng mạnh mẽ, không thể ở về mặt thực lực nghiền ép nàng, phần lớn tinh tướng đều bó tay toàn tập. Chẳng qua nói đi nói lại, đàn đạo thể thiên phú cần binh ra cùng đạo gia kết hợp mới có thể phát huy, nếu có thể luyện ra cũng là phi thường lợi hại. Vậy đại khái chính là nàng là Hoa Sơn đệ tử nguyên nhân đi. Tôn Tử viết, binh giả, quỷ đạo giả. Ta liền nói lục tu tính bình thường như cái tu luyện binh giả, quả nhiên là như vậy mà. Lý Tố chớp mắt ngất mồm, Hoa Sơn bên này, Thương Quỷ ánh minh các nàng cũng bị lục tu tính đột nhiên chuyển biến kinh ngạc đến mê người. Ván này chúng ta có thể bắt, Chân Mặc khẽ mỉm cười, lời nói như vậy thắng ngay trận đầu, đối với Hoa Sơn bên này càng có phần thắng. Dương Quảng bên này lúc này lại là không vui. Huyết tinh đông cốc, Thổ Vạn tự một tiếng nổi giận, lần thứ hai sử dụng địa giai. Thanh Lam lão nha hướng về đàn đạo tệ chụp tới. Ám Vân tiến ngăn trở Thanh Lam lão nha, Thiếu thi Vũ cởi gắn, phóng ra máu tanh nụ cười, màu máu bao táp vụt lên từ mặt đất, cuốn thẳng bầu trời. Đục nước méo có khổ nhục kế rút tuổi dưới đáy nổi đàn đạo tệ liên tục sử dụng. Toàn thân vết thương khắp cả người tự huyết tinh đống khóc giữa thoát thân mà ra, trong tay Ám Vân Tiễn hướng xuống đất xem vào, đột nhiên hắc quang như bụi gai đột nhiên xuất hiện quấn lấy thổ vạn tự, chính là nàng địa dai lấy thẻ ngự phồn. Thả người trong lúc đó, Đan Đạo Tệ nhấc lên Ám Vân Tiễn lại là một chém. Thổ vạn tự bị một thương bổ trúng, chém ngã xuống đất. "Muội muội, người thua rồi." Đan Đạo Tệ mặt mỉm cười, Ám Vân Tiễn nhắm thẳng vào thổ vạn tự cổ họng. Thổ vạn tự khuôn mặt và méo, ta muốn xé nhiên, thủ vạn tự búng người lên, Ám Vân vết cắt nàng cổ, nữ nhân phẫn nộ đã thay thế được thống khổ, nàng hai trảo một tấm Tinh phù hiện ra, khủng bố tinh lực hội tụ ở trên người nàng, phản phất trong dây lát này, nàng hình thể đều lớn lớn hơn rất nhiều lần, giống như một đầu hồng hoang hú mi, lên trời đỉnh run rẩy. Là thiên giai. Đàng đạo đạo<td>tể sững sở, không chút do dự, thả người bay vào cựu tiêu. Hoa Sơn luận võ cũng không phải là không thể dùng thiên giai, thế nhưng thiên giai uy lực quá mạnh mẽ, một khi dùng ra, sinh tử đều là trong một ý nghĩ, không cho có bất kỳ sơ thứ nào. Thổ vạn tự thiên giai cũng mang ý nghĩa nàng bỏ mạng một kích. Vô cùng tinh lực hội tụ ở thiếu vũ thân thể, gấu bi thân thể càng ngày càng cường lồ lại có trăm trượng to lớn, khí tức kinh khủng áp chế toàn trường. Lên trời đỉnh tinh trận cũng đã không chống đỡ nổi. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Chân pháp rốt cục bị phá, sơn mạch phá nát, vô số to lớn đá vụn ở thổ vạn tự sức mạnh dẫn dắt dưới hiện ra không trọng trạng thái, không ít tu si thậm chí ở nàng thiên kiếp khí tức dưới bị chấn động đến mức nguyên thần xuất hiếu. Tô Miên đại lông mày hơi nhíu lại, nhưng lần này luận võ nàng cũng không tiện nhúng tay, nhìn một chút Dương Quảng cũng là thở ở không động lòng. Cấp nàng vị trí địa phương cũng rất nhanh nát tan, cấp nàng phiêu lơ lửng giữa trời. Thủ vạn tự sức mạnh đối với các nàng tới nói chỉ có thể coi là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Chẳng trách ở Tinh Túc cung bên trong đặng Vũ nhường hắn đừng đi quan sát Hoa Sơn lần võ không nghĩ tới còn có như vậy hung hiểm. Trần Mặc thầm nói, cũng dùng pháp lực bảo vệ, Trần Đoàn lao tổ đầu ngón tay một điểm, một đạo tiên quang đem bọn họ bao vây lại, ngăn cản thổ vạn tự sức mạnh. Làm sao bây giờ, Lục Tu tính sư tỷ có thể hay không chết? Lý Tiêu có chút bất an, nàng bình thường cùng Lục Tu tính nhìn qua đối chọi gay gắt, nhưng nội tâm vẫn là rất khâm phục vị sư tỷ này, chỉ có thể nhịn. Trần Mặc ngưng âm thanh. Dương Quảng bên kia Long Niệm bay đến nâng đỡ nữ hải, Thịnh Thế Bạo quân mặt không hề cảm xúc, con mắt âm trầm. Như giết không được nàng, Thủ Vạn tiến đã không cần xuất hiện ở cô trước mắt. Khai thủy Cửu lão ngẩn đầu nhìn tới bầu trời. Thiếu Ti Vũ thủ Vạn tiến tiên danh ngưng tụ song song, người nhảy vào Cửu Tiêu Phảng phất là một đầu khổng lồ hồng hoang hung bi bóng dáng phải đem trời đều cho nuốt vào, lên trời đỉnh hoàn toàn phá nát, phía ngoài xa nhất địa tiên càng là ở sức mạnh của nàng dưới bạo thể mà chết, nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Chết đi, chết đi, sẽ Thủ Vạn liên tục cười lạnh, Lam lão nha vừa mở hợp lại. Vạn Dạm Thương Thiên dường như bị cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng, không còn sót lại chút gì. Thiên giai, viễn cổ bất tổn. Đàn đạo tể ở trên trời, sắc mặt nghiêm túc, ám vân tiến kinh cực hoàn chuyển động, tinh phù lóng lánh, thiên phú sử dụng, dị giật đái lao, thay mặn đổi đảo, trên cây nội hoa, đổi khách làm chủ cuối cùng mượn đao giết người. 36 kế dùng liền nhau 5 cái, vạn bất đắc dĩ, đàn đạo tể cũng chỉ có thể dùng thiên giai đơn đánh. Tự ủy trưởng thành, hắc quang tản ra, như thiên nữ tán hoa bao vây lại thủ vạn tự cùng thanh lam nha viễn cổ bất tổn đánh vào một hồi. Vầu trời rơi vào một mảnh tối tăm, hai nguồn sức mạnh sản sinh đinh thai nhức góc phá hoại âm thanh, phản phất là trời cao ở Giao Thiết. Một ít điệu tiên lập tức mất thông, một ít tu sĩ bị chấn động đến mức ngất. Mọi người ngẩng đầu lên, vẻ mặt căng thẳng nhìn chằm chằm không trung. Tôn Ánh manh căng thẳng nắm lấy chần mặt tay, móng tay đều chụp ra máu, dựa vương trong đầu đã đang suy nghĩ các loại cải tử hồi sinh y thuật thủ đoạn. Hồi lâu, mây đen rốt cục tản đi, bầu trời tái hiện quang minh. Một bóng người như thiên thạch trầm ầm rơi xuống, đập ầm ầm ở trên một khối nham thạch, toàn thân giáp trụ đã tan, thân thể vết thương khắp cả người, thiên mệnh cực kỳ yếu ớt. Dường như lên tản trong gió, đã muốn rơi diệt. Rõ ràng là thiếu Ti vũ trụ và tự. Đàn đạo thể chậm rãi bay lên đi, nữ hài thần thái vẫn như cũ, trong mắt ngậm lấy đồng tình cùng lênh khốc. Ở mọi người giật mình giữa. Thổ vạn tự gian nan mở mắt ra, trong miệng co giật, ánh mắt của nàng nhìn tới Bạo Quân, dương quang thơ ơ không động lòng, ánh mắt của nàng mây đen một mảnh, cái khác khai tùy cửu lão cũng không nói lời nào. Nữ hài tuyệt vọng nhắm mắt lại, cái trán tinh phủ rất nhanh sẽ phán nát, thân thể hóa thành biển. Diệu tinh tinh tử cựu thiên mà rơi rơi vào đàn đạo thể thân thể, mà nàng cái này tinh võ thanh lam lão nha Đàn đạo tể cũng không có đi quản, thiên mệnh tinh võ ở tình tướng sao băng sau không có ai đi dò được, như vậy sẽ theo thiên mệnh cùng vắng lặng tại dòng sông dài thời gian. Nhìn thấy tốt như vậy thiên mệnh tinh võ liền biến mất rồi, quan chiến tu sĩ âm thầm tiết lệ, không có ai ở đồng tình bạn người. Báo lên ngươi tinh danh. Dương Quảng Âm trầm mở miệng. Đàn đạo tể ổn quyền, bình tĩnh nói. Đàn đạo tể. Chương 449, Lý Tiêu hai cái địa dai. Trận đầu trận đầu, liền để khai tùy cửu lão một trong thổ vạn tự Sa băng, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lại. Không ít đệ tiên tu sĩ cũng ở cuối cùng bị thiên giai lan đến chịu khổ biến thành cho bụi. So với thổ vạn tự sao Băng, nàng thất bại càng làm cho thịnh thế bạo quân dương quang trên mặt phi thường không nhịn được, con gái sắc mặt trầm trầm, hầu như có thể cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ, nếu như không phải Tô Miên ở đây, tựa như lúc nào cũng có thể nổi giận. Ván đầu tiên, Hoa Sơn thắng. Tô Miên rất là bình tĩnh tuyên bố ván này kết quả. Đàn đạo tể không ngời, trở lại Hoa Sơn bên này. Tu tính tỷ, người thật giỏi. Tôn ánh manh động ôm nàng. Trần Mặc cũng đối với nàng gật gật đầu, làm rất tốt. Đàn đạo thể thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo to lớn vẻ bại. Nên không thể gọi Lục Tu tĩnh đi đàn đạo thể, thử, ngươi tại sao muốn ẩn dấu ở Hoa Sơn, đến cùng có cái gì giáp trông?" Lý Tiêu đem mình cao hứng che giấu đi, nghiêm túc chất vấn. Tôn Ánh manh cười trêu nói, "Tiêu Tiêu, đừng chết như mặt, vừa nãy ngươi rõ ràng rất lo lắng nàng. Cùng luận võ sau khi sẽ nói cho các ngươi biết." Dừng một chút, đàn đạo thể nói, tại hạ tên thật một chữ độc nhất một cái linh, các ngươi cũng có thể gọi ta đàn đạo linh. Linh Nhi sư tỷ nắm lấy số một cục, chúng ta cùng coi như thắng ngay trận đầu đó lấy chỉ cần lấy thêm 3 phần liền có thể thủ thắng đây." Khương Quỳ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Là, vẫn đúng, a, cái kia khai tùy cựu lão chỉ đến như thế, bị đạo linh tỷ đè lên đánh." Tôn Ánh manh hỉ hỉ nợ nụ cười. Trần Mặc không có cảm giác đến bất kỳ ùng dung. "Làm sao rồi, Trần Mặc? Người sư tỷ thắng không cao hơn sao?" Dược Vương hỏi. "Chỉ là không có nghĩ đến trận đầu thì có sao băng phát sinh." Khai tùy cựu lão thổ vạn tự trận đầu liền sao băng, nay có chút nhường Trần Mặc ra ngoài bất ngờ, đón lấy tùy nghiệp tình có càng thêm liều mạng. "Lý Tiêu, Mê Lộ, các ngươi nếu như lộ với" nên từ bỏ thời điểm nhất định phải từ bỏ, tuyệt đối không thể xem thường tính mạng của chính mình. Trần Mặc thật lòng nhìn các cô gái, hắn lo lắng nhất cũng là hai người. Ta là sư tỷ của ngươi, không muốn ngươi đến dạy dỗ." Lý Tiêu hử một tiếng. Trần Mặc nói có đạo lý đây, "Tiêu Tiêu, ngươi chớ làm loạn." Tôn Ánh Manh cũng là căng thẳng nhắc nhở. "Biết rồi." Lý Tiêu đáp một tiếng. Tô Miên nhìn Đã Natan đang tiến đỉnh, đá vụn không trọng, rách nát khắp trốn. Di chuyển, còn phiền phức ngươi trước tiên chữa trị phía dưới." Một bộ xuân tu tư mã tiên mang theo cung kính tư thái, từ tay áo lớn giữa vươn ngón tay Trần Mặc chú ý tới ngón tay của nàng, tình tế tơ dài, trong suốt như mỹ ngọc điều khác, trên móng tay có tương tự nước mực tranh vẽ, một vòng màu xanh thấm văn tự cuốn quyến ở trên ngón tay. Mỹ lệ như gố sứ. Tư Mã Thiên ngón tay một điểm. Một khoảng thời gian dòng sông cuốn lấy này tàn tạ cảnh tượng, đang thiên đỉnh vô số đá vụn lại như sống lại, ở nàng chỉ dưới có sinh mệnh giống như múa lên, hầu như ở thời gian mấy hơi thở bên trong, đang thiên đỉnh dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, từng quặng, cây mọn cỏ, nhát hoa một cây, mỹ không một tí vết. Đám tu sĩ mở mang tầm mắt, nhìn mà than thở. Thời gian luân hồi thần thông cho dù đối với Thiên Tôn tới nói đều là khiêu chiến thật lớn, nhưng là ở Tư Mã Thiên trong tay dễ dàng chuyện hay. Không hổ là dừng chúc bẩy hiền một trong sự thánh. Có thể thấy cảnh ấy cũng không hưởng công chuyến này. Thật là lợi hại. Tôn ánh manh chà chà một tiếng, cũng là ước ao, thời gian này nghịch lưu, cũng không biết có thể hay không cải tử hồi sinh. Nên không thể." Trần Mặc nói. Đang thiên đỉnh khôi phục như lúc ban đầu, Tô Miên cười nói, "Đà tạ Tư Mã Thiên. Đón lấy thi thể, ở đây chư vị kính xin từng người cẩn thận, miễn cho trăm năm tù vị công dã trạng." Nàng năm nhất mộng lòng tốt dặn mọi người, vừa nãy không ít địa tiên đều bị thổ vạn tự thiên giai tiêu diệt, tu đạo trăm năm rơi xuống cái kết quả như thế cũng làm cho nữ hài không đành lòng. Các Tu sĩ nghe nàng, chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp, trong lòng thoải mái, nhất thời mỗi cái khẽ tạo. Sau này chuẩn bị trận thứ hai, Dương Quảng, Bốn Di, các ngươi cảm thấy có thể không? Tô Miên hỏi. Dương Quảng trầm mặt gật đầu. Bốn Di cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Tinh Thượng Hộp ở nàng ý nghĩ giữa nhanh chóng chuyển động, trong đáy mắt, một đạo tinh quang ra, trên không trung hóa thành một bóng người chính là địa nguyên trực tinh lương vũ công Lý Tố Lý Tiêu. Tuy nghiệp tinh quốc lần này ra trận nhưng là thiên huyền triều tinh thường khanh phó xạ cao kính. Mọi người vừa thấy Hoa Sơn bên này lại là địa tinh, lần thứ hai ổn lên. Trần Mặc cảm thấy khá là đáng tiếc Lý Tiêu đối thủ không phải một chữ độc nhất tinh danh thiên tinh, nếu như vậy, Lý Tiêu từ bỏ một hồi, đối với Hoa Sơn chính là rất lớn ưu thế. Tiêu Tiêu sư nghĩ, trận này ngươi đem hết toàn lực, tình huống không đúng liền lui ra. Ta đã không kịp đợi. Lý Tiêu cười gằn. Tiêu Tiêu, ngươi nghe Trần Mạc, ngàn vạn không thể cãi mạnh. Tôn ánh minh thiên đinh văn chúc. Yên tâm ta tử có chữ mực. Ta cùng Tiêu Tiêu này chút thời gian ở diễn luyện, nếu như chỉ là Cao Quynh, nàng không hẳn không có cơ hội thắng được." Đàn Đạo Linh phân tích nói. Nghe được Quỷ Đạo binh giả như vậy phán đoán, Trần Mặc cũng bán tín bán nghi. Nàng là binh pháp đại thành người đối với Lý Tiêu hiểu rõ nhất, có thể có cái gì sát chiêu cũng có nói. Chẳng qua, nhất định phải ở Cao Quynh giác nội trước. Đàn Đạo Linh lông mày nhíu chặt. Lý Tiêu một bước lên này, cầm trong tay Tuyết Dạ tinh hán thường, bày ra dứt khoát hằn hoai cái giá. Thiên chiêu tinh Cao Quynh cũng lên lại, nữ nhân cũng coi như đẽ. Thế nhưng vầng trán giữa đều là có một luồng khổ đại thu sâu, người khác nhìn đều cảm thấy tâm nhét mù mịt. Nang nhìn Lý Tiêu sầu lo dáng vẻ, phản phất đang nói đúng tay làm sao là một cái địa tinh. Tại hạ Lý Tố, tên thật Lý Tiêu, người đó là vẻ mặt gì? Tốt nhớ ký tại hạ tên. Lý Tiêu tốt không vui. Cao Quý ai âm thanh thở dài, phiền muộn việc chuyện. Lý Tiêu nghiến răng nghiến lợi, một lời không hợp, bạc thương nộ hướng về. Một chiêu hoàng giai xương rất mà ra, thương quang điểm điểm, trên không trung hóa thành từng mảnh từng mảnh động lại hoa tuyết, sâu sắc hàn ý cũng như bắc phong từ thương giữa mà lên. Tuyết giả tinh tinhán thương Hoàng giai Xsương rất nhìn như đơn giản nhưng nếu là tiền phát chế nhân có sản sinh hàn ý lạnh leo đối phương nếu như né tránh như vậy nàng chiều thứ hai sẽ như báo t bình thường đáng sợ tới nơi nào ngờ tới cao kính không hề bị lay động nữ nhân mặt mày là như vậy yêu sầu nàng thở dài rơi xuống đất rút ra bản thân tinh võ, là một cái giống như đau mà không phải là đau dường như hốt không phải hốt còn như ng voi ẩn chứa dáng mây màu sắc tên là hàoương hàm Trương vừa hiện hào Quan chiếu xuống băng xương cao kính nhất đau ngăn trở trường thương lý tiêu cảm nhận được một áp lực trầm trọng Tuyệt Dạ Tinh Hàn Thương càng là không chút nào có thể tiến thêm. Lý Tiêu có Thiên Cương Ba thai Hầu như viên mãn cảnh giới, nhưng là so với Khai Tùy Cửu lão cao quĩnh vẫn là chênh lệnh rất lớn, nữ nhân Hàm Trường một tước, một đạo hoa hoè xinh xôi, như giải lụa. Tuyết Dạ Tinh Hàn Thương hàn quang bị hào quang khép lại ở, không thể đột đậy. Cẩn thận, Tôn Ánh manh lo lắng hô. Cao quĩnh đã hàm trương lại chém, một đạo vết thương sâu tới xương bổ ra Lý Tô vai, lên án nữ Hải kém một chút binh khí đều muốn tu tay, cao quĩnh thừa cơ người, đao thứ hai quay về nữ cổ hạ xuống, coi như không gọt đi đầu lâu vậy cũng đến trọng thương không thể Nang Thiên Điệu Huyền Hoàng đã không cần, nhẹ nhàng vừa bổ cho Lý Tiêu mang đến rất lớn áp lực, chân hoàng cảnh tinh tướng chiêu thức đã có chim phượng hoàng trợ uy, trên khí thế liền vượt trên một đầu. Lý Tiêu phản ứng như điện, lập tức từ bỏ đối với Tuyết giả tinh hán thương khống chế, thanh thứ hai xích huyết đằng xạ thương xuất hiện ở tay, xích huyết đằng xạ thương cùng Tuyết Dạ tinh hán thương hiện ra hai loại đoan, thương như trường xà đấm máu, dị thường cùng bố. Coi như ngươi là thiên tinh, ta liền không tin ta hoàng giai ngươi cũng có thể nhẹ như vậy lòng đỡ. Lý Tiêu trong lòng vừa nghĩ, lợi cắn ra vết máu, lại một cái hoàng chiêu vô tình giết ra. Sa mùi tanh sát khí cuồn cuộn đi ra, mùi tanh tràn ngập nước mũi, thật giống là rơi một cái mùi hôi thì bẫy, cao kính lo âu để cho càng phát sâu, thấu xương sâu sắc mùi tanh đem thiên huyền chiêu tinh toàn thân đều bao phủ gió thổi không lọt. Lý Tiêu đôi trưởng thương thiên phú cũng là kinh diễm tứ phương, Tuyết Dạ tinh hán thương là lấy lạnh leo ám hiểu, xích huyết đằng xạ thương phong cách nhưng là độc ác, một thương này công kích, trường thương trong tay thật giống như thật sự rắn độc lập tức bay ra, phun ra tảng lớn mùi tanh, đủ để đem ánh mắt của đối phương đều không nhìn thấy đồ vật. Đan đạo tệ cùng Lý Tiêu khoảng thời gian này vẫn đang võ, cũng cảm nhận được nạng chiêu này mạnh mẽ. Này vô tinh hoàng giai qua đi có có huyền giai mãng quấn quanh người, địa giai thiên châu thoái, theo nhau mà tới, chỉ cần thực hiện được liền có thể không ứng phó kịp đánh bại cao kính. Cao kính lo âu để cho nghe đến gió thanh càng sầu khổ, hàm trương giơ lên, đau khí như dáng mây, vô thanh vô tức đâm đến, Lý Tiêu hoàng giai sức mạnh tựa hồ đang nã một đấm bên dưới sát khí lớn yếu, Lương Vũ công khỏe miệng cong lên, làm nổi lên cười gằn, đột nhiên, thân pháp như đại sà bình thường mọc lên cuốn lên, thân thể đi xuống bổ một cái, cái kia tản đi gió tanh trong nháy mắt càng là bốn phương tám hướng đột nhiên làm khó dễ còn muốn hung ánh. Chính là huyền mãng quấn quanh người. Cao Quynh Phá Hoàng giai cũng không định đến chúng rồi Huyền giai cảm thấy, thế nhưng nữ nhân dù sao cũng là khai tùy cửu lão, có thể từ tùy nghiệp tinh quốc tinh tướng bên trong bộc lộ tài năng có chút bản lĩnh, nàng nhíu mày lại, hàm chương dao lóng lánh bốn sao lấy kinh hồng chi thực chém tới Huyền giai. Thiên châu toé. Lý Tiêu điệu giai thực hiện được, một thương bên dưới, nhất thời xung quanh trong vòng 10 trượng không gian phát sinh rầm rầm như bột thủy tinh vỡ nát âm thanh, trói thai cực kỳ. Nam ở trong không gian tâm tưởng xạ cao quynh bị thiên nốt, mảnh vỡ giống như lực lượng không gian quay về nàng một trận mạnh mẽ tước, nữ nhân thân thể thật giống bị ngàn dao bầm thây một dạng. Như vậy làm liền một mạch hoàng, huyền, địa ba cái chiêu thức đủ khiến tiên tôn đều hít sâu linh khí, có thể lý tiêu công kích còn lâu mới có được kết thúc. Nàng vừa kéo chính mình này thanh tuyết dạ tinh hà thương, cái chán tinh phụ thiên phú mở ra, trong tay này thành trắng thương ở nàng xoay người chấp mắt phủ đầu quay về cao quĩnh lại là đánh xuống. Một đạo thiên hà phảng phất bị nữ hài từ bầu trời kéo xuống, sắc khí thoát lũ bình thường chuyển vào ở đăng tiến đỉnh. Ngọn núi lào đả lão đạo. Cao quĩnh bóng người hoàn toàn biến mất. Hai cái điều Mọi người thấy thấy tình cảnh này giật mình kêu lên. Lý tiêu công kích có thể nói nước chảy mây trôi. Nàng biết mình chính diện khẳng định không có cách nào chống lại Thiên Tinh Tinh tướng, thế nhưng có thể thừa lúc đối phương chưa sẵn sàng giết trở tay không kịp, hai cái trường thương hai cái điệu dai, Lý Tố Quả thực đem chính mình võ nghệ phát huy đến cực hạn, nàng cảm giác được chính mình tinh danh ở mảnh liệt nhảy lên, trái tim của nàng muốn nhảy ra ngực, toàn thân dòng máu như sông lớn lưu động hội tụ tinh phủ đọc lại. Đúng rồi, đây chính là tinh danh nếm cả kinh nghiệm trưởng thành cảm giác. Lý Tiêu cảm giác mình tự hồ Ly Thiên Tinh đã chỉ có cách xa một bước. Sức mạnh tản đi, Cao Quý ngơ ngác nhìn Lý Tiêu, sau đó thân thể mềm nhũn xuống. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không ngờ rằng Mấy cái nháy mắt Lý Tiêu dĩ nhiên đem Thiên Tình đánh ngã xuống đất. Ngũ nguyệt hoa sơn quả nhiên danh bất hư truyền. Lẽ nào Hoa Sơn lại lại muốn lấy một ván? Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Một con chân hoàng chim xuất hiện ở cao quĩnh sau lưng, đem nã trên mặt đất nữ nhân kéo, nữ nhân trong tay này thành thiên mệnh tinh võ hàm trương thất tinh liên huy, sáng lạn tỏa ra. Nguy rồi. Đàn đạo linh trong lòng cảm giác nặng nghề. Chương 450, bất cốt chi thương ngạo mạn lên sàn. Lý Tiêu nhìn thấy cao quĩnh bị chân hoàng chim mang theo, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhấc lên hai cái trường thương định quắc ngang. Nhiệt máu tươi sôi trào ở tầm mắt của nàng giữa, hai cái tay vừa mới mới vừa dơ lên, cao quĩnh đã giết tới trước mắt, dơ tay chém xuống, phá tan nàng giáp trụ, thâm nhập xương. Đao phong, lưới đau, tinh lực nhét đẩy trong cơ thể, Lý Tiêu phun ra một ngụm máu tươi. Chính là phun ra cái này, máu cũng ở trong nháy mắt tiếp theo trở thành thiên huyền chiêu tinh lực khí, hàm chương cắn nuốt mất máu tươi hóa thành huyết quang, lần thứ hai lại Lý Tiêu trên thân thể tỏa ra. Nhất đau, hai đau, tam đau, Cao quĩnh lo ô đệ trò đã biến thành lánh cốc, trong tay tinh vo lấy tật phong tốc độ không ngừng bổ vào Lý Tiêu trên người. Nhưng địa Trúc Tinh trên mạch lạc lầm, không hề chống đỡ lực lượng. Nay một chiêu là Cao Quýnh Huyền giai rút phong liệt chém, đao lên đao rơi, phong thanh mạnh mẽ mạnh mẽ, không ngừng phá vỡ Lý Tiêu. Hơn 10 đao sau, Lý Tiêu đã khắp cả người vết đau, dùng Tuyết Dạ Tinh hán thương mới miễn cưỡng chống đỡ lại không ngã. Hoàng giai, sương rớt. Lý Tiêu cắn vào đau nhức, bước lên trường thương. Cao Quýnh Thương Thế trên người cũng rất nghiêm trọng, thế nhưng thiên tinh cảnh giới đủ để ngự trị ở Lý Tiêu, nữ nhân dẫm vờnắt bước, khuỷu tay một quất, hàm chương đao no, một đạo quang biểu ra. Sương rất thương quang vành vành vành toàn bộ bị phá. Lý tiêu một tiếng hết thảm tiếp tục tr rồi cao kính hòa dai quan chiến mọi người sâu sắc hít một hơi khí lạnh một luồng hơi lạnh từ cổ sống bước lên đến tiên Linh không được lý tiêu gặp nguy hiểm trần mặt sắc mặt nghiêm túc nắm chặt nắm đầu ố tiêu tiêu nhanh lên một chút chịu thua. tôn ánh manh lòng như lửa đốt lý tố xoay người một chiêu hồi mã thương dằm cao quý vai nữ nhân hơi nhóm mày vẻ mặt càng ngày càng không nhanh tay một chuyện hàm trương lại đang lý tiêu trên người cắt giá nhất nào tiêu tiêu nhanh lên một chút chịu vừa không phải vậy buồn cô nương cùng người từ giao nếu không là trần mặt lôi kéo Tôn Ánh Minh đều muốn sông lên đại đi. Lý Tiêu mắt điếc hai ngơ cùng cao quĩnh dây dưa. Trần Mặc trong lòng cảm giác nặng nghề nhìn thấy nàng dáng vẻ liền biết Lý Tiêu căn bản cũng không có chịu thua ý nghĩ, ở nàng đáy lòng, cuộc tỷ thí này chỉ có thắng hoặc là chết, làm cho nàng đầu hàng căn bản không làm nổi. Làm sao bây giờ? Trần Mặc nhanh lên một chút nghĩ biện pháp cứu Tiêu Tiêu à, nàng đã thắng không được. Tôn Ánh manh sốt ruột cầu cứu. Hiện tại là Lý Tiêu tinh danh trưởng thành tên chốt, nàng nên cảm giác được, cái kêu hơi lượng ngay ở trong lòng nàng, nếu như nàng nói ra chịu thua sẽ rớt, e sợ nàng là không có làm như vậy. Trăn mặc từ vẻ mặt của cô bé đã có thể đoán được nàng dự định chiến đấu đến cuối cùng một hơi nuốt xuống. Đàn đạo linh khuôn mặt nghiêm nghị lắc đầu, Lý Tiêu quá chấp nhất. Nghe được lời của hai người, Tôn Ánh Manh đều muốn điên rồi, võ tướng tự ái nàng không hiểu, nàng chỉ biết là lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Lý Tiêu, Tiêu Tiêu, Lý Tố. Nữ Hải Khanh cả giọng hô, hi vọng có thể đem Lý Tiêu cái kia ngu xuẩn võ tướng Tôn Nghiêm thả xuống, chịu thua không có nghĩa là thất bại. Lý Tố, một chữ độc nhất tên danh, thế nhưng không có lĩnh ngộ vượng cấp chiêu thức. Tô Miên nhìn bảo thư giữa tin tức Nàng này lúc đầu báo thư tên là sinh nhật bảo vật cương là một cái tử vi cấp tinh bảo vật bảo thư một chiếu có thể phân biệt phần lớn tinh tướng ẩn dấu tinh danh tin tức Lý tố là một chữ độc nhất tinh danh chẳng qua nhìn qua nàng vẫn không có lĩnh mộ được phượng hoàng cấp địa dai đương nhiên coi như lĩnh lĩnhmộ được nàng nếu muốn đánh bại thiên huyền triều tinh cao kính cũng là một cái mười phân xa và sự tình ta là đầu bảng ta sợ ai đối phó một cái địa tinh dùng lâu như vậy Dương Quảng người khai tùy cửu lao nên đổi chốt hệ thống thư hùng cung chủ phủ kiên lười biếngm mở rộng đối với trên đài chiến đấu tràn ngập rà phúng Dương Quảng sắc mặt hết sức khó coi, nàng Nguyên Bản gọi người nam này, nữ thông ăn cùng chủ tới là xem vì phong mình, kết quả đầu hai cục, ván đầu tiên tổ vạn tự sao băng không nói, ván thứ hai đối mặt điệu tinh lại còn như vậy vất vả. Dương Quảng cầm lấy long liễn, gật đầu nói, "Phù Kiên, ngươi nói không sai, cô cũng cảm thấy là thời điểm tìm chút mới tính tướng. Có muốn hay không buồn cung giúp ngươi đề cử một cái đây?" Phù Kiên cười ha ha, "Tuy nghiệp tinh quốc còn có thị tiểu tương vương thế tích, Đông Hạ Thiên Vương trường tu đã như vậy tính tướng, vậy hạ thì sẽ mời chào, không cần thưa hùng cung chủ bận tâm." Dương Tố cười nhạt, Nếu như cần trợ giúp đều có thể hướng về buồn cung nói rằng, Nhu Nhi nhất định sẽ giúp các ngươi." Phu Kiên liếm liếm đầu lưỡi, nhìn nho nhã phiên phiên cô gái mặc áo trắng Dương Tố, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại hạ nghe nói mấy năm trước, Vương mánh đi ngoại tinh vực bắt người tựa hồ bị chạy trốn. Không biết có phải là thật hay không." Dương Tố chuyển đề tài. Phu Kiến thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, "Vô danh quân dế đã chết rồi." Tại hạ muốn cũng là, diện quốc đại tướng sao khiến người ta chạy trốn?" Dương Tố cung kính nói. Đứng phù kiến bên cạnh bốn nữ tử trong mắt sâu như vực sâu, đen tối khó lường. Phía bên kia, Cao Quynh ngay được Dương Quảng không thích, cũng biết không thể lại quần đấu nữa, nhưng là trước mắt Lương Vũ công thực sự là tính giai mười phần, Cao Quynh đã ở trên người nàng chém ra 100 đạo vết đao, nhưng nàng vẫn không có ngã xuống. Dùng thiên dai. Cái này không thể nào, Hoa Sơn luận võ thì sẽ ở tinh giới truyền lưu, nếu như truyền ra nàng dùng thiên giai giết điệu tình, đối với với mình cũng là một cái rất lớn chỗ bẩn. Tâm tư như điện, Hàm trương ngậm lấy sát ý nhanh như chấp nhất đao tức qua. Lý Tiêu ý thức càng ngày càng mơ hồ, hai gò má bị xé ra một đạo lớn. Ngươi xem ra muốn chết, vậy ta sẽ tát thẻ ngươi. Cao Quynh tức giận con con con con con con con con ngủ, con con con con con con con con Thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên ở trong phòng, lưỡi đao, giữa phát sinh, phảng phất có ngàn vạn chỉ ong mật đập cánh, thanh âm này cực kỳ trói thai, xuyên thấu tu sĩ màng tai. Lý Tiêu lộ ra vẻ thống khổ, đầu cũng bị nảy ong ong ong âm thanh cho bốc nát. Ánh sao ở cao quính hàm trương trên ngũ tụ, lưỡi dao chấn động siêu sóng âm giống như tiếng vang. Là địa dai. Lý Tiêu sắc mặt biến đổi lớn, hai tay nắm lên trường thương. Tinh danh sôi trào cả người, còn thiếu một chút Giật lùi một chút, Lý Tiêu cảm giác mình ly cảnh giới chỉ có cực kỳ yếu ớt một bước, ngực đan kia hơi lửa muốn phá thể mà ra, nàng không thể lùi khiếp liền nhất định có thể ngăn cơn sóng giữ nhàn nhã 4 phút tấn. Nhìn thấy Lý Tiêu còn đang giãy rủa, Cao Quynh hét một tiếng, tay hơi động. Địa dai. vi đoạn sầu tuyệt. Lý Tiêu thân thể cứng ngắc, Hàm Trương xuyên qua ngực của nàng, lưng, huyết nhận từ phía sau lưng lộ ra, nữ hài trận to hai mắt, hết thảy phản kháng, kiên trì ý chí quấn vào dưới vòng xoáy, trong lồng ngực đoàn kia tinh danh hỏa diễm cũng trong nháy mắt tạm đạm tới cực điểm. Hàm Trương trên sức mạnh phun trào. Ông ngong ngong ngâm thanh bắt đầu cộng hưởng như sóng âm rung động ở lý tiêu trong cơ thể. Nội tạng, kinh mạch thậm chí thiên mệnh đều ở lực lượng này dưới rung dậy. Ta phải chết sao? Lý Tiêu hai mắt trống rỗng, thiên hạ một vùng tăm tối. Nàng đã không có bất kỳ sức mạnh đến phản kháng cao kính địa giai tuyệt sát. Tiêu Tiêu, Lý Tiêu, Lý Tố, Khốn nạn Tiêu. Chửi Trừm lên âm thanh lại như là một cục đá nhẹ nhàng đập vào nội tâm hắc ám, gây nên một tiêu gợn sóng. Này đạo yếu đốt sóng cùng hàm chương sát khí gây nên vòng xoáy phát sinh va chạm, giàn khổ chống đối. Tôn ánh minh. Âm thanh này Lý Tiêu nghe ra, "Manh manh." Lý Tiêu nhớ tới người bạn này lên núi hái thuốc, dưới đường nắm bắt miết thời gian, bị đau phòng, lừa đảo, xen vào trái tim tựa hồ nhúc nhích một chút. Cao quý ngữ một tiếng, gia tăng tinh lực muốn phá hủy nàng cuối cùng sinh cơ. Buồn cô nương dược canh không phải nuôi không ngươi, khốn nạn Tiêu Tiêu, ngươi cho buồn cô nương sống sót. Tôn ánh manh khản cả giọng âm thanh so với trong cơ thể binh khí còn muốn ruột gan đứt từng khúc. Cơn đau này nhưng kích thích Lý Tiêu bản năng sinh tồn. Trong cơ thể cái kia cố yếu ớt tinh danh hỏa diễm đột nhiên trong lúc đó bành trướng, nhảy vào thiên linh. Đã chậm cao quý nhất đao xuyên thấu lý tiêu thân thể, nội tạng ở dưới đao của nàng sẽ rách. Thế nhưng Lý Tiêu không cảm giác được này cố đau đớn, hết thảy thống khổ đều hóa thành một luồng sức mạnh to lớn ở trong tay nàng chưng hai, trường thương xoay tròn như hàn băng phong bạo. Lạnh leo thương gió hóa thành một đường cực hạn, loa mắt, hoa lệ ánh sao xuyên qua toàn trường. Một cái chim phượng hoàng ở trên người nàng được cánh, trọng sinh. Cái gì? Tất cả mọi người ngây người. Này đạo tuyệt mỹ ánh sao lại như là từ vạn ngàn trong tinh không lấy xuống tinh hà, đem tinh vực đều cho chặt đứt một góc. Phượng hoàng địa dai. tinh thần liền Cao Quính bị cái này Phượng Hoàng Điệu giai tinh thần liệt ngân tầng tầng đánh trúng, đánh vào cựu Tiêu bên trên, nàng chỉ cảm thấy chính mình nội tạng đã bị xé ra, nữ nhân giẫm trên không trung, trừng mắt nhìn, tinh xảo áo giáp lộ ra một đạo đáng sợ như lạch trời vết nước. Nàng tinh lực đang từ này khe nứt giữa không ngừng rút ra. Lý Tiêu nhìn Cao Quính, hai người đối diện, nữ hài khẽ miệng hơi một tấm, chỗ chống ánh mắt xuất hiện hào quang, nhưng sau đó tầng tầng ngã vào trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Cao Quính rơi vào đàng tiến đỉnh, tối đầu nhìn ngược vết thương, ánh mắt tràn ngập hắc liệt. Miên điện hạ, Tiêu Tiêu đã không thể tái chiến. Tôn Ánh Minh vội vàng hô: "Nay một ván, tùy Nghiệp Tinh Quốc Thiên Huyền Chiêu cao quân thắng." Tô Miên lắc đầu. Vừa nghe đến nàng tuyên bố, chân Mặc, Tôn Ánh Manh liền vô cùng lo lắng sông lên luận võ đài. Tôn Ánh Minh vừa thấy Lý Tiêu đã thoát toát, mặt không có chút máu, vội vàng dùng linh khu băng tâm châm đâm vào thân thể của nàng, triển khai chữa thương thuật, "Tiêu Tiêu," người nói một câu. Lý Tiêu hơi thở mong manh, nàng thiên mệnh cũng chẳng qua một chút hy vọng sống. Lập tức dẫn nàng trước về Hoa Sơn đi trị liệu. Trần Mặc vội vàng dặn dò: "Ta mang đi nhanh nhanh đi." Đan đạo tệ nắm lấy Tôn Ánh Minh cùng Lý Tiêu triển khai đột pháp hướng Hoa Sơn chạy đi. Cao Quýn lần thứ hai khôi phục lại sầu khẩu vẻ, không thể rết nàng có chút tính sai, chẳng qua xem ra cũng sống không được bao lâu. Chắp tay sau, Cao Quýn xuống đài. Đáng tiếc, Dương Tố nhẹ nhàng nói, "Tuy nghiệp tinh quốc bên này sao băng thổ và tự, trận thứ hai không có thể làm cho Hoa Sơn tinh tướng sao băng có chút không vui. Tại hạ thất sách. Cao Quýn tự trách. "Hử?" Bạo Quân không thích. Dương Tố nhu hòa nói rằng, "Dĩ nghi, cái này không thể trách người, dù sao đối phó một cái địa tinh dùng thiên giai bị hư hỏng tinh, rành" Cái này lý tố ngược lại cũng đúng là ý chí cương nhận, có thể ở thời khắc sống còn lĩnh ngộ Phượng Hoàng huyền Lên giai. Người trước tiên hào hào chữa thương. Dương Tố xem Cao Dĩnh Nhi cũng có chút để ngoại, đặc biệt là ngực vết nước kia rất nặng, cho dù là thiên tinh thường khanh phó xạ cũng là vô cùng chật vật. Cao Quýn đáp một tiếng, nhìn này vết rách, trong mắt có chút lấy khổ. Nàng biết, tuy rằng đánh bại đối phương, thế nhưng cuối cùng lưu lại này đạo vết thương cũng đem thời gian dài ở nàng tiêu ngạo võ tướng tự ái giữa lưu lại vết rách. Các ngươi đừng lễ mề, cái kia tiếp Hoa Sơn bất kể là ai, ta nhất định nhường hắn máu tươi tại chỗ. Sao băng kỳ danh? Một đám thanh lạnh lùng và kiêu ngạo có chút xem thường này hai cuộc tỷ thí. Kiêu ngạo nữ tử nhanh chân đi ra, nàng mặc giáp mang theo áo choàng, uy phong lấm lấm, toàn nghe giáp vàng hoa mỗi một bước đều đạp ra một luồng bá đạo khí lưu, nhường đang thiên đỉnh đều phát sinh động đất. Nữ nhân đứng lên đang thiên đỉnh, dương đao cưới ngựa chấn thiên hạ. Chính là thiên tôn đều muốn ở khí thế của nàng giữa liền hô hấp đều phải cẩn thận. Cái kế tiếp chịu chết chính là ai? Tốt nhất tới một người thú vị đối thủ, nói thí dụ như Cao hộ pháp. Nữ nhân bệ nghệ ánh mắt khinh thường Hoa Sơn. Tuy nghiệp tinh quốc người thứ 3 xuất chiến tình tướng lấy ra rốt cục một chữ độc nhất thiên tinh, cũng là khai tùy cửu lao giữa mạnh nhất tam đại tướng đem một trong, chính là Dương Quảng đều cảm thấy đau đầu cùng vướng tay chân nhân vật. Nàng, Thiên Mạn Tinh. Tự mệnh đại tương Hạ Nhược Bật. Chương 451, Lý Quảng VS Hạ Nhược Bật. Dương Quảng từng hỏi Hạ Nhược Bật nói, Dương Tố, Hàn Cầm Hổ, Sử Vạn Tuế ba người, đều xưng tướng tài, ưu quyết làm sao? Hạ Nhược Bật nói, Dương Tố là dụng tướng, không phải mưu tướng, Hàn Cầm Hổ là đấu tướng, không phải linh tướng, Sử Vạn Tuế là kỵ tướng, không phải đại tướng. Dương Quảng lại hỏi ai là đại tướng? Hạ Nhược Bật nói mình chính là quân chủ lựa chọn người. Ý tứ, chỉ có hắn Hạ Nhược Bật một người có thể xương đại tướng. Tự mệnh đại tướng bí danh bởi vậy mà tới. Luân thực lực, hắn Hạ Nhược Bật cũng có cái này tự tin, cho dù là Bạo Quân Dương Quảng đều khó mà đưa nàng điều động. Nhìn thấy Tô Miên tuyển ra người thứ ba là Tự mệnh đại tướng, Dương Quảng bên này rất là thỏa mãn. Lấy Hạ Nhược Chỉ Lan tính tình, đối phương ngoại trừ Hoa Sơn hộ pháp hẳn là không người có thể chiến thắng nàng đi coi như là hộ pháp đến rồi, trái lại càng có thể gây nên Chỉ Lan lòng kiêu ngạo. Hàn Cầm hổ giọng, "Phán đoán." Bên cạnh tướng lĩnh đầu khai trừ cửu lão tam đại tướng đem, như lấy quần ngạo trình độ trừ hạ nhược bật ra không còn có thể là ai khác, cũng chính bởi vì phần này quần ngạo làm cho nàng đang đối mặt cường địch lúc có thể phát huy ra càng thêm sâu tầng tiềm lực, điểm ấy chính là Sử Vạn Tuế đều mặc cảm không bằng. Xích Tố tỉ tựa hồ không quá yên tâm. Sử Vạn Tuế kỳ quái nói: "Nếu như là Cao Sơn Tuyết vậy dĩ nhiên tốt nhất, chỉ sợ không phải nàng." Dương Tố nhẹ dọng. Sử Vạn Tuế cùng Hàn Cầm hộ không rõ. Bất kể là ai, nàng dễ giết nhất đối phương. Dương Quảng mệnh lệnh. Hoa Sơn bên này người thứ ba cũng rất nhanh truyền ra là địa thú tinh phi phượng tướng quân Lý Quảng. Mê Lộ, ngươi cẩn thận một chút, không muốn cạnh mạnh, mà sao từ chúng ta? Chân mặc dạn dò. Lý Mê Lộ tiến vào giết chóc nhân cách, cười lạnh một tiếng lên luận võ đài. Nhìn thấy Hoa Sơn người thứ ba lại là Địa Tinh, toàn trường ồ lên. Mới vừa rồi còn tự cho mình siêu phàm hạ nhược bật sắc mặt cũng nhất thời khó coi. Địa Tinh, lại là Địa Tinh. Đường đường Tây Nguyệt Hoa Sơn liền không có ai sao? Ngươi đi đi, lúc đầu đại tướng không có hứng thú giết ngươi, cao hộ pháp, ngươi trò ta hạ xuống. Hạ nhược bật chỉ vào Lãnh Lão, không nói một lời nữa tự Nàng La Thiên Tinh đối với giết điệu tinh không hề hứng thú. Phượng U Minh trả lời hạ nhược bật khinh bị tâm tình, nữ nhân sử sở, quay người lùi lại, hai gỏ má sát qua một đạo vết máu. Lý Quảng nhìn nàng, con mắt màu đỏ có đáng sợ giết chóc. Ngươi không có hứng thú giết ta, vẫn là nói ngươi sợ sẽ bị ta giết đây. Lý Quảng rôi ra bốn, liếm liếm đôi môi khô khốc, vẻ mặt của nàng lại như là một con rắn to tập trung con mồi. Thiên Mạn tinh hạ nhược chỉ lan nếm hai gỏ má vết máu, mùi vị có chút lấy khổ. Báo lên tên của ngươi, ta không giết vô danh người. Phi Phượng tướng quân Lý Quảng Lý Mê lộ nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Nhược bật rút ra bản thân Thiên Mệnh Tinh Võ, là một cái có 4 sao trưởng kiếm đồng dao, vượn quanh Minh Văn, mũi kiếm trầm trọng, kiếm thể cũ khúc như hình rồng, phút vậy, tay đánh lượi giao gió, minh như rồng gầm, có rất sâu về cá văn bao trùm, toàn thân dường như long bơi lội, tên là Thương Long Điểm Tỉnh. Kiếm vừa ra, thì có long ảnh. Người có thể đi chết rồi. Hạ Nhược bật liêu lên nhất kiếm, kiếm trên long ảnh đánh ra lao thẳng tới Lý Quảng. Lý Quảng bất động như núi, con người co rụt lại, Minh Phá không lấp ra khỏi. Phượng U Minh xoay tròn mũi tên lóe ra một đạo màu đỏ lưu quang đánh tan long ảnh ánh kiếm. "Hả?" Hạ Nhược Chỉ Lan thân thể rung lên, Phượng U Minh khó mà tin nổi biến mất ở trước mắt, cắn vào tay trái của nàng, mũi tên mạnh mẽ cắm vào da thịt của nàng, nàng thiên tinh cảnh giới tinh lực hộ thể dĩ nhiên là không ngăn được. Hoàng giai giả chết. Đâm quảng đâm xuyên. Người nữ nhân này, Hạ Nhược bật một phát bắt được Phượng U Minh, lý quảng ngón tay một điểm. Thiên mệnh tinh võ ở nàng trong lòng bàn tay xoay tròn, Hạ Nhược bật dùng tinh lực nỗ lực trưởng khống lấy cái này tinh võ, nhưng là lý quẳng sức mạnh so với nàng tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Hạ Nhược Bật bất đắc dĩ bung ra. Phượng Vũ Minh như bỏ bay bình thường quay về Hạ Nhược Bật đỡ mạnh. Câu rồng, phù quang lực ảnh. Hạ Nhược Bật phất lên thương long điểm tinh kiếm, kiếm trên 4 sao tô điểm, ánh kiếm màu xanh liêu ở Phượng U Minh. Nháy mắt liền qua. Nữ nhân đã đột phá Phượng U Minh công kích tới đến Lý Quảng trước mặt, trường kiếm rồng gầm kêu ra. Lý Quảng nhón mũi chân, lui về phía sau đi, nhưng ở Hạ Nhược Bật trước mặt, lại có ai có thể lùi, kiếm ảnh đi theo, thẳng bổ xuống. Đinh đương. Âm thanh lanh lành đánh nát Hạ Nhược Bật tưởng tượng. Phượng Vũ Minh khó mà tin nổi trở lại Lý Quảng trước mặt. Xem ra nhỏ bé mũi tên so với bất kỳ binh khí còn muốn mạnh mẽ ngăn trở nàng một chém. Chết đi. Hạ Nhược Bật phát huy. kiếm thế như hổ, đập vỡ tan lý khoảng dưới chân thổ địa, kiếm trên sức mạnh to lớn trực tiếp chấn ở trên người nàng, cho dù nắm giữ Phượng U Minh đi chặt, lý khoảng thân thể vẫn bị đánh bay ở không trung. Hạ Nhược Bật không kèm nhìn, nhất kiếm chém xuống, muốn đem lý khoảng chặn ngang chặt đứt. Ẩm. Phượng U Minh quay lại đến lý mê lộ trước ngực, tiếp tục ngăn trở chiêu kiếm này. Hừ, kẻ nhạt. Hạ Nhược Bật một cước đá ra, đã không chút lưu tình một cước liền đem lý Quảng mạnh mẽ đánh bại. Bại. Tự mệnh đại tương sức mạnh quá mạnh, chỉ là một cước liền đem Lý Quảng đá rơi vào địa, thế nhưng Lý Quảng không hề thống khổ, ngã trên mặt đất thời gian trong nháy mắt liền vươn mình đồng thời. Lại là một lần to lớn ba chạm, hạ dược bật từ thiên mà rơi này một cước càng mạnh hơn. Lý Quảng dùng tay ngăn trở, thương long điểm tình lại tiếp tục bổ tới. Tinh lực lần thứ hai đem nàng đánh bay. Chết ở trong tay ta là ngươi vinh hạnh. Hạ dược chỉ lan đùa bỡn trường kiếm, không phải không thừa nhận cái này địa tinh đối thủ này thành tinh võ 10 phân kỳ diệu, dĩ nhiên có thể ngăn trở nàng thương long điểm tình, tuy rằng nàng chỉ dùng bốn sao. Có thể cho dù thiên tinh cũng không thể thoải mái như vậy, mỗi một lần đón đỡ không có một chút nào trôi sơ xuất. Nếu không là nàng tinh lực quá mạnh, không phải vậy vẫn đúng là không dễ đối phó. Chỉ là vừa đối mặt, Lý Quảng thì có chút chật vật, địa thú tinh phóng ra giết chóc nụ cười, không hề có một chút lục trí, phụ u minh cấp tốc hướng hạ nhược bật ra, phụ quang lực ảnh tiến quang ở trong hư không phân hóa ra 60, 70 nặng, biết điều tiếng ông ông chất chứa kinh người lực sát thương, mỗi một tia ánh sáng đỏ đều không chút nào kém chân hoàn cảnh sức mạnh. Địa tinh biết đánh nhau ra không thua thiên tình chân hoàng sức mạnh, chỉ có thể nói cái này tinh danh so với tưởng tượng tựa mạnh hơn. Thế nhưng, mỗi một tiến đều rơi xuống cái không. Hạ Nhược bật du ngoạn, dễ dàng tách ra. Nên chơi đủ rồi. Tự mệnh đại tương lăng không một kiếm. Lý Quảng dùng dơ lên cao khuỷu tay phòng ngự. Lên án. Lý Quảng liền lùi lại vài bước, khuỷu tay cũng bước lên vết máu. Cũng. Hạ Nhược bật theo sắt một cước, đá vào bên hông của nàng. Lý Mê lộ lùi lại. Hạ Nhược bật nắm lên thương long điểm tình, ngón tay xóa đi mũi kiếm, ánh sáng màu xanh dập dờn. Thanh Long vạng vất từ nạng kiếm giữa xuống lại, thanh long bám vào ở nàng kiếm trên, ánh sáng đột nhiên nổ tung. Hoàng giai, đàng gió kiếm ảnh. Hạ Nhược chỉ lan một bước đến Lý Mê lộ trước mặt, thương long điểm tỉnh tức thì hóa thành ngàn vạn nặng kiếm ảnh, vô số ánh kiếm bao phủ đăng thiên đỉnh, so kiếm quyết còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Đây là tự mệnh đại tướng Hoàng giai, uy thế đủ để có thể so với địa tinh địa giai. Lý Quảng xem thường, Phượng U Minh linh động ở bên người nàng nhảy lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng đàng gió kiếm ảnh sen, hạ nhược bật điên cuồng gió đồng dạng thế tiến công bị Phượng Vũ Minh hoàn toàn ngăn trở ánh kiếm màu xanh cùng phượng vũ minh quân quyết, Lý Quảng không ngừng lùi lại, đối mặt hạ nhược bật hoàng giai không hề bị lay động, nàng phượng vũ minh quả thực như thuận, không chê vào đâu được. Toàn trường người đều bị Lý Quảng trấn kinh rồi. Địa tinh lại có thể đỡ thiên tinh hạ nhược bật hoàng giai, cái kia nàng tinh lực nên cường đại cỡ nào? Tinh bị, địa thú tinh. Tinh danh, Lý Quảng. Bị danh, phi phượng tướng quân. Thiên phú, bất động. Ngũ hành, hỏa. Tên thật, Lý Mê Lộ. Thị tinh, không. Tinh tính, không. Tinh võ, phượng vũ minh, năm sao. Cảnh giới Thiên cương bàn thai, Hoàng giai, giả chết, Huyền giai, Sa thạch Bắc hộ, thú sát, Phượng hoàng, Điệu giai, Cổ điển hồng thạch trận, Vạn điều chiêu hoàng, Phượng hoàng, Bình sinh. Cái này Lý Quảng lại có thể cùng Hạ Nhược Bật có đến có vẻ, không đơn giản. Tô Miên nhìn tin tức, khẽ mỉm cười. Địa tinh cùng Thiên tinh tuy rằng cảnh giới cách biệt rất lớn, thế nhưng Địa tinh cũng không phải là không thể được cùng Thiên tinh chống lại, nguyên thủy tinh danh thì có Địa tinh so với Thiên tinh còn lợi hại hơn, chẳng qua điều này cần Địa tinh có thiên phú cực lớn. Hạ Nhược Bật tuy rằng cảnh giới rất cao, thế nhưng Lý Quảng tinh lực mạnh không có chút nào yếu đất nàng, hơn nữa bất động tiên phú, nhất thời hạ nhược bật cũng không có cách nào. Lý Quảng vẫn luôn cùng lão tổ tự mình truyền đạo, nàng đạo ra đã có thành tựu, tinh lực trên e sợ không thua thiên tinh. Triệu Vân Trần cười nói: "Mê Lộ tỷ rất có thiên phú a." Khương Quỳ nói. Trần Mặc cũng nhìn ra trải qua lần này Hoa Sơn tỷ thí, Mê Lộ nên có thể thăng vào tiên tinh. Cái này phi phượng tướng quân thật là lợi hại a, lại có thể cùng tự mệnh đại tướng có đến có vẻ. "La, vẫn đúng, a, không thấy, hạ nhược bật kiếm đều chém không ra nàng một bước." Hoa Sơn không hổ là Tây nguyệt. Không nghĩ tới địa tinh đều có thực lực như vậy. Nhị tự mệnh đại tương trước sau không công phá được Lý Quảng Phong Ngự, xung quanh các tu sĩ rốt cục mới phát hiện, bọn họ coi thường Hoa Sơn vẫn là tàng long ngọa hồ nơi, ván đầu tiên đàn đạo tệ, ván thứ 2 Lý Tố cũng làm cho người sáng mắt lên. Trước mắt địa thú tinh Lý Quảng cũng là kêu người không dám tin tưởng. Hạ nhược bật thế tiến công cỡ nào hung mãnh, chính là Hàn Cầm Hổ cũng không dám nhẹ như vậy đổi chống đỡ. Tuy nghiệp tinh quốc bầu không khí có chút trầm mặc. Nghe được bên cạnh lời đàm tiếu, đối với tự mệnh đại tướng tới nói không thể nghi ngờ là lớn lao xỉ nhục bốn là nàng còn muốn dùng phổ thông công kích hành hạ đến chết đối phương, không nghĩ tới đối thủ như thế cử nhận, nàng chân hoàng sáu đoạn hoàng giai đều không song phá. Như vậy liền nếm thử huyền giai tốt rồi. Một chiêu huyền giai vân lam đánh nát sử dụng. Kiếm giữa đi ra lớn gió đồng dạng ánh kiếm xoắn lấy Lý Quảng. Cố điện hồng tịch trận. Lý Mễ lộ ánh mắt ngưng lại, Phượng Vũ Minh thoáng qua trở lại bên cạnh nàng, Phượng Vũ Minh không ngừng quấn quanh, dường như con nhện cái võng, từng đạo từng đạo hồng sinh hồng quang. Đang gió kiếm ảnh không ở trên mặt âm thanh ánh kiếm màu xanh cùng màu đỏ thấm bảo thạch không ngừng va chạm. Hạ dược bật trên người Long Ảnh không ngừng chém giết, áp chế Lý Quảng, nhưng là bảo thạch phòng ngự không chê vào đâu được. Một chiêu tản đi, Lý Quảng bất động như núi. Thu sát, mê lộ một chiêu Phượng Hoàng Huyền Ray, Phượng u Minh đột nhiên đâm một cái, lại như là tùy thời lấy ở lại rất lâu con ngồi triển khai răng nanh, tiến quang lấy tốc độ nhanh như tia chấp hướng về Hạ dược bật cái cổ xoắn một cái, hóa thành một cái dây treo cổ giống như chụp lại nửa nhân cổ. Màu đỏ huyết tuyến một quấn. Hạ dược chỉ lan chính mình trước tiên lui hơn 10 bước, cổ xuất hiện một vòng liều ớt máu. Vô Lộ cho dù tinh lực rất mạnh, phòng ngự vô địch, thế nhưng hai người cảnh giới cách biệt quá lớn, cho dù Phượng Hoàng Huyền giai cũng chỉ là cho Hạ Nhược Bật mang đến có thể quên vết thương nhẹ. Có thể này đủ để nhục nhã tự mệnh đại tướng làm mạn. Nàng chưa từng có nghĩ tới nàng không chỉ kích không phá đối phương thậm chí bị đối phương kích thương. Lý Quảng, người rốt cục nhường lúc đầu đại tướng có hứng thú đưa ngươi đem làm đối thủ. Hạ Nhược Bật nắm lên thương long điểm tình, cười gằn. Thiên mệnh tính võ, lại hiện ra một ngôi sao, hóa thành năm sao. Chương 452: Thế nhân kinh diễm vượng U Minh. Đạo Tâm Điệt. Tôn Ánh Minh cùng đàn đạo tể đem Lý Tiêu nhất vào địa giữa, gật chỗ ngồi, Linh Khu Băng Tâm sử dụng tới Tiên Linh chú khí, dựa Vương dò xét lý tố thương thế, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Lý Tiêu hơi thở mong manh, chỉ còn một hơi. Tôn Ánh manh chấm pháp liên cắt, thương tâm mắng: "Tiêu Tiêu, ngươi thật là ngu nốc, tại sao phải như thế đẩn đi cùng Thiên Tinh chống lại, có ta cùng ngươi, cảnh giới gì đều có thể đột phá." "Chờ ngươi tốt rồi, bổn cô nương muốn dùng Tiên Kim Vương khổ nhất đại hoàng phụ tử canh cho ngươi nếm thử, còn muốn ngươi an bạch hổ thừa khí canh." Tôn tư Mạc một bên khóc một bên cắt, nàng Linh Khu Tâm là thần châm có thể triển khai thời thuốc hành dừng khí trị liệu. Đàn đạo tệ ở bên nghe nữ hài tiếng khóc, trong mắt có chút ớn. Vừa nãy Tôn Tư Mạc nói hai cái dược canh bí phương nàng là biết đến, Bạch hổ thừa khí canh có thể luyện tinh tướng cốt thủy, nhờ tinh tướng công kích như tứ tượng bạch hổ một dạng trở nên tràn ngập lực phá hoại, loại này dược canh cần dược vương điệu giai tinh lực mới có thể luyện chế ra đến, mỗi một bắt đáng giá ngàn vàng đều không quá đáng. Chẳng qua đàn đạo tệ biết lý tiêu cùng Tôn Ánh Minh quan hệ phi thường thân mật, tuy rằng Ánh Minh không có bái vào Hoa Sơn tông môn, thế nhưng Hoa Sơn đệ tử sớm đưa nàng cho rằng bằng hữu. Đều chiếm được qua tôn ánh manh ý thuật chăm sóc đặc biệt là kiệt ngạo không kém lý tố thường thường cùng tôn ánh mangh kết bạn rèn luyện đều là luyện vết thương chăm chỉn chân mặc đi vào đạo tâm điện sư tỷ sư đệ, làm sao đến rồi luận võ thế nào rồi đàn đạo Linh hỏi im lặng tôn ánh manh vội vàng xóa đi khỏe mắt nước mắt không muốn để cho người đàn ông này nhìn thấy chính mình chật vật một mặt chân mặc nợ nụ cười manh manh ngươi không cần tương tâm lý tiêu không có chuyện gì lần này qua đi cảnh giới của nàng có tăng nhanh như gió đối với đột phá thiên tinh có có trợ giúp rất lớn ai Tôn Ánh Minh thở dài. Cái này Bổ Thiên Đan lão tổ nhường ta đem ra cho Lý Tiêu. Chân Mặc lấy ra một viên đan dược, đan dược kiếm dị, đưa ra nồng đậm mùi thuốc. Bổ Thiên Tinh Nguyên Đan. Tôn Ánh manh hưng phấn không thôi. Bổ Thiên Tinh Nguyên Đan là nhất phẩm tinh đan, cái gọi là tinh đan, tên như ý nghĩa là tu luyện tinh lực người sử dụng. Ở tinh giới phi thường hiếm thấy, tinh tướng chỉ cần còn có một hơi, Bổ Thiên Tinh Nguyên Đan liền có thể đem này sắp chết nguyên khí ngưng lại lại chậm luyện hóa thành một luồng tinh lực chữa trị xong tinh tướng, đợi được tinh tướng tỉnh táo sau cảnh giới có tăng nhiều. Tôn Ánh Minh vội vàng cho Lý Tiêu ăn vào. Một vệt kim quang chạy qua lý tiêu thân thể, chấm dãi, chiếc kia yếu ớt khí tức ngưng vì kim đàn không thay đổi. "Luận võ thế nào rồi?" Đàn Đạo Linh hỏi. "Hiện tại là mê lộ cùng hạ nhược bật đối chiến." Chân Mặc trả lời. "Tự mệnh đại tương." Đàn Đạo Linh hút khẩu lãnh khí, đối thủ này thật có chút vướng tay chân, coi như là nàng cũng không có phần thắng, nhưng cẩn thận mập lại, khai thủy cửu lão một chữ độc nhất thiên tinh người nào lại không vướng tay chân đây. Mê lộ biểu hiện không tệ, nhưng hạ nhược bật không có chiếm được tiên nghi. Trần Mặc bản tóm tắt sân đấu võ chuyện xảy ra. Ván này có thể bắt sao? Đàn đạo tệ hỏi: "E sợ rất khó." Trần Mặc cũng không lạc quan, Lý Quảng dù sao cũng là địa tình nếu muốn chiến thắng Hạ Nhược Bật không quá hiện thực, nếu như làm cho Hạ Nhược Bật dùng ra Thiên Gian, vậy thì lành ít giữ nhiều. Chẳng qua hiện tại hết thể người cũng đã bị Lý Quảng thuyết phục, cũng coi như là một cái an anủi sự tình. Thần siêu phàm trên cơ. Sư tỷ, người ở lại chỗ này chăm sóc manh manh cùng Lý Tiêu, ta trước tiên đi đăng thiên đỉnh, cuối cùng mấy trận mới then chốt." Trần Mặc nói. "Không, ta nhất định phải xem ngươi đại sát tứ phương." Tôn Ánh manh nói, "Chờ ta đem Tiêu Tiêu ổn định trở lại thăm ngươi." Im lặng ngươi nhất định phải giúp Tiêu Tiêu báo thủ, đại bại Dương Quảng. Chân Mặc gật đầu, ta hiểu rồi. Gia đạo tâm điện, cửa đứng một cô gái, thật dài tóc mái che khuất nửa bên khuôn mặt, tóc đen buông xuống như tuyết, lộ ra nửa bên con mắt, nắm giữ thiên như thần song trọng con ngươi. Nữ nhân có vẻ âm u. Trần Mặc đối với Ngư Yên La gật gật đầu, lần này Hoa Sơn Tiền Đặt cực cũng coi như là nàng mà lên, quỷ diện đô đốc chính mình hẳn phải biết bọn họ, như thế làm không chỉ có là vì mình. Ngư Yên La đáp lễ một cái đầu, nàng nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Mặc trở lại đang tiến đỉnh. Trần Mặc Ngươi sư tỷ thế nào?" Mê phất hỏi, "Có manh manh chăm sóc còn có lao tổ đàn dược, không chuyện gì." Chân mặt nhìn lại trên đài, hơi nhướng mày. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn quan chiến tu sĩ đã nín hơi ngưng thần, trên đài tỷ võ phát sinh một màn đã không tha cho bọn họ đi suy nghĩ. 5 sao? 6 sao?" Tự mệnh đại tương hạm nhược chỉ lan trường kiếm trong tay thương long điểm tình dĩ nhiên xuất hiện 6 sao long lánh, mỗi một kiếm bổ ra từng cái từng cái long ảnh. Lý Mê Lộ Phượng Vũ Minh phòng ngự trở nên càng ngày càng gian nan. Tuy rằng ở trong mắt người ngoài, Phượng Vũ Minh mũi tiên nhanh khó mà tin nổi. Hoa cả mắt thoáng hiện ở nàng xung quanh hình thành gió thổi không loại phòng ngự, Hạ Nhược Chỉ lan mạnh như sáu sao thế tiến công đều tay trắng trở về. Thế nhưng lý Quảng trong mắt giết chóc cảm giác trở nên càng ngày càng trầm trọng, hàm răng đều cắn ra máu. Bản đại tướng như đối với ngươi dùng thiên dài coi như thua. Hạ Nhược Chỉ lan phóng túng nở nụ cười. Vậy ngươi thua chắc rồi. Lý Quảng lạnh giọng đáp lại. Trái quyền rốt cuộc tìm được Phượng u minh khe hở, ở nàng chân hoàng sáu đoạn cảnh giới quyền kế tiếp đánh trúng lý Quảng thân thể. Nữ nhân tiên phú cho dù là bất động nắm giữ cường hãn phòng ngự bản năng, nhưng cũng là bị cú đấm này đánh đuổi trăm bước. Hạ Nhược Bất sẽ không sai mất tuyệt sát cơ hội, Thương Long Điểm Tỉnh vẽ ra một đạo lạnh leo anh kiếm. Thanh Long Tử kiếm giữa gạt két. Phượng Hoàng Huyết Ray, Thương Mãng. Đại địa nứt ra, Mãng Hoàng lực lượng tàn phá hai cực, hướng về Lý Quảng bảo vệ đến. Lý Quảng dưới chân một dẫm, ổn định thân hình, Phượng U Minh phát sinh một đạo phượng hot xoay tròn đâm tới Thương Mãng phát sinh hồng hoàng cổ lão độ vàng, mũi tên bất động, trung hòa phần lớn sức mạnh, nhưng là còn lại kiếm khí vẫn là tầng tầng đánh vào trên người nàng. Lý Mê lộ lần thứ hai lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Nhược chỉ lan đến thẳng tính mạng công kích gấp gáp mà lên. Nàng ngước trước mặt người trong thiên hạ đem lấy xuống nữ nhân này đầu lâu. Phượng Vũ Minh đột nhiên xuất hiện. Bảo Thạch lăng mặt hồng thạch trận phòng ngự nhường hạ nhược chỉ lan rất là mất hứng hỏa ảnh lá cờ một đỏ gió. Lại là địa dai. lại là cái kia không chê vào đâu được phòng ngự chiêu thức. Hạ nhược bật từng có vô số kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là nàng là lần thứ nhất đụng tới cường hãn như vậy phòng ngự chiêu thức, nàng có một thân tinh lực nhưng không cách nào phát huy được. Nay bị bảo thạch mặt kính quả thực có thể làm cho bất kỳ võ tướng mất đi chiến đấu là thú. Bản đại tướng hiện tại phi thường không cao hứng. Hạ nhược bật giảo, như phát rồ dã thú. Sử và Tuế, hàng cầm hổ đám người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tự phụ nữ nhân bị bức ép đến tình cảnh như thế, thực sự là có chút buồn cười ha. Cái kia Lý Quảng phòng ngự lại nhường chỉ Lan đều bó tay toàn tập, đây thực sự là địa tinh sao? Các đại tướng hai mặt nhìn nhau. Các nàng trong đầu lúc này không hẹn mà cùng đều có một ý nghĩ. Tây Nguyệt Hoa Sơn mức so với các nàng nghĩ tới còn muốn sâu không lường được. Phượng Vũ Minh ngưng tụ hồng thạch trận nhường hạ nhược bật thế tiến công tang dã, cùng lúc đó, mũi tên thì lại không ngừng xoay tròn tới kẻ địch, tinh giới mạnh mẽ nhất kiếm quyết cũng chỉ đến như thế. Hạ Nhược bật trên người chúng liền mấy mũi tên, thương thế tuy nhẹ, có thể đã bẩn rơ nàng tự ái. Sao băng đi? Thương Long Điểm tình thắp sáng thứ bảy vi tình, liền cái này thiên mệnh tinh vỡ hoàn toàn phát huy được, ánh sao lộng lẫy vô địch. Ánh kiếm hướng đi bốn phương tám hướng. Tốc độ kia cũng là nháy mắt liền qua mà thôi. Mười mấy cái tu sĩ còn duy trì xem cuộc vui tư thái bị chém năng hùng, không trung tuân ra lượng lớn dòng máu. Kiếm chưa trở về tay, Hạ Nhược bật bằng tốc độ kinh người ở giữa không trung tiếp tục qua lại trạng kích. Mạnh mẽ tốc độ công kích dẫn đến nữ nhân tựa hồ cái gì cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng sát khi đã nhường xung quanh rất nhiều tu sĩ gặp thai vạn Rất nhiều tu sĩ chặn ngang các đức, xương máu nổ tan ở không trung, may mắn nguyên thần tránh được một kiếp, xui xẻo liền nguyên thần đều ở thất tinh thương long điểm tỉnh kiếm khi dưới biến thành cho bụi, liền một tiếng hét thảm đều là xa xỉ. Và Vành. Bảo Thạch lăng mặt phòng ngự xuất hiện vết rách, về sau, như pha lê phá nát, không chê vào đâu được phòng ngự ở hạ nhược bật mạnh mẽ tinh lực dưới rốt cục tan rã. Lý Quảng sững ngón tay một điểm, màu đỏ tươi con ngươi như máu tươi sôi trào, Phượng U Minh đúng lúc trở lại trước mặt nàng, có thể vẫn cứ chậm. Một cái khó mà tin nổi bóng người bỗng nhiên tiếp cận nàng. Lý Quảng tay thấp khó, trực giác đi đón đỡ. Không có kim loại giao kích tiếng leng keng. Thay vào đó, là hai đạo như nước với lửa vết thương. Hạ Nhược bật gần trong gang tấp địa cười gần. Rốt cục nên đưa mà cái này tinh danh. Lý Quảng sau này vội vàng tối lui, trên eo cho cắt nhất nào, Hạ Nhược bật tay thấp khó, trong tay thất tinh thiên mệnh tình võ thương long điểm tình rọi sáng ra một đạo sáng sủa ánh kiếm, trên không trung đi vào mèo. Địa dai Đại Thiên Thiên Long kiếm. Thiên Long giống như kiếm khí ở hàn ý ánh mặt trời giữa ác liệt mà xuống đem đăng thiên đỉnh hóa thành một cái đại thế giới, cái này đại thế giới giữa hết thảy đều trở thành thương long điểm tình kiếm phá hủy mục tiêu. Những tu sĩ khác vội vàng dụng thần thông phong ngự, tiêu hao hết pháp lực mới miễn cưỡng cách ra này lan đến kiếm khí. Cách xa ở ngoài trăm thức liền cảm nhận được phách lực như thế, cái kia thân là đại thế giới trung tâm lại nên làm gì thế thảm. Các tu sĩ không thể nào tưởng tượng được người phụ nữ kia kết cục. Chẳng qua có thể làm cho khai tùy cửu lao giữa cao cấp nhất tinh danh tự mệnh đại tương hạ nhược bật dùng địa giai đến giết diệu tình, coi như là sao băng, sau này các đời lý quảng cái này tinh danh cũng là một loại vinh quang chứ. Lý Quảng vẻ mặt vẫn là duy trì sững sờ trong dây lát này. Cứng ngắc, đọc lại, đông lại. Đại thế giới bị kiếm khí nổ tung. Thiên Long kiếm khí ở toàn thân nổ đến, Lý Quảng phun ra máu tươi, kiếm khí muốn đem nàng xé nát, cái trán tinh phù thoáng hiện, bất động thiên phú làm cho nàng vững như bàn thạch. Thử! Lý Quảng cười gằn dơ ngón tay lên, con mắt màu đỏ bế hoa hồng càng diễm lệ càng đỏ, như máu càng đoạt hốn phách người. Cái gì? Hạ Nhược Bật cảm giác được không đúng lắm. Liên nghe thấy vương hoàng trường minh, Phượng Vũ minh ở Lý Quảng trước mặt xoay tròn cấp tốc. Này con tinh mỹ mũi tên xoay tròn như bánh xe rất nhanh, mũi tên phản phát hóa thành một con mỹ lệ chim vương hoàng. Nó triển khai hoa lệ cánh chim, ôm lấy Lý Quảng, Đại Thiên Thiên Long kiếm kiếm khí nổ tung ở chim vương hoàng trên người, vô số kiếm khí lập tức liền hóa thành từng con từng con loại chim loài chim hòa vào chim vương hoàng phi hồng cánh chim giữa, mà Đại Thiên Thiên Long kiếm lan đến tu sĩ kiếm khí cũng bị chim phượng hoàng lôi kéo giống như vậy, quay lại trên người nó. Chim vương hoàng lại như là một cái to lớn dịểm, nhường hạ nhược bật công kích tiêu thân lao đầu vào lựa giống như chôn bụi. Hết thể công kích đá chi biệt lớn. Phương Hoàng Địa dai. Vạn điều chiêu hoàng, cái này không thể nào. Hạ Nhược bật lùi về sau một bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Hạ Nhược bật tâm trầm, không ngừng chém vào Lý Quảng, nhưng là hết thể công kích đều bị Trĩ Phượng hoàng hút lấy vào. Chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết đối thủ này, Hạ Nhược bật có thể nào cam tâm còn kém như ấy. Đang gió kiếm ảnh, vân lam đánh nát, đại thiên thiên long kiếm. Phượng U Minh hoàn toàn bảo hộ được Lý Quảng, mà Lý Quảng cũng cũng không còn nửa điểm độc tính, lại như hôn mê. Nhất định phải chết. Nữ nhân hai con ngươi sắp nức, hai tay phất lên trường kiếm, tinh lực so với sử dụng điệu giai lúc càng thêm bố. Đăng Thiên đỉnh lão già lảo đảo, từng tấc từng tấc lùi ra. Hết thể tu sĩ hoàn toàn biến sắc, vội vàng chôn chạy. Nay tự mệnh đại tương điên rồi. Phượng Hoàng địa giai, bỏ long nhất kích. Chương 453, ở trong lòng ta ngươi mới là người thắng. Hạ Nhược bật hai tay dơ lên Thương Long Điểm tình kiếm, làm ra công kích tứ thái. Trong thiên địa tinh lực đều chảy vào nàng kiếm giữa, dòng màu xanh ảnh càng ngày càng mạnh trướng, bích quang như thầy, soi sáng đăng thiên đỉnh. Sơn mạch ở nàng phượng hoàng điệu sức mạnh dưới bất cứ lúc nào đều nuốt đổ nát. Bích quang rơi vào đại địa hóa thành bích ba ngàn nước cao chỉ thấy ở hạ nhược bật dưới chân có một đạo vải rồng màu xanh bóng người to lớn ở bích ba bên trong bơi lội. Hạ nhược chỉ lan đem sóng nước về lên, cái kia lớn vô cùng thanh long liền từ bích quang trúng phi ra, ngàn trượng trường, bốn phía sơn mạch đều ở nó tôn lên dưới trở nên mười phân nhỏ bé. Phượng hoàng địa giai, xá long nhất ích. Rống gầm thiên địa, bảy đỉnh núi rung động, vạn người lấy hội. Xa ở trên một ngọn núi quan chiến tiêu ma ha cũng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, năm đó chính là loại này áp bức cho nam triều mang đến công thành rút trại vong. Hạ nhược bật, lại có đối với điệu tinh sử dụng phượng hoàng địa giai, thực sự là sát đạo. Tiêu Bản Nhược trầm thấp nói, âm thanh có chút tiếc hận lại có trào phúng. Nàng ống tay áo vung lên, nhấc lên một đạo tấm màn đen chặn lại dư uy. Tự mệnh đại tương phượng hoàng điệu giai có mạnh mẽ tiêu ngạo sức mạnh đủ để bình sơn sôi biển, coi như là nàng cũng không dám khinh thường, nói như vậy điệu tinh hầu như là không thể chống đỡ được. Lý Quảng, ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì đây? Tiêu Ma Ha hiếu kỳ tự nói. To lớn thanh long vặn nát non núi, Lý Quảng bị chim phượng hoàng bảo vệ lơ lửng giữa không trung, đối với xá long nhất kích không có bất kỳ phản ứng nào. Long ảnh hưởng về nàng đánh xuống, sức mạnh một phát không thể tu oanh kích ở trên người nàng. Chim phượng hoàng phát sinh phượng hoàng tiếng kêu cùng thanh long triển khai nhằm vào. Hai nguồn sức mạnh lẫn nhau giao chiến, toàn bộ hoa sơn bầu trời hiện ra phượng hoàng cùng thanh long cuốn đấu đồ sộ cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn ra trận mắt mắt ngụm. "Chết đi." Hạ Nhược Bật phát sinh hồng trung tiếng la. To lớn va chạm rốt cục tiêu tan, ánh sáng màu xanh âm u hạ đi, thanh long huyền ảnh tùy theo không gặp, đằng thiên đỉnh lần thứ hai bị trở thành phá nát phế tích. Nàng phượng hoàng địa giai có thể đem ngọn đều có thể san thành bình địa. coi như cái này tinh như thế nào đi nữa cường hãn cũng không thể đỡ chứ. Hạ Nhược Bật khẽ miệng tự phụ nụ cười còn chưa khai lập tức liền đọc lại. Hoa lệ chim phượng hoàng vẫn như cũ thủ hộ ở Lý Quảng trên người, tuy rằng tinh lực yếu ớt rất nhiều, nhưng là vẫn cứ cứng rắn không thể phá vỡ. Cái gì? Mọi người khiếp sợ. Đối mặt Thiên Tinh Phượng Hoàng địa giai còn có thể không bại, cái này địa tinh đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Chơi ạ, này Lý Quảng thật là lợi hại a, lại có thể đỡ Phượng Hoàng địa dai. Mễ phất ngơ ngác nói, này vượt quá nàng đối với điệu tinh tinh tướng có khả năng nhận thức phạm chủ. Chân mắc khẽ mỉm cười, ngược lại không là rất bất ngờ. Lý Mễ sớm đã có Thiên Tinh thực lực chỉ là bị vướng bởi một loại nào đó không biết nguyên nhân mới không thể đạt đến tiên tình, chẳng qua nàng vượng hoàng địa giải phòng ngự cường hãn như vậy cũng xác thực nhường Trần Mặc không nghĩ tới. Mạnh nhất sát chiêu đã sử dụng theo chưa sẽ đánh vỡ chim phượng hoàng phong ngự, Hạ Nhược bật nội tâm tiêu ngạo cơ hồ bị phá vỡ không còn một ngống. Lý Quảng, đáng chết Lý Quảng, ngươi đến tụt cùng là người nào? Hạ Nhược bật vung lên trường kiếm, đã không có chương pháp gì, kiếm khí không ngừng đánh rết ở chim phượng hoàng trên bị tiêu diệt. Hơn trăm kiếm công vô ích, Hạ chỉ làn tinh lực tiêu hao phần lớn, nàng hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Không thể Ngươi tinh lực không thể chống đỡ lâu như vậy. Bầu không khí trở nên cực kỳ tinh mịch, trong thiên địa chỉ còn giữ lại nàng chật vật tiếng hít thở. Toàn trường người đều hiểu, hạm Nhược Bật nếu muốn đánh phá phòng ngự biện pháp duy nhất chỉ có thể sử dụng tiên giai. Mọi người nhớ tới trước nàng cũng luôn, vận dụng tiên giai coi như thua. Hạm Nhược chỉ lan sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Bạo Quân Dương quảng trong mắt lộ ra bất mãn, liên tục 3 trận luân võ, cho dù là tự mệnh đại tương hạm Nhược Bật đều không thể mang cho nàng một hồi thỏa mãn thắng lợi, lại tiếp tục như thế, khai thủy cửu lao thậm chí tùy nghiệp tinh quốc đều sắp trở thành tinh giới trò cười. Dương Tố nhận ra được bạo quân tâm tư, thông thả truyền âm nói, "Hạ Nhược Chỉ Lan, vận dụng Thiên giai, trước hết để cho Hoa Sơn bên này sao băng." Hạ Nhược bật sắc mặt âm tình bất định, nàng nhắm hai mắt, rơi vào bình tĩnh suy nghĩ. Thiên giai? Nàng thật sự muốn dùng Thiên giai đi giết một cái điệu tinh sao? Hạ Nhược bật tay đang run dậy, nay thậm chí so với giết nàng còn khó hơn lấy thù, Thiên giai giết địa tinh, tinh giới cũng không thể có hoang đường như thế cố sự đi. Như vậy sau đó không nghi ngờ chút nào, nàng Hạ Nhược bật tinh danh sắp trở thành lịch sử xuân thu giữa nhất là chào một bút. Không thể chịu được Hạ Nhược bật quát to một tiếng, thả người vừa bổ. Thương Long Điểm Tình rồng gầm ra phòng, mũi kiếm chém ở chim phượng hoàng trên, hoa lệ đốm lửa lông chim ở kiếm khí dưới bay ra, thế nhưng Lý Quảng phòng ngự tượng đồng vết sắt, chân hoàng cảnh lực số lượng hoàn toàn không có cách nào phát huy ra ưu thế. Lý Quảng, người này con rùa đen giúp đầu, chỉ có thể phòng ngự đi cùng bản đại tướng một trận chiến. Hạ Nhược bật mắng, Dương Tố nhíu mày lại, lớn tiếng nói rằng, Hạ Nhược bật, quân chủ chứng mắt ngươi kết thúc cuộc chiến đấu này. Nàng so với ai khác đều muốn chấm dứt trận này đủ. Bóng người như dao, ánh kiếm như rồng. Từng đạo từng đạo hào quang màu xanh lục va chạm ở vạn điểu triều hoàng trên. Tiếp tục như vậy Mê Lộ tỷ có rất nguy hiểm đi." Khương Quỷ lo lắng nói. Chân Mạc gật đầu, tinh lực cuối cùng cũng có cực hạn. Hạ Nhược Bật lùi lại phía sau, vũ kiếm bổ ra kinh thế anh kiếm. Đang lúc này, chim phượng hoàng mở ra cánh. Lý Quảng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Bật, lộ ra nụ cười tà nhẫn, cặp kiêu màu đỏ tươi con ngươi dường như du bi sáng lên lớp loá, liền cho người một trận chiến đi. Chỉ tay một cái, Phượng Minh nói lên, chỉ thấy chim phượng hoàng hóa thành nạn vạn đạo tiễn quang, đột nhiên nhào tới Hạ Nhược Bật. Thiện quang như mưa Hạ xuống trên đỉnh nó núi. Hạ Nhược Bật căn bản không nghĩ tới Lý Quảng phòng ngự chiêu thức lại vẫn có thể quay giáo một đòn, vạn mũi tên hạ xuống, vội vàng tùng kiếm đón đỡ. Tiễn quang khoảnh khắc đem nàng nuốt hết, Tiến quang đâm vào thân thể của nàng, có vẻ mười phần chật vật. Hạ Nhược Bật ánh mắt dữ tợn, không thể tin được nàng lại bị một cái địa tinh thương thành tình trạng này, thương long điểm tình ánh sáng màu xanh u đấm, coi như dùng thiên giai giết nàng cũng không thể cọ giữa chính mình quất đục. Lý Quảng khẽ cười, lùi lại phía sau, đạp ở Phượng Vũ Minh trên lui ra luận võ đài. Ngươi thắng. Hạ Nhược Bật giận dữ, nhục nhã nàng lại một trốn. Nữ nhân nún môi trần, định chấm dứt. Đột nhiên, một đạo màu tím kiếm linh cản ở trước mặt của nàng. Hạ Nhược bật quay đầu nhìn lại, Tô Miên đã ra tay, nữ nhân tao nhã phất tay. Ván thứ ba, Hạ Nhược bật thắng. Tự Mệnh đại tướng nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thu hồi bảo kiếm, oán hận nhìn Lý Quảng. Tuy rằng nàng thắng, nhưng là một loại người thất bại cảm giác nhục nhã nhưng tràn ngập trong lòng không tiêu tan. Tư Mã Thiên đem đang tiên đỉnh lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, Tự Mệnh đại tương Hạ bật trở nghiệp quốc, ánh mắt ôm hận. Người nên sớm một chút sử dụng tiên Dương Tố bình thản nói, Đối với địa tinh dùng thiên giai sao? Hạ Nhược chỉ lan tỏ vẻ khinh thường. Lẽ nào ngươi cảm giác mình đáng sao? Dương Tố lộ ra hòa ái biểu hiện, nhìn chung quanh toàn trường, hết thể tu sĩ, tinh tướng đều mắt thấy Hạ Nhược bật tự phụ là làm sao bị Lý Quảng cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự nhục nhã. Tràng thắng lợi này có vẻ không có chút ý nghĩa nào, nếu như dùng thiên giai giết Lý Quảng, trái lại có thể làm cho thịnh thế bạo quân trong lòng lên án mao một chút. Nhưng bạo quân đấy lòng không thoải mái, như vậy chính mình cũng sẽ không quá thoải mái. Hạ Nhược chỉ làn không tiếp tục nói nữa, lạnh lùng nhìn chằm Lý Quảng bóng người. Cái này tinh danh nàng mãi mãi cũng nhớ rồi địa thú tinh phi phượng tướng quân Lý Quảng Lý Quảng trở lại hoa Sơn Phượng U Minh lúc này mới biến mất nữ hài thứ nhìnết chóc nhân cách chuyển đổi thành thuận theo tính cách mê lộ mất đi khí lực ngã hoặc ở trần mặt trong lần ngực xin lỗi mê lộ thua lý mê lộ ấy này nói Trần mặt sờ sờ nàng đầu cười nói làm rất tốt ở trong lòng ta ngươi mới là người thắng làâng đúng a đánh tự mệnh đại tương đều bó tay toàn thở, quá lợi hại mẹ phát rất tán thành còn chưa từng thấy có như vậy cường há địa tinh trải qua trận chiến này Lý Quảng cái này tinh danh tất nhiên sẽ ở nội tinh vực bên trong truyền ra đi. Lý Mê lộ lắc đầu một cái, nàng tinh lực tiêu hao hết, cũng không còn khí lực nói chuyện. Tô Miên tiếp tục tuyển ra thứ tư vòng đối chiến Song phương. Hừ, rốt cục đến phiên bản đạo đây. Thương đạo nhân Triệu Vân Trần nhìn Tinh Tượng hộ viện ảnh, khẽ mỉm cười, Từ Minh nghĩ giữa mở mắt ra đứng dậy. Tiền bối cũng phải xuất chiến sao? Trần Mặc kinh ngạc hỏi, hắn nhớ tới Trần Đoàn lão tổ từng từ chối qua Triệu Vân Trần đại biểu Hoa Sơn xuất chiến. Bần đạo cũng là Hoa Sơn đệ tử, tuy rằng từ Hoa Sơn rèn luyện mà ra, thế nhưng vẫn không hề từ bỏ qua thân phận của Hoa Sơn. Triệu Vân Trần Lơ đã liếc mắt nhìn siêu phàm thoát tục nữ đồng. Trần Mặc đái lòng hiểu rõ, lần này liên quan đến Hoa Sơn tồn vòng, bần đạo đương nhiên phải ra một phần lực. Thương đạo nhân là quy trấn 4, năm kiếp tiên tôn, thành thật mà nói đối mặt tiền tinh phần thắng cũng không lớn. Chẳng qua tỷ mị nghĩ lại, phóng tầm mắt Hoa Sơn tựa hồ cũng không có ai có thể xuất chiến, đại sư tỷ bế quan không ra, khương quỷ sư tỷ càng thêm không thể đi tới đưa thức ăn ngoài, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hắn. Thế nhưng đạo nhân, Bạo Quân Hiện ở đáy lòng khẳng định rất bất mãn muốn giết Hoa Sơn đệ tử. Ngươi ngàn vạn cẩn thận." Chân Mặc giận một câu. "Ngươi chớ trách bần đã thua." Chân Mặc lắc đầu. Triệu Vân Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, tất nhiên là gió nhạt nói nhẹ, nhàn nhã dạo bước vào đàng thiên đỉnh. "Chân Mặc sư đệ, chúng ta không ở khoảng thời gian này, đạo người đã thuyết phục lao tổ xuất chiến để thay thế ta." Khương Quỷ có chút hổ thẹn. Chân Mặc trong lòng cũng có chút sốt sắng, nếu như ván này lại thua, như vậy liền còn lại hắn, Cao Sơn biết hộ pháp cùng Hồng Hương Nhi ba người, hắn cùng Cao Sơn tuyết coi như tháng rồi cũng mới đánh ngang. Hồng Hương Nhi cảnh giới quá thấp, đối với nàng có thể thắng lợi, chính mình cũng không chắc chắn. Tràng qua Thủy Tiên tự động Huyền Thiên Cơ, có lẽ sẽ có cái gì bất ngờ biện pháp đi. Chẳng qua tùy nghiệp tinh quốc bên kia nếu như là quách diễn, đạo nhân vẫn có cơ hội có thể thắng, cái này có thể là Lao Tổ dự định, cơ hội duy nhất. Đàn đạo tể đi tới. Đạo linh sư nghĩ. Tiểu Tiêu không sao chứ? Nàng ổn định, manh manh cùng ngư câu là chính đang chăm sóc nàng. Đàn đạo tể phân tích nói, thương đạo nhân từng cùng Lao Tổ cùng ở Hoa Sơn tu luyện tới trong năm, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, chỉ cần không phải một chữ độc nhất tiên tinh vẫn có mấy sẽ nhanh chóng thủ thắng. Trần Mặc nghe được phán đoán của nàng cũng là rất tán thành. Nay một vòng chỉ cần bắt được Thiên Ngạn Vân Tinh chân định tương công quách diễn thì có cơ hội chiến thắng. Mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi kết quả cuối cùng. Tinh tượng hộp quả thứ hai ý nghĩ biến hóa ra. Theo Tô Miên ý nghĩ hơi động, tùy nghiệp tinh quốc xuất chiến tinh tướng cũng lấy ra thân phận. Trần Mặc trong lòng nhất thời chìm xuống, đàn đạo tể đám người sắc mặt có chút khó coi. Thực sự là không muốn đến cái gì liền đến cái gì. Tùy nghiệp tinh quốc xuất chiến người thứ 4 tinh tướng. Rõ ràng là khai tùy cửu đứng đầu trời phong tinh tiên khiển kỵ tương xử và thuế. Chương 454 Ngoài dự đoán mọi người Triệu Vân Trần, Thiên Kiền Kỵ tương sự Văn Tuế. Thình Thế Bạo Quân nhìn thấy sự Vạn Tuế lên sàn vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Hoa Sơn tỷ thí ba cuộc tỷ thí tuy rằng tùy nghiệp tinh quốc thắng hai cục, nhưng là từ tình cảnh đến xem, Bạo Quân Dương Quảng chỉ cảm thấy mất hết thể diện, căn bản không có thắng lợi cảm giác. Thủ Vạn tự sao băng, cao kính cũng không thể giết chết một cái địa tình, mà tự cho mình siêu phàm đại tướng hạm được bật càng làm cho nàng thất vọng thậm chí một lần liền một cái lý Quảng phòng ngự đều không công phá được. Hiện tại đến phiên khai tùy cử lão đứng đầu sự Vạn Tuế đi một cái thiên tôn, trận này đầy đủ cho nàng một cái thỏa mãn kết quả. Dương Tú ở bên nhìn Dương Quảng vô cùng vui vẻ lắc đầu một cái, hiện ra một điểm tiếc nuối, lành huyết cẩm tú so với nàng nhìn ra càng xa hơn. Sử Vạn Tuế đối phó một cái thiên tôn quả thực là đại tài tiểu dụng, dưới cái nhìn của nàng, ván này coi như lãng phí, nếu như có thể đối đầu Hoa Sơn hộ pháp vậy thì là hoàn mị đến đâu chẳng qua, Sử Vạn Tuế không hẳn không thể bắt cao sơ tuyết. Hoa Sơn hiện tại thay đổi người vẫn tới kịp, ta cho các người cơ hội. Sử Vạn Tuế mặt không hề cảm xúc, nàng hiển nhiên đối với một cái thiên tôn hứng thú không lớn. Khai thủy cửu lao đứng đầu, cao cấp nhất tính danh bạn đạo có thể cùng như ngươi vậy tinh tướng giao thủ, cũng là một chuyện may mắn." Triệu Vân Trần dạo bước ở đàng thiên đỉnh, quanh thân mây mù chuyển động, dường như rơi vào tiên cảnh. Hoa Sơn quả nhiên không người. Sử Vạn Tuế lắc đầu một cái, nàng không có tự mệnh đại tương hạ nhược bật tự phụ, cũng sẽ không cổ hủ tại các loại quy tắc, coi như đối phương chỉ là một cái thế tôn, Sử Vạn Tuế cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sử Vạn Tuế liếc mắt một cái, ngươi ra tay đi. Triệu Vân Trần không dám bất cận, pháp lực chuyển, mây mù lan lột, lẻ, toàn bộ đàng đỉnh bị lôi phủ, trong tầm mắt chỗ đều là cuồn ánh chớp chính là thần niệm đụng vào đến lôi đình đều sẽ bị thương. Đám tu sĩ vội vàng phòng ngự, ly này lôi chỉ xa một chút. Cửu Tiêu Lôi Chỉ, chính là Triệu Vân Trần đại thần thông. Triệu Vân Trần triển khai hết thảy pháp lực, Cửu Tiêu Lôi Chỉ so với Trần Mặc lúc trước sông lôi trận phải cường đại gấp trăm lần, lướt qua lôi chỉ một bước đều đủ để nhường một cái hồn nguyên tam cảnh đỉnh cấp đại thánh biến thành cho bụi. Quy chân bảy kiếp. Sử Vạn Tuế cảm nhận được lôi trì pháp lực, hồ quang gậy tại trên da phát sinh nóng rực đúng lửa, có chút nhẹ nhàng đâm Nữ nhân cảm giác da trước mắt tiên tồn đã đạt đến quy chân bảy kiếp cảnh giới. Quỷ chân bảy kiếp thiên tôn ở tinh giới cũng không nhiều, đủ để cùng chân hoàng năm đoạn khoảng trường tình tướng chống lại, có thể đối mặt xong tự thiên tinh thiên giai mà bất diệt, là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nếu là đụng tới Quách Diễn thật là có cơ hội đạt được thắng lợi. Nhưng là Triệu Vân Trần đối mặt là Sử Vạn Tuế, đấu tinh bảng trước thực lực 50 vị lại tướng. Sử Vạn thuế nhìn Cựu Tiêu Lôi chỉ không chút biến sắc, Triệu Vân Trần vận chuyển chỉ quyết, quần quần lôi chỉ sôi trào lên, tinh tướng tam đại cảm quan đều bị phong rừng nhưng cũng là có thể cảm nhận được tia điện bộc phát, toàn thân da thịt đều bị tia điện bộc lại, chỉ cần Sử Vạn Tuế qua lôi một bước, Pháp lực mạnh mẽ liền muốn lấy kinh khủng nhất mục kích hội nàng. Đạo nhân này đúng là có chút bản lĩnh đây, cái này thần thông có chút ý tứ. Phu Kiên đối với cái kia Lôi Chỉ cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như ở nàng tử cung giữa cũng xây dựng một cái Lôi Chỉ phòng ngự nghị đến cũng không sai. Cung chủ xin mời chăm chú xem đi, thời gian sẽ rất ngắn ngủi. Dương tối nho nhã tắt lông chí phiến. Sử Vạn Tuế rút ra bản thân Thiên Mệnh Tình võ Vệ Thần Kích, bay về Lôi Chỉ một bước bước ra. Kinh Lôi đại động. Cổ Chi Lôi đỉnh, Nhật Chi Phong Vũ. Tật lôi mà hành động, Trần Thế mà kinh. 9 tầng mây lôi, đi. Triệu Vân trầm chỉ quyết biến hóa, lôi trì một xôi, trong chớp mắt trăm nghìn đạo bạch quang trong trẻo điểm sáng bay ra, huyền như mưa to gió lớn hướng về sự Vạn Tuế nhào tới. Những ngày bạch quang không giống với lúc trước Trần Mặc nhìn thấy, Cửu Tiêu Lôi Chỉ giờ không chỉ phối hợp 9 tầng mây cấp trấn phủ, càng có tầng 12 Quang Vân Lôi Phi kiếm. Ánh kiếm cuồn cuộn mà lên, thế như sóng lớn sóng lớn. Tầng 12 Quang Vân Lôi Phi kiếm ánh chớp mãnh liệt chấn động, tính liệt nổ tung, uy lực đầy đủ kinh thiên động địa, toàn bộ Tiêu Lôi Chỉ lại như là trời tới, cuồn cuộn bọc lại Sử Tuế. Chớp mắt liền đem Thiên Kiền Kỷ Tương Triệt để ngút trời. Vân Lôi phi kiếm cắn rứt ra sấm gió, đang thiên đỉnh quần quần Lôi Minh bên ngoài ngàn dặm còn có dư âm. Khí thế kia đã có thể so với Thiên Tinh Thiên Địa Huyền Hoàng, coi như Thiên Cương ba thai điệu tinh đều khó mà chống đối. Triệu Vân Trần không ngừng thôi thúc pháp lực, sắc mặt hơi khó coi. Đột nhiên, Lôi Chỉ chi nước đột nhiên nổ tung, quần quần Lôi đình lại như liêm mặc bình thường bị chia ra làm hai, một luồng duệ bất khả đương sức mạnh bật ra, này cựu tiêu Lôi chỉ càng là khó có thể nhốt lại sử vạn tuyế một bước. Một bước liền vượt qua Lôi Chỉ, nữ nhân ánh mắt sắc lên trong tay vệ Thiên phú của nàng là duệ bất khả đương Một khi xung phong lên, chính là bài sơn đảo hải sức mạnh đều có thể đánh tan, triệu vân trần lôi chỉ tuy rằng hung mảnh dọa người, nhưng là sự vạn tuế vứt không coi là gì. Triệu vân trần tựa hồ ngờ tới, con ngón tay búng một cái. Sử dụng kiếm trận. Lôi chỉ giao long kiếm trận. liền thấy tầng 12 quang vân lôi phi kiếm hóa thành 12 đường trăm trượng trường, điên cùng lôi khuấy động lôi dao. Lôi dao ở trên trời cuốn một cái, chính là hướng về sự vạn tuế xoan lấy. 12 đường lôi dao cuốn lấy sự vạn tuế thân pháp, áp chế khí thế của nàng Ở ngang dưới chân lôi chỉ cũng nhanh chóng ngưng làm một cái to lớn vòng tròn lao ra quần quật sức mạnh xâm xét, lôi đỉnh giữa bao hàm kim mục thủy hỏa thổ phong băng quang âm chín loại biến hóa chuyên môn khắc chế tinh tướng ngũ hành. Hắn một chiêu đại thần thông lệnh đăng tiên đỉnh đã anh chấp làm mù, không dám nhìn thẳng, mạnh mẽ lôi minh lại muốn phá vỡ màn thai, trong không khí trải rộng tia điện, khiến cho toàn thân huyết vị đều là đông nói, chỉ là xa xa nhìn, thị giác, thính giác, xúc giác liền để các tu sĩ nếm trải to lớn thống khổ, so với trước tinh tướng chiến đấu còn cường hơn. Phệ thần càn đạo một đòn, 12 đường lôi giao Cửu Tiêu Lôi chỉ đều ở sự Vạn Tuế trong binh khí phá nát, nữ nhân thân hóa lưu quang điều động binh khí, cùng đánh tới Triệu Vân Trần. Thinh linh chính là Hoàng Gia Fa Quân. Nay vọt một cái phong chính là có ngàn trong quân lấy kẻ địch đại tướng thủ cấp hơi lửa, dọc theo đường đi Lôi Chỉ nát tan, ánh kiếm đẩy ra. Sức mạnh to lớn như liệt phong thổi vào người, Triệu Vân Trần một thân phòng ngự pháp lực đều không chống đỡ nổi. Thương đạo nhân trong miệng nhậm quyết, hắn có trăm năm cùng Trần Đoàn tu luyện kinh nghiệm, đạo tâm chắc, cũng không hề bị lay động. Long pháp, chính nhất kinh, thượng kinh, hư kinh, thông huyền kinh, cùng gia bí tịch ngưng tụ Tất cả sức mạnh lại tụ tại chỉ tay, Triệu Vân Trần chính hướng về sự Vạn Tuế Mi Tâm. Mạch liệt một chỉ điểm ra. Quy y chỉ tay. Này Quy y chỉ tay tập thương đạo nhân Triệu Vân Trần đạo ra tu vi tại Đại Thành Thần Thông, đem đạo gia Tam Bảo đạo bảo vật, kinh bảo vật, sư bảo vật cùng vạn ngàn đạo gia kinh điển dung hợp lại cùng nhau, quả thực là đạo gia vô thượng thần thông. Chiêu này là hắn một mình sáng tác, chỉ tay bên dưới, chính là siêu phàm thoát tục khí tức phả vào mặt, đại thế giới rất nhiều thống khổ buồn phiền đều biến mất không còn tăm hơi, một luồng sâu xa thâm thẳm an ổn sức mạnh điểm sử Vạn Tuế lông mày chính là thiên kiền kỵ tương cái kia không thể ngăn cản xung phong đều ở trong chớp mắt tan rã. Nại Quy Y chỉ tay là Triệu Vân Trần thần thông cực hạn, đạo ra chi tính túy, Quy Chân bẩy kiếp pháp đủ sức để nhường thiên quân vạn mã tức vũ khí đầu hàng. Lợi hại, lợi hại a. Quá thần kỳ. Xung quanh chỉ có vô số thán phục. Trần Mặc cũng là nhìn mà than thở. Vân Trần tiền bối thật sự thật là lợi hại đây. Khương Quỳ nhìn thấy này Quy Y chỉ tay liền cảm thấy vô hạn an bình, cảm giác nguy hiểm cũng không tồn tại, đây chính là Quy Y chỉ tay trô đáng sợ. Trần Mặc rất có đồng cảm. Quả nhiên không hổ là cùng Trần Đoàn lao tổ cùng tu luyện Hoa Sơn tu sĩ, coi như mặt nói với Hạ Nhược Bật Bất Định cũng có thắng lợi cơ hội. Thế nhưng, nhìn thấy Triệu Vân Trần chỉ điểm một chút đến, Sử Vạn Tuế lông mày hơi động lòng, Vệ Thần Càn Mật rít, hoàng giai bị này chỉ tay mà hóa giải, nữ nhân dưới chân một nhũ không gian chung quanh đột nhiên một trận vặn mẹo, một luồng tinh lực bạo phát. Sử Vạn Tuế là cái lôi lệ phong hành người, nhìn thấy hoàng giai bị phá, chiêu thứ hai huyền giai phá thành theo sát giết tới. Cũng không có quá nhiều sinh đẹp biến hóa, Sử Vạn Tuế nhấc lên Vệ Thần lại tập, thiên kỵ tương như giá hồng hoang ban lớn lên gần như rằng, hơi lượng ngập trời, có thể đem một tòa thành bang đều phá hủy hầu như không còn. Công thành rút trại sát khí thoáng qua liền xua tan cựu Tiêu Lôi chỉ lôi đỉnh cùng vân quang, uy y chỉ tay khí tức mơ hồ phát tán, càng là cũng có chút áp chế không nổi. Triệu Vân Trần sắc mặt nghiêm túc, mặt không có chút máu, này quy y chỉ tay nhưng là hắn tập hợp đạo ra, chính mình cảnh giới, quy chân bại tiếp pháp lực đại thành mạnh nhất thần thông, từng có song tự thiên tinh tới khiêu chiến hắn đều bị hắn này uy chỉ tay cho đẩy lùi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Chỉ là huyền giai liền có thể cùng uy chỉ tay không phân cao thấp. Triệu Vân trầm nghiêm nghị, sự vạn tuế cường hãn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, mắt thấy quy y chỉ tay không cách nào chống đỡ, thần niệm hơi động, bất đắc dĩ lấy ra mạnh nhất Hồng Hoang Linh Bảo. Một viên nửa xanh biếc nửa lục, dường như hồ lô không phải hồ lô trái cây từ trong hư không nảy ra, trái cây này có kỳ dị hoa văn, ưu ám hợp thiên địa kinh vĩ, liền giống như là thiên địa sơ khai, hỗn nguyên khí ngưng tụ phôi thai linh quả. Cái này Hồng Hoang Linh Bảo pháp danh vì hôn Nguyên Quả là hắn đến bảo đồ, lịch trăm năm, lại từ hỗn độn tinh giới ngoại tập 9 năm nguyên khí cô đọng mà thành. Này Hỗn Nguyên Quả vừa ra, tỏa ra một luồng mờ thanh quang, dường như lục không phải bích, giống như thượng cổ khí. Quy y chỉ tay ở Hôn Nguyên Quả phụ trợ giới lập tức pháp lực tăng nhiều lần thứ hai phát sợ sự và tuế. Chỉ là vừa ra tay, Cửu Tiêu Lôi Chỉ, Lôi Chỉ kiếm trận, quy y chỉ tay cùng Hôn Nguyên Quả, Triệu Vân Trần đều không có giữ lại chút nào, toàn bộ là hắn cao cấp nhất thần thông pháp bảo, phối hợp hắn mạnh nhất Quy Chân 7 kiếp pháp lực. Trần thế này kinh thiên động địa, chính là tinh tướng đều muốn biến sắc mặt. Sự vạn tuế như sắt thép khuôn mặt đột nhiên bẻ mẹo, Quỷ chỉ tay phá nàng Huyền ép nàng thân, pháp lực mạnh mẽ thúc vào đáy lòng, ở cao cấp nhất đối đầu giữa không có bất kỳ có thể suy nghĩ chỗ trống, chỉ cần có một điểm kẽ hở liền có thể có thể vạn kiếp bất phục. Tầng 12 Quang Vân Lôi Phi kiếm ở hôn Nguyên Quả mở mịt thanh quang giới lần thứ 2 đưa ra hào quang, anh kiếm bắn ra 12 đạo lôi giao lại là tiếp tục càn giết. Tùy nghiệp tinh quốc. Dương Quảng con ngươi vừa mở, ngón tay bắt nát tay vịt. Không có. Liên sử vạn thuế đều thua chứ. Nếu là như vậy, nàng cái này Tinh Hầu chỉ sợ cũng muốn anh minh quất giác, Tinh Hầu ấn tỷ đều phải thuộc về còn trung ương không thể. Liên tục 3 trận bất mãn nhường cái này, bạo quân đối với Hoa Sơn đã có không thể coi thường chi tâm. Nhìn cái này đạo nhân quy Y chỉ tay cùng hôn Nguyên Quả kết hợp lại làm cho nàng cái này tinh hậu đều sản sinh tâm tình bất an. Dương Tố nhíu mày lại, cũng không ngờ rằng cái này đạo nhân sẽ như vậy sâu không lường được. Nếu như đúng là hạ nhược bật, nói không chắc liền thật sự bất cẩn đã bị đánh thành trọng thương, vậy thì liền thiên giai cơ hội đều không sử dụng ra được. Chẳng qua đối thủ của hắn là Sử Vạn Thúế, chắc chắn sẽ không xem thường nữ nhân, vào lúc này, Lệnh Huyết Cẩm Tú bỗng nhiên có chút vui mừng lên sân khấu chính là cái này thiên kiền kỵ tượng, người khác cũng thật là nguy hiểm. Phượng Hoàng Hỏa Lai, phá thiên thành. Sử Vạn Thúế một tiếng quát lạnh, Phệ Thần Càn Phá Sinh Thần kêu thanh âm, một loại quét ngang ngàn thừa sức mạnh đột nhiên bạo phát. Thiên địa huyền hoàng, Hỗn Nguyên vô lượng. Thương đạo nhân Triệu Vân Trần ánh mắt như mang, hóa ra lục đạo hóa thân, bảy cái thương đạo nhân vây quanh ở bảy phương. Hôn Nguyên quả lửa quang tỏa sáng. Ẩm. Quy Y chỉ tay chỉ điểm một chút trên, Trường Ngực Giáp trụ xuất hiện vết rách, Sử Vạn Tuế ánh mắt khẽ động. Nàng vương Hoàng Huyền giai đệ không được. Chương 455, Vạn Cương chi thú VS nhận chi tuyết. Mặc sử dụng Thiên thần đồng, Đề pháp, nó chiến đấu. Hai người nhìn qua cũng là tiếp vài chiều, nhưng lẫn nhau đều là toàn lực ứng phó, mỗi một cái chiến đấu chi tiết nhỏ cũng làm cho Trần Mặc thích như mật ngọt, được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là Triệu Vân Trần quy ý chỉ tay, tập đạo ra đại thành, quả thực kinh diễm. Trước đây Trần Mặc cũng từng giết mấy cái thiên tôn, ở đáy lòng hắn, thiên tôn tựa hồ cũng có chút không đáng nhất tới, căn bản không tính đối thủ. Nhưng là nhìn Triệu Vân Trần chiến đấu mới biết, thiên tôn xa xa không thể coi thường. Quy chân bại kiếp cảnh giới cùng những này đỉnh cấp thần thông, chân hoàng năm đoạn tinh tướng đều e sợ nguy hiểm. Triệu Vân Trần đón lấy lại sử dụng tôn đặc hữu thần thông Cửu Kiếp Hóa Thân. Những này hóa thân cùng chân nhân không có khác nhau lớn bao nhiêu, có thể sử dụng đồng dạng thần thông cùng pháp lực một sinh 2, hai, hai sinh ba, ba người hóa sinh, cứ thế 9 huyền mỗi một huyền có thể sinh ra một cái hóa thân đến, chẳng qua trả lại thật năm kiếp trước, hóa thân sức mạnh yếu ớt còn sẽ liên lụy chính mình, đối với thiên tôn cũng có tác dụng quá lớn. Nhưng là đạt đến quy chân bảy kiếp, sáu cái hóa thân pháp lực thần thông quả thực khủng bố. Sử Vạn Tuế phượng hoàng huyền giai phá thiên thành bị 7 kiếp hóa thân quy ý chỉ điểm một chút phá, áo giáp nứt ra, Sử Vạn Tuế không sợ hãi không giận, không nóng không lạnh, trong tay thần cản vệ thần cản đột nhiên long lanh tinh bóng người một biến hóa, sự vạn tuế tiên phú thế không thể đỡ lần thứ hai phát huy. Sáu cái hóa thân bị một vừa đánh tan, nát tan thành tề. Sự vạn tuế bông dương vụt lên từ mặt đất, phệ thần càn thông suốt một vệt thần quang, làm như xuyên qua không quẩn vũ, thế không thể đỡ. Điệu giai, phá quốc. Hôn nguyên quả thượng cổ mờ mịt thành quang cũng ở nàng điệu giai dưới ẩm đạm phai mở, khi tức bị tội tan, quy y chỉ từng tấp từng tấp nát tan. Triệu Vân Trần biến mặt, cảm thấy một luồng to lớn bức. Hỗn nguyên quả vừa thu lại, Triệu Vân Trần triển khai thần thông, hữu tiêu lô chỉ Tầng 12 Quang Vân Lôi Phi kiếm kết làm ngàn dặm lôi vân. Đạo nhân vừa đi, đã nghĩ thoát ly đăng thiên đỉnh tỷ thí vòng sáng. Hắn tu luyện mấy trăm năm, đương nhiên sẽ không vì chỉ là danh tiếng mà rơi cái hình thần đều diện kết cục. Sự vạn tuế phái quốc quả thực vô địch, như bẻ cành khô nát tan triệu vân Trần thần Thông, phệ thần càn thần quang nhanh quá hạn trưởng Hà Đâm thẳng triệu vân Trần Ngực, như bị đánh trúng, tất là biến thành cho bụi. Một cái muốn triệt để đánh giết, một cái muốn tìm đến sinh cơ, hai người sinh tử mới nghĩ bên trong. Đầy đủ dù sao, bước như chữ T, lấy tượng âm dương hội. Trần Đoàn lão tổ đương nhiên mới nghĩ Lời nói nhanh qua sự vạn tuế sát khí truyền vào Triệu Vân Trần đấu góc. Thương đạo nhân thể hồ quán đỉnh, trước tiên nâng trái đủ, một khỏe một bước, một trước một sau, một âm một rường, giống như hai cực tụ hợp. Này chính là bộ cương đạp đấu lại tên vũ bộ, nghe đồn là thái cổ thần tên Vũ sang chế, lấy bước đạp chi, liền có thể thần bay cựu tiêu, là thiên biến vạn hóa bộ pháp, cũng là đạo gia mạnh nhất thần thông. Triệu Vân Trần ở đạo gia từng nghe tới, cũng xem bức vẽ luyện, nhưng vẫn không có đột phá, lần này sinh tử một đường, Trần Đoàn lời nói truyền đến. Tâm nhìn nữ đồng âm thanh coi là thật là cái kia thái cổ thần vang danh vào đáy lòng. Trong nháy mắt mau nhét hai ngụ. Triệu Vân Trần bộ cương đạp đấu vừa đi, đạt được sinh cơ, cứu tiếp hóa thân, trợ bản đạo. Thương đạo nhân mới nghĩ, lần thứ hai hóa ra hóa thân, này hóa thân nguyên thần bất diệt tình lĩnh cùng chân thân. Phệ thần càn thần quang xuyên qua 6 cái nguyên thần phân thân, phá quốc lực lượng đánh tan. Triệu Vân Trần một tiếng hét thảm, thân thể bị hủy, đơn giản nguyên thần tránh được một kiếp. Sử vạn tuế muốn muốn tiêu diệt nguyên thần, một đạo tiên bao vây lại nguyên thần, phệ thần Triệu Vân Trần vào vũ bộ đã thoát đi vòng tròn, đã thua. Thụy tiên tử khẽ khẽ thở dài. Ngọt đầy một điểm, một đạo tiên quang bao vây lấy Triệu Vân Trần Nguyên Thần cùng Tinh Giới Thạch, miễn cho hắn bị lan đến. Sử Vạn Tuế mặt không hề cảm xúc nhìn Thụy Tiên Tử trấn đoản, thu từ bản thân tinh võ, không người lui ra. Nay một ván, Sử Vạn Tuế thắng, tùy nghiệp tinh quốc liền dưới 3 phần 10, 3 so với một Hoa Sơn. Tô Miên nợ nụ cười. Hoa Sơn nắm lấy số một tháng sau, liền bại 3 trận, đã không thể sai sót. Quân chủ, thuộc hạ có mất quân chủ. Sử Vạn Tuế thỉnh tội. Dương Quảng Uy nói, biết liên tốt. Điều này cũng không có thể trách Sử Vạn Tuế, cái kia thiên tôn sát thực vẫn còn có chút thực lực. Ân, này Hoa Sơn xem ra so với bổn cung nghĩ tới tựa hồ muốn sâu không lường được. Bổn cung đều có chút động tâm. Phù Kiên con mắt buộc lên Tham Lam hào Quang, vốn là đối với Tây Nguyệt Nàng còn không có ý kiến đến gì, nhưng là nhìn thấy Hoa Sơn tỷ tỷ bốn mọi người đều là sáng mắt lên, động thiên phúc điệu tinh địa quả nhiên địa linh nhân kiệt. Cái kia Hoa Sơn Tam Đại Thần Thụ càng là không sai. Nếu như có thể được tự bách thần quả, đến lúc đó bắt Hoa Sơn, cái kia tự bách thần quả có thể không nên quên phân bổn cùng một điểm." Phù Kiên cười nói. "Đương nhiên. Tùy Nghiệp Tinh Quốc bắt ván này sau, đã liền thắng ba Tuy rằng thắng đều không thế nào nhường Dương Quảng phàm mãn, nhưng liền dưới 3 phần 10 khí thế ngược lại cũng có thể hơi hơi làm kinh sợ xung quanh tu sĩ tinh tường nhóm, nhường bọn họ biết tùy nghiệp tinh quốc lợi hại. Sau đó còn có ba trận, Dương Tố, Hàn Cầm Hổ cùng Quách Diễn, chỉ cần nắm ván kế tiếp, tùy nghiệp tinh quốc liền thắng. Dương Tố, Cầm Hổ, các ngươi cũng đừng làm cho cô thất vọng. Mụ mụ, ta phải cái này miêu miêu làm ba ba. Dương Quảng ngữ khí mơ hồ ngậm lấy uy hiếp. Quân chủ yên tâm, cái tiếp theo Trần Mặc Nam nhân nhất định sẽ xuất chiến, Sích Tổ nhất định sẽ làm cho hắn lại này nhường Hoa Sơn thân bại danh liệt. Dương Tô khí định tần nhàn. Đương nhiên, một người đàn ông ngươi đều giết không được, xích tố ngươi tinh danh liền không cần sống." Nữ Hải cười gằn. Khi gì, Vân Trần tiền bối như vậy?" Trần mắc hỏi. Hắn có lưu lại nguyên thần, không ngại. Nữ đồng lộ ra một điểm đáng tiếc, nhưng là hóa thân bị hủy, đáng tiếc trăm năm tu vi. Đạo Hưu rõ ràng không cần tham dự Hoa Sơn tỷ thí. Tiền bối cũng là trong lòng có chút không muốn sự tình. Khương Quỷ không dám vậy Trần. Nữ đồng lại nơi nào không hiểu Triệu Vân Trần ý nghĩ, chính là bởi vì như vậy, Trần Tiên Nhi mới không muốn nhường Triệu Vân Trần cuốn vào Hoa Sơn tranh đấu. Lần này qua đi, ta sẽ trợ hắn tu luyện kinh thân, nhường hắn rời đi Hoa Sơn, từ đây cùng Hoa Sơn lại không quan hệ liên hợp. Lao tổ, Thương Quỷ cắn môi. Đan đạo tệ gật đầu nói, "Hừ, thương đạo nhân tâm có hắn vật, ở lại Hoa Sơn đối với hắn vô ích. Tổ sư lại là nhân vật cỡ nào, phàm tục cảm tình là khinh ngẩn, đạo nhân sẽ hiểu." Trần Mặc nghĩ thầm nếu như này Vân Trần đạo hữu có thể đánh bại Khai tùy cửu lao đứng đầu sự vạn tuế nói không chắc có thể làm cho Trần Đoàn nhìn với cặp mắt khác xưa, chấn động tới nàng siêu phàm tâm cảnh. "Đáng tiếc a, đáng tiếc." Hiện tại không phải cảm thán phong nguyệt thời điểm, Trần Mặc nói. Chúng ta đã không thể lại thua, liên thua ba cục, đáng tiếc." Đàn Đạo Tệ nói. "Nói như vậy nhất định phải toàn bộ thắng mới được." Hồng Hương Nhi cắn ngôi, biết nàng là còn lại người giữa nguy hiểm nhất. "Tiểu sư tỷ, ngươi không cần có cái gì áp lực, những ngày qua chúng ta huấn luyện chung, ngươi chỉ cần có tự tin, có thể bắt." Chân Mạc Ca đuổi nàng. Lao tổ nếu tin ngươi, khẳng định tin từng ngươi, Hương Nhi, ngươi không thể trước tiên loạn tay chân." Đàn Đạo Linh cũng nói. Hồng Hương Nhi hít sâu một cái, nhắm mắt lại, minh tưởng. Nói chuyện giữa, Tô Miên đã tuyển ra người thứ 5 tỷ thí thành viên. Đại nghiệp Tinh Quốc lần này xuất chiến chính là Thiên Cầm Tinh Trưởng Trung bàn Long Hàn Cầm Hộ, Khai thủy Cửu lão còn lại Tam đại tướng một trong, cũng là một vị dung tướng. Hoa Sơn lần này xuất chiến nhưng là Hộ Pháp Cao Sơn Tuyết. Cao Sơn Tuyết vẫn đứng ở Trần Đoàn lão tổ bên cạnh, từ tỉ thí bắt đầu, cao gầy nữ tử liền dường như một gốc cây thanh tùng mà đứng, không đau khổ không vui, tâm như chỉ thủy. Đối với vị này Hoa Sơn thứ nhất Hộ Pháp, Trần Mặc vẫn luôn rất tò mò nàng tính danh. Chẳng qua không thể nghi ngờ, ngoại trừ vị kia thần bí đại sư tỉ ở ngoài, Cao Sơn Tuyết có thể tính là Hoa Sơn mạnh nhất tính tướng. Điểm này có thể từ Dương Tô thái độ có thể có biết một, 2. Cao Sơn Tuyết nhìn thấy đến phiên chính mình, một bước bước vào trên đài. Hàn Cầm Hổ ăn mặc hổ đầu giáp vàng, lớn hồng áo choàng, nam lưu nói lý, vóc người kiệt mỹ. Nàng mặt mày như kiếm, cao hộ pháp, quá tốt rồi, có thể cùng người giao thủ ta chờ mong rất lâu. Nữ nhân thổ khí như dao chém, trùng khí mười phần. Đôn đại Hàn Cầm Hổ từng ở mới mãng tinh vực giết qua giao long, nắm giữ một thân thần lực, xem cánh tay nàng mạnh mẽ, như dòng bản, hạ bàn như bàn thạch, dường như cứ, đầu tiên nhìn liền gọi nhân sinh ý. Ồ Đối mặt sự khiêu khích của nàng, Cao Sơn Tuyết nhàn nhạt đáp một tiếng. Đây mới thực sự là tinh tướng nên có chiến đấu. Hàng Cấm hổ đối với đó trước bốn trận lộ ra xem thường, địa tinh, tu sĩ thực sự kích không có nàng chiến đấu nhiệt tình, tốt vào lần này đối thủ là Cao Sắt Tuyết. Cái này Hoa Sơn thứ nhất hộ pháp quanh năm đi theo Thủy Tiên tử tu hành, một thân tinh lực sâu không lường được, nghe đồn thậm chí đã đạt đến thần hoàng cảnh giới. Chân hoàn cảnh có 9 đoạn, 9 đoạn sau khi thập đoạn cũng gọi là thần hoàn cảnh. Thân hoàng cảnh cùng huyền nữ cảnh chỉ cần cách xa một bước, nhưng cũng phân là nữ lĩnh. Bình thường chỉ có tinh hầu rựa vào tử vi khí có thể đi vào tử vi tinh huyền nữ cảnh, định cấp tinh danh thì lại nhất định phải bước qua thần hoàng cảnh mới có thể dò xét đến huyền nữ cảnh biên giới. Cũng như vậy cao cấp nhất tinh tướng giao thủ mới sẽ để cho mình được gíc lợi không nhỏ. Hàng Cấm Hổ lấy ra tinh võ một cái đỏ đồng cổ mâu lớn thương, lớn thương trầm trọng ước chừng mấy ngàn cân lực lượng, thân thương vờn quanh các loại hồng hoàng manh thu tạo hình, mới nhìn quả thực là cái kia vạn thú ở bên. Cái này vạn thú vô cương thương cũng là tinh giới có tiếng trăm lớn thiên mệnh tinh võ một trong. Vạn thú vô cương thương thất tình lòng lạnh, thân thương nhẹ nhàng rung lên đều mang đến một luồng thái cổ yêu thú cảm giác lạnh nạn. Nghe nói ngươi tinh danh cũng từng từng lưu lại người thứ nhất thương đồn đại, hôm nay Hàn Mỗ liền muốn lĩnh giáo phía dưới. Thương là tinh giới thường thấy nhất cũng là binh khí mạnh nhất một trong, hầu như lợi hại nhất tinh danh đều dùng trường thương. Người thứ nhất thương truyền thuyết bất luận làm sao đều là vô thượng vinh quang. Cao Sơn tuyết không nhanh không chậm, hư không vừa nhấc, lấy ra một cây trường thương. Thương này cùng vạn thú vô cương bá đạo so ra lại có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, núi thương long lanh, dường như tuyết tỏa ánh, lại có xuân bức, hạ đỏ, thu tranh, đông trắng bốn cảnh luân hồi ánh sáng. Cái này Thiên Mệnh Tinh Võ tiên đặc biệt đơn giản, chỉ có hai chữ bốn mùa, cũng là tinh giới có tiếng trường thương. Nhìn thấy cái này Thiên Mệnh Tinh Võ, Cao Sơn Tuyết Tinh danh cũng vô cùng sống động. Cao Tư Kế? chân Mạc sửng sở. Thành thật mà nói Cao Tư Kế danh tự này cũng không tính rất nổi tiếng, càng không có cái gì lấy ít thắng nhiều, lấy một địch ngàn công lao, liên quan với Cao Tư Kế ghi chép ít đến mức đáng thương, coi như trong động tác cũng chỉ có vẹn vẹn tính bút. Chẳng qua này rất ít tính trong bút có một bút có vẻ cực kỳ chói mắt. Năm đời thập quốc người thứ nhất thương, Bạch Mã Ngân thương Cao Tư Kế Năm đời thập quốc hữu thập tam thái bảo lý tồn hiếu như vậy biến thái đại tướng cùng vương ngạn chương bực này dùng thương cao thủ, có thể có người thứ nhất thương có thể thấy được phi phạm. Tuy rằng Trần Mặc cảm thấy cao tư kế tiếng tâm có chút chỉ có hư danh, là dính con cháu của hắn phủ cấm, chẳng qua hắn tôn tử cao hoài đức, cao hoài lượng cũng trở thành bắt Tống khai quốc anh hùng, cũng là tương đương ghê gớm. Cao Sơn tuyết vóc người cao gầy, đứng ở trên đài như thiên nhận trên núi cao một vệ băng tuyết, tràn ngập lạnh lẽo kiêu ngạo cảm giác. Nữ nhân nói chuyện, ngữ khí như đầu mùa xuân tan giá băng tuyết, ấm áp giữa mang theo hàn ý. Ta sẽ dùng địa giai Nếu như ngươi không ngã, coi như ngươi thắng." Toàn trường ồ lên. Chương 456, một thương phân thắng thua. Lời này vừa nói ra, liền để vạn tên tu sĩ ngạc nhiên. Hoa Sơn tỷ thí đã một ba điểm số, lại bại một ván liền triệt để thua, đến thời điểm Hoa Sơn nên chắp tay nhường cho Tại Bạo quân Dương Quảng, cái này thai nạn đủ khiến Hoa Sơn các đệ tử bao quát Thụy Tiên tử, Trần Đoàn lão tổ tinh danh đều bị kín chỉ trích, sau đó tinh danh thai ngán tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh. Ở loại này nguy như bồn chứng cục diện, tuyệt không cho phép Hoa Sơn bên này lại có thêm bất kỳ thất thoát nào. Nhưng là Hoa Sơn hộ pháp Bạch Mã Ngân Thương cao tư kế Cao Sơn Tuyết nhưng thả ra điệu dai không ngã coi như người thắng hảo nói, phần này quyết đoán nhường tu sĩ đều chố mắt quát mồm. Một thương phân thắng thua, Trần mặt cũng rất bất ngờ, hắn nhìn một chút Thụy Tiên tử, nữ đồng thần thái vẫn như cũ, bình tĩnh siêu phạm, không ăn nhân gian tục nhân môn nữ. Hàn cầm Hổ một tay nắm lên nặng ngàn cân vạn thú vô cương thường, Cao Sơn Tuyết đã buông lơi, nàng không thể không đón lấy. Được, cao hộ pháp, không hổ là Hoa Sơn đệ tử người số 1, cái kia Hàn mộ cũng dùng điệu giai thôi, miễn cho thắng mà không vẻ vang gì. Hàn Cấm Hổ gầm lên võ tướng chi tâm, cũng không sợ, hai người như hai núi lối lập, trong thiên địa rơi vào yên tĩnh, Hàng cấm hổ trong cổ họng phát sinh thanh âm chấm thấp, làm như một đoàn toàn phong ở trong cổ họng chuyển động, càng ngày càng chấm thấp, càng lúc càng nhanh tốc, âm thanh dần dần lớn lên, thanh âm này quái lạ, như hổ trầm thấp, như sói tru kêu, như sư linh nghiêm, như báo khản giọng, như gấu gào thét, như vượn trói thai. Các loại thú âm thanh không dứt, cùng lúc đó, hổ sư sói báo, gấu vượn tượng tê cùng chờ thượng cổ hung thú đều nhất nhất hiện ra giác, liền thấy hàn cẩm hổ đứng nơi, hồng hoàng diễn hóa, thượng cổ thú loại gào thét không ngừng. Hồng hoàng chi cảnh hiện ra ở nàng xung quanh, dường như thượng cổ hoang dã. Sâu như thiên quân cổ mâu trường thương thú âm thanh rít gào, có vẻ càng thêm trầm trọng, tựa hồ một điểm khí thế cũng đủ để cho đại địa ham sâu. Cao sơn tuyết ném lên bốn mùa đồng thời thương trên thoáng hiện thất tinh, xuân chi màu xanh biếc, hạ chi diễm sắc, thu chi vàng nóng ánh cùng đồng chi hàng trắng, bốn loại hào quang cũng từ thương trên tràn ngập xung quanh. Chuyển trong ngáy mắt, cao sơn tuyết xung quanh thì có một viên thượng cổ tiên cây không làm thì không có ăn, hạ trang đông tuyết cảnh tượng không ngừng luân phiên biến hóa, quang cảnh sa hoa, nhìn mà thán thở. Hàn Cẩm Hổ điệu giai tràn ngập hung cùng mạnh mẽ. Cao Sơn Tuyết điệu giai thì lại chuẩn bị linh cùng nu. Hai loại quang cảnh cực đoan đang thiên đỉnh tách ra, rất nhanh sẽ khắp toàn bộ Hoa Sơn. Mạnh mẽ khí tức nhường mọi người một bên nghẹt thở tại Hàn Cầm Hổ hung mãnh giữa, một bên lại mê mội ở Cao Sơn Tuyết Linh Nu bên trong. Tinh vị, Thiên Cẩm Tinh. Tinh danh, Hàn Cầm Hổ. Bí danh, Trưởng Trung Bàn Long. Thiên Phú, Bát Thú. Ngũ Hành, Thổ. Tên thật, Thị Tinh, không. Tinh Tĩnh, người thứ 70. Tinh Võ, Vạn Thú Vô Cương Cổ Mậu Thường, Thất Tinh. Cảnh giới chân hoàng 8 đoạn Hoàng Giai Bình sinh tinh vị thiên quý tinh Tinh danh cao tư kế bị danh Bạch mã ngân thương. Thiên Phú thương pháp ngũ hành mục Tên thật cao xuất Tuyết thị tinh không tinh tính thứ 47 vị tính Võ 4 mùa thất tinh cảnh giới chân hoàng 9 đoạn Hoàng Giai Bình sinh tô miên tử sinh nhật bảo vật cương trên 5 chiêu nhìn hai người tin tức nhìn qua lẫn nhau chên lệnh rất lớn hàng cầm hổ chân hoàng 8 đoạn đấu tinh bảng người thứ 60 Cao tư kế thì lại đỉnh cấp 9 đoạn 47 vị. Tuy rằng cách biệt một đoạn cảnh giới, nhưng bởi vì Hàn Cầm Hổ địa Giai có thể trong nháy mắt thêm một đoạn tu vi, đủ để đạt đến chân hoàng 9 đoạn. Hơn nữa Hàn Cầm Hổ khí thế cực kỳ hung mãnh ở trong chiến đấu cũng rất có lợi. Hai người địa Giai uy lực thậm chí có thể sánh ngang một ít tiên tinh thiên giai. Cái gọi là một thương phân thắng thua thậm chí so với thiên giai sử dụng còn lợi hại hơn 3 phần. Cao tư kế lại có thể có 47 vị xếp hạng, ở Hoa Sơn theo Trần Đoàn lão tổ tu luyện đạo gia, đối với nàng cảnh giới trợ giúp rất lớn. Tô Miên chân mày cau lại, Trận này địa giai tỉ thí thú vị, điện hạ cảm thấy ai sẽ thắng đây? Tư Mã Thiên hời hờ hỏi. Trên cảnh giới cao sơn tuyết càng hơn một bậc, thế nhưng dùng một chỗ bậc đã nghĩ đem Hàn Cẩm Hổ đánh đổ không có khả năng lắm. Tô Miên mím môi, không quá xem trọng cao sơn tuyết tự tin. Hàng cầm Hổ dù sao cũng là đấu tinh bảng 100 vị trí đầu tiên tinh dũng tướng, nơi nào nhẹ như vậy đổi sẽ bị đánh bại? Trừ phi nàng vượt qua 9 đoạn đánh đổ thần hoàn cảnh, chẳng qua coi như cao tư kế đánh bại Hàn Cẩm Hổ, cái kia lãnh thêm nguy hiểm nhìn thanh lịch nho gió nữ tử, Biết rõ khai tùy cửu lao ai mới thật sự là nhân vật hung ác, nhưng mặc kệ như thế nào, tình thế đối với Hoa Sơn đã trả ngập nguy cơ. Nhưng buồn cung mở mang tầm mắt đi. Tô Miên nheo mắt lại, mỹ lệ khỏe môi câu lao nở nụ cười. Hồng hoàng hoang dã khí tức càng ngày càng trầm trọng, vạn thú ngưng tụ giữa. Cao Tư kế một tay nắm chặt thân thương, con mắt nhìn chằm chằm núi thương, trên mặt như lão tăng không hề lay động, trong dây lát này nàng toàn thần từ đầu đến chân khí tức đều giống như trở nên như có như không, hết sức chăm chú đến trên núi thương, thậm chí đem Hàn Cẩm Hộ cũng làm lãng không tồn tại. Xuân hạ thu đông bốn cảnh không ngừng luân phiên ở nàng thương trên nợ hoa kết quả héo tàn nảy mầm. Cũng không biết đến cùng là ai trước tiên phát ra tiếng, hống hống. Như vạn thú điên cuồng tập khí thế mở lồng mà ra tinh tế văn hóa đại sứ. Hàn Cấm hổ rốt cục ra tay, trong tay này thanh trầm trọng vạn thú vô cương lớn thương hóa thành một đường đỏ đồng giống như cự long, thân thương lay động trong lúc đó, cái kia đỏ đồng long lân loẹt xoẹt đàn hồi vang, giống như cái kia chống triều chung sớm hồng trung thanh, điếc tai lấy hội, càng là mang theo dày nặng phạn âm vật hiệu. Cùng lúc đó, Cái kia Hồng Hoang Vạn Thú chi cảnh cũng theo này Đỏ Đồng Cự Long Trường Thương lúc đầu tập điên cuồng cắt. Trong chớp mắt, tinh vực cũng giống như vạn thú gia lỏng, cùng giá sức mạnh tàn phá càn khôn sân hạ, thổi đến mức hết thảy tu sĩ sợ vỡ mật nức, lại có yếu đối tu sĩ thần hồn rất diệt trở thành quan chiến oan hồn. Phượng Hoàng Điệu Giai, Vạn Cương Xích Long Hoang Cổ. Mặc dù nói dùng địa dai, nhưng là hàng cầm hổ nhưng dùng mạnh nhất vượng hoàng địa giai, tuyệt không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào. Này Vạn Cương Xích Long Hoang Cổ như Tô Miên nói tới có thể đem cảnh giới đẩy đến chân hoàng đỉnh cấp 9 đoạn chẳng qua tác dụng phụ, nhưng là chính mình hầu như không có bất kỳ phòng ngự, hết thể phòng ngự sức mạnh đều hóa thành cuồng bạo công kích, chỉ đánh cược một thương này thắng bại. Cao Sơn tuyết dưới chân hơi động, dường như ngập tuyết, như là gió. Chân trước âm, chưa đường rút dương, động tĩnh chuyển đổi, không có dấu vết mà tìm kiếm, càng là đạo gia bộ cương đạp đấu vũ bộ thân pháp. Cao Sơn tuyết tiến vào hoang cự vạn cương giữa, trong tay bạch ngân trường thương phát sinh lanh lảnh lèn keng lèn keng âm thành, thanh, thanh địa vĩ, lại có luật, dường như thiên âm mà tới. Đồng dạng vượng hoàng địa giai, bốn mùa luân hồi. Phát xuống đầu tiên xuân sắc như bức, vạn vật nảy sinh, xanh biết thương quang điểm điểm tràn ra đem âm u đầy tử khí hoang cổ quang cảnh dung hợp. Hàn Cấm Hồ Phượng Hoàng địa giai vạn cương xích long hoang cổ, nhưng có đến tiếp sau, thương như đỏ đồng trường long thông suốt tán lạn phong hoa một thương, sau đó hướng về cao sơn tuyết vọt mạnh mà lên, xuyên thẳng trái tim. Ông ong ong. Cao Sơn Tuyết trái tim phát sinh run rẩy nhảy lên hoảng sợ, tựa hồ lại làm cho nàng bản năng lùi tránh một thương này, nếu như đổi làm cái khác thiên tinh chỉ sợ cũng đã có tránh né mũi nhọn ý nghĩ, thế nhưng Cao Sơn Tuyết Phượng Hoàng Điệu cũng không có bảo lưu, tăng cường nàng thương thế biến hóa. Xuân Hoa đột nhiên cho tàn hóa thành một đoàn lớn ngai lửa, ngàn vạn độ nhiệt độ cao ở thương quang giữa chư gia, trong nháy mắt buốc hơi rồi đỏ đồng Trường Long. Liên hỏa giống như mũi thương đâm tới Hàn Cẩm Hộ Thiên Linh, cực nóng sát khí trong nháy mắt đến gần vầng trán của nàng, chỉ có một tấc cự ly, một luồng sắt thép cháy khét thiết mũi Tịnh Đạo đã thông qua hô hấp lan truyền tiến vào Hàn Cẩm Hộ cả người căn quan. Nghẹn thở. Tuyệt đối nghẹt thở cảm giác cầm cố ngũ giác, bốn mùa thương đỏ chốt lại như là ở vạn ngàn nhiệt độ cao giữa thiêu hồng bần đủ. Từng tia từng tia từng tia từng tia, không khí khói trắng cuộc, ngập tử vong mùi khét. Trong giây lát này, Hàn Cầm Hổ người được mùi chết chóc, thế nhưng trưởng trung bản lòng thần lực phát động, trên người bà long, hạ bản như hổ, ánh mắt của nàng cùng vẻ mặt như vạn thú chi vương, cha ngập vương giả uy nghiêm. Nàng vượng hoàng địa giai sát cơ lúc này mới bắt đầu. Vạn thú cao thét, hoang cổ tái hiện đem liệt hỏa trường thương hỏa diễm từng tấc từng tấc đốt sạch. Cao sơn tuyết không chút biến sắc, thương hướng về Hàn Cầm Hổ trên người trôi vào. Hào quang màu vàng nóng như sóng lúa đảo qua ngàn dặm, đón lấy băng thiên tuyết địa xoay tròn hạ xuống, thiên địa phát lạnh, hết sức mạnh lại phản quy trở nên điên loạn. Vạn cương xích long hoang cổ cùng bốn muội luân hồi đấu. Hai người gặp lần qua, từng người chọc ra một thương sống lại này sinh không hối hận. Một thương này nhưng bao hàm tất cả mọi người đều kinh động như gặp người trời hung hiểm. Chân mặt trong hai con người chỉ có hai người kinh diễm bóng người. Một cái hô hấp qua đi, trong tiên địa quy vì yên tĩnh, vạn thú hoang cổ cùng bốn mùa luân hồi quang cảnh đều tiêu tan tại hư không, lại như mộng cảnh bình thường không gặp. Cao Tư Kế cùng Hàn Cầm Hổ quay lưng lưng song phương, cắt chiến luận võ đài biên giới. Người trước nắm thương như tuyết núi lòng không nã. Người sau đỏ đồng trường thương thông suốt, cũng như bản thạch vững chắc. A! Sơn Tuyết Tỷ Tuo Thương quỷ kém một chút náo loạn. chân Mặc sắc mặt nghiêm nghị. Thời gian trôi qua một giây lại như qua một cái thế kỷ, trưởng trung bàn Long Hàn cầm hổ xoay người cười ha ha, đỏ đồng vạn thú vô cương thương oành đập xuống đất, chấn lên vết rách. Hàn Mộ thắng, cao tư kế, người thương chỉ đến như thế. Cao Sơn Tuyết thu thương, sâu sắc nhả ra một cái bạch khí, này đạo bạch khí dường như mũi tên nhọn bình thường biểu hiện nữ nhân còn có đầy đủ tinh khí duy trì. Sau đó ở trái tim của nàng khẩu nứt ra, một cái xoắn vết thương giữ tận xuất hiện, máu tươi chảy dòng, cao tư kế không hề bị lay động, dùng tinh lực ngừng lại chảy máu. Nàng tóc dài đai lưng đã vẫy vụt, tóc dài lay động, mười phần mỹ lệ, hiện ra chưa bao giờ có nữ nhân nhu tình một mặt. Liên nang một lần nữa dùng đai lưng cùng châm gài tóc đem sợi tóc chói lại. Ngay vào lúc này, Hàn Cầm Hổ nụ cười đọc lại, bốn đạo xuân hạ thu đông vết rách xuất hiện, trên người thiên tinh bảo vật tượng khôi giáp nát tan, một ngụm máu tươi từ Hàn Cầm Hổ trong cổ họng phun ra, nữ nhân hai chân một quỷ, ngã trên mặt đất. Cao tư kế, thắng. Tùy nghiệp tinh quốc người đều người, chính là Dương Quảng, phủ kiên, Vương Mãng đều không nói lời nào. Nhanh đi đem Hàn Cầm Hổ mang về. Dương Tố mệnh lệnh. Đục phi tiên trầm quang lên này, đỡ lấy hàng cầm Hổ, nghĩ mà sợ liếc mắt nhìn Cao Sơn Tuyết. Hàng Cẩm Hổ thương thế rất nặng, thế nhưng đơn giản vẫn là bảo tồn tính mạng. Nay một hồi nàng bị bại không lời nào để nói. Hiện tại Cao Sơn Tuyết lấy ra, Hoa Sơn lấy không người. Dương Tố khẽ mỉm cười, trận này thất bại ngược lại cũng đúng là trong dự liệu, tùy nghiệp tinh quốc bên này có nàng cùng Quách Diễn, đủ để thủ thắng. Thứ sáu cục tỷ thí nhân viên đón lấy xuất hiện. Hồng Hương Nhi ra trận. Cái gì? Nay nãy mầm cảnh cũng tới tỷ thí. Đây là nhục cô sao? Dương Quảng đấy lòng cực kỳ không nhanh. Nếu như nói điệu tình đã không thích, lại xuất hiện so với điệu tình càng yếu hơn tình tướng, Dương Quảng cảm giác chuyện này quả thật là nhục nhã. Những người khác cũng không ngờ rằng. Quá diễn, cô mệnh lệnh ngươi không muốn quá nhanh thủ thắng, muốn cực điểm nhục nhã thủ đoạn dàn văn nàng. Cô muốn Hoa Sơn hiện tại liền thân bại danh liệt, vì chính mình tự đại trả giá thật lớn. Dương Quảng nổi giận. Vậy hạ, Thích đạo An còn muốn quên, nhưng là nữ hải ngột ngạt quá lâu bất mãn, so với ai khác đều muốn nhường Hoa Sơn triệt để hủy diệt. Thích đạo An thở dài, nhìn Hoa Sơn cũng mười phần không rõ. Trong điếu như vậy tỷ tỷ lại phái ra cảnh giới cực yếu tinh tướng, trong này có huyền cơ gì sao? Chương 457, Khoa hoàn bảo. Thiên nạn văn tinh chân định tương công quế diễn quái lạ nhìn chằm chằm cái này linh lung nữ đồng, Hoa Sơn xuất chiến nữ đồng cũng là ước chừng tuổi dáng dấp đi trên mặt còn có lưu lại ngây ngô. Đương nhiên, ở tinh giới, bên ngoài tuổi tác cùng thực lực vĩnh viễn còn lâu mới có được quá to lớn quan hệ, bởi vì thai nghén tinh danh thời điểm, ở một số giai đoạn tinh tướng sẽ duy trì bất diệt thanh xuân cùng dung nhan, đã không còn bất kỳ trưởng thành, có chút xem ra tuổi tác cực nhỏ ló lì có thể chính là thâm tàng bất lộ lão yêu quái. Quách Diễn không biết cô gái trước mắt là trưởng thành quan hệ vẫn là đã thu được bất diệt thân thể, thế nhưng nhớ tới Hoa Sơn lão tổ thụy Tiên tử Trần Đoàn ví dụ, Quách Diễn không dám xem thường. Nàng không có tự mệnh đại tương hạ nhược bật từ tiền vô lớn, cũng không có cái gọi là tinh tướng vinh quang. Cái gọi là thần nghe quân mệnh, nàng sẽ trung thực chấp hành quân chủ bàn giao tất cả. Quách Diễn có thể ôm sở thịnh thế bạo quân ý đồ, A Junior nóng, thuận theo ý chỉ, bạo quân từng đối với Dương Tố cùng nhắc lên nàng đánh giá, chỉ có Quách Diễn, tâm cùng ta cùng. Muốn nói khai tùy cửu lão giữa, Dương Tố sâu không lường được, sự vạn tuế duệ bất khả đường. Hạ nhược bật tự cho mình siêu phạm, ngưa câu la trọng đồng lưu nịch. Quách Diễn là nhất là đến dương quảng niềm vui, nói gì nghe nấy, không có bất kỳ mệt mỏi. Hiện tại liền ban người thống khổ nhất phải chết đi. Quách Diễn lấy ra tính võ, là một cái liên hoàn đao, thân đao rộng lớn, sống dao mang đi khuyên, quyền số lượng bất nhất, mũi đao bắt mắt, sắc bén dị thường. Phần che tay mâm tròn hình, bó chặt thân đao, trôi đao hơi cong, cũng hệ đao màu sắc. Đao có thể chém có thể chém, có thể vậy có thể cắt, sử dụng lên uy thế hùng hực, linh, linh có tiếng. Tên là Phục Linh. Tống Hương Nhi ở Hoa Sơn luyện thành một viên bình tĩnh đạo tâm, đã sớm vui nộ không hiện rõ, nhìn qua so với người trưởng thành còn muốn thận trọng. Nữ đồng bày ra quyền cái giá, nàng mặc dù là nảy mầm cảnh, nhưng chưa bao giờ thất lễ qua chính mình võ nghệ. Sẽ cùng Trần Mặc đối luyện sau dung hợp bát quái, tứ tượng càng có một luồn quần quần phi phàm tương mãnh. Nhưng là nhìn nàng cái giá, xung quanh tu sĩ đều kém một chút vui vẻ. Nảy mầm cảnh tinh tướng, này có thể quá quý cho à, như vậy tinh tướng cảnh giới hầu như có thể quên đi. Hoa Sơn lẽ nào không người sao? Lại phái nảy mầm cảnh tinh tướng. Không thể thiếu vãn. Không thể cứu vãn, từ đây Hoa Sơn muốn đổi chủ a. Đừng vọng tưởng phản đoán, nói không chắc nàng có cái gì sát chiêu đây. A, bản đạo liền không tin lại mầm cảnh tinh tướng còn có thể nghịch thiên đây. Xung quanh chết cười, cuộc tỷ thí này có chút nhường bọn họ thất vọng. Tư Mã Thiên cổ lão ánh mắt cũng né qua một đạo nghi hoặc, Sử Thánh nhìn tới Tô Miên. Ngàn năm nhất mộng mở ra sinh nhật bảo vật cương, tinh danh còn ở thai nén tính tướng, sinh nhật bảo vật cương cũng là trúng rỗng. Quyết diễn được bạo quân mệnh lệnh, không chút do dự phát động tấn công. Liên hoàn đao tiếng chuông xoàn xoạt, nhát phong lánh khắp vô tình bổ xuống. Nàng này nhất đao đủ để mất mạng này mầm tinh tướng. Hứng. Hồng Hương Nhi đột nhiên trong tiếng hít thở, song quyền đánh, đánh ra, về phía trước đặt xuống, trong tay quyền ấn xuất hiện ở chiêu lúc nhanh chóng biến hoa khí thế. Quế diễn nhất đao không trúng, đao thứ hai bị quyền trên cương khí cuốn lấy, một áp lực trầm trọng, làm cho nàng phụ linh đao một liết phía diện. Hồng Hương Nhi biết lẫn nhau cách biệt rất lớn, cũng không dám liệu, dùng tu luyện nắm đấm cương khí ngăn cản đối phương, lấy lớn lên kinh ngán. Ở quế diện còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bé gái liền ném ra sáu quyển. Một quyển như núi lở, một quyển như lô đỉnh, một quyển dường như sóng lớn một quyển Như Tật Phòng, một quyền Như Pháo, một quyền Như Lầm Lớn. Này năm quyền bao hàm trong bát quái cấn, trấn, khảm, tốn cùng ly, noi sáu thế. Quyền ý phát động, theo nhau mà tới, giống như là hoa sơn 6 tòa thông thiên thanh phong vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng đi bầu trời tinh không, một luồng đinh thai nhức góc các liệt tiếng rít liên tục lăn lộn trong thiên địa. Thiên địa này lại ám hợp trong bát quái càn khôn, dung hợp đạo ra tâm ý, phát huy kinh động như gặp người trời. Thiên thiên bát quái độ. Hằng Hương Nhi tự nghĩ ra trưởng quyền giữa tiên tiên bắt quái độ là nàng mạnh nhất một chiêu, tập hợp thiên chân khí sinh ra tiên tiên cương khí. Cú đấm này đủ để có thể đánh xuất từ thân mấy cảnh giới trên lệnh. Hương Nhi tiểu sư tỷ khổ luyện không có uổng phí. Chân mặt nhìn thấy cú đấm này, Tiên Tiên Bát Quái Đồ cũng là khâm phục không thôi, nếu như đổi làm võ giả đủ để đánh gục Vũ Thánh, nếu như nắm giữ tinh lực càng là khủng bố. Chỉ là Hồng Hương Nhi tinh lực quá yếu, chỉ có này siêu phàm Tiên Tiên cảnh giới, nhưng vẫn là hậu thiên không đủ. Hồng Hương Nhi sáu quyền đánh ra, Tiên Tiên Bát Quái Đồ liền trụ xuống toàn trường, Sau quyền huyền cơ phối hợp, có như là quế diễn long mãnh đều không khỏi nhử mày lại, đối phương cường nhận hiển nhiên vượt quá sự tưởng tượng của nàng trước mắt này bắt Quái Đồ quyền ý cũng tựa hồ có hơi khó có thể khống chế cục diện cảm giác. Quát diễn khiến cho cái Liên Hoàn Đao pháp, nhất đao đao phá vỡ quyền giữa tư thế, cái kêu bắt Quái Đồ trận pháp đường nét ở trong ánh đao từng cái từng cái phá giải, nhưng là Hồng Hương Nhi chiêu này tiền thiên bắt Quái Đồ liên miên không ngưng, một đạo quái ớn phá tan, một đạo khác lập tức bù đắp. Khảm Ly đánh cấu, núi Trạch thông khí, nữ hải không chút biến sắc, vẻ mặt như uy, coi là thật có thái cổ hi hoàng ngồi trên càn vị trí, nghe tám gió khí, chính là vẻ Bát Quái tâm ý. Cửa nhạo người đều trợn to hai mắt nhìn này khó mà tin nổi một màn. Không nghi ngờ chút nào, nếu như cô gái này, đồng ngày sau Tinh danh Trưởng thành sẽ đáng sợ đến mức nào. Dương Tố ừ một tiếng, vẻ mặt trầm dãi chấm xuống. Hồng Hương Nhi tiểu sư tỷ chiêu này thật là lợi hại. Khương Quỷ đều xem đàn nột. Lao tổ ngài tiên tiên đồ hóa ra là cho Hồng Hương Nhi sư muội sao? Đàn Đạo Linh hỏi. Từng. Chẳng trách Lao tổ sẽ như vậy tiến nhiệm nàng. Đàn Đạo Linh nói. Lịch sử giữa Trần Đoàn có, Dịch Long Đồ, Tiên Tiên Đồ, Vô Cực Đồ, ba bức vẽ, ở tinh giới Trần Tiên Nhi cũng có ba môn thần bức vẽ, này ba bức vẽ là Trần Đoàn ở Hoa Sơn tu luyện gần năm bao hàm đạo gia tinh túy, bất luận người nào vẫn là tinh tướng có thể đến đến bất kỳ một tấm bảo đồ đều có thể được rích lợi không nhỏ, thu được vô cùng đạo gia sức mạnh. Từ Hồng Hương Nhi vào hoa sơn sau, Trần đoàn tiên tiên đồ cũng đã ban cho nàng tu luyện. Vì lẽ đó tuy rằng Hồng Hương Nhi là nảy mầm cảnh thế, nhưng giờ tay nhấc chân, từng chiêu từng tức đã có tiên thiên tâm ý. Chẳng qua nếu muốn như vậy đánh bại Quách Diễn, Trần Mặc hơi nhướng mày. Giữa trường, Hồng Hương Nhi một chiêu tiên tiên bắt quẻ đồ đem Quách Diễn cuốn như tử lao, chân định tương công thoát khỏi không rơi, nàng tình vợ phụ linh đã long lánh năm sao, đao pháp điên cuồng tuyệt Tinh lực quái động vẫn như cũ thoát khỏi không được bắt quái. Quách Diễn cảm thấy Bạo Quân hơi có không nhanh tâm ý, không dám lại bất cẩn, một chiêu hoàng giai bổ ra. Ánh đao liền pha cấn, chấn, khảm, tổn, hồng hương nhi song quyền hơi động, quyền ảnh như trường phong đồng thời, vụ vụ. Hồng Hương Nhi trường quyền khí thế đã chuẩn tiến vào quách Diễn kẽ hở bên trong đánh tới trên ngực của nàng, hầu như là chút xíu không kém địa đánh vào giáp trụ mặt trên. Mắt thấy trường quyền đất thủ, bé gái không dám thất lễ, tiếp tục một quyền, cái gậy vợ bắt quái ở quyền phong của nàng giữa cái xoay tròn lại nổi lên. Lại hóa là tiên tiên bắt quái đồ. Đứng ở càn khôn vị trí, nghe tám do khí, vẽ bắt quái, quả thực bất bại. Loại thần thông này tu sĩ học được có thể vượt qua hai, ba cái lớn cảnh giới, tinh tướng học được huyền ảo cũng đủ để cùng đỉnh cấp tinh tướng chu toàn. Chỉ là đáng tiếc, nếu như đổi làm bình thường địa tinh ở như vậy hơi hơi thất thế bên dưới, cũng khó thoát bại thế. Thế nhưng Hồng Hương Nhi gặp phải đối thủ là khai tùy cửu lao thiên ngạn văn tinh chân định tương công quất diễn. Kinh nghiệm phong phú. Mắt thấy hoàng giai lần thứ 2 bị bắt quái một quấn, quyền phong dính đến da rẻ đem tiến vào chưa tiến vào thời điểm, quất diễn tinh lực phát, dường như một cơn lốc xoáy chân hoàng chim xuất hiện lập tức đẩy ra rồi quần phong. Hằng Hường Nhi chỉ cảm thấy nàng vô lực ngăn cản, không thể kháng cự, trường quyền lập tức hỗn loạn, cái kia quyết định cản thôn vị cái giá cũng bất ổn. Khí một loạn, quái liền rớt. Quách Diễn huyền giai liên hoàn linh cắt ra, liên hoàn trên đao tiếng chuông vang vọng, đao khí liên hoàn liền đem Tiên Tiên bắt quái đồ đánh cho chia năm xẻ bảy, không ra thể thống gì. Hồng Hường Nhi mắt thấy nàng huyền giai giết tới, vẻ mặt trắng xám nhưng không kinh hoàng, dưới chân mở rẫm, đạp tinh bắt đầu, như đi thất tinh, này thất tinh bộ cũng là lô thanh, ra mạng khí. Nhưng Quách Diễn không chút lưu tình. Còn lại Huyền dai nhưng dường như thủy triều biến đổi bất ngờ đâm vào Hồng Hương Nhi trên người. Trên người cái này trường bào màu đỏ lập tức bị cắt ra mấy chục đường lỗ hồng, bé gái liền lùi lại vài bước, dùng thất tinh bộ mới ổn định không ngã. Tiên thiên bắt quái đồ vừa vỡ, vỡ, Hồng Hương Nhi liền lại không dựa, khi thế yếu đến cực hạn. Có thể làm cho ta dùng ra da Huyền giai, ngươi này một chiêu sắc thực lợi hại, chỉ là đáng tiếc hiện tại còn không ra thể thống gì, ở trên thân thể ngươi lãng phí." Nữ nhân lạnh lùng nói, nàng nhìn ra rồi, cái này hồng bào nữ hài được chẩn đoán đạo ra chân truyền, chỉ là đáng tiếc cảnh giới thực sự quá yếu, nếu như mạnh hơn một điểm Không cần thiên cương băng thai, hoàng đỉnh cảnh liền có thể không bại. Đương nhiên, tiểu cô nương này tinh danh cũng thật không đơn giản, có thể nhượng chiêu thức trở nên đáng sợ như thế. Quất diễn rơi xuống giết chết tâm. Nàng cầm lấy phụ linh đao, đột nhiên chân mày cao lại, trên đao lưu lại dòng máu màu vàng nóng. Cô bé này máu lại là màu vàng loại qua đến treo. Màu vàng máu? Nay thật kỳ quái, làm sao còn có thể có người như vậy? Đại khái là cái kia tiên tiên bát quái duyên cư. Người chung quanh cũng giật nảy cả mình, người màu máu đều là màu đỏ, trừ thần thú yêu thú máu tươi mới sẽ hiện ra không giống sát đến. Đương nhiên nếu như luyện kỳ lạ công phu cũng nói không chừng sản xuất sinh ra biến hóa. Chẳng qua Hồng Hương Nhi dòng máu vàng thực tại đẹp đẽ, vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời như hoàng kim giống như vậy, phối hợp Hồng Hương Nhi trên người có đặc biệt mùi thơm, tràn ngập hoàng tộc cao quý khí tức. Quét diễn không nhanh, nhỏ vỡ nát búp như bóng dáng bình thường xuyên thủng Hồng Hương Nhi trước mặt. "Hương Nhi!" Hương Quỷ tăng thẳng kêu lên. Hồng Hương Nhi tay nhỏ đi chặn bị nhất đau chặt bỏ, nữ đau đến kêu thảm một tiếng, quét diễn mặt mũi khốc, không chút tình, phục linh đao không ngừng chém vào ở Hồng Hương Nhi trên người. Hồng Hương Nhi miễn cưỡng vặn lên chân khí. Nhưng là căn bản không phải là đối thủ của nàng, quách diễn tinh lực chém vào ở thân thể của nàng, đáng sợ vết thương nhằn nhị khắp nơi, huyết dịch bắn rất ở không trung. Nghe bé gái có tiếng kêu thảm thiết, coi như là thân thiết nhất máu tu sĩ cũng không đành lòng, dù sao nàng mới là 7, 8 tuổi bé gái mà thôi, nhưng phải trên đời người trước mắt tiếp thu lăng chỉ bình thường đã nộ Dương Quảng cười gần nàng chờ mong cảnh tượng này thực sự quá lâu. Khương Bỉ vùi vào mễ phật trong lồng ngực không đành lòng nhìn xuống, đàn đạo linh cũng sau khi từ biệt tầm mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Lao tổ, Trần Mặc nhìn tới Trần Tiên Nhi, Hồng Hương Nhi nếu muốn chính mình tinh danh cần mang thai hóa mà ra, nàng nhất định phải trải qua thai nạn này." Trần Đoàn Bình tĩnh nói, "Chỉ có như vậy công lao mới có thể thai nén." Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tinh danh là gì cần sao băng như vậy đánh đổi? Trần Mặc xem Hồng Hương Nhi tựa hồ đã sắp muốn sao băng. Trần Tiên Nhi không tiếp tục nói, quét diễn liền chém trăm đau. "Hồng Hương Nhi cái này hồng bảo đã bị máu tươi nhuộm đẫm, dị hương bao phủ thiên địa, vườn quanh hoa sơn một vùng, chỉ cảm thấy khắp nơi hoa tươi nở rộ." Quét diện dừng lại công kích, nhíu mày lại. Xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng chém trong đao, thế nhưng là không có cảm giác đến bất kỳ cảm xúc, phản phất đao chém chúng không phải mà là không khí. Bé gái hồng bào khoảnh khắc đã nhuộm thành vàng óng ánh một mảnh, dị hương càng nồng. Đột nhiên, thương thiên hết thể quang minh ngưng tại một điểm chiếu vào hồng hương nhi trên người, sau đó hồng bảo lộ sắc thành hoàng bảo, bé gái cái trán tinh phù trạm chỗ ra, lại có chân long hiện lên. Chân Mặc cảm thấy cảnh tượng này tựa hồ có hơi quen thuộc. Khoa hoàng bảo. Lần xem trung hoa lịch sử điển cố, chân Mặc đột nhiên nghĩ ra đến, thất thần. Nhanh dẫn nàng, Dương Tô thất thanh kêu lên, quyết diễn thả người nhất đao bộ tới. Điệu giai, đại tế thần trạm. Chương 458, dương tố trước mệnh. Hoàng bào khoác thân, dị hương bước lên đường, chân long tiến hành. Quách Diễn cũng tựa hồ cảm giác được không đúng lắm, vội vàng phụk linh vung một cái, sáu sao lập loé, ánh dao hóa thành ngàn vạn đời sao, khuyên khuyên liên kết, nàng nhất đao quay về Hồng Hương Nhi Thiên Linh Bộ tới, này nhất đao điệu giai đại tế thần trạm ẩn chứa không gì địch nổi bá đạo, giống như thần linh lấy ra nhất đao đủ để chém đứt ngọn núi. thần, lên, thần núi, đã đem Hồng hương Nhi tế tại trời. Thế thiên, trời ngay ở Hồng Hương Nhi trong cơ thể. Vâng, dường như Vạn Trượng Biển gầm đột nhiên chịu đến lực hút hóa thành bình tĩnh hồ nước. Chỉ thấy Hồng Hương Nhi đã ngẩn đầu lên, hai con ngươi kim quang huy hoàng, nàng người mặc chân long hoàng bảo, tóc dài long phượng bay lượn, một luồng hào quang màu vàng nóng bao phủ thân thể của nàng, liền thấy Hồng Hương Nhi mở ra lòng bàn tay của chính mình. Đại Thế Thần chạm lập tức cầm cố ở lòng bàn tay của nàng giữa. Địa giai thần uy dĩ nhiên không cách nào tiến thêm. Cái gì? Quách diện ngơ ngác thất sắc. Hồng Hương Nhi thẳng tắp lưng, liền nhìn thấy từng đạo từng đạo tử khí từ nàng hư không mà ra, một tầng một tầng, quay quanh ở trên người. Long bàn tay tử khí trong nháy mắt liền tắt rơi mất quế diễn điệu giai đại tế thần trảm. Tử vi khí. Tô Miên mở ra, vội vàng mở ra sinh nhật bảo vật cương, như nàng dự liệu, sinh nhật bảo vật cương không có bất kỳ biểu hiện tin tức tư liệu. Tất cả mọi người ngây người như phóng, không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Dương Quảng Từ long liễn trên bỗng nhiên đứng lên. Tử vi khí là tử vi tinh tướng độc nhất năng lực, uy lực vô cùng, so với tinh lực càng hơn, chính là hồng hoang chân khí cũng không sánh nổi, tử vi khí có thể siêu thoát tinh danh, cái này cũng là tinh hầu chỗ dựa lớn nhất. Trải qua mỗi một cái tử vi tinh danh thai nghén đều rất gian nan, cũng không giống phổ thông tinh danh như vậy trải qua thời gian liền có thể trưởng thành. Tử vi tinh danh cần thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn cảnh mới có thể mang thai hóa mà ra. Các loại cơ duyên, cực kỳ cao thâm. Ai cũng không nghĩ tới lần này Hoa Sơn tỷ tỷ giữa sẽ thấy tử vi tinh danh sinh ra. Phản phất trời cao ánh sáng đều ngưng tụ ở Hồng Hương Nhi trên người, thiên hạ quang minh. Quách Diễn đột nhiên lùi lại, lần thứ hai nâng đao chém ra đại tế thần trảm. Hồng Hương Nhi lòng bàn tay trực tiếp nắm lấy lưỡi của nàng, mạnh mẽ tử khí trực tiếp chôn vùi rơi mất nàng địa giai. Quách Diễn cảm thấy nguy hiểm, biến sắc mặt, nỗ lực chuẩn bị thiên giai. Nhưng là Hồng Hương Nhi nắm vào trong hư không một cái, một luồng bản tay lớn vô hình chộp vào Quách Diễn trên cổ đưa nàng lăng không nhấc lên. Quách Diễn mẹ thở, sắc mặt tái xanh. Tiên thiên Bát Quái Đồ lần thứ hai hiện lên ở đang tiên đỉnh, không giống chính là lần này là tử vi khí ngưng tạo. Quách Diễn đem tinh lực vận chuyển tới cực hạn, tinh phủ từ cái chán thoát hiện, nhưng là ở tử vi chi khí Tiên thiên Bát Quái Đồ dưới căn bản vô lực đột phá. Mạnh mẽ thần uy mạnh mẽ nắm lấy Quách Diễn. Trời. Trời. Hồng Hương Nhi ngón tay nắm chặt Từ vi khí nhất thời tụ tập tới, tiên thiên bát quái đồ tử quang vô số oanh kích ở quách diễn trên người. Quách diễn phun máu phè phè, trở thành bị lăng trì con mồi. Tất cả mọi người cũng không dám hô hấp. Chờ đến tử vi khí vừa thu lại, trong thiên điệu mới rốt của căn bình, hoa sơn giữa mùi thơm tràn ngập. Hằng Hường Nhi buông tay ra, quách diễn ngã trên mặt đất dễ rủa mấy lần liền sao băng. Hồng Hương Nhi quay đầu nhìn lại Tô Miên, ngàn năm nhất động này mới lấy lại tinh thần, nàng nhíu mày lại, hoa sơn thắng. Trần Mặc, ngươi đi đón nàng trở về. Trần Dun nói. Hằng Hường Nhi kim quang tản ra, hai con ngươi hoàng quang biến mất. Nữ hài suy yếu ngã vào Trần mặt trong lòng ngực, toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Hồng Hương Nhi trên người. Phú Kiên, Dương Quảng sắc mặt đều trở nên đặc biệt nghiêm túc. Từ vi khí, lại là tử vi tinh danh, nàng tử vi tinh danh rất mạnh mẽ, e sợ này tử vi tinh danh không đơn giản. Hai vị tinh hầu từng người đối diện, không hẹn mà cùng lại nhìn lại Tô Miên. Ngàn năm nhất ngụm rất nhanh trở nên bình tĩnh, Tư Mã Thiên ở bên khỏe mắt khẽ động. Điện hạ, này Hồng Hải Nhi tinh danh. Ứng. Miên đánh gãy Tư Mã muốn nói. Họa Phúc Khó Hề a ngàn năm nhất non. Miên điện hạ, Dương Tố lúc này đứng ra, nữ tử nho do Phiên Phiên nói rằng: "Hoa Sơn tỷ tỷ không nên nhường Tử Vi Tinh Danh lên sân khấu, trận này không thái công bình." Lãnh Huyết Cẩm Tú quả nhiên lãnh huyết, đều là khai tùy cửu lão quách diễn sao bằng, nàng không có bất kỳ bị thường, trái lại ngay lập tức nghĩ đến là tỷ tỷ bất công. Tô Miên suy nghĩ trong lòng, ở bề ngoài ôn hòa nói, nàng là nệ mầm tinh danh, thì có bị rất nguy hiểm, lại nói nếu như không phải Tử Vi Tinh Danh, bất kể là tinh danh là gì thức tỉnh đối với tùy nghiệp tinh quốc cũng là chướng ưu, không phải sao? Cái kia Dương Tố muốn biết cô bé này đến cùng là cái gì Tử Vi Tinh Danh. Đây mới là Dương Sích Tố mục đích thực sự. Không chỉ có là nàng, ở đây bất cứ người nào đều muốn biết. Từ vi tinh danh xuất thế, tinh giới tất nhiên muốn nhắc lên một phen gió tanh mưa máu A. Tinh danh việc hà tất cưỡng cầu đi hỏi đây. Tô Miên cười cận. Lẽ nào Trung ương tinh vực chuẩn bị đẩy chi không để ý sao? Nếu như là Tống Triệu tinh danh. Dương Tố cũng nở nụ cười. Đã qua một cái tinh kỷ, không sao. Dương Tố không tiếp tục nói nữa. Chân mặt chỉ cảm thấy vô số tầm mắt đầu ở trên người mình, vạn vạn hai mắt quang đều nhìn chăm chú chính mình bên trong bao hàm vô số sát ý bất kể là ai cũng muốn giết Tử Vi tinh, dành, chẳng những có thể được hùng vi tinh lực thậm chí có thể được tử vi chi khí truyền thừa cũng có nói. Trần Mặc túi đầu nhìn Hồng Hương Nhi, nữ hài rơi vào trạng thái ngủ say, một bộ hoàng bào như kim, tiền đồ sáng lạ, mơ hồ có chân long hiện lên. Cho dù là nhẹ nhàng ôm nàng, Trần mặt cũng có thể cảm giác được một luồng chưa bao giờ có sức mạnh chuyển vào đáy lòng. Đem Hồng Hương Nhi giao Trần Tiên Nhi, nàng Hoa Sơn đệ tử cũng là cảnh giác xung quanh. Được nghe lại Tô Miên sau, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này ai cũng không nghĩ tới Hoa Sơn tỷ thí đánh thành bà so với ta Bình. tùy nghiệp tinh quốc rơi hai tên khai tùy cửu lão, tổn thất nặng nghề, bộ mặt mất hết, duy nhất có thể cứu vãn này đổi bại khí chỉ có thể nắm đánh lần cuối cùng một ván. Được Hoa Sơn, tất cả tổn thất cũng có thể tiếp thu. Nếu như thua, bất luận Dương Quảng vẫn là tùy nghiệp tinh quốc đều sắp trở thành xuân thu lịch sử giữa khó coi nhất một bút. Còn đối với Hoa Sơn tới nói cũng một dạng, cuối cùng một hồi thắng bại không thể sai sót. Dương Tố, nếu như ngươi thua liền tự vẫn tạ tội đi. Dương Quảng ngữ khí âm trầm. Dương Sích Tố bình tĩnh tự nhiên gật gật đầu. Nàng không cảm giác mình thất bại, đặc biệt là đối thủ là một cái tinh võ người. Trần Mặc sư đệ, Hoa Sơn xem ra cần nhờ ngươi. Đàn đạo linh vô vô Trần Mặc vai. Một dòng nước ấm chảy vào đáy lòng, Trần Mặc ngây cả người, trứng mắt nhìn. Trận này ta nhất định sẽ bắt. Rất tốt. Đàn đạo tể khẽ miệng xẹt qua nụ cười. Khương Quỷ, mễ vật cũng dồn dập cho hắn tiếp sức. Trần Mặc một bước lên luận võ đài. Cuối cùng lên sàn cũng thật là một người đàn ông a. Đây chính là cái kia hiện nay Hoa Sơn duy nhất nam đệ tử chứ? Dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm a. Ha, ha đối thủ của hắn nhưng là Lãnh Huyết Cẩm Tú Dương Tố, chết chắc rồi. Này có thể khó nói, trước Hoa Sơn mấy tên đệ tử biểu hiện đều sâu không lường được, người có thể nghĩ đến vừa nãy lên sân khấu này mầm cảnh tinh tướng đều có thể dết chết quách diễn sao? Hừ, tinh võ người không phải tinh tướng làm sao có khả năng sáng tạo kỳ tích. Dương Tố nhân vật cỡ nào, người đàn ông này nếu như thắng ta liền đi tự sát. Ôn nào tiếng bàn luận dồn dập vang lên, các loại vỡ nát nói vơ nát ngựa nhét đầy màn hai, đơn giản phía trước mấy trận Hoa Sơn biểu hiện bất ngờ, này một hồi cực kỳ rõ ràng cách xa đối giữa, phần lớn tu sĩ cũng không dám lại chơi cười. Tuy rằng có không ít người giúp Đa Hoa Sơn nói chuyện, thế nhưng trong ánh mắt nhưng rõ ràng toát ra xem kịch vui thần thái. Mấy ngọn núi trên, Tiêu Ma Ha, Ngư Câu La, Lưu Hậu Tú mấy người cũng là nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thiên quên tinh lãnh huyết cẩm tú Dương Tố Bạch đi phi niên, Hồ ngọc bội kiếm tử, nho nhã thanh tú, xuất trần thoát tục, nhanh nhẹn một cái nho gió phiên phiên đại học sĩ phong thái, ở Phật gia tùy nghiệp tinh quốc giữa, nàng phần này khí chất cũng coi như là đáng quý. Không nghĩ tới ta đối thủ sẽ là ngươi. Bất luận ở bất cứ lúc nào, Dương Tố luôn là một bộ bình thản tư thái. Nàng bình thản có vẻ cực kỳ nho nhã, tựa hồ hết thể đều ở trong nàng trường không. "Ta rất hy vọng là ngươi." Trần Mặc nói thẳng, Khai thủy Cửu lao giữa duy Dương Tố thần bí khó lường, nàng tinh danh trong lịch sử cũng đánh giá rất cao, mỗi cái thời đại đánh giá danh tướng thời điểm đều là ít không được Dương Tố danh tự này, một vị trí thể không muốn ngựa giống nam, huyền biến hóa. "Ừm." Dương Tố tùy ý gật đầu, nhìn qua hứng hở, nhưng là trong lòng đã có chuẩn bị. Nàng biết Trần Mặc ở thông cấp học được ngu ấn, lúc trước nàng phái Trầm Quang đi truy sát Trần Mạc, còn có lưu lại trắng chờ nàng, chỉ tiếp cái này đột phi tiên quá không hăng hái. Cuối cùng càng là rựa vào lụa trắng chốn bể, sau khi Dương Tố cũng biết thông cốc sự tình. Không ngoài dự liệu của nàng, ngũ đế ấn hẳn là bị người đàn ông này cướp đi, vì lẽ đó hắn hiện tại mới tự cho là có niềm tin có thể chính diện nói chuyện cùng chính mình. Trần Mặc không biết nàng suy nghĩ trong lòng, thế nhưng từ Ngư Câu là cũng biết một ít Dương Tố tình báo, Thiên quên tinh lành huyết cẩm tú Dương Tố ở tùy nghiệp tinh quốc quyền cao chức trọng, chính là Dương Quảng đều kính trọng cho nàng, nàng đại tướng cũng đối với nàng rất là kính kỷ. Trần Mặc lấy ra bắt đầu, không nói hai lời, đầu tiên là một gậy đập xuống thăm dò nội tình. Dương Tố trắng như tuyết như mỹ ngọc, ngón tay đột nhiên thân ở trần mặt trước mắt. Vô số màu trắng sợi tơ đột nhiên xuất hiện kết vong bình thường liền đem bắt đầu gậy lớn bao lại. Những này sợi tơ bạch quang lấp lóe, có thất tinh thành huy, mỗi một sợi tơ tuyến mảnh như sợi tóc, nhưng có thể chém sắc như chém bùn, so với binh khí còn muốn sắp bén. Đây là nàng thiên mệnh tinh võ thái hư trước mệnh, tinh giới kỳ binh một trong. Dương Sích Tố tay một điểm, sợi tơ chuyển động trên bắt đầu gậy lớn, bao lấy phong thần kết giới, nhẹ nhàng bắn ra. Hả? Dương Sích Tố có chút ngoài ý muốn. Nàng Thiên Mệnh Tinh Võ có thể dễ dàng ngăn cách Kim Cương Hồn Thiết, không phải Thiên Mệnh Tinh Võ binh khí căn bản không chống đỡ được, nhưng là lại, nhưng tức không ngừng trần mặc binh khí. Binh khí này xem ra cùng trầm Quang nói một dạng lai lịch phi phạm, thậm chí có thể là thần binh thái cổ. Nữ tử trong lòng lập tức thông suốt, trên mặt không chút biến sắc. Trần Mặc vận chuyển Cam Thạch tinh kinh, tinh lực buộc phát nhưng cũng không lay động được này Thái Hư trước Mệnh, trong lòng biết binh khí này lợi hại, Trần Mặc mặt không hề cảm xúc, đột nhiên bắt đầu gợi hóa thành Thiên Khu Đao, một chiêu đoạn băng thiết tuyết chém đi ra. Cùng lúc đó, tứ tượng bạch hổ thần uy từ đảo phòng, lưỡi đao giữa chiếu ra dâm một tiếng. Vô số trắng tơ ở này nhất đao dưới hóa thành từng mảnh từng mảnh hoa tuyết. Dương Tố khuôn mặt hơi động, có chút không thể tin được nàng thiên mệnh tinh võ lại không ngăn được. Rút đao đoản nước, Trần mặt rút đao. Tự nhiên mà thành, cách ra thác nước sông lớn nhất đao chém đi ra, tốc độ nhanh qua nữ nhân tưởng tượng, ánh đao cắt ở Dương Tố trên người, nhất đao đem chém lùi. Trần Mặc dung hợp Bạch Hổ Linh Phách sau, công kích quả thực các liệt đáng sợ, này nhất đao huyền giai đủ để có thể so với chân hoàn bốn, năm đoạn thần uy. Dương Tố hoàn toàn không ngờ rằng một cái tinh võ người công kích có thể so với đỉnh cấp thiên tinh sức mạnh. Nhưng mà trận mặc công kích không sẽ đơn giản như vậy. Chiêu thứ 3 điệu giai thiên hạ võ tuyết đã theo nhau mà tới. Tử vong ánh đao hướng về Dương Tố hạ xuống, che khuất nàng hết thể cảm quan, chỉ để lại một ý nghĩ, người đàn ông này muốn thuấn sát nàng. Chương 459, nhân gian tăng thương nhất kiếm. Thuần sát ta. Dương Tố trong mắt lạnh lẽo, đưa tay trở lại. Ánh kiếm nhường thiên địa hoàn toàn trắng bệnh, nắm giữ Bạch Hổ linh uy điệu giai quả thực kinh người, tất cả mọi người cho dù có pháp lực hộ thể đều cảm giác được một luồng lạnh lẽo han khí, lạ như trần chuồng bị ném vào kẻ băng nước mở dạng. Người đàn ông này lại học được địa giai Tại sao hắn còn có thể có địa tiên cảnh giới? Không hổ là Hoa Sơn a. Nghe xung quanh than thở, Dương xích tố cảm thấy rất chói thai, nàng dơ tay nhìn một chút ống tay áo, nàng xuyên qua trắng áo lót là một cái Thiên Cương tinh bảo vật, bên trong còn bám vào nho ra trường thư hạ khí, này cố tính tình cương trực nhường nàng xem ra nho gió tao nhã, cực ít có người sẽ đánh vỡ nàng chính khí. Vào giờ phút này Trần Mặc nhưng dùng một chiêu địa dai kém một chút đánh tan nàng nho ra chính khí, tuy rằng bảo vật y y, thế nhưng sức mạnh to lớn lại xuyên thấu thân thể mơ hồ đau. Người đàn ông này tinh lực mơ hồ ngậm lấy hồng hoang tâm ý, trong lòng nàng dùng mình Chút thời gian trước Kỳ lần Vũ Đế Thánh thú Bạch Hổ bị một tên Têu Mặc Trần Tinh võ người giết chết, chẳng lẽ nói, Dương Sích Tố hít một hơi thật sâu, phủ sám, bình phục thương thế trên người, vẻ mặt của nàng vẫn như cũ, không nhìn ra sướng vui đau buồn, chỉ có một vệ thâm trầm học sĩ phong nhã phong thái. Trần Mặc thầm mắng một tiếng, hắn thừa thế xông lên tam đại chiêu thức giết ở Dương Tố trên người lại chỉ là như là phủi một cái bụi bặm, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả nào. Vừa nãy thiên hạ võ tuyết, hắn phòng trường tinh cũng nên bị thương mới lạ. Nhìn Dương Tố trên người cái này phát sáng tí cùng mơ hồ chân khí, Mặc nheo mắt lại, Xem tôi vẫn là coi thường Dương Tố. Nếu như trước đây, Thiên Hạ Võ Tuyết đều không thể chiếm được tiện nghi, Trần Mặc sẽ rơi vào tuyệt vọng bên trong không thể, cũng may hắn còn có đòn sát thủ, trên mặt không chút biến sắc, chuẩn bị xem trước một chút Dương Tố đến cùng ẩn giấu thủ đoạn là gì. Đang uấn, lãnh huyết cầm tú đầu ngón tay một điểm, nàng thiên mệnh tinh vo thái hư trước mệnh vạn đạo trắng tơ ngưng tụ một đoạn, sau đó tách ra, lại như là hơn trăm đạo kéo quay về hư không cắt một phen. Hoàng giai đối phó nắm giữ thân hầu như không có quá to lớn uy hiếp, này tay chính là Huyền Bốn vương tám hướng tiến xẹt qua đến. Trần Mặc một chưởng đánh ra càn khôn ấn, bạch khí che lại, dường như mà lớn, có thể định càn khôn. Nhưng là tại Vân Tiễn Thủy bên dưới, càng khôn ấn hoàn toàn không chống đỡ được, như bẻ cành khô bị thái hư trước mệnh tiến thành phá nát như bố chí. Vạn đạo trắng tiến xẹt qua ra rẻ, ngay lập tức sẽ tiến ra một vết thương. Dương Tố tu luyện nho ra, nàng vương hoàng huyền giai ngậm lấy nho ra tính tình cương trực, một trơ coi là thật như cổ thánh nhân sơn thủy xã tác đều ở trong lòng bàn tay nắm nắm. Huyền Vũ chân linh bám vào thân thể, huyền thủy, nếu không có Huyền Vũ phong ngữ Này một chiêu vượng hoàng huyền giai chính là thiên tôn thân thể đều phải bị cắt thành mảnh vỡ. Phong thần kết giới ở Dương Tố cắt giới phá nát, lộ ra thiên khu đao. Vương Văn tròng mắt rộng mở, đột nhiên ỉ một tiếng. Một cái tinh võ người cũng nên biết mình phân lượng. Dương Tích Tố nhàn nhạt nói, chỉ tay một cái. Thái hư trước mệnh phát động tấn công. Bạch tuyến qua lại qua hư không đâm tới chân mạc. Chân mạc phất lên thiên khu đao, không ngừng liệu mạng, mỗi một lần công kích đều mang theo khủng bố bạch hổ thần lực, đủ để cùng chân hoàng cảnh tinh tướng ngang, Dương Tố công kích cũng ngậm lấy chân hoàng đoạn thần uy, nhưng đối mặt bạch hổ cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Huyền Vũ kiếm. Bảy thanh Huyền Vũ kiếm ba xuất hiện, kết thành kiếm thuẫn ngăn trở thái hư trước mệnh một làn sóng. Trần Mặc thả người đồng thời, bóng người như yến tử sao nước, cấp tốc xé qua, thiên khu đao ở trong tay hóa thành một cái hồn thiết gậy lớn, sát khí đằng định, dự tợn ném tới Dương Tố. Nữ nhân đại lông mày hơi nhíu, bóng người sau này nhẹ nhàng tung bay, bước chân của nàng cực kỳ nhẹ nhàng như giẫm mây mù không có trọng lượng. Dương Tố xung quanh cấp tốc kết vòng, hình thành một cái vòng lớn hướng về Trần tới. Này tấm vòng lớn như đóng kín thời gian, xuất hiện một khắc không gian cũng vì đó độc lại, bất kỳ pháp lực ở quang vong dưới tựa hồ cũng bị cầm cố lại, một tấm thiên la địa vong chính là nguyên thần đều chạy trốn không rơi. Phượng hoàng huyền giai, Trần Phong. Nay bập từng giết qua một tên sáu kiếp thiên tôn, lúc trước thiên tôn này 9000 khẩu thần tôn phi kiếm đều ở dương tố phượng hoàng huyền giai dưới trở thành mạng nhện trên run rế con muỗi, mặc cho bại bố. Huyền Vũ phi kiếm ở Trần Phong dưới bị nhốt lại, còn lại quang vòng tiếp tục bảo vệ đến. Trần Mạc vận chuyển tinh đến mức cùng, trong tay bắt đầu gậy lớn phóng đi phượng giai, xuống, linh đến mức Bạch Hổ nộ tập sử dụng, làm như có một con to lớn bạch hổ chân linh vọt ra thẳng phá vông lớn. Cái gì? Tứ tượng bạch hổ? Không thể. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Bạch Hổ thiên uy dáng thế, nhưng ở đây thiên tôn trở xuống cũng vì đó phát lạnh. Phượng Hoàng Huyền giai lại làm sao có khả năng nốt lại tứ tượng bạch hổ, nếu như mạng nện có thể săn đuổi, cái kia đối mặt thánh thú cũng chỉ có thể bị tiến đạp. Trần Phong vừa vỡ, bạch tuyến gây vỡ. Thiết đồng đập đến Dương Tố đỉnh đầu, thôn thiên khí thế nữ nhân giai ra, sợi tóc mùa tùng, nữ sắc mặt người ngừng lại. Đưa tay ra chặn lại, nàng muốn dùng thuần túy tinh lực đi mạnh mẽ chống đỡ Bạch Hổ một đòn. Quần quật lớn lên khí, thiên địa cùng tồn tại. Bắt đầu nện ở Dương xích tố bàn tay, xương đều dường như muốn nát tan, Dương Tố vẻ mặt trầm trọng, cảnh giới tăng lên tới to lớn nhất cực hạn, chân hoàng kim ngăn cản Bạch Hổ một bộ, chính khí lớn lên cuồn, trên người thiên cương bạo vật ý tinh lực phụ trợ. Một luồng nho ra chính khí bao phủ toàn thân, ngảy vào kiểu Tiêu tinh nam tử. Nát tan thái hư trước mệnh lại ở trên hư không một lần nữa ngưng kết thành đạo trắng tơ, mỗi một cái trắng tơ lại như là một cái binh khí sắc bén tùy theo giết đi tới chân Lữ nhân này thật mạnh. Trần Mặc Bạch Hổ Linh Phách phát huy đến cực hạn cản cũng không công phá được nàng phòng ngự, chẳng qua Trần Mặc cũng có hậu chiêu, thứ nhất vậy, gậy thứ hai bị nho ra chính khí ngăn trở, Trần Mặc thứ ba gậy, thứ tư gậy càng lúc càng nhanh, trên người cái này đạo bảo màu xanh mạ tung, lộ ra thiên tằm tuyệt lẫm, rõ ràng là phượng hoàng huyền giai quân tử đánh đâu tháng đó không gì cả nổi. A. Dương Tố trong mắt cả kinh, đột nhiên cảm thấy tay trưởng đau rát lên án, Trần Mặc sức mạnh càng lúc càng lớn, đón lấy mưa to gió lớn công kích liên miên không ngừng, dường như thủy triều không ngưng. Đang đỉnh trên Mọi người chỉ nhìn thấy Trần Mặc Tàn ảnh không ngừng áp chế lại Dương Tố, nhất thời vì đó ngẩn tờ. Tuy nghiệp tinh quốc bên này, Bạo Quân Dương Quảng nhìn trước mắt một màn, trên mặt ung dung vẻ mặt biến mất rồi. Sư Văn Tuế, Hạ Nhược Bạch hai người đối với liếc mắt nhìn, nhìn ra lẫn nhau khiếp sợ. Người đàn ông này lại có thể áp chế Dương Tố, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Hạ Nhược chỉ lan lông mày vận thành một đoàn. Dương Tố nhưng là có chân hoàng tám đoạn cảnh giới, tinh giới giữa mạnh nhất tinh võ người coi như huyền nữ thất tinh bên trong cũng chỉ có vẹn vẹn mấy người có thể chống đỡ thôi, thế nhưng muốn áp chế, ngoại trừ thiên mệnh chân nữ ngàn năm nhất ngậm Tô Miên, Bất kỳ tinh võ người đều không thể nào làm được. Sử Vạn Tuế nheo mắt lại, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hắn nắm giữ hai đại tứ tượng chi linh, xem ra Kỳ Lân Vũ Đế kỳ Lân bị người săn là thật sự. Kỳ Lân tinh quốc nguyên thú tin tức truyền khắp tinh giới, hầu như mỗi cái tinh tướng đều biết có một tên tinh võ người săn giết Kỳ Lân Vũ Đế quý giá nhất thánh thú, chẳng qua đồn đại đều là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, càng ngày càng qua trường, Sử Vạn Tuế là khịt mũi con tưởng đi tin tưởng. Kỳ Lân Vũ Đế là nhân vật cỡ nào, coi như là Tô Miên cũng không dám đi săn giết Kỳ Lân, ai có thể sống sót? nhưng lại nhìn thấy Trần Mặc cái kia một chiêu Bạch Hổ nộ tập, Hùng Vĩ Thần Uy chính là sự Vạn Tuế đều hít một hơi thật sâu mới hiểu, người đàn ông này xác thực rất Bạch Hổ. Hừ, không cần lo lắng, Dương Tố Bạch Gia Nho Đạo có cao thâm trình độ, coi như là thần hoàng cảnh tinh tướng cũng không sợ, một người đàn ông tùy ý liền có thể bắt chết. Hạ Nhược bật tỉnh táo lại, người đàn ông này có thể nhất thời áp chế đại khái là dựa vào mạnh mẽ tinh lực chống đỡ, nhưng hắn không phải tinh tướng chỉ có thể khoe khoang nhất thời dũng. Sử Vạn Tuế gật đầu, nàng tuy rằng được người gọi là khai tùy cửu lão bốn tướng đứng đầu, cảnh giới cũng xác thực cao nhất thế nhưng Bách ra cũng không giống dương tố như vậy lại thành đặt đến viên mãn đến thành cảnh giới vì lẽ đó ở thiên địa huyền hoàng chiêu giới thậm chí còn có thể rơi xuống Hạ Phong tối nha trời cái kia tinh giới lại có như vậy vì mánh nam nhân buồn cung lại độc lòng thư hùng cung chủ Phù Kiên trái tim chạm chạm nhảy lên toàn thân huyết thống căng phòng thân thể đều ở ởtòa nhiệt. Nhu nhi ngươi cảm thấy người đàn ông này có phải là rất mạnh Phù Kiên hỏi một hồi lâu sau thư hùng cung chủ không có được đáp lại nàng quay đầu lại nhìn diện quốc đại tướng Vươngu chính nhìnầmậm không chấp mắt nhìn thì thế hoàn toàn quên bốn phía tất cả Nhu nhi. Phu Kiên lần thứ nhất nhìn thấy nàng như vậy thất thố. Vương Mánh lấy lại tinh thần, "Cung chủ, làm sao? Lẽ nào liền Nhu Nhi ngươi cũng bị hắn Dương Cương khí hấp dẫn?" Phu Kiên lấy cười một tiếng. Vương Mánh không cười nổi, ánh mắt của nàng càng lạnh lẽo. "Tinh vị, Thiên Tinh. Tinh danh, Dương Tố. Bị danh, Lãnh Huyết Cẩm Tú. Thiên phú, Đương Đại Các Độ. Ngũ hành, Nước. Tiên thật, Dương Sích Tố. Thị tinh, Không. Tinh tính, Thứ 53 vị. Tinh võ, Thái Hư Chân Mệnh. Thất tinh, Cảnh Giới, Chân Hoàng Tam Đoạn." Hoàn giai, Lũ Vân, Huyền giai, Tài Vân Tiễn Thủy, Trần Phong, Phượng Hoàng, Địa giai, Tăng Thương Nhân Kiếm, Tăng Thương Địa Kiếm, Phượng Hoàng, Tăng Thương Thiên Kiếm, Phượng Hoàng, Thiên giai, Kinh Thiên Vĩ Địa Cát Đức, Bình Sinh. Tô Miên nhìn sinh nhật bảo vật cương tin tức, hai cái Phượng Hoàng Điệu giai bất ngờ lại hợp tình hợp lý, cũng may Dương Tố vẫn không có lĩnh ngộ ra Phượng Hoàng Thiên giai, nếu không thì Trần Mặc chắc chắn phải chết, chẳng qua ngay cả như vậy, hai cái Phượng Hoàng Điệu giai thêm vào Dương Tố cái chân hoàng tám đoạn khủng bố tinh lực cùng cảnh giới đủ để chống lại Trần Mặc Ngũ Đế ấn đô thị năng qua. Còn lại Thiên giai chỉ là ngũ đế ấn trong đó mấy cái đế ấn căn bản là không có cách ngăn cản, đến thời điểm ngươi nên làm cái gì bây giờ? Trần Mặc, Tô Miên rất tò mò, không có tu luyện tử vi chi khí Trần Mặc sẽ có thủ đoạn gì đến đánh bại Dương Tố Đương nhiên, nếu như Trần Mặc thất bại, chứ hắn làm tất cả danh chấn tinh giới công lao đều không đáng nhắc tới. Người thắng viết vạn cổ xuân thu, mà người thất bại chỉ có thể trở thành là này vĩnh hằng tô điểm. Phượng Hoàng Huyền Giới, quốc tử đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trần Mặc tinh Phủ thoáng hiện, mở ra đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên phú, tuy rằng chỉ là Phượng Hoàng Thế nhưng bởi vì Thiên Phú gia chỉ cùng mình sang chế, thậm chí so với địa giai Thiên Hạ vô tuyết càng thêm mạnh mẽ. Bắt đầu gậy công kích quét ngang tất cả. Dương Tố liên tục chống đỡ, nho ra chính khí, Bạch Sam bảo y càng ngày càng suy yếu. Ầm. Rốt cục, mạnh mẽ một gậy nổ ra chí khí, Dương Sích Tố bảo vật y cũng không còn cách nào phòng ngự, nữ nhân bị gậy lớn cương phong chấn động đến mức ngũ tạng nga xuống, phun ra một ngụm mới máu đỏ tươi, nhuố đỏ nàng đồng bệnh bạch tí đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nổi da gà. Cao Cao tại thượng lãnh huyết cẩm tú dĩ nhiên bị thương. Dương Tố hai mắt càng lạnh hơn. Liêu Lĩnh hạ khí. Thái hư trước mệnh yếu ớt hóa mà ra cũng miễn cương đem Trần Mặc đẩy lui. "Trần Mặc, ta muốn ngươi chết." Dương Tố ngữ khí như băng, phun ra chữ dường như z cắt ra các thịt, đâm vào cơ thủy, nàng vung tay lên, liền thấy Thái hư trước mệnh quấn lên một cơn lốc xoáy, cái kia vô số như tơ lửa quên tên trắng tơ mảnh liệt xoay tròn, hóa thành một thanh trường kiếm tư thế đâm tới Trần Mặc ngực. Nay đạo bạch tơ trường kiếm bao người mạnh mẽ khí tức, thật giống như nhân gian tang thương biến hóa đều ngưng tụ ở kiếm giữa, thiên hạ thay đổi triều đại, kỳ nguyên tinh danh sinh diệt, nhưng cũng không cách nào nhân gian tang thương. Một mênh mông cuồn Không thể ngăn cản đại thế về như nhân gian dòng lũ ở dương tố chiêu kiếm này bên trong hoàn toàn thể hiện ra kiếm này bao hàm nho ra khí coi là thật có nhân gian chính đạo là tăng thương cảm giác mãnh liệt này tăng thương khí thế cũng trong nháy mắt kinh sợ trần mặc sâu trong linh hồn đối mặt lịch sử dòng lũ nhân gian chính đạo biến hóa đột nhiên có một loại vô lực phản kháng cảm giác này chính là dương tố địa dai tăng thương nhân kiếm chương 460 thiên hạ cũng không còn thiên hạ Dương tố một chiêu địa gia tăng thương nhân kiếm thẳng rơi lồng ngực không thể ngăn cản kiếm thế dòng lũ muốn đem trần mặt từ lịch sử dòngng lũ giữa nó hết Địa dai, thiên hạ vô tuyết. Trần Mặc trong nháy mắt múa đao, lần thứ hai sử dụng địa dai, ai cũng không ngờ rằng Trần Mặc còn có tinh lực có thể sử dụng địa giai đến. Như băng phong thiên hạ trắng như tuyết ánh đao đông lại lịch sử dòng lũ, nhân gian tăng thương. Nhưng là Dương Tố dù sao cũng là chân hoàng tám đoạn, tu luyện nho ra quần quận chân khí, tăng thương nhân kiếm bao hàm nho ra đại đạo so với bình thường thiên tinh địa giai còn cường hãn hơn 3 phần. Thiên hạ vô tuyết chỉ là đông lại một sát na, còn lại kiếm thế lần thứ 2 phá kén mà ra, dòng lũ không thể ngăn trở chút xuống mà đến, khủng bố ánh kiếm dường như muốn đem người lịch sử thay đổi giết Trần Mặc, liền có thể thay đổi. Thiên Quyền Tinh Dương xích tố mặt như sương lạnh, trong mắt đã bức thiết toát ra đánh giết ánh sáng. Tăng Thương Nhân kiếm đâm vào Trần Mặc ngực, vô số bạch tuyến lập tức nổ tung, như vạn ngàn tơ nhện bao vây. Bên trong, Dương Tố trong lòng vui vẻ, đem tăng Thương Nhân kiếm ánh kiếm sau khi biến mất, Dương Tố sừng sốt. Trần Mặc bóng người vị nhưng bất động, ngầm lấy đỉnh thiên lập địa, không thể lay động khí thế, lịch sử dòng lũ cũng được, nhân gian Tang Thương cũng tốt dĩ nhiên đối với hắn thờ ơ không động lòng. Thiên Tầm Tuyết gấm phát ra ánh sáng cùng Dương Sích Tố nho ra trắng áo lót có hiệu quả như nhau diệu. Dựa vào Huyền Vũ luồn ngữ trong nghề cùng Bạch Hổ công kích, Trần Mặc cứng rắn dùng Địa giai Trung Hòa Lãnh Huyết Cẩm Tú Địa giai. Hai đại chân linh tại người nhường Trần Mặc hầu như dùng đỉnh cấp thiên tinh cảnh giới, Dương Tố sắc mặt chìm xuống, khóe miệng một tia máu tươi chảy ra, Trần Mặc chỉ cảm thấy trong cơ thể nội tạng đều phải bị nổ tan. Huyền Vũ phi kiếm hóa thành chấp danh thất tinh, bay ra bảy đạo tinh quang. Thái Hư trước mệnh thật nhanh chặn đứng Huyền Vũ kiếm. Dương vốn là coi chính mình địa có thể mang Trần Mặc ngũ đế ấn sử dụng, chỉ cần ngũ đế ấn xuất ra, liền mang ý nghĩa hắn đã cuối cùng thủ đoạn mình, đối với mình cũng không có to lớn hơn nữa hiếp. Nhưng là không ngờ rằng, Trần Mặc sẽ như vậy cứng cỏi, dựa vào chân linh địa giai để ngăn cản, cái tên này tinh lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, lại so với nàng, cái này Tiên Tinh còn muốn quần cuộn không? Rực. Hết thể pháp lực, hết thể hô hấp, hết thể kinh mạch rung động đều hóa thành tinh lực tắm rửa ở Trần Mặc toàn thân. Dương Tố nheo lại mắt. Tuy rằng sự tình có chút vượt quá dự liệu của nàng, nhưng này chẳng qua là sắp chết dây rủ hồi quang phản chiếu thôi, chỉ là tinh võ người muốn thắng chính mình, lẽ nào cho là có Tử Vi tinh đế huyết thống không được? Dương Tố ngón tay một điểm. Ta Phượng Hoàng địa dai. Ta muốn xem ngươi có bản lãnh hay không trở lại dễ rủa." Dương Sích tố âm thanh thông suốt, xuống khắp đất trời chính khí. Một chiêu phượng hoàng địa giai tăng thương địa kiếm không chút do dự sử dụng. Liền thấy Thái Hư trước mệnh trắng tơ hầu như là ở trong nháy mắt liền ngưng tụ lại đến, kinh liền xoay tròn, sau đó tứ phương đại địa, bác hoang hai cực chỗ vô số bạch khí từ dưới nền đất bốc lên, những này bạch khí lại như là mảnh như sợi tóc tấm lụa, nhẹ nhàng lượn lờ, không hề trọng lượng, từ từ, phóng tầm mắt đại địa khí một mảnh. Những này khí hướng về Hư trước ngưng tụ, biến thành một thanh dài bảy bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này cùng trước trường kiếm không giống, giống như một hình tam giác lang hình tạo thành, theo trắng tơ tụ thật, mỗi một cái thân kiếm đều ẩn hiện ra kim quang trên văn tự cổ đại. Theo địa kiếm thành hình, một loại thế gian hết thể áp lực liền dáng lâm ở Trần Mặc Vai. Nếu như nói tăng thương nhân kiếm là nhân gian tăng thương cực hạn, như lịch sử dòng lũ khí thế mạnh mẽ, cái kia tăng thương địa kiếm thì lại càng cao minh hơn. Nhân gian biến hóa mấy kỷ, năm tháng thương hải tăng điền, có thể chỉ có đại địa vĩnh hằng tồn tại. Giang Sơn sa tắc, thiên hạ hư vong, vạn vật luân hồi đều thoát khỏi không được địa tầm bổ. Mà vào giờ phút này, Cái kia lương vong lịch sử, với ngàn thời gian, luân hồi vạn vật đều tồn tại tăng thương địa kiếm giữa, cho dù đại địa đều trở thành trần mặc kẻ địch. Chân mặc cắn chặt hàm đăng, chỉ cảm thấy đại địa trọng lượng đè trên bà vai, xương cũng phải nát nức, nếu không là Huyền Vũ thân thể thậm chí chỉ là nạn vượng hoàng địa giai khí thế liền đủ để đè đoạn cuộc sống. Hoa Sơn khắp nơi hiện ra một luồng trước nay chưa từng có áp lực, hết thể tu sĩ không thể không ngự kiếm vi kiếm, rời đi đại địa trầm trọng áp chế. Mọi người pháp lực triển khai, thần thông phòng ngự, nhìn Dương Tố ngơ ngác không ngớt. Cái này Thiên quên tinh lãnh huyết cầm tú điệu làm sao sẽ đáng sợ như thế? Tương Hải Tang Điền nhất kiếm, Tang Thương Điệu kiếm. Dưỡng Tố cũng là mấy hơi thở, ngón tay một điểm. Đại Điệu tự hồ Phát sinh viễn gầm lên giận dữ, Thương kiếm hóa thành một đạo quang, hướng về Trần Mạc con mắt tới. Quy chân kiếp tôn cũng nhiên muốn ở chiêu kiếm này dưới tan xương nát thịt. Trần chầm chầm không chớp mắt, Chư Thiên thần đồng rằng cũng bị này Tang Thương nhất kiếm coi chút nói, thế nhưng Trần ra trưởng ấn hơi động, liên tục trong lúc đó phá không ra quyển, đạo đạo quyển ảnh, trực tiếp bay vút phá không đánh ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Những này quyền ấn ở giữa không chung nương tụ không tiêu tan, trong nháy mắt hóa thành hai tên tuyệt mỹ nữ tử, một tên thượng cổ thanh y điệp, thượng cổ trâm gài tóc, thượng cổ trầm tĩnh khí. Chất, trong tay nàng một cái trường kiếm màu xanh bắn ra một đạo bức lục ánh kiếm liền hướng tăng thương địa kiếm mà đi. Một người khác tóc đỏ hồng mâu, quần đỏ hồng ra, huyết ảnh cũng là đẹp như lửa khói, ánh kiếm màu đỏ hai mặt giáp công. Thanh đế lục tiến ấn, Xích đế chạm long ấn. Chân mặc hét một tiếng, sử dụng ngũ đế ấn hai đại kiếm ấn. Thanh đế cùng Xích đế quay về tang thương địa kiếm một đòn đem hung tụ vĩnh hằng đại địa thương hải tăng điền tang thương địa kiếm hoàn toàn đánh tan. Hai cỗ sức mạnh khổng lồ đụng nhau, vạn vạn bên trong sơn hà đều phát sinh một tiếng thật dài nặng nạo, không ngừng mà động đất. Rốt cục chịu sử dụng ngươi ngũ đế ân sao? Được, quá tốt rồi, liền để nho ra vĩnh hằng đại đạo chứng kiến phía dưới thượng cầu ngũ đế làm sao phi phàm đi. Dương Tố ngự khí mang theo tuyệt đối kiêu ngạo. Chư Thiên Vân Mệnh, nhân danh Liêu Tố ngón tay bấm hắn, làn sóng thứ hai phượng hoàng điệu giai hầu như không chần chút nào hạ đã thấy Muốn chém giết người đàn ông này, nhất định phải tận hết sức lực, vận dụng bất luận là thủ đoạn gì. Chư Thiên Vấn Mệnh, Nhân Gian Nghiêu Thuần, tám chữ ở trên trời chuyển xuống, phảng phất đến từ xa xôi thái cổ thế giới, mỗi cái chữ đều mang theo không thể xâm phạm, trí tôn vô thượng quyền uy. Này âm thanh lớn vang vọng ở bên trong trời đất, thâm nhập mỗi người trong linh hồn, hoàng hốt trong lúc đó hầu như là tất cả mọi người, dù cho là Tô Miên, Dương Quảng, phụ Kiên này đám nhân vật đều bị ảnh hưởng. Cao cao bầu trời vạn tơ mà ra, xoay tròn thành kiếm. Nay không có hình, không có chất, thậm chí không có bóng dáng thế nhưng liền cảm giác một luồng duệ bất khả đường phong mang đâm thủng trong lòng, kiếm trước tới, tâm lấy thương. Nếu như nói phía trước hai cái điệu giai một cái là lịch sử dòng lũ nhân ép, một cái là đại địa vĩnh hằng trầm trọng, như vậy hiện tại cái này chiêu thức thật giống như thương thiên muốn đem ngươi xóa đi, nhân gian, đại địa, thần châu, vạn vật đều muốn trở thành cho tản, liền một chữ cũng đừng nghĩ lưu lại. Phượng hoàng địa dai, thằng thương tiên kiếm. Nhân gian lưu thuần. Được lắm vượng hoàng điệu giai, nho ra quần quần chân khí thật là làm cho buồn cung kinh hỉ a. Tô Miên Miêu lại mắt, đối với nho ra nàng sớm có nghe thấy. Đổng Trọng Thư ở trung ương tinh vực liền lấy Nho ra Lập Thánh Nhân nói, này quần quần chân khí sức mạnh coi như Hồng Hoang Viễn cổ cũng không sánh nổi. Dương Tố ba cái địa giai nhân, địa, thiên ba kiếm nghe đồn kết hợp Nho ra tinh túy, ba kiếm vừa ra, không kém Thiên giai. Đem Ngũ Đế ấn bước ra, cuối cùng lại dùng Thiên giai giết Trần Mặc sao? Tô Miên lẩm bẩm, Ngũ Đế ấn dùng một lát, Trần Mặc sợ sẽ không có bất kỳ hoàn thủ cơ hội. Quả nhiên, tăng Thương Thiên kiếm vừa ra, Trần Mặc thương thế liền trở nên càng thêm nghiêm trọng, bất đắc dĩ chỉ có thể thôi thúc Ngũ Đế ấn đến chống lại. Bạch Đế diệt yêu ấn, Hắc Đế trừ ma ấn. Hoàng đế đổ thân ấn. Ba tiên tuyệt thiếu nữ xinh đẹp nên đi từ thiên lạc dưới tăng thương thiên kiếm, cái kia viễn cổ thiên uy ở thiếu nữ kiếm giữa tựa hồ cũng biến thành bé nhỏ không đáng kể. Ầm. Kiếm ảnh tản ra, Bạch đế, Hắc đế cùng hoàng đế đánh chúng tăng thương thiên kiếm, hai hai va chạm, cho dù là tăng thương thiên kiếm cũng chịu đựng không được ngũ đế ấn sức mạnh, nổ tung hết, nổ thành đầy trời lưu quang. Toàn trường người đều nhìn ra trận mắt hoang hổ, ai có thể muốn ai lại dám nghĩ đến một cái tinh võ người lại có thể đỡ dương tố hai cái phượng hoàng địa giai, cho dù là sử vạn tuế như vậy tinh tướng đều không sẽ thoải mái như vậy nhưng lại trái lại Trần Mặc, lại không mất một sợi tóc đỡ. Đó là cái gì? Dương Quảng ngạc nhiên kêu lên. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Dương xích tố hầu như là cắn răng lóe ra mấy chữ này, nữ nhân tức giận hiển lộ, nho gió không lại. Nàng ngón tay một điểm, Thái hư trước mệnh lần thứ hai quấn quanh mà đi. Đây là Trần Mặc cơ hội cuối cùng. Cùng lúc đó, Trần Mặc dùng ngũ đế ấn đánh tan hai cái phượng hoàng địa dai tay hơi động, hầu như không cho người ta cơ hội phản ứng, trong tay thiên khu hóa thành thiên cơ cùng, Dương cùng nhắm vào. Viễn ước nữ tử lại trong đầu đột nhiên rõ ràng, thiên cơ cung kinh lạc dường như huyết thống bình thường cùng Trần Mặc chỉ dung hợp, hồn nhiên là một thể, trong đáy mắt, một mũi tên bắn ra. Tiễn ra lưu tinh, tê thiên liệt địa, xuyên qua qua thời không ngăn trở. Hơi lửa nhường thần cũng vì đó rung dậy. Vạn dặm sát thần tiễn, ngọc nô. Vạn dặm sát thần tiễn tốc độ nhanh chóng, cho dù là Dương Tố đều không ngờ rằng. Ngũ đế ấn vừa ra sau, Trần Mặc liền biết nhất định phải cấp tốc giải quyết đi Dương Tố, bằng không đem hậu hoạn vô cùng, vì lẽ đó Trần Mặc lấy cực hạn nhất trạng thái cùng tinh lực bắn ra thiên cơ cung mạnh nhất một mũi tên. Vạn Giảm Sắt thần tiễn một mũi tên bắn trúng ở Dương Tố trên người, nữ nhân phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy khó mà tin nổi. Tinh lực lôi kéo nàng toàn thân tổ chức, dường như muốn đem nàng tinh danh đều giết chết, thế nhưng Dương Tố dù sao cũng là chân hoàng tám đoạn, chống lại mũi tên này. Nhưng là, đạo thứ hai Vạn Giảm sát thần tiễn cấp tốc mà tới. Ở Dương Tố thân thể trước mặt, Thái Hư trước mệnh xuất hiện hóa thành một cái lưới lớn đem Vạn Giảm sát thần tiễn bao trùm, nhưng là này tiễn sức mạnh quá mạnh, lần thứ hai xé nát Thái Hư trước mệnh trắng tờ, bắn chúng nữ nhân thân thể. Một tiếng rên rỉ Dương Tô thật giống một mảnh giấy mỏng nhẹ nhàng lắc động đậy, nàng quần cuộn chân khí đã hoàn toàn hầu như không còn. Ẩm. Đạo thứ ba vạn dặm sát thần tiễn lần thứ hai đánh giết. Đây là hắn cơ hội cuối cùng, nhất định phải một đòn chí mạng. Ở loại này ngàn cân treo sợi tóc dưới cục diện, chân mặc chiến đấu ý nguyện chưa bao giờ qua mấy liệt, to lớn thắng lợi bản năng điều khiển trong cơ thể vô cùng chiến ý, cam thạch tinh kinh, bạch hổ huyền vũ, Bồ đề tâm pháp, huyền hoàng kiếm, khí chờ chút dung hợp một đoạn. Tương ở trong góc cung trang bắn tên nữ tử triễn ảnh càng rõ ràng. Nàng mỗi một cái bắn tên chi tiết nhỏ đều sâu sắc khắc vào đầu góc. Môi sao trên trời đều cảm ứng được. Trần Mặc trong mắt sáng sủa như sao, Huyên Hoàng kiếm khí ở Thiên Cơ cung trên ngưng tụ thành vòng xoáy hóa thành thượng cổ mũi tên, tựa hồ là đem thái cổ mang tới thế giới này, tiện giữa tràn ngập đối với quyền Uy, đối với Cặn Khôn, đối với trí Tôn Mặc thị. Thời khắc này, Trần Mặc lần thứ hai lĩnh ngộ ra địa giai. Tiễn ra, Hồng hoang nát tan. Hoàng cực vạn thái. Miệt thị pháp tắc, Quý Uy một mũi tên dường như muốn đem thượng cổ thánh hoàng đều muốn giết chết, coi như Dương Tố đại nạn không chết cũng tất nhiên trọng thương cũng lại dùng không ra thiên giai. Dương Tố nhìn chăm chú Hoàng cực một mũi tên phóng tới, Thái hư trước mệnh cũng không cách nào chống đối. Nhưng là Thiên quên tinh lãnh huyết cẩm tú học sĩ phong thái phi thiên, nữ nhân so với bất kỳ thời khắc còn muốn bình tĩnh, so với bất kỳ thời khắc còn muốn lĩnh ngộ đến nho ra thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Mấy trăm năm, Dương Tố thờ ơ lệnh nhạt thế gian này mấy trăm năm, đấu chuyển tinh di biến hóa chưa bao giờ ở nàng giữa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là hôm nay, một người đàn ông lại làm cho nàng cảm thấy gần như không tồn tại áp lực. Trên người hai đạo chúng tên đã không có cảm giác đau, Dương Tố nhìn chăm chú đạo kia huyền hoàng chi tiễn, Này nói có thể xuyên phá thời gian mũi tên thời khắc này ở trong mắt nàng vô hạn chậm lại, nữ nhân dối ra nàng cái kia không thể bắt bẻ, tay thon dài như ngọc chỉ hơi điểm nhẹ, cửa nhạn. Liền. Thiên hạ, cũng không còn thiên hạ. Thiên giai. Kinh thiên vĩ địa cắt đứt. Chương 461, Tam giới chiết cắt giường tố chi nhục. Hoàng cực vạn thoái, Lấy tiến đạp thiên phú phối hợp huyền hoàng kiếm khí cùng bạn giẫm sát thần tiến linh lộ ra đến địa giai, một mũi tên mà ra, miệt thị thiên hạ hoàng quyền tắc. Co như ngươi là viễn cổ thánh hoàng cũng phải ở mũi tên này dưới mất mạng. Mũi tên này xuất hiện tại điểm Hiện trường hết thảy tu sĩ si đều thất kinh, nhưng là Lãnh Huyết Cẩm Tú Dương Tố liền như thế bình tĩnh lại, chỉ tay một cái, hờ hững cười. Thiên giai kinh thiên vĩ địa cắt đứt sử dụng. Không như trong tưởng tượng loại kia trời long đất lở, biển cạn đá mòn khí thế, chỉ thấy Thái hư trước mệnh ở qua lại hư không, đem thiên điệu cân nhắc vì từng cái từng cái tuyến, đó lấy, trời và đất khái niệm lại đột nhiên không còn sót lại chút gì. Nếu như ngay cả trời đều không có, cái kia hoàng cực vạn thái một mũi tên cũng mất đi ý nghĩa. Hoàng cực vạn thái ở thiên địa đường nét giữa biến mất, đón lấy sợi tơ gắn vào trần mạc xung quanh cơ thể. Dường như phi ngư du hoặc, một luồng thật giống là trong thiên địa ẩn chứa mạnh mẽ ý chí bọc lại Trần Mặc, hết thảy pháp lực, tinh lực đều biến mất, thậm chí ngay cả tên Trần Mặc đều muốn vinh viễn lao tiêu, không để lại một điểm dấu vết. Thái hư trước mệnh không ngừng quay chung quanh Trần Mặc thân thể, hai chân đã biến mất. Dương tố thiên giai dùng một lát vậy thì là người chết ta vong lần gắng sức cuối cùng, nàng thiên giai có thể làm cho thiên quân vạn mã hóa thành hư không, bất kỳ mạnh mẽ tên đều sẽ vinh viễn bị dòng sông lịch sử mất. Mạnh mẽ thiên giai ý chí không ngừng từng bước xâm chiếm Trần Mặc thân thể, từ chân đến thân thể. Trần Mặc cật lực ngăn cản, Cam Thạch Tinh kinh đã đạt đến cực hạ, phía sau Huyền Vũ Chân Linh, Bồ Đề Bảo Thụ hai đại ảo giác, nhưng là đối mặt Dương Tố Thiên Gai vẫn cứ có chút lực bất tổng tâm, cho dù là Huyền Vũ, Bồ Đề Bảo Thụ đều đang bị từng bước xâm chiếm rớt. Nếu như đổi làm cái khác thiên tôn thậm chí là thiên tinh đại tướng, đã sớm biến thành cho bụi, chân mặc còn có thể phản kháng đã vượt quá Dương Sích Tố dự liệu. Dương Sích Tố sử dụng hết thể tinh lực, chỉ tay một cái. Vĩnh Viễn từ trước mắt ta biến mất đi. Chân mặc nhắm mắt lại, mặc cho Thiên Gai từng bước xâm chiếm, rất nhanh, thân người đã biến mất hơn nữa. Lại nhường Dương Tố dùng Thiên Gai Người đàn ông này thực sự là sâu không lường được. Sự vạn tuế thở dài. Hạ Nhược Bật cũng là thay đổi sắc mặt, nàng tự xưng là bất phàm, nhưng là cùng người đàn ông này so ra, nàng quả thực bình thường đến cực điểm, một cái tinh võ người lại có thực lực cường đại như vậy tổn thương Dương Tố đồng thời bức ép dùng ra thiên giai, tự mệnh đại tương tự nhận là nàng là không làm được. Thắng được quá khó coi, cô muốn chừng phạt nàng. Dương Quảng đối với kết quả này không thích. Đường Đường khai tùy cửu lão coi trọng nhất người đối mặt tinh võ người rơi xuống cái này chật vật của diện, tùy nghiệp tinh quốc còn gì là mãn mũi. Bổn cung cảm thấy có thể thắng liền rất may mắn, nếu như bổn cung đến lớn thượng." Phù Kiên trêu nói, "Thượng? Đối mặt hèn mọn tình võ người dùng thiên giai, Dương Tố nàng còn có mặt mũi tiếp thu cô ban thường sao?" Dương Quảng cười gằn. Phù Kiên trả trả một tiếng, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn, nàng là biết đến, Dương Quảng tu Phật ra, tùy nghiệp tinh quốc cũng là Phật gia làm chủ, Dương Tố nhưng là luyện một thân nho ra quần cuộn chân khí, thịnh thế bạo quân trong lòng tự nhiên có khúc mắc, trước đây Dương Tố đều là học sĩ phong thái, tác phong không thể bắt bẻ, Dương Quảng cũng không thể làm gì. Lần này nắm lấy một cơ hội như vậy, Bạo quân đương nhiên sẽ không liền như thế buông tha nàng. A, lão tổ. Nhanh cứu im lặng. Cứu cứu Trần Mặc Sư đệ đi chúng ta thua. Khương Quỷ, tôi ánh manh hướng về Trần Đoàn Cầu viện. Thụy Tiên Tử nhìn chăm chú giữa trường, nữ đồng lộ ra một tia trần trở vẻ. Quỷ đạo binh giả đàn đạo tệ tỉnh táo nói, không cần lo lắng, Trần Mặc Sư đệ cát nhân tự có trời tướng, chúng ta phải tin tưởng hắn, hiện tại không thể rối loạn trận tuyến. Nhìn Trần Mặc chỉ còn giữ lại một cái xương sọ có thể nào không gọi các nàng lòng như lửa đốt, lại dùng vài giây, Trần Mặc liền hoàn toàn không lại, đến thời điểm Cửu Thiên Huyền Nữ đều cứu không được hắn. Rất nhanh, chân Mặc Đầu đã hơn nửa biến mất tại hư không. Liền như thế đã chết rồi sao? Tô Miên nhăn lại đại lông mày, lộ ra biểu tình thất vọng. Còn tưởng rằng ngươi có thể rút buồng cung, nếu như ngay cả Thiên giai đều không chống đỡ được lại có tư cách gì đây? Chân Mặc nhắm mắt lại, xung quanh quang cảnh đã biến mất, ý thức nhìn thấy là một mảnh không có phương vị, không, có phong cảnh hắc ám thế giới, thế giới này lại như là một cái hố đen. Chân Mặc cảm giác được tay đang rung động, túi đầu vừa nhìn, trong tay cái kia bắt đầu như đang nói chuyện kịch liệt lay động, đang bị Thiên giai nuốt chửng bên trong, thậm chí Huyền Vũ chân linh đều vắng lặng. Nhưng là trong tay bắt đầu, nhưng tràn ngập khai thiên tích địa sức mạnh, như muốn ở này trong bóng tối tránh thoát mà ra. Thiên khu tinh thạch, thiên cơ tinh thạch như hai vòng nhật nguyện. Hào quang xé ra hắc ám, rọi sáng ra một cái đi qua hình ảnh. Trong hình là một vết núi, một tên hán phục nữ tử, một cái đường đao. Tiên Nhiên. Trần Mặc nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trần Mặc biết Dương tố tất nhiên dùng ra thiên giai, mà thiên giai biện pháp tốt nhất chính là dùng thiên giai đối kháng, đi qua nguyên thủy địa dị tinh nhiên, nhiên từng ở chân linh trước khi rời đi truyền thụ qua hắn thiên giai, đương nhiên cũng không phải truyền thụ cơ hội có thể lĩnh hội. Thiên giai Đối với đỉnh cấp thiên tinh tới nói đều là có thể gặp mà không thể cầu linh ngộ. Đặc biệt là lấy Trần Mặc vẫn không có tinh danh tinh võ người, sáng tạo thiên giai hầu như không thể. Nhưng là nếu như nắm giữ thiên giai uy hiếp liền không giống nhau, Dương Tố Kinh Thiên vĩ địa cắt đứt từng bước xâm chiếm Trần Mặc hết thảy, cùng lúc đó, hết sức nguy hiểm ý thức nhường Trần Mặc mỗi một tế bào đều ở tham lam mút vào lãnh huyết cẩm tú thiên giai tư vị. Ra khỏi vỏ, rút đau, tự nhiên mà thành. Điện hạ, xin mời để tâm linh đi. Tiên nhiên mi mắt buông xuống, âm dường như gió tuyết mát lạnh, nữ thủ săn trôi đao, chậm rãi ra khỏi vỏ. Dần dần, tiên nhiên thiên giai nhất đạo ở trong mắt Trần Mặc càng rõ ràng, hết thể chi tiết nhỏ đều tiến vào vào mỹ mắt. Tâm gia, đạo gia, Phật gia, Bồ đề tâm pháp, Cam Thạch tinh kinh, hai đại linh phách, tinh Phụ thiên phú, hết thể tiềm năng đều phát huy đến cực hạn, Trần Mặc cảm giác được thân thể ở biến hóa, nó no uống gió tuyết ánh đao, hai con ngươi hóa thành mặt nguyệt, khiếu huyết ngưng vì ngôi sao trên bầu trời, kinh mạch hóa thành từng cái từng cái thiên địa kinh vĩ chạy qua toàn thân, huyết dịch trở thành trăm xuyên chi biển, gân cốt dường như kéo dài sơn, da rẻ ngưng vị lại địa, mà hắn mới một, chiếc hô hấp Nhà gia hơi thở đều trở thành một mảnh bầu trời. Truyền thuyết không thể thăm dò thái cổ giữa, có thần tên bản cổ khai thiên tích địa, thân thể diễn hóa núi sông nhật nguyệt. Thân thể hắn mỗi một cái ý thức đều hòa hợp thiên địa sinh linh ý thức. Đây chính là mạnh mẽ thiên giai bản nguyên. Nhật nguyệt biến mất, yên nhiên bóng người ở gió tuyết giữa dần rớt. Hết thảy đều lĩnh ngộ. Trần Mặc nhắm mắt lại, há dám bị chiếm đóng, cũng không còn bất kỳ ánh sáng. Đến lúc cuối cùng một đạo kinh thiên vĩ địa sức mạnh từng bước xâm chiếm Trần Mặc khí sau, Trần Mặc toàn bộ bóng người liền triệt để không gặp tung tích. Tên của hắn và khí tức sẽ vinh viên ở trong dòng sông lịch sử lao tiêu tà quân thịnh sủng, dù cưới mơ hồ ngọt vợ. Dương Tố thở phào nhẹ nhóm, nàng cũng không biết vì sao lại có loại này ung dung cảm giác, ở trước đây đây là không chuyện có thể xảy ra. Một cái tinh võ người có thể đưa nàng bước đến như vậy tuyệt địa, danh tự này nhất định có thể ở sử sách lưu danh, chỉ tiếp đụng tới chính mình. Dương Sích Tố trong lòng cười gặn. Cây bồ đề cuối cùng một mảnh bồ đề lá rơi dưới. Khi này cái lá cây tiêu tan sau, chân mặc liền triệt để trở thành lịch sử Dương Tố ánh mắt nhất định, thái hư trước mệnh chuẩn bị từng bước xâm chiếm này một mảnh Bồ Đề bảo vật nghiệp. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Hà mỉm môi, mà không hề cảm xúc, xoay người rời đi, không muốn nhìn thấy nàng căm hận tùy nghiệp tinh quốc bắt tinh giới này một bút vĩ đại công lao. Ngay ở nàng xoay người sau, đột nhiên nghe được vô số kinh hại âm thanh. Tiêu Ma Ha quay đầu nhìn lại, ở trước mắt mọi người cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy cái kia mảnh Bồ Đề lá hảo quang thả ra, Dương Tố sáng tạo tiên giai nguyên bản là cùng tiên tôn tiểu thiên thế giới gần như, đều là đem một cái không gian biến thành chính mình lĩnh vực, kinh thiên vĩ địa cắt đứt giữa Vô số như kinh vị chi tuyến trắng tơ rắc rối phức tạp bọc lại đang thiên đỉnh, ở kinh vị giữa, bất luận người nào cũng không thể may mắn còn sống sót. Nhưng là kinh vị bạch tuyến nhưng thủy chung không cách nào từng bước xâm chiếm rất cái kia mảnh bộ đề lá, đón lấy phảng phất nghe được phá tan âm thanh. Phi thường nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cũng làm cho người cho rằng là ảo giác. Thế nhưng cái kia vỡ tan âm thanh lại làm cho ở đây bất cứ người nào đều trung thân khó quên, cái thanh âm kia lại như là viễn cổ hỗn độn, tiên điệu tách ra cái kia một tia nhẹ nhàng vang, ở một tiếng vang này hành động giữa, liền có trên trời thế giới, trên đất thế giới cùng trung tâm thế giới. Đây là cái gì? Mạnh mẽ khí ngàn đao bầm thây cắt ở trên da, cho dù là thôn Thiên Ma Vương đều không có cảm giác đến mạnh mẽ như vậy sức mạnh, nàng biểu hiện nghiêm túc, cái trán tinh phủ mở ra, sử dụng tinh lực chống đối này hơi thở tàn phá. Nữ nhân trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chỉ có là nàng, ở đây bất luận là một tu sĩ nào đều cảm thụ thiên địa tách ra nguyên thủy sức mạnh, hồn nguyên tam cảnh tu sĩ đều cảm giác được lực không thể chi, nguyên thần đều muốn đánh tan. Hả? Dương Quảng, phù kiên mở ra. Không thể, một cái tinh võ người làm sao có thể chống đối ta thiên giai, uốn uốn uốn. Dương Tố lôi đỉnh ho hét, thái hư trước mệnh trước ra mạnh mẽ thiên địa kinh vị chi vong muốn nuốt chừng hy vọng cuối cùng. Ẩm. Cái kia dục ra dục dịch nhẹ nhàng tiếng vang phảng phất ở vắng lặng vạn vạn năm sau rốt cục thức tỉnh. Một đạo ánh đao phá tan hư vô, từ hỗn độn giữa sinh ra. Dương Sích Tố mặt không có chút máu, thôi thúc tinh lực, một đạo ánh sáng xanh lục phát sinh, Bồ đề hóa thành một tên nam tử răng dấp. Chân Mặc. Dương Tố môi trắng xám, âm thanh tuy đang dũn dậy. Chân mặt cầm Thiên Khu đao nhất đao ra. Sau đó, tiên địa kinh vị ở ánh đao dưới từng tấp từng tấp tiêu vong đoạn kiếp này nối thêm tiền duyên chính là thiên giai, tam giới chưa cắt. Nhất đau mà ra, chính là hỗn độn nguyên thủy đều có thể phân ra tâm giới, tinh vực, tinh giới đều không thể dạng buộc nguồn sức mạnh này. Ở ánh đau bao trùm dưới, Dương Tố thiên giai kinh thiên vĩ địa cắt đứt cũng rốt cục tiêu tan. A. Dương Tố quần luật tê, nho ra quần quận phong thái không còn sót lại chút gì, nữ nhân thôi thúc cuối cùng quần quần chân khí cùng tinh lực muốn giết chân Mặc, tuy rằng thiên giai trung hòa, nhưng người đàn ông này hiển nhiên cũng là cùng đường mặt lộ, cùng nàng so ra giữ lấy tuyệt đối thế yếu, chính mình còn có thể giết hắn. Một tiếng viễn cổ hổ khiếu đánh vỡ Dương Tố ảo tưởng. Nữ nhân vừa nhìn, chân mặc một gậy đánh ra, bảy viên tinh thạch bay ra hướng nàng vào tới, những này tinh thạch ở giữa không trùng chịu đến ánh đao sức mạnh, dĩ nhiên hóa thành một khẩu khẩu lợi kiếm, bảy kiếm thành hình, bạch hổ hiện ra, rõ ràng là giam binh thất tinh thạch. Nếu như là sức mạnh khác, Dương Tố còn có thể chống đối, nhưng là tứ tượng giữa bạch hổ công kích, dùng song thiên giai thiên quên tinh chỉ có thể chơ mắt nhìn bạch hổ đập tới. Bảy ánh kiếm dường như lưu tinh đánh vào Dương Tố, từng bước xâm chiếm nữ nhân thân thể, bạch ý trong nháy mắt đỏ chót. Cải Thiên Hoán Địa, chia cắt tam giới sức mạnh rốt cục trừ khử, toàn trường không hề có một tiếng động. Dương Tố ngã vào trong vũng máu, con người thống khổ mà lại không cam lòng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc dùng đao nhắm thẳng vào Dương Tố vùng trán, chỉ cần hơi điểm nhẹ liền có thể triệt để nhường lánh huyết cầm tú sa băng. Giết Dương Tố liền có thể được nàng tinh danh sức mạnh, vô số tu si thậm chí một ít tinh tướng cũng vì đó đố kỵ. Chẳng qua, ai cũng không ngờ rằng, Trần Mặc chỉ nói bốn chữ: Người nhận thua đi, Người không giết ta." Dương Tố coi chính mình ngay lầm. "Ta cho người báo thủ cơ hội." Trần Mặc bình tĩnh trả lời. Nữ nhân cười dài một tiếng, đón lấy vẻ mặt lạnh lẽo, "Ta sẽ không chịu thua, ngươi giết ta đi." Lần này thảm bại nhường Dương Tố mất đi hết cả niềm tin, cùng với ở người đàn ông này ân từ dưới súng tạm, Dương Tố tình nguyện dùng chết đi duy trì thiền quên tinh duy trì tinh danh cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Ta Dương Tố sau đó nhất định sẽ tìm người báo thủ. Ai? Chân Mặc thở dài, đâm. Thiên khu đao cắm ở Dương Tố cổ bên cạnh, cũng không có như theo dự liệu mang đến sắc ý, Dương Sích Tố đột nhiên cảm thấy thân thể bị một luồng tràn ngập dương cương khí sức mạnh cho ôm lấy. Nữ nhân mở mắt ra vừa nhìn, chân Mặc lại đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Thả ta hạ xuống. Dương Tố chưa bao giờ chạm qua thân thể của nam nhân, vừa giận vừa sợ. Người không chịu thua ta chỉ có thể làm như vậy rồi ở mọi người còn chưa khi phản ứng lại Trần mặc ôm lấy dương tố liền đem nàng ném ra đang thiên đỉnh ở ngoài trọng thương mất đi sức mạnh dương tố căn bản không có cách nào ngăn cản đặt ngông ngã xuống đất cũng không có thương hương tiếng Ngọc nữ nhân khỏe mắt đã tràn ngập nước mắt trong lòng chỉ có một cái khuất nhục ý nghĩ nàng muốn giết người đàn ông này nhất định phải giết hắn chương 462 ly tại yêu người không buồn không vui Tuy nghiệp tinh quốc bại trận thình thấy bạo quân dương quảng cái nào có tâm tình ở tiếp tục chờ đợi mang đi dương tố trở lại Ai cũng nghe ra nữ hải tâm tình không nhanh cùng sắc ý, không ít người nói thầm Dương Tố e sợ thảm. Long Liễn Giá vân đảo mắt rời đi tinh vực. Dương Tố bị trọng thương, không có mấy năm rất khó khôi phục, này lãnh huyết cẩm tú muốn xui xẹo rồi à. Phu Kiên chà chà một tiếng, hắn hầu như có thể nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp, lấy Dương Quảng táo bạo tính cách, lần này bại trận liền vẫn hai tên đại tướng, tất nhiên phải có ai tới gánh chịu đánh đổi, rất hiển nhiên cuối cùng một hồi thiên quên tinh là ứng cử viên phù hợp nhất. Chẳng qua cái này kêu Trần Mặc Nam nhân đến cùng cái gì lai lịch, này thanh binh khí tựa hồ so với tiên mệnh tinh võ còn lợi hại hơn. Phù kiên đám chiêu. Cung chủ, mặt tướng biết thân phận của hắn. Phía sau vương mánh mở miệng. Nhu nhi, ngươi biết. Phù kiên không rõ. Cái này trần mặt chính là năm đó từ cuối cầm trong tay chạy trốn nam nhân. Vương mánh đã phi thường xác định, gương mặt đó, hắn cả đời đều sẽ không quên. Phù kiên ngần ra, tâm tình khoái trá cũng nhất thời trở nên giống như dương quảng khó chịu. Nhu nhi, ngươi xác định sao? Hẳn là không sai. Vương mánh trần chờ hai người bề ngoài đều giống nhau, chỉ là lúc này mới ngăn ngắn mấy năm có thể trưởng thành đến đánh bại thiên tinh cảnh giới sao Diệt Quốc đại tướng đều cảm thấy có phải là lầm. Thư Hùng cung chủ hê hê nở nụ cười, chân mắc xuống gài sau, xương cốt toàn thân đều nuốt đứt đoạn mất, lần này hắn nhưng là cuối cùng thủ đoạn, cuối cùng càng là đánh bạc lấy thiên giai lĩnh ngộ thiên giai biện pháp, đơn giản kinh nghiệm của hắn phong phú, rốt cục vẫn là lĩnh ngộ ra đến, không có thẹn với Yên nhiên giáo hấn. "Mặc Mặc, ngươi thực sự là quá tuyệt." Tôn Ánh manh hương phân ôm lấy hắn. "Không nghĩ tới sư đệ ngươi lại lĩnh ngộ Tiên giai. Ngươi lẽ nào từng được Nguyên Thủy chân linh giáo dục?" Đàn đạo linh hỏi. Thiên Cương Địa sát nguyên thủy chân linh nghe đồn ở Tử Vi tinh đế lên nương sơn sau ở lại tinh giới, những này chân linh có người nói có thể chuyển thụ thiên địa huyền hoàng, bất luận tinh tướng, võ giả gặp phải vậy thì là một lần ngàn năm kỳ ngộ. Đúng thế. Mấy vị sư tỷ một tiếng tốt lên kinh ngạc. Chẳng trách, chẳng qua có thể lĩnh ngộ thiên giai, thực sự là không dám tưởng tượng. Đan đạo linh lắc đầu một cái, coi như là thiên tinh đều phi thường khó khăn, huống hồ Trần Mặc chẳng qua mới điệu tiên tu vi. Thụy tiên tử Trần Tiên Nhi ngón tay một điểm, cho Trần Mặc truyền vào một đạo tinh lực, tồn đánh cũng dùng linh khu băng tâm vào Trần Mặc khiếu huyệt. Buổi cô nương gần nhất nghiên cứu một bộ châm pháp có thể khôi phục nhanh chóng tinh lực, ngươi không nên lộn xộn. Linh khu băng tâm vào thể, toàn thân lại như là bị dòng nước gấm tràn vào. Chúc mừng lão tổ, bây giờ Hoa Sơn 6 tinh vực cùng Ngư Câu là đều thuộc tính Hoa Sơn, tùy nghiệp tinh quốc như còn dám xâm phạm, buồn cung tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lúc này, Tô Miên, Ly Cùng Tư Mã Thiên đi tới chúc. Ngàn năm nhất ngậm đối với Trần Mặc biểu hiện lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng vẫn chưa quá mức kính diễm, tựa hồ tất cả những thứ này đều là chuyện đương nhiên. Phía sau nàng nữ tướng Ly cũng là mặt như bàn thạch, không chút biến sắc. Tư Mã Thiên nhìn chân Mặc, nữ nhân hai con mắt lại như là thời không sông dài ngưng tụ, chân Mặc cảm thấy thân thể linh hồn đều phải bị hắn cái kia cổ lao ánh mắt hút lấy đi, có chút không quá thoải mái. Hắn làm cái gì vậy? Khương Quý hỏi. Tô Miên cười nói, không cần phải lo lắng, thái tử công đem tên của ngươi viết sử sách, tuy rằng ngươi không có tinh danh cũng sẽ không có lịch chuyện, nhưng cũng không có chỗ xấu, có thể người nào đó có thể được ngươi có ích. Nữ hải ngứa ý sâu xa, chân Mặc hiểu hắn là chỉ thị tinh tinh tướng, nói vậy chính mình có thị tinh cũng chạy không thoát con mắt của nàng. Tư Mã Thiên tinh kỷ liệt chuyện là một cái to lớn công lao, bất kỳ tên ghi vào trong đó đều có thể được to lớn tiền lời, phổ thông tinh danh đều có thể sôi nổi tại nhất lưu hàng ngũ. Lại nói, người cuối cùng không có giết chết Dương tố có chút nhân từ a. Tô Miên ừ một tiếng. Điện hạ, muốn nhìn ta giết nàng sao? Trần Mặc hỏi ngược lại. Đối với Hoa Sơn đến nói không có chỗ xấu, thật sao? Tô Miên nở nụ cười, bởi vì đồng trọng thư quan hệ, Tô Miên kỳ thực rất không thích nói ra, như Dương tố loại tu luyện này ra nho ra quần quần chân khí tinh tướng vậy tuyệt đối là nhất lưu nhân vật. Như vậy uy hiếp nên diệt trừ lúc cần phải diệt trừ, huống hồ giết hắn có thể được hắn tính lực, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chân Mặc bỏ qua cơ hội này, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Kẻ địch kẻ địch chính là bằng hữu. Chân Mặc trả lời: "Ha." Tô Miên đại lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, lại như họa thánh dưới ngồi bút tranh mỹ nữ, đại lông mày nhíu một cái, thanh sơn tăng thêm tú. Hai người chính đang nói chuyện, lúc này, Thư Hùng cung chủ phụ kiên cùng hắn ái tướng Vương Mạnh đi tới. Thư Hùng cung chủ danh tiếng ở tinh giới không tốt lắm, người khác đều nhíu mày lại. Chân Mặc sâu sắc một cái hô hấp, nhìn Vương Mạnh. Năm đó nhìn thấy hắn, Diệt Quốc Đại Tướng Y Phong so với Thái Sơn càng càng hùng bí, hắn môi tiếng nói cử động đều đủ để nhường mình không thể hô hấp, thế nhưng hiện tại, Trần Mặc phát hiện mình dị thường ung dung. Hắn dám cùng kỳ lân vũ đế đối lập, lại ở trước mặt người đời đánh bại Dương Tố, hiện tại lĩnh ngộ thiên giai, coi như là Vương manh hắn cũng dám một trận chiến. Vương Mạnh cũng nhìn chăm chú hắn, nữ nhân con mắt sâu sắc. Chúc mừng Hoa Sơn có thể có như vậy tinh võ người, buồn cung hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt, không công chuyến này. Phu Kiến nở nụ cười, hắn mặc hở hàng, trong cười tràn ngập mê hoặc. Ngươi có hứng thú hay không theo buồn cung đi tử cung vào ở đây, buồn cung nhất định nhường cảnh giới của ngươi được càng to lớn hơn tăng lên." Chân Mặc không hề bị lay động. "Đa tạ cung chủ hảo ý, chân Mặc sau đó sẽ bái phòng." "Ngươi muốn cự tuyệt?" Phu Kiên liếm liếm đầu lưới. Tô Miên cảm thấy cuộc đối thoại này có chút quen tai a, đúng rồi, trước đây không lâu Kỳ lần Vũ Đế tựa hồ cũng đã nói như vậy. "Phu Kiên, ngươi không nên làm khó hắn, người nào không biết ngươi song phi vào tử cung, hắn nếu như đi tới tự cung, sợ là xương đều không giữ thửa." Miên Điện Hạ nhưng là hiểu lầm một cung, bổn cung chỉ muốn nhường hắn tốt thật là sung sướng. Sẽ không hắn. Phù kiên phi thường trắng ra, tôn ánh manh, khương quỷ những này chưa thiệp nhận sự nữ hài ra mặt mỏng, không khỏi đỏ, cũng không dám nói chen bảo. Hừng, buồn cung nhường nu nhi cũng tới cùng ngươi đồng thời khoái hoạt, song phi vào tử cùng ngàn năm qua ngươi là người thứ nhất. Phù kiên mở ra mê hoặc điều kiện, phía sau nàng vương manh thờ ơ không động lòng. Phần này tâm ý cung chủ chính mình giữ lại, tại hạ không dám chịu được. Nhìn thấy từ chối, phù kiên quái dị nở nụ cười, cũng không nói cái gì, hắn không có dương quảng táo bạo, cái gì đều biểu hiện phi thường rõ ràng Hắn liếc nhìn dưới Cao Sơn Tuyết trong lòng mê man đi hồng hương nhi, không biết cô bé này là vậy tử vi tinh danh. Buồn cung nhìn hắn mới vừa thức tỉnh tinh danh liền có thể sử dụng tử vi khí giết một cái thiên tinh, Này tinh danh quả thực chính là ngàn năm trước thống trị. Hắn vừa nói, Tô Miên sắc mặt khẽ thay đổi. Việc này liền không nhọc phòng phủ kiên ngươi bận tâm. Kha kha. Phu kiên liếm môi một cái, ánh mắt của nàng không hề che giấu chút nào Tô Miên quần dưới thân thể mệ mại ý muốn sở hữu. Ngũ giữa, cái khác tứ đã tan giã. bây giờ tây nguyệt hoa sơn có thể lại nổi lên, danh chấn tinh giới, càng có tử vi tinh danh. Tương lai sẽ rất thú vị đây miên điện hạ cảm thấy thế nào Phú Kiên lẽ nào cũng muốn chia sẻ hoa Sơn Tô miên mỉm cười hỏi hoa Sơn tử B bách thần quả tử vi tinh tướng đều mớn buồn cung đương nhiên cũng muốn chẳng qua lấy chi có đạo đạo lý này buồn cung là biết đến chỉ là lòng tốt nhắc nhở điện hạ như không thích nghe coi như là một cơn gió đi Phú Kiên xoay người Nhu nhi chúng ta đi trước đi nhìn hắn rời đi còn không làm rõ được tình hình tôn ánh manh nếu mày lại cái này thư hùng cung chủ nói cái gì nữa à, không hiểu ra sao chân mặtở mặt Ngươi lại cẩn thận đi bản điện chưa từng gặp có nam nhân có thể được hai cái tinh hồn mơ ước." Tô Miên dặn. "Có Tô Miên ngươi câu này dặn, các nàng lại có cái gì tốt lo lắng?" Chân Mặc cười nói. Tô Miên nở nụ cười xinh đẹp. "Lần này Hoa Sơn sự vụ, bản điện còn muốn trước về trung ương tinh vực xử trí, ngày sau bản điện lại tới tìm ngươi." "Đúng rồi, Ly, ngươi tạm thời lưu lại canh giữ ở Hoa Sơn trước tiên giúp Trần Đoàn, để tránh khỏi có người mưu đồ gây rối." "Nhưng là điện hạ ngài?" Ly hỏi. "Bản điện đi trung ương tinh vực, chẳng lẽ còn sẽ gặp nguy hiểm sao?" Tô Miên nháy mắt mấy cái. Tô Miên sử dụng Tử Vi chân khí cùng Tư Mã Thiên rời đi Tây Lân Tinh vực, cuối cùng liếc mắt nhìn Hồng Hưng Nhi. "Họa phúc khó hề nha. Tỷ thí lần này tùy nghiệp tinh quốc tổn thất nặng nghề, không chỉ sao băng hai đại thiên tinh, càng là thất lạc mấy tinh vực nắm quyền trong tay. Những này nhất định đều sắp trở thành đám tu sĩ nói chuyện say xưa đề tài. Lại nói trước Miên Điện hạ nói không sai, ngươi tại sao không có giết Dương Tố?" Đan Đạo Linh nghệ giọng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, đó là một lần cơ hội tuyệt vời, vô duyên vô cớ buông tha thực sự đáng tiếc. Trần Mặc chính cần hồi đáp. Cùng lúc đó, một vệt bóng đen cũng đến gần trước mặt Phát sinh tâm trầm âm thanh. Không sai, Bàn Nhược cũng không muốn cùng theo có lòng dạ đàn bà dưới trướng. Thôn Thiên Ma Vương cũng phát sinh không nhanh chất vấn. Trần Mặc cười nói, "Bàn Nhược, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi hiện tại nhưng là đồng ý thực hiện trước lời hứa. Ngươi có thể đánh bại Dương Tố, Dương danh lập vạn, Bàn Nhược có thể đi theo, chỉ là tại sao muốn buông tha lanh Huyết Cẩm Tú, như trở nàng khôi phục như cũ, là một cái gieo vạ, Bàn Nhược cần lời giải thích của ngươi." Tiêu Bàn Nhược vô tình hỏi. "Đương nhiên." Trần Mặc gật cù, hắn so với ai khác đều cân nhắc trong đó gieo vạ quan hệ. Đy nghiệp Tinh Quốc Dương Quảng có thể xin ngồi phụ kiến, nói vậy hắn ở Tinh Hầu giữa cũng có người quen, muốn tiêu diệt hắn cũng không đơn giản." Trần Mặc nói. Tiêu Ma Ha gật đầu. "Tự nhiên như vậy, Dương Quảng tính cách tàn bạo, thành công vĩ đại, nhưng này không có nghĩa là sẽ không có Tinh Hầu thân cận hắn, đặc biệt là thịnh thế bạo quân đối với Phật gia đạt đến một loại cực kỳ tôn sùng mức độ, để những người khác tu luyện Phật gia Tinh Hầu đều rất nguyện ý cùng hắn lui tới. Bang vào chúng ta cần càng nhiều sức mạnh." "Ý của ngươi là?" Tiêu Ma Ha sửng sở, màu đen như vực sâu con ngươi có tinh hỏa bay ra. "Lần này mời quốc sư, Nhưng là nhượng quốc sư nhìn một chuyện cười. Long Liên trên, Nữ Hải quay về Di Thiên quốc sư thích đã nói, Nữ Hải tâm tình không nhanh, nhưng đối với thích già chi tổ vẫn là có vẻ đặc biệt tôn trọng. Loại như thế là, thu như thế quả, tất cả duy tâm tạo. Quân chủ muốn lưu bách thế công đức cắt không thể nhân quả quá sâu. Nhập Thiện Như khô một nữ tử nói một câu. Quốc sư đây là sợ cô giết tới Hoa Sơn. Dương Quảng niết miệng. Lần này cầm tú bại trận, thiết ý như vậy. Quốc sư yên tâm đi, cô vẫn sẽ không làm cái kia bị người năm sự tình. Dừng một chút, Dương Quảng nói, sông lớn chạy vào biển rộng sẽ không có sống lớn, bất luận bất luận người nào, vừa vào Phật môn, đều xương thích loại. Là quốc sư chí hướng, nhưng là Thiên hạ tổng không có chắp tay nhường cho Mỹ danh, đến lúc đó đạo an ngươi thích ra nếu muốn buông xuống tên tại tinh giới bách ra bên trên, này Hoa Sơn nát không thể thiếu, quốc sư không biết nguyện không nguyện ý vì mình thích ra ra một phần lực đây. Thích đạo an trầm mặc. Phật ra không thể nói, cô coi như đạo an đại sư trả lời. Dương Quảng cười cười. Lần này bại trận, là tố vô năng, đợi đến thương thế khôi phục, nhất định tự mình giết tới Hoa Sơn, cứu danh dự. Dương Tố suy yếu nói. Dương Quảng không hề liếc mắt nhìn hắn, chỉ là thông thả sướng. Từ yêu cô sinh phố, từ yêu cô sinh phố, như ly tại yêu người, không lo cũng không sợ. Chương 463, bởi vì nàng họ Triệu. Đại nghiệp. Dương Quảng ngồi ở triều đình, có vẻ đặc biệt quận cũ é. Sử và Tuế, Hàn Cầm Hổ, Hạ Như Bật, cao quý mấy người này yên tĩnh đứng, đứng đứng dưới. Bạo quân nữ hài ngón tay gõ long niệm tay vịn, một tay chống đỡ lấy quai hàm, nửa chớp mắt, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sử vạn Tuế, hàng Cầm Hổ mấy người cũng không dám nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Lần này tùy nghiệp tinh quốc thảm bại Hoa Sơn tỷ thí, sao băng quế diễn, thủ vạn thiên hai tên khai tùy cửu lão, thậm chí ngay cả sâu không lường được nhất dương tố đều người bị thương nặng, rơi xuống tới thấp nhất gốc. Hơn nữa phản bội ngư câu là, bây giờ khai tùy cửu lão đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Cô cùng Hoa Sơn tỷ thí, kinh doanh trăm năm, liền vị cùng ngư câu là trọng đồng tái hiện, coi đây là mục đích giáp chế Hoa Sơn lập xuống Hoa Sơn tiền đả cược. Như thành, tùy nghiệp tinh quốc đến Hoa Sơn, Hoa Sơn phụng Phật ra hử hỏa, từ đây cô cùng tên của các ngươi đều sẽ ghi vào tình giới sử sách, bạch thế lưu danh. Ngư Hải mở miệng, chấm dãi kể ra. Đừng xem nàng là bạo quân, thế nhưng nói lúc này lại là đặc biệt chân thành, chữ chữ phế phủ. Mấy người cũng không dám tỏ mạnh. Lấy khai tùy cửu lão các ngươi địa vị, hơn nữa cô dùng trăm năm thời gian vây chặt Hoa Sơn, nhường Hoa Sơn lại không ngút trời tài năng đệ tử, này vốn là đây là một lần tình thế bắt buộc thắng lợi. Gõ tay vị ngón tay bỗng nhiên dừng lại, lại như là trước báo tác tiến tĩnh. Nhưng là ai có thể nói cho cô, tại sao thất bại, nhưng là chúng ta? Dương Quảng ánh mắt đảo qua mấy người. Cái kia Trần Đoàn lão tổ thực sự là thâm độc, nàng nhất định là sớm tính tới ngày này không chỉ tìm tới Tử Vi tinh đế tinh danh sắp xếp ở Hoa Sơn, càng là tìm một cái kỳ quái tinh võ người. Hạ Nhược Chỉ Lan mở miệng, cuộc tỷ thí này nàng thắng đi, nói chuyện cũng có niềm tin. Dương Quảng cười gằn. Người đàn ông kia cùng Tử Vi tinh danh nhất định phải điều điều tra rõ ràng, lần này cô tuyệt đối không thể liền như thế quên đi. Dương Quảng đã thiết quyết tâm, nàng muốn cùng Hoa Sơn không đội trời chung. Tất cả nghe quân chủ dặn dò, mấy cái tinh tướng đều chăm miệng một lời cho thấy thái độ. Cô muốn một lần nữa ở tùy nghiệp tinh quốc triệu chút tinh tướng, hừ, tuy rằng chết rồi mấy tên rắc rưởi, cũng được nhường cô tìm chút càng lợi hại đến. Nữ hài rưng rưng như không, thuộc hạ sao băng ngoại trừ mang cho nàng nhục nhã ở ngoài cũng không còn cái khác bất luận cảm tình gì. Trầm Quang, ngươi lưu lại, những người khác lui xuống trước đi đi. Sự vật thuế, hạ như bật, hàng Cầm Hổ đám người rời đi đại điện. Trầm Quang, Dương Quảng náo loạn kêu lên. Trầm Quang ở. Lục Phi tiên Trầm Quang đứng ra. Cô muốn ngươi đi làm một việc, sau khi chuyện thành công, cô dùng tử khí giúp ngươi tiến vào thiên tinh, nhường ngươi trở thành khai tùy cựu lão một trong. Nữ nhân nghe nói như thế, vẻ mặt rỡ, vội vàng lấy bảng chân thành. Quân chủ có gì phân phó? Trầm Quang Lực chính là quân chủ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, tan xương nát thịt. Cô muốn người đi Đông Hạ Tinh vực một chuyến, đem Đông Hạ Thiên Vương mời chào cô giới trướng. Dương Quảng nói: "Trầm Quang cả Kinh, Đông Hạ Thiên Vương Trương Tu Đả, nàng nhưng là biết đến, tùy nghiệp tinh quốc giữa một phương tinh vực bá chủ, Dương Tố từng nhường sự vạn tuế từng thảo phạt cho hắn, hai người đấu cái không phân cao thấp, cuối cùng Trương Tu Đả cờ kém một chiều thua sau khi ẩn dấu ở Đông Hạ vực. Mấy trăm năm qua, Chương Tu Đả vẫn luôn không có tin tức, Dương Quảng cũng không có lại bất kể nàng, làm một phương tinh hầu. Nàng có tứ đại tướng lĩnh căn bản không để ý có hay không Đông Hạ Thiên Vương. Cô năm đó không giữ nàng, chính là vì lo trước khỏi họa. Bây giờ khai tùy cựu lão tổn thất nặng nề, cần tướng lĩnh bổ sung, ngươi truyền hịch cho nàng, cô phong nàng vị Đông Hạ Thiên Vương, khai tùy cựu lao trọng thần thay thế Dương Tố vị trí. Dương Quảng Tâm cơ thâm hậu. Trầm Quang lông Tơ dựng đứng, thế nhưng quân chủ, cái kia trương tu đã làm người nặng mạ, không coi ai ra gì, ta sợ nói bất động nàng. Cô thì sẽ phái Dương Tố trợ ngươi. Dương còn nói, "A, Dương Tố đại nhân hiện tại người bị thương nặng." Trầm Quang làm khó dễ. Hiện tại Dương Tố nhưng là cùng kẻ tàn phế gần như, chính là nàng đều có thể giết chết cái này lãnh huyết cầm tú, mang theo nàng không thể nghi ngờ là cái phiến thoái. Đặc biệt là năm đó Dương Tố tức trương tu đà, khiến cho người sau lung túng cực kỳ, không làm được ngược lại sẽ làm tức giận nàng. Trong lòng có vạn phần không rõ, Trần Quang cũng không dám nói thẳng. Dương Quảng Há có thể không biết, khinh công của ngươi không xài, dọc theo đường đi mang theo Dương Tố mang đi đông hạ, bảo vệ tốt nàng, nếu nàng có chuyện, cô muốn bắt ngươi tội. Mặt tướng tuyệt không dám có lòng dạ khác. Trầm Quang quỳ xuống đến. Nữ hài cao cao tại thượng nói: Đến lúc đó, Ngươi đem Dương Tố mang tới Đông Hạ, liền không cần lại quản, Trương Tu Đả từ sẽ hiểu cô một phen thành tâm, tin tưởng nàng sẽ đi theo tại cô giới chứng. Trương Quang rời đi đại điện sau hai hùng khi vía, lúc gần lúc hiện đoán được cái gì, nhưng cũng không dám nghĩ tiếp nữa, nàng sợ chính mình vừa nghĩ liền không nhịn được gọi ra. "Trương Quang, ngươi hiểu chưa?" Dương Quang hỏi. Mặt tướng Tuân mệnh. "Đi thôi, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là khai tùy tiểu lão." Dương Quang thỏa mãn cười cợt. Dương Quang lại nói, "Têu Dương Tố tiến vào điện." Sau đó không lâu, Dương Tố kéo bề bài Thân thể nặng ngề đi tới đại điện trước một thước bạch chủ nữ tử xem ra đặc biệt suy yếu bước chân đều là có chút tùy tiện Tuy rằng từ ki quan chấm nho Sam cũng là nho nhã y quan thế nhưng là mất đi lúc trước cái kia một phần tử trong ra ngoài biến nặng thành nhẹ nhàng quẩn quận phong thái trong quang nhìn xem cái này bình thời phong độ phiên nhiên cao cao không thể với tới lãnhnh huyết Cẩm Tú càng bị thương đến nước này trong lòng cũng là nghĩ mà sợ người đàn ông kia đến cùng đến cảnh giới gì lại có thể đem dương tố đánh thành phế nhân giống như vậy không có một thời gian 2 năms e sợ đều rất khó khôi phục dương tố tham kiến quân chủ dưỡng tố ch tay Tư thế vẫn như cũ kiêu ngạo. Dương Tố, ngươi bây giờ có thể chạy đi sao? Dương Quảng lạnh lùng hỏi. Dương Tố có thể đi. Hừ, rất tốt, hiện tại là ngươi lấy công chuộc tội thời điểm. Dương Quảng thỏa mãn nói. Quân chủ, xin phân phó. Ngươi cùng Trầm Quang đi Đông Hạ Tinh vực một chuyến, thuyết phục Đông Hạ Thiên Vương Trương Tu đã quy phụ đại nghiệp, bây giờ khai tùy cửu lão là thời điểm phải có tinh tướng bổ khuyết, cô muốn so với trước càng mạnh mẽ hơn tinh danh. Dương Tố, ngươi có thể làm được sao? Dương Quảng nghi vẫn không cho có bất kỳ phụ định chần chờ cùng trả lời. Vậy hạ là muốn cho ta đi thuyết phục nàng sao? Dương Tố hơi mở người. Năm đó ngươi cùng nàng từng có quan hệ, là thời điểm cần nhờ ngươi đi hóa giải, ngươi nho ra quần quận chân khí được sừng quân tử như rộng, người người cúi đầu. Cô hiện tại cho ngươi một lần đền bù cơ hội. Nữ hài nheo mắt lại, nàng đậu khấu phương hoa tuổi tác, ngồi ở Long liễn lên nhưng là một luồng so với vực sâu vạn trượng còn muốn sâu không lường được thăm trầm, cho dù Dương Tố thấy đều là nghiêm nghị ba phần. Thân tuân mệnh. Dương Tố biết nàng chỉ có này một cái trả lời. Nhanh làm đi cô hiện tại muốn đi bái phòng mấy vị tinh hầu, cùng Thương Thảo đối phó Hoa Sơn chi sách, ở lại cô trở về. Cô không muốn lại có thêm bất kỳ thất vọng. "Tuân mệnh, đi xuống đi, cô mệt mỏi." Dương Quảng phất tay một cái. Trầm Quang cùng Dương Tố không người rời đi đại điện, mắt chỉ nhìn Dương Tố bóng lưng, trong mắt lộ ra ác độc ánh sáng. Ngoài điện, một chiếc khổ hải thần hạm đã chuẩn bị sắp xếp. Nay chiếc khổ hải thuyền từ thiên ngoại thiên huyền sắt chế tạo, ngàn năm bị ngạn mục vì lòng cốt, cực kỳ hùng vĩ. Thần hạm có thể 5 năm và người, độ hư vô tinh hải tới lui tự nhiên. Khổ hải thần hạm đã có 50.000 tên tinh binh, những này tinh binh đều là khối lỗi, khoác Phật gia cùng binh gia kết hợp quái dị khôi giáp. Tuy rằng không thể so bác phù binh, huyền giáp binh những này, nhưng cũng là Dương Quảng tự mình phái người chế tạo, tên là Yết Đế binh, Yết Đế ở Phật gia ý tứ là vượt qua, nàng chính là muốn vượt qua cái khác tinh danh. 10 vạn tên Yết Đế binh có thể cùng chân hoàng một hai đoạn cảnh tinh tướng đau đầu. Ngoại trừ 10 vạn tên Yết Đế binh ở ngoài, còn có hơn 10 tên đại tu sĩ tọa trấn. Đại nhân, xin mời. Trầm Quang cung kính làm cái thủ thế. Dương Tố nhìn nàng một cái, không nói gì, tiến vào khổ hải thần thuyền khoang nghị ngơi. Xuất phát. Nữ nhân phất, phất tay. Thần hạm lơ lửng giữa trời, chọc vào mây xanh. Dương Tố ở trong khoang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trên không, nhớ nàng trước đây đứng ở bổng đẩu, nên Tử Thiên Cương Phong nói nói cười cười, bây giờ nhưng là rơi đến nước này, giống như bị vây lao tù. Dương Tố trong mắt không bi không phẫn, một mảnh hờ hững. Nàng tâm đã như nước động. Hoa Sơn, Tiêm Long Đẩm, Trần Mặc đang ngồi tại trong đàm mượn trong đàm nước ao cùng tình trận khôi phục, lấy Hoa Sơn như vậy tình mạnh nơi, lại dùng linh khu băng tâm cùng Ngũ Long ngủ đồng thuận, tinh lực khôi phục so với hắn nghĩ tới còn nhanh hơn. Chỉ là đáng tiếc Ngũ Đế ấn trợ còn không dùng được. Nếu như Ngũ Đế ấn có thể liên tục dùng vậy thì tốt. Trần Mặc Nghị cũng biết không có khả năng lắm, khởi động ngũ đế ấn sức mạnh cũng không phải là tinh lực là một loại đến từ hồng hoang viễn cổ huyền hoàng sức mạnh, loại sức mạnh này cũng không thể thời gian dài sử dụng, sau đó sẽ phối hợp thần hồn của tự mình điều động, có chút tương tự hồng hoang linh bảo đối với thần hồn gánh nặng rất lớn. Vì lẽ đó dùng hết ngũ đế ấn sau, Trần Mặc nhất định phải các loại, ngoại trừ nhờn huyền hoàng sức mạnh lần nữa khôi phục còn muốn chờ thần hồn có thể đạt đến chịu đựng ngũ đế ấn mức độ, bằng không mạnh mẽ sử dụng, có thể sẽ bị phản vệ. Nghe đồn tứ tượng giữa Lang Quang Chu tức chính là tu luyện thần hồn, nếu có thể được Chu Tức linh phách Như vậy nói không chắc ngũ đế ấn liền có thể ung dung rất nhiều hơn, có lẽ sẽ trở nên mạnh hơn hiện tại. Được Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, Trần Mặc lại nghĩ đến còn lại hai đại tứ tượng Thanh Long, Chu Tước. Chẳng qua tứ tượng thánh thú chuyện như vậy xem ra muốn đi hỏi dưới Tô Miên, nàng thân là trung ương chi chủ, lại đi qua hỗn độn tinh giới, nàng biết đến khẳng định so với mình nhiều. Trần Mặc suy nghĩ. Ở trong ao nước đợi một trận, Trần Mặc có chút không nhẫn nại được, để Trần thân thể nhảy lên ngạn, thần niệm hơ động, bảy thanh Bạch Hổ kiếm bay ra, Giang binh thất tinh hình vì Bạch Hổ, kiếm vừa ra, lộ hết ra sự sắc bén. Thần lại hơ động, Huyền Vũ kiếm cũng bay ra, hai đại thần kiếm hóa thành Huyền Vũ, Bạch Hổ, dường như thánh thú bình thường ở ở hai bên. Trần Mặc ở trên bờ luyện một trận, đột nhiên liếc về phương xa trên ngọn núi có một cô gái chính ngồi nghiêm chỉnh, nàng dường như tượng đá, nhìn chằm chằm không chấp mắt chính tốt nhìn phương hướng của chính mình. Vừa nãy chính mình cái kia Trần Như nhậu luyện kiếm hiển nhiên bị nàng thu hết mí mắt, chẳng qua nhường Trần Mặc thương tâm chính là, nữ nhân thờ ơ không động lòng, không có bất kỳ thật không tiện, phản phất coi chính mình là làm một tảng đá. Trần Mặc trong nháy mắt mặc quần áo vào, một bước đến đối diện ngọn núi. "Ly, ngươi mỗi ngày nhìn ta như vậy?" Tô Miên không phải nhường người đến giám thị ta đi. Chân mặc đùa dân nói. Ly chân mày nhẹ nhàng nhữ một cái. Ánh mắt của nàng có một luồng lẫm liệt anh khí. Vừa nay cái kia rõ xét phản phất trột dãn nên là chính mình. Dương quảng hành động. Ly nói. Chân mặc gật đầu, lấy tính cách của nàng, không làm chút gì ta cũng không tin. Dương tố hiện tại nên gần như nên hiểu chính mình tình cảnh. Ừm. Ly không phải rất quan tâm sự sống chết của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chân mặc, lại như trên 9 tầng trời côn bằng nhìn chằ Trần Mặc có Huyền Vũ sau cũng là lần thứ nhất cảm nhận được như thế ác liệt khí thức, chẳng qua hắn biết chỉ cần không phải Tô Miên hạ lệnh, nàng cũng không thể hại chính mình. Dương Quảng muốn thực sự là đối phó Hoa Sơn, ly ngươi sẽ ra tay sao? Tuy rằng không biết nàng là tinh danh là gì, Trần Mặc nhìn ra được nữ nhân này cường đáng sợ ít nhất có thần hoàng cảnh giới. Hưng Hương nhi tên thật lấy ra. Ly bình tĩnh nói, sự tồn tại của nàng e sợ sẽ chỉ làm tệ nhân cũng phải đối phó Hoa Sơn. Tại sao? Trần Mặc nhíu mày lại. Bởi vì nàng họ Triệu. Chương 464, Ma Vương Tiên Vương cùng thăng trầm nữ tử. Sau mấy ngày, Đông Hạ tinh vực, một chiếc khổ hải thần hạm xuyên qua hư vô tinh hải, tiến vào tinh vực. Thần hạm như giữ tận kim cương từ không gian hiện hiện, hướng về Đông Hạ tinh vực chủ thành Tây Ngạc thành xuất phát. Dương Tố đi ra khoang thuyền, đến trên bông thuyền. Dương Tổ đại nhân. Trầm Quang hăng hái, vừa nghĩ tới sắp có thể đến bạo quân tử vi khí lên cao vào thiên đình, nữ nhân thì có chút không cách nào che giấu nội tâm kích động. Dương Tố nhàn nhạt liếc nàng một chút, đối với nàng vui sướng cũng không biểu thị. Lần này quân chủ có phải là hứa hẹn ngươi tiến vào thiên đình, vào khai tụỷ cửu lão? Đúng thế. Quân chủ lưu ý Trầm Quang rốt cục có thể đột phá cảnh giới. Trầm Quang cũng không ẩn giấu. Vậy ta hỏi lại ngươi, lần này đi Chiêu An Đông Hạ Thiên Vương, quân chủ tại sao phải để ta đến? Trầm Quang cười ha ha, Dương Tố đại nhân thông minh như vậy, lẽ nào không nghĩ tới tại sao không? Lục Phi tiên ngữ khí mang theo trầm biếng, cũng không còn trước đây bốn mình theo người tư thái. Đông Hạ Thiên Vương trước đây từ chối gia nhập tùy nghiệp tinh quốc, huống hồ bây giờ đại nghiệp thảm bại, càng không thể thuyết phục nàng. Trừ phi, Dương Tố trầm mặc một lát. Trừ phi có một cái Đông Hạ Thiên Vương không cách nào từ chối điều kiện. Nói thí dụ như giết chết một cái nhất lưu tinh tướng, được nàng tinh lực, đột phá đến thần hoàn cảnh, ta nghĩ như vậy chỗ tốt, đổi làm ai đều không thể từ chối." Trầm Quang thay nàng nói ra. "Quân chủ đây là chuẩn bị đem ta dâng cho Đông Hạ Thiên Vương làm tốt lễ." Dương Tố cười nhạt. Trầm Quang rất đồng tình nhìn Dương Tố, một bộ ta đều biết người chẳng lẽ không biết dáng vẻ. Công cao trấn chủ, Dương Tố đại nhân sai liền sai ở công lao quá lớn, khai thủy cửu lao đều không tha cho ngài. Ngài lại tu luyện nho ra, đối với quân chủ tới nói, này quá chói mắt." Nàng đầu một cái, khai thủy cửu lão giữa có tứ đại tướng. Nhưng là luận tư cách, cảnh giới, Dương Tố đủ để cùng Sử Vạn Tuyết sánh ngang, thế nhưng là vào không được Tứ Thiên Vương liền có thể thấy Dương Quảng trong lòng khúc mắc. Tuy nói Dương Tố vẫn trung thành tuyệt đối vì Tùy Nghiệp Tinh Quốc tận lực, nhưng đối với Bạo Quân tới nói, Dương Tố cái kia phần nho ra phong thái lạnh như vậy xa cách cùng. Bạo Quân làm việc lấy chính mình yêu thích mà vì, hi nộ vô thường, tứ đại tướng ngư câu la đều có thể trở thành là con cờ, cái kia Dương Tố ở trong mắt nàng cũng chính là một con cờ. Bây giờ Dương Tố con cờ này ở Hoa Sơn giữa thảm bại dẫn đến Tùy Nghiệp Tinh Quốc lở vật bận, Dương Quảng khổ tâm kinh doanh kế hoạch hủy hoại trong một ngày. Phần này tức giận nhất định phải từ lãnh huyết cẩm tú đến chịu đựng. Công cao trấn chủ. Nhớ ta dương tố vì đại nghiệp cũng là lòng son giả sát, tuy không thỉ ra so với vạn thế trung tướng nhưng cũng là dùng khổ lương tâm. Dương tố tự dễ ước. Trầm quang lắp đầu, trung tâm, đại nhân nói vậy biết ở tình giới, thực lực so với trung tâm càng có giá trị. Ta đối với quân chủ cũng rất trung tâm, nhưng từ không bị quân chủ đặt ở trong mắt, nếu không là bái dương tố đại nhân thất bại ban tạng, ta trầm quang làm sao có thể đến quân chủ thưởng thưởng. Yêu quái liền chỉ có thể trách Dương Tố đại nhân ngươi thực lực bây giờ không có khôi phục, nếu như giống như trước cảnh giới đỉnh cao, quân chủ sao lại đưa ngươi cho rằng một con cờ? Nay bạo quân thực sự là thiên căn, chỉ cần mấy năm, ta Dương Tố vẫn như cũ có thể khôi phục lại đỉnh cao." Dương Tố thở dài một tiếng, nhưng là, mấy năm, đối với khắc khổ minh tâm sự thù hận tới nói quá dài lâu, Trừng Quang không khỏi đồng tình. Không lâu, tây nặng thành đã dần dần xuất hiện. Trừng Quang có chút đồng tình nhìn Dương Tố, nghĩ đến trước đây chính mình cũng là ở trong tay nàng nghiệp lực, tuy rằng vẫn bị tiêu mệnh lệnh, thế nhưng cũng từng chiếm được Dương Tố phối hợp Nữ nhân không đành lòng, nói: "Đại nhân, tây ngạc đã đến, đại nhân không biết còn có cái gì muốn bằng bàng rao?" Sớm biết như vậy, lúc trước nên chết ở tay của người đàn ông kia giữa. Dương Tố bình tĩnh nói: "Nàng biết mình lấy hiện tại tình cảnh cũng chạy trốn không rơi nhục phi tiên tốc độ." Nàng lòng sinh hối hận, nếu như lúc trước chết ở người đàn ông kia trong tay, nàng Dương Tố tinh danh trái lại càng có giá trị. Trầm Quang cẩn thận nhìn Dương Tố. Tây ngạc thành ở ngoài. Một tên ăn mặc phạm ý áo giáp nữ tử chính minh tượng, vóc người của nàng cao to, bắp thịt kiện mỹ, uy bất phàm. Thân hàm đến bầu trời. Nữ nhân mở mắt ra, nàng mắt như trung đồng, mặt dường như Bồ Tát, nhìn thấy khổ hải thần nắm đến, nhàn nhã đứng dậy, một bộ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. "Dương Tố, Cam Lâm chờ ngươi hồi lâu." "Dương Tố đại nhân, xin mời." Trầm Quang dùng tay làm dấu mời. Trương Tu đã lay động hạ cái cổ, xương gáy phát sinh vang lên giòn rã, nữ nhân một quyền đánh vào bàn tay, đặt làm ra một bộ muốn khởi động răng rắc. "Đại nhân." Trầm Quang nhìn thấy Dương Tố do dự, tăng thêm mấy phần ngữ khí. Bạo quân đem chúng ta coi làm quân cờ, một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào trên người ngươi." Dương Tố nói. Trầm Quang nở nụ cười, "Chúng ta làm sao không phải là mượn tinh hầu tử vi khí đến thành liền bất diệt tinh danh, tại hạ tuy là quân cờ, nhưng cũng sẽ hấp thụ đại nhân giáo huấn cẩn thận kinh doanh." "Đại nhân, kính xin ngươi vì đại nghiệp làm ra cuối cùng một điểm cống hiến đi." Trầm Quang đạo, "Dương Tố suy yếu như vậy, nàng làm sao không cũng muốn giết nàng, được Lanh Huyết cẩm tú tinh lực cũng đầy đủ để cho mình lên cao vào thiên tinh, chỉ là cân nhắc lợi và hại, nàng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này." Dương Tố ngửa mặt lên trời thở dài, nhớ nàng quần quật tại thiên địa, ngang dọc tại tầng giới, quay đầu lại nhưng là một nắm cắt vàng không bằng. Đột nhiên Nàng lại có chút ước ao ngư câu là có thể được Hoa Sơn che chở, chỉ là nàng từ rời đi trung ương nho ra sau liền không quay đầu lại nữa đường. Dương Tố thả người nhảy xuống thân hạ. Trương Tu đã cẩn thận nhìn Lãnh Huệ Cẩm Tú, xách một tiếng, "Dương Tố a Dương Tố, nghe nói ngươi bị một người đàn ông độc nhã, thực sự là đáng thương. Trương Cam Lâm, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập tùy nghiệp tinh quốc cùng ta cùng quân chủ cùng cộng sang đại nghiệp?" Dương Tố bình tĩnh hỏi. Trương Tu đã cười ha ha, "Ta cùng Dương Quảng đã nói, chỉ cần đem ngươi dâng cho ta, ta liền đồng ý đưa vào nàng dưới trướng." "Hả? Cảnh giới của ta ngươi không thể nào không biết." chỉ cần một năm thời điểm, ta liền có thể khôi phục, đến thời điểm ngươi và ta liên thủ, lo gì không có thể mở sang đại nghiệp." Dương Tố chuyện trò vui vẻ. Trương Tu đã khâm phục nói, "Được lắm tu luyện ra nho ra quần quận chân khí, chết đến nơi rồi còn có thể như vậy thông dòng, còn muốn nói tỉ người." "Quân chủ chỉ là tạm thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc, ngươi nên rõ ràng ta đối với tùy nghiệp tinh quốc lớn bao nhiêu trợ giúp." Dương Tố không nhanh không chậm nói. Nói, "Dương Tố ngươi tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, xem có thể hay không tiêu diệt tỉ người cái kia bà cấu chi hỏa." Chương tu Đả trầm miếm. Đến đây là hết lời. Ngươi động thủ đi." Dương Tố nhắm mắt lại. Trương Tu đã cười hì hì, "Lãnh huyết cầm tú, ngươi không phản kháng, giết ngươi và ta liền có thể nhảy vào đến thần hoàn cảnh, lại mượn Bạo Quân Tử vi khí thậm chí có thể bước vào huyền nữ cảnh." "Dương Tố a, Dương Tố, ngươi thiên mệnh đối với ta mà nói coi là thật là phái vũ Cam Lâm, ta làm sao sẽ bỏ qua cho đây? Liên để ta Trương Cam Lâm đến vị ngươi báo thủ người đàn ông kia đi." Trương Tu đã trêu đùa xong, một cước đạp ở đại địa. Mặt đất chuyển, Dương Tố càng là bất ổn, lảo đảo một cái ngã trên mặt đất. Nữ nhân hơi động Đưa tay liền hướng Dương Tố non mềm cái cổ chụp tới. Dương Tố nội tâm liền vô cùng phẫn nộ, nhưng là vào giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt vào, vì chính mình cuối cùng tinh danh ngã xuống lưu lại bộ mặt. Ta chỉ nguyện người đàn ông kia sẽ để cho các ngươi hối hận ngày hôm nay giết ta. Haha, ha, lại dựa vào một cái nục nhã người nam nhân đến cứu danh dự, Dương Tố, chết đi. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen vụt lên từ mặt đất, như quỷ mị bộc phát, tốc độ nhanh chóng dĩ nhiên hai người đều không có cảm giác đến. Một cái binh khí từ trong bóng tối giở ra, đâm thẳng Trương Tu đã bàn tay. Đông Hạ Thiên Vương sững sờ. Trong lòng bàn tay tinh lực thôi thúc, một cái to lớn trưởng ấn đánh ra, chính là Hoàng Giai Thiên Vương trưởng. Dấu bàn tay cùng hắc ám binh khí đụng vào nhau phát sinh kịch liệt va chạm, trưởng tu đã hiển nhiên không ngờ rằng đối phương cảnh giới không thấp, một trưởng này dưới thở ơ không động lòng. Nang thứ nhị trưởng lại hạ xuống, Nàng cảnh giới bây giờ đã luyện đến tùy ý phóng thích Hoàng Gai Thiên Vương trưởng, mỗi một chiêu ác liệt đến cực điểm. Bóng đen kia soát vùng ra nhất kiếm, Anh kiếm bắn ra một đạo hắc ám cái kia dường như bổn lớn trạm đi chưởng ảnh. Đón lấy hắc quang cuốn một cái, bao lấy Dương Tố liền muốn đi. Tạ con ngồi cũng giáng cước. Trương Tu đả lớn tiếng, mắt như kim cương Bồ Tát, một nửa từ bi một nửa hung tàn. Nàng dưới chân một dẫm, đại địa lần thứ hai chấn động, tinh lực kịch liệt dung ra. Đây là thiên phú của nàng động đất, có thể đem phương viên 10 giảm thiên quân vạn mã đều cho chấn ngã xuống đất. Bóng đen lão đảo một cái cũng là bất ổn. Trương Tu đả cũng không muốn rình rét bóng đen, việc cấp bách vẫn là trước hết giết Dương Tố sợ bị người cướp đoạt trước tiên. Trầm Quang nhìn lên phía dưới có người đột nhiên muốn cấp Dương Tố, giật nảy cả mình, lập tức mệnh lệnh 50000 nghet đế, đế binh chuẩn bị trợ trận. Đương nhiên, nàng cảm giác được không đúng lắm. Chỉ thấy thần hạnm phía sau chuyển đến tiếng kêu thậm thiết mạnh mẽ sát khí như báo tác bao phủ khổ hại thần hạ không được mai phục Trần quang gia rẻ lỗ chân lông bất an mở ra cảm giác được hoảng sợ nàng dù muốn hay không tác dụng kinh công trước tiên trốn rơi xuống thần hạ trên đất chúng tu đã cùng bóng đen tranh đấu càng nguy hiểm Đông hạ Thiên Vương như thiên Vương gầm lên chân hoàng cảnh đạt đến mức tận cùng đôi đốt ngón tay lên xuất hiện một đôi quyền âm tạo hình một cái như yêu ma tranh rằng một cái khác như Bồ Tát nhắm mắt hai cái quyền đâm dính vào cùng nhau chính là một bộ la Hán Bồ Tát hàngg bức yêu ma sinh động hình ảnh Cái này đối với quyền đâm là nàng thiên mệnh tinh võ, tên là Hàng Yêu Phù Ma. Nàng một quyền đánh tới, huyền dai ma chi run rẩy. Yêu ma lại há có thể cùng quỷ thần chống lại. Bóng đen kia phát sinh cờ gần, ngay khác trở lại cùng Đông Hạ Thiên Vương lĩnh giáo. Một đạo cực hạn ánh kiếm tiếp đến, phảng phất có một đóa bà la hoa ở kiếm giữa nở rộ, khéo tàn. Cái gì? Đối phương cảnh giới cùng nàng không phân cao thấp. Trương Tu đả huyền giai đụng vào không có làm cho đến bất kỳ tiện nghi, mới biết đối thủ cảnh giới cao siêu. Bóng đen kia cuốn lấy Dương Tố, xông thẳng lên trời. Ở Hạ tinh vực ngươi há có thể chạy thoát? Trương Tu đã cười gằn, bỗng nhiên sững sờ. Bóng đen cuốn lên khổ hải thần hạm, chỉ thấy vô số yết đế binh từ hạm lên hạ xuống, như tảng đá ngã chết ở trên mặt đất. Khổ hải thần hạm ngàn năm huyền thiết phát sinh hắc quang. Trương Tu đã nhe răng khè miệng, sự thù hận ngập trời, vụt lên từ mặt đất. Từ thần hạm lên lúc này lại bắn ra một ánh hào quang đem nàng ngăn cản, đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, hết thảy đều tính toán không kém chút nào, đợi được trường cam lâm lại đánh tới trời một lúc, khổ hải thần hạm đã phá tan hư không tiến vào hư vô tinh hải, biến mất ở hạ tinh vực. Mắt thấy tới tay con muội bị người cướp đi, Trân tu đã sự thù hận dốc hết ngũ hồ tứ hải chi nước cũng không cách nào phát tiết. A a a a. Khổ Hải thân hạm, Dương Tố lăng trong náy mắt, thấy rõ người tới mắt, trong lòng lại là chìm xuống. Từ màu đen mịt hình bóng bên trong hiện thân cũng là người quen, hoặc là nói là một cái càng to lớn hơn kẻ thù. Cũng được, có thể chết ở ngươi Thôn Thiên Ma Vương trong tay dù sao cũng hơn bị người cho rằng ra xuất hiến lễ thân thiết. Thôn Thiên Ma Vương Tiêu Ma Ha lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tố, cái này nho nhã nữ tử mỗi một tập ra thịt, nàng đều hận không thể ăn, ăn hưởng dụng, nữ nhân đưa tay ra nắm lên Dương Tố. Dương Tố trực giác muốn ngắt tờ. Tôn Thiên Ma Vương nóng rực hô hấp phun ở trên mặt của nàng, liên tiếp bị người nhục nhã, Dương Tố lúc này đã lòng như trong ngội. "Bản nương, ngươi không thể giết nàng, không nên quên điện hạ lần này chỉ thị." Một cái thanh âm quen thuộc từ cửa vang lên. Dương Tố sững sở, quay đầu nhìn lại. Một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Chương 465: Phong Hành Thảo Yển Động Trọng Thư. Tóc mái che khuất nửa bên con người ngư câu là vẫn như cũ nhìn qua rất quái gở, nhưng là một tiếng điện hạ xưng hô nhường Dương Tố đều khiếp sợ ở, ở tùy nghiệp tình giữa, ngư câu la đều chưa bao giờ từng có như vậy tôn kính ngữ khí. Hừ, coi như ngươi mạng lớn, bàn nhược điện hạ là để cho ta tới cứu ngươi. Tiêu Ma Ha thu hồi quỷ thần với bàn. Điện hạ, ai có thể trở thành là ngươi Tiêu Ma Ha điện hạ? Trần Phách tiên tinh danh xuất thế sao? Dương Tố suy yếu hỏi. Tiêu Ma Ha mặt tâm trầm, không muốn trả lời. Là, vâng đúng, Trần Mặc điện hạ. Ngư Câu La đưa ra một viên long hổ hồi khí đan, có thể hữu hiệu trợ giúp nàng khôi phục hiện tại suy yếu. Cái gì? Trần Mặc, Dương Tố giật nảy cả mình. Ngươi tại sao gọi là người đàn ông kia điện hạ? Dương Quảng đem Yên La coi là quân cờ lợi dụng Hoa Sơn, cái kia Yên La tự nhiên là đi theo hắn, kêu một tiếng điện hạ cũng không quá đáng. Ngư Câu La chuyện đương nhiên trả lời. Dương Tố trầm mặt một lát, nhìn Tiêu Ma Ha, đột nhiên nói ra một câu nói, hắn muốn tiêu diệt tùy nghiệp Tinh Quốc. Năm đó diệt Trần mối thủ đối với Tiêu Ma Ha là khắc khổ minh tâm, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể làm cho thôn Tiên Ma Vương Tiêu Ma Ha cảm tâm đi theo. Tiêu Ma Ha mặt không hề cảm xúc, đi tới bóng cậu, ném câu nói tiếp theo. Ngư Câu La, ngươi tốt nhất khuyên bảo thất bại làm cho ta tự tay trước hết giết nàng. Yên La, muốn quên tà cái gì? Dương Tố trầm mặc. Ta sẽ không quên ngươi, chính ngươi đi gặp Điện Hạ đi. Trần Mặc, Dương Tố cắn răng, móng tay chụp vào thịt bên trong. Trung Ương Tinh vực, thử vi tinh cung tầng cao nhất hệ nguyệt tháp. Tô Miên đi tới tháp trước, hệ nguyệt tháp ở Tử cung nhất trụ kình thiên, dường như một vệt câu nguyệt ba phủ, trong tháp có một tinh thạch thả ra một luồng lộng lẫy vạn tinh ánh sáng, này quang giữa lộ ra đến từ viễn cổ tinh thần ngưng tụ thần thánh, thánh quyền uy, hết thảy tinh tướng ánh sao cùng nó so ra đều muốn đạm Này ánh sao khởi nguồn là thiên quyền tinh thạch. là tử vi tinh cung quyền lực tượng trưng, đồng thời cũng là ba hoàn trận mắt trận. Quả nhiên là như vậy. Tô Miên nhìn trăm chú tảng đá kia hồi lâu, trong hoàng hốt có chút giống như đã từng quen biết. Không sai, này quang cùng sức mạnh cùng Trần Mặc binh khí giống nhau như lúc. Đến từ Vĩ Hỏa ngoại tinh vực, bắt đầu thất tinh thạch. Còn có truyền ước mâu thân quen thuộc vạn giảm sát thần tiễn. Trăm ngàn năm nhất mộng nắm đấm nắm chặt, toàn thân đều đang giũ dậy. Chẳng lẽ nói Âu Nhược Ly? Tô Miên hướng về thiên quyển thạch sờ soạng, ngay vào lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh từ sau lưng truyền đến. Tô Miên điện hạ. Ngàn năm nhất mộng Tô Miên lấy lại tinh thần, đưa tay nhẹ nhàng thả xuống, nghe thanh âm này Đầu tiên là nhắm hai mắt ẩn dấu tâm tình của nội thâm, khi nàng xoay người lúc đã là một tấm hoàn mỹ không một tí vết, các thần đều sẽ bình tĩnh thần thái. Xuất hiện ở sau lưng nàng nữ tử nên nói như thế nào đây? Nàng một thân ngọc nha trắng nho ra cung trang, nga quan chiếm được mang đi, hai sợi tóc dài buông xuống qua cao vóc ngực trước ốn lượn chảy xuống, nàng toàn thân trắng thuần, nhưng này trắng lại không phải phổ thông màu trắng, ở màu trắng cùng ngọc nha trắng trung tâm, phóng tầm mắt nhìn mười phân một mạc, gần xem liền sẽ phát hiện trang phục có long phi trời, thần thái văn hoa, kinh động như gặp người trời. Cái này kêu quân tử sắc bắt nguồn từ nho ra thánh nhân một câu kinh điển, chất thắng văn thì lại hóa dã, văn thắng chất thì lại dự. Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử, chỉ có nho ra cao cấp nhất đệ tử mới có tư cách mà. Nữ nhân mặt mày như công bút khắc họa, tinh xảo bên trong lộ ra linh tính. Bước chân mang đi gió, vướng trái, một luồng mênh ngông quần quần khí thế, quỷ thần đều muốn kinh sợ thối lui ba phần, tự có một luồng nắm giữ thiên hạ khí độ. Thinh linh chính là nho ra giữa cao nhất phong hành thảo hiện cảnh giới. Loạn ngữ Nhan có nói, quân tử chi đức gió, tiểu nhân chi đức thảo, thảo, lên phong thái. Tất hiện. Tô Miên nheo mắt lại, mà đối với nữ nhân này cũng là có một loại cảm giác vô lực. Nàng chính là thiên tôn Tinh Thiên nhân chi sư Đồng Trọng Thư, nho ra giữa đại nho, lại có gần như thánh nhân đồng tử Tô Dung, là nho ra này một tinh kỷ đến người thứ nhất có thể đạt đến thánh hiền thánh nhân. Đồng tử? Tô Miên khẽ mỉm cười. Làm sao sẽ đến hệ người Tháp? Đồng Trọng Thư liếc mắt nhìn Thiên Quyền Thạch, nói, "Này Thiên Quyền Thạch là tử vi tinh cung ba hoàn tinh trận trọng yếu chỗ then chốt, Tô Miên điện hạ cũng không thể lộn xộn, bằng không rối loạn trung ương tinh vực tự khí." Nàng một bộ da trưởng giống như giáo huấn hải tử giọng điệu Nghe vào như vậy tự nhiên. Tô Miên nói, bản điện chỉ là nhìn tiên quân thạch. Hừ, Ly, lần này không có theo điện hạ trở về sao? Đồng Trọng Thư hỏi. Ly ở lại Hoa Sơn có một số việc. Nói vậy đồng tử nên cũng biết. Tô Miên đi xuống Huyền Nguyệt Tháp. Đồng Trọng Thư đi theo, bước chân của nàng đổi tới, phản phất ở trước giống như lão sư dẫn rất học sinh, vừa giống như Mưu thần đi theo quân chủ biểu thị khiêm tốn, nghiệm nhưng đã có tâm sở dụng, không vượt qua cụ cảnh giới. Như thế vừa nhìn, Tô Miên cùng nàng đồng thời không giống điện hạ, càng như học sinh. Đúng. Hoa Sơn lần này nghe nói ra tử vi tinh danh. Đồng Trọng Thư cũng không ẩn dấu. Ừm. Cái kia tử vi tinh danh tinh danh thức tỉnh liền có thể giết chết thiên tinh. Điện hạ, có thể nhớ ra cái gì đó.